Mà Lê Thương trừ chỉ, chỉ so với Triệu Anh hơi yếu sức mạnh thân thể ở ngoài, còn có ẩn chứa vật lý công kích đặc tính cường đại thiểm điện. Mỗi một lần công kích đều sẽ để cho Triệu Anh tê dại trong nháy mắt. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, dù là chỉ là một phần mười giây, thậm chí một phần trăm giây, nhưng cũng đủ để suy yếu ưu thế của nàng. Hai người cấp tốc giao thủ, tranh đoạt tín vật, cái kia tay cũng mau tốc và chạm. Kinh khủng sức vật cùng kinh người tốc độ xuất thủ, trực tiếp để cho Lê Thương y phục trên người hóa thành bột mịn hoặc là nát vụn vài tứ tán về ra, chỉ còn lại bởi vì thiếp thân mà bị thần tính nhuộm dần cường hóa rất nhiều cuốn lót đùi hoàn hảo không chút tổn hại. Triệu Anh trên người huyền hát sắc kình trang cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, tại trong chiến đấu như vậy vậy mà cũng phân không có chút nào tổn hại. Mới vừa xích tới gần càn phong vũ Mạch cùng Ngô Dĩnh Phong cũng bị hai người chiến đấu lan đến gần, nhau nhau bị đánh về nguyên hình hoành bay ra ngoài. Thình thịch. Đột nhiên tín vật bị hai người mạnh chiến đấu lớn sóng xung kích vén bay ra ngoài. Triệu Anh giống như bước trên mây bỗng nhiên giữa không trung lướt ngang, đuổi theo hướng tín vật. Mà Lê Thương không chế thiểm điện cấp tốc đuổi kịp. Rầm rầm rầm. Hai người như hai đạo gió lốc trên đài chiến đấu cực tốc lướt ngang và chạm trực tiếp đem một mực tại đài chiến đấu biên giới giao động muốn kiếm tiện nghi chỗ có thần tính hộ thể vén bay ra ngoài những cái kia thần tính hộ thể mới vừa bay ra đài chiến đấu liền quang hóa tiêu thất Dầm dầm. lê thương cùng triệu anh trên không trung đối với anh sau một kích bởi vì không chỗ mà lực đều dùng thiên cân truy trong nháy mắt sau khi rơi xuống đất lại bạo phát nhằm phía đối phương lê thương bỗng nhiên đấm ra một quyền mang theo kinh khủng tia chớp màu vàng phá diệt tất cả đánh cho không khí đều sụp đổ nổ mạnh mà triệu anh một trường gỗ tới trong không khí đều xuất hiện một đạo như là bị xé nứt khu không người ở vực với anh quyền trường va chạm hai người trong nháy mắt bay ngược người thước nhưng không đến nửa giây trong nháy mắt hai người đạp xuống đất mặt lần nữa thẳng hướng đối phương hoàn toàn tay không ôm vật hai người như là hai đạo gió lốc trên đài chiến đấu điên cuồng lướt ngang và chạm cũng không biết là vô tình hay là cố ý thủy trung đều đuổi theo càn phong vũ mạch cùng Ngô dĩnh phong giao chiến ta thảo thảo thảo đừng đuổi ta à luôn luôn bình tĩnh càn phong vũ mạch giờ khắc này cũng vô pháp bình tĩnh đang điên cuồng chạy thoát thân ta tránh ta tránh tránh tránh nô dĩnh phong tại ba người cái bóng ở giữa càng không ngừng lấp lóe nhưng mỗi lần đều là tiến nhập trong nháy mắt đã bị Lê Thương cùng Triệu Anh đối anh quan ra, banh banh bành. đột nhiên hai người nhanh như thiểm điện xuất thủ, cơ hồ là không hẹn mà cùng. Lê Thương một quyền đánh trúng Ngô Dĩnh Phong phần bụng, Triệu Anh một chưởng vỗ tại cản phòng vũ mạch đầu vai. hai cái muốn chiếm tiện nghi ra hỏa trong nháy mắt như liều tinh bay ngược ra đài chiến đấu. mà Triệu Anh cùng Lê Thương tốc độ không giảm, lần nữa thẳng hướng đối phương. ta thảo thảo thảo. đài chiến đấu bên trên tất cả mọi người điên rồi, trận mắt ốc mồm nhìn đây hết thảy. rất nhiều người đều chỉ có thể nhìn được hai đạo gió lốc trên đài chiến đấu lững lờ cuốn sạch tất cả toàn bộ đài chiến đấu xung quanh 300 m đều ở đây hai người di động trong phạm vi những nơi đi qua cơn lốc gào thét dày đặc thiểm điện càng không ngừng quanh tạc quanh két quanh cạnh kia chớp màu vàng bao trùm phạm vi càng ngày càng dày đặc đem xung quanh 20 m bên trong đều bao trùm lê thương những nơi đi qua kia chớp màu vàng hoàn toàn đồng bộ đi theo di chuyển vị trí quanh két. đột nhiên triệu anh một cái trưởng chỉ bắn trúng lê thương lồng ngực trực tiếp để cho lê thương lồng ngực hướng vào phía trong sụp đổ nhưng cùng lúc lê thương đột nhiên một quyền đánh vào triệu anh gương mặt để cho thiếu nữ gương mặt đều biến hình Kinh khủng tia chớp màu vàng điện tóc nàng nổ mạnh dựng thẳng lên. Hai người đồng thời bay ngược mấy chục thước, nhưng sau một khắc lần nữa giễu tới. Giờ khắc này quán tính trên người hai người như là mất hiệu lực đồng dạng, hai người đều có thể không nhìn cái kia loại quán tính, tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền mạnh mẽ xoay chuyển thân hình trong nháy mắt cải biến phương hướng. Mấy chục thước khoảng cách tại hai người kinh khủng bạo phát bên dưới trước mắt là tới, cho nên dù là ngẫu nhiên bay ngược ra đi vậy là trong nháy mắt lại lần nữa va vào nhau. Cho nên ở trong mắt học sinh Cối Văn, chính là hai đạo tàn ảnh đang điên cuồng lấp lóe va chạm. Đột nhiên Triệu Anh một quyền đánh vào Lê Thương Mai, trực tiếp đem Lê Thương vai trái đánh cho vang tung toé, xương bả vai đều căng chặt đứt. Nhưng Lê Thương cũng đồng thời một quyền đánh vào Triệu Anh phần bụng, không có gì sánh kịp tia chớp màu vàng xuyên qua xuyên thấu đối phương thân thể, đồng thời thân thể giữa không trung xoay tròn bắp đuổi một cái quấn ngang. Triệu Anh trong nháy mắt bắt lại Lê Thương mắt cá chân, hai người đồng thời bay ngược ra đài chiến đấu, giết ra tuyết sơn đỉnh. Đổng nóa đổng nóa, đánh ra tức giận. Đây là muốn đánh thật. Khán đài bên trên tất cả mọi người cảm giác nhiệt huyết sôi trào, như là như đối mặt kỳ cảnh, từng cái đại khí không dám thở gấp một ngụm. Liên liên thần linh các sư phụ đều theo bản năng nín hơi tất cả mọi người phát hiện lê thương cùng triệu anh đánh đến bây giờ vậy mà hoàn toàn không thấy tín vật trực tiếp cầm lấy đối phương của anh bất quá triệu anh rõ ràng mạnh hơn rất nhiều nàng học qua chiến đấu thuật hiểu được các loại chiêu thức một quyền một trường đều có thể bộc phát ra lực sát thương kinh người nhưng lê thương không biết những thứ này hắn hoàn toàn là nhìn kinh khủng phản ứng thần kinh cùng kinh người bạo phát tốc độ còn có có thể để cho triệu anh tê dại cứng trực trong nháy mắt thiểm điện đang cùng triệu anh đối với anh rầm rầm rầm tuyết trên núi đại thụ từng cây một nổ mạnh vỡ vụn thành đầy trời mạnh vụn đại lượng tuyết động bị hất bay đến trên trời Mà Triệu Anh cùng Lê Thương còn đang không ngừng mà va chạm, hai người căn bản đều quên tín vật, như là đánh nhau thật tình, dù là đều bay ra đài chiến đấu còn đang điên cuồng đối với anh. Trên thực tế là Triệu Anh đánh đánh liền quên chuyện chính, muốn cùng Lê Thương nhất quyết cao thấp. Mà Lê Thương cũng muốn biết có thể lên đỉnh thiên lộ tuyệt thế thiên tiêu đến cùng cường hãn tới trình độ nào, vì vậy cũng cứ tiếp tục quan sát. Thần linh các sư phụ theo bản năng đi theo di động, mang theo tầng mây khán đài đuổi theo Lê Thương cùng Triệu Anh. Chương 131, Thẳng thắn, kết thúc. Và anh. Lê Thương một quyền đánh bạo cản đường tây tuyết sang cây. Quả đấm lao triệu anh gương mặt sẽ qua. Triệu anh bàn tay như ưng chảo bắt Lê Thương cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, đem Lê Thương bắt. Nhưng Lê Thương cánh tay hoàn toàn trái với nhân thể kết cấu bỗng nhiên xoay chuyển, khác một cái nhìn như thụ thương tàn tật tay bỗng nhiên bắt lại triệu anh tóc đưa nàng hung hăng đập đến phía trước. Vừa anh vừa xuống đất triệu anh một cước đá vào Lê Thương gương mặt để cho Lê Thương bay ngược ra đi. Nhưng Lê Thương tại bay ngược trong nháy mắt trực tiếp bắt lại mắt cá chân nàng kéo nàng đồng thời bay ngược, đồng thời giữa không trung tá lực xoay chuyển thân hình một quyền đánh vào triệu anh cất bước. Một quyền này trực tiếp đánh cho triệu anh mặt cười thông đỏ. Thẹn quá thành giận, nàng bỗng nhiên hai chân kẹp lấy Lê Thương cái cổ hung hăng lắc một cái vùng. Nhưng Lê Thương đang bị quăng bay ra ngoài trong nháy mắt lần nữa bắt lại Triệu Anh hai chân kéo nàng một chỗ bay ngược. "Vô sỉ. Triệu Anh tức giận dùng đầu góc đập về phía Lê Thương đầu góc. "Voang" một tiếng, hai người tách ra trong nháy mắt, nhưng sau một khắc lần nữa giết đến một chỗ. Triệu Anh mảnh khảnh chân dài như là thần long bãi vĩ quét ngang tất cả, những nơi đi qua đại thủ gãy đoạn ổ tung. Lê Thương một cái ngửa ra sau né tránh một roi này chân, một tay chống đất, thân thể không trùng trong nháy mắt xoáy đi một vòng dày đều bể mất chân trưởng đống nhiên đá trúng triệu anh bởi vì dùng roi chân mà để lộ ra cất bước đưa nàng đá bay ra ngoài vô sỉ triệu anh giận không kèm được kinh khủng phản ứng thần kinh để cho nàng tại bay ngược trong nháy mắt bắt lại lê thương mắt cả chân kéo lê thương một chô bay ngược rầm rầm rầm hai người như là cự pháo trên tuyết sơn điên cuồng đối hoành hoặc là lẫn nhau nắm kéo lau lột, chiến trường từ trăm mét huyết trường đến ngàn mét hai người tốc độ di động đều mau kinh người ngay lập tức trăm mét những nơi đi qua cây tuyết sang cây đều nổ mạnh tuyết động bị hất bay đến trên trời thình thịch lê thương bị triệu anh một chân đập bay được bạo một tòa tuyết động trồng chất thành núi nhỏ. Sau một khắc triệu anh đã giết tới, thẹn quá thành giận xoay vòng đôi bàn tay trắng như phấn hướng phía lê thương gương mặt cuồng động. mà lê thương cường đại tư duy phản ứng để cho hắn tại mưa rơi nắm đấm bên trong tinh chuẩn bắt lại triệu anh một cái tay, đống nhiên gặp lại. có thể triệu anh không hổ là võ đạo thiên phú kinh người thiên tài, nơi cánh tay sắp bị bẻ gãy trong nháy mắt lấy một cái không thể tưởng tượng nổi phương thức tháo xuống chính mình các đốt ngón tay, sau đó mượn thân thể xoay tròn độ mạnh yếu đem lê thương quăng bay ra đi. không đợi lê thương rơi xuống đất nàng cũng đã đuổi theo, mượn di động tốc độ kinh khủng cũng đã đem chính mình tháo xuống các đốt ngón tay tiếp lên chiến trường đã từ tuyết sơn đỉnh xê dịch đến giữa sườn núi thần linh các sư phụ mang theo hơn vạn tân sinh đi theo di động cái này sẽ không đánh xảy ra vấn đề a sẽ không ra mạng người a cái này bên dưới liền thần linh các sư phụ đều có chút bận tâm thật sự là hai người đánh quá mức hỏa hoàn toàn là nhìn chầm chầm đối phương chí mạng chỗ yếu hại đánh không gì kiên kỵ đến lúc này hai người trên thân đã có nhiều chỗ đầu khớp xương gãy nhưng hai người vẫn không có dừng lại khuyên hướng vẫn còn hơn nữa càng đánh càng hung không có việc gì Hai cái này tiểu gia hỏa thể chất đều vượt qua nhân loại cực hạn, mặc dù bọn họ vẫn là người phàm, có thể thể chất của bọn họ đều trải qua thoát thai hoàn cốt, sinh mệnh lực cường đại đến kinh người, dù là đập vỡ cả người xương cốt đều không chết được. Lam Phó Hiệu trưởng nói, còn lại thần linh lão sư cái này mới yên tâm. Về phần cái kia hơn 18.000 tân sinh, trừ những thần linh kia con cháu cùng trước người hiện thánh cảnh ở ngoài, hầu như đều thấy không rõ hai người giao thủ. Coi như là phạm tư tư đáng người, cũng chỉ có thể hai đạo hai đạo gió lốc trên tuyết sơn càng không ngừng cuốn sạch, những nơi đi qua đại thụ nổ tung. Tuyết xuất hiện từng cái to lớn động hố, trừ cái đó ra cái gì cũng nhìn không thấy. Thiếu chủ, Phạm Tư Tư vẻ mặt lo lắng, đồng thời cũng vô cùng rung động. Nhà mình nam nhân vậy mà cường đại đến trình độ này, hoàn toàn ngoài tưởng tượng của nàng. Sự thực bên trên liền liền những thần linh kia con cháu đều phi thường rung động. Lê Thương cùng Triệu Anh chiến đấu đã mơ hồ vượt ra khỏi phổ thông trước người hiện thánh cảnh chiến đấu quy mô, đã mơ hồ có bán thần giao chiến cái kia loại khủng bố trang diện. Mặc dù hai người đều là cận chiến, một quyền đánh ra đi sóng xung kích cũng tối đa tác động đến trăm mét, nhưng là hai người tốc độ di động quá nhanh. Chiến trường phạm vi đã tác động đến hơn 1000m. Đây nếu là tại trong thành phố chiến đấu, có thể đem kiến trúc đều đánh xuyên qua, có thể đem đường phố đều đánh chìm, coi như là ô tô hoặc là xe tải lớn, đều có thể bị hai người lật tung đá bay. Cái này căn bản không phải người thường có thể tưởng tượng. Cái này đã vượt qua phổ thông đường thành thần người cực hạn. Hai người này, nếu như liên thủ, sợ rằng đều có thể cùng bình thường bán thần đối kháng đi. Hòa diễm thần nữ Lục Ngọc Bình thất thần thì Thảo nói. Vương Cực lúc này đã tìm về chính mình chiến phủ, chứa chỉ gây mất năm ngón, thì thào nói, hai cái này quái vật Liên liên càn phong vũ mạch cũng là trở nên thất thần, nguyên bản ta còn không phục, cảm thấy lên đỉnh thiên lộ người bất quá là mưu lợi, là tại cấp bậc thấp thời điểm đi tới được đỉnh phong, ta đã từng đi tới qua đỉnh phong, hiện tại cho nên ta không có có thể lên đỉnh, chỉ là bởi vì ta hiện tại là trước người hiện thánh cảnh, ta tại trước người hiển thánh cảnh chỉ là nhị dai, xa còn lâu mới có được đạt đến đến cực hạn. Thế nhưng, thế nhưng, chúng ta coi như đi tới cực hạn, cũng nhiều đến nhất đến trình độ này, nhưng muốn biết, cảnh giới của bọn hắn đều xa so với chúng ta thấp à? Đúng vậy à? Nguyên like. Đây chính là lên đỉnh Thiên Lộ tuyệt đỉnh thiên tiêu. Ta phục rồi. Một đám thần linh con cháu đều ở đây cả với anh. Ẩm. Nơi giữa sơn núi, Lê Thương mang theo tia chớp màu vàng một quyền đánh vào Triệu Anh ngực, mà Triệu Anh cũng một chưởng đánh vào vai của hắn. Hai người đồng thời ngược lại bay 70, 80m, đồng thời lện vào tuyết động chỗ sâu. Lần này, hai người cuối cùng không có có thể trong nháy mắt lao ra ngoài, đều đã bản thân bị trọng thương. Muốn kết thúc rồi à? Vương Cực mừng rỡ hỏi. Thình thịch. Đột nhiên, tuyết động tầng nổ lên, Triệu Anh lần nữa bỏ ra. Người thiếu nữ này ngoài ý liệu bướng bỉnh cùng ngoan cường, mặc dù trên thân nhiều chỗ gãy xương, làn da cũng nhiều chỗ bị thiểm điện điện tổn thương, có thể nàng như là không biết đau đớn, ánh mắt kiên định, thình thịch. đối diện, Lê Thương cũng đánh vỡ tuyết động, lần nữa nhảy ra, rơi xuống đất. Lúc này hắn một cái tay đã hoàn toàn tàn tật, đầu khớp xương cắt thành vài đoạn, bên trong xương chặt đứt bốn, năm cây, lưng bị xé nứt một đạo đại thương miệng, huyết dịch như là không cần tiền đồng dạng nhỏ xuống tại trong tuyết động, nhưng hắn đồng dạng đối với cái này loại đau đớn nhẫn lại năng lực cực mạnh bởi vì thấp duy thế giới thế giới bản nguyên chính liên tục không ngừng tuôn ra chữa trị thương thế của hắn nhìn phía xa triệu anh hắn lạnh giọng hỏi lại đến chứ tới triệu anh khét đeo lấy lần nữa liều chết sung phong thời khắc này nàng hoàn toàn không có nửa điểm tâm niệm chính là muốn thử xem trung học đệ nhị cấp này bạn học cùng lớp mạnh như thế nào nàng chưa từng trải qua cái này loại độ chấn động chiến đấu cảm giác toàn thân đều huyết dịch đều đang sôi trào còn lê thương lúc này lần nữa xúc tích thiềm điện phách lý ba lạc dây đắc thiềm điện bị từ trung quanh thiên địa bên trong cướp đoạt mà đến bị hắn ngưng tụ ở trong tay đồng thời cũng ở một bên nhanh chóng hướng về hướng triệu anh, hai người tốc độ đều nhanh đến kinh người, dù là đã chịu như thế cho thương, như trước như là vô sự người. Với anh, rất nhanh hai người liền tao nộ rồi, lê thương mang theo khủng bố thiểm điện đấm ra một quyền, triệu anh toàn lực bùng nổ một trường, quyền trường giao kích trong nháy mắt, kính phong đem xung quanh ba thước tuyết động đều vén bay ra ngoài, tuyết động bị cạo một tầng thật dày. Vô anh một tiếng vang thật lớn, triệu anh thân trong nháy mắt bị tia chớp màu vàng điện cứng trực, sau đó hai người đồng thời hướng về sau bên ngược, bất quá mới vừa nện vào trong tuyết động, lê thương liền lần nữa nhảy ra cấp tốc điều động thấp duy thế giới thế giới bản nguyên chữa trị gãy xương bên phải tay vẻ mặt nghiêm túc nhìn 30 m mét bên ngoài thình thịch quả nhiên không ngoài sở liệu tuyết động nổ tung triệu anh lần nữa hiện ra thân thể mặc dù nàng lúc này không gì sánh được chất vật trên thân còn có miệng tia chớp màu vàng suy toa điện nàng toàn thân có cắp nhưng sắc mặt nàng cũng không có thay đổi một lần triệu anh ngươi thua ta cho đến bây giờ còn không có tác dụng toàn bộ lực lượng lê thương khẽ như mày, nhìn không được truyền âm ngươi lực lượng cùng thể chất không bằng ta triệu anh mặt không thay đổi nói một câu sau đó lần nữa xuống lại Lê Thương sắc mặt lạnh lẽo, không có chút ý nghĩa nào tranh đấu, vẫn là kết thúc ca. Hắn nhìn không được vận dụng một chút lôi điện phát tắc, trong nháy mắt xúc tích ra đại lượng thiểm điện. Lần này hắn không có sâu ra, mà là liền đứng tại chỗ. Tại triệu anh một chưởng đánh tới được trong nháy mắt, hắn cũng một quyền đánh, đánh ra, nhưng lần này kinh khủng thiểm điện trực tiếp đem triệu anh điện thân thể cứng thẳng. Anh một tiếng vang thật lớn, hai người lần nữa đồng thời bay ngược. Nhưng lần này, Lê Thương ở giữa không trung liền xoay chuyển thân hình vững vàng rơi xuống đất, mà triệu anh thì giống như trước đó nện vào trong tuyết động, thật nửa ngày không bỏ dậy nổi tới. Đồng thời chỗ kia tuyết động xung quanh còn có tia chớp màu vàng đang cấp tốc xuyên toa. Kết thúc. Lê Thương không muốn lại theo cái này thẳng thắn thiếu nữ tranh đấu, rơi xuống đất trong nháy mắt hắn liền bỗng nhiên hướng đại chiến đấu phóng đi. Chỉ cần lấy được tín vật, hắn chính là hạng nhất. Thình thịch. Tuyết động nổ lên, triệu anh lần nữa vọt ra, mắt thấy Lê Thương hướng đại chiến đấu phóng đi, nàng liền muốn đuổi theo. Kết quả đột nhiên thân thể mềm nũng, bỗng nhiên bị giảm xuống đất, trong miệng trong lỗ mũi, từng đạo tia chớp màu vàng bắt ra, điện nàng toàn thân co giật. Chương 132, Hải Dương chi thần lão sư. siêu Lê Thương dựa vào lực lượng kinh người, mạnh mẽ phá vỡ không khí, một đường mang theo cuồng phong sông lên đài chiến đấu, thành công lấy được tín vật. Rốt cục, ta là hạng nhất. Hắn lộ ra nụ cười. Một trận chiến này, có thể thật không dễ dàng. Cái tiêu triệu anh thể chất, quả là mạnh được quá đáng. Hắn có thể đủ đơn giản phá hủy sắt thép các cứng rắn vật chất kia, chớp màu vàng, đánh trên người triệu anh, vậy mà liền ra đều không phá được. Đừng xem hiện tại triệu anh rất thảm, thực tế bên trên, triệu anh cũng chính là gãy vài cái xương sườn, toàn thân làn da bị điện giật cháy khét mà thôi, tối đa chính là tạm phủ thoáng di chuyển vị trí chân chính để cho nàng mất đi chiến lực, vẫn là lôi điện tê dại lực lượng, nhưng đối với nàng thường tổn không lớn, rất nhanh là có thể khôi phục lại. Lại nhìn, Lê Thương chính mình, xương sườn gãy mất 4, 5 cây, một cánh tay hoàn toàn gãy xương, tạng phủ loạn thành nhất đoạn, cô sống đều suýt chút nữa bị đánh gãy. Cũng chính là thấp duy thế giới thế giới bản nguyên liên tục không ngừng cho hắn chữa trị, bằng không hắn căn bản không kiên trì nổi. Hắn mặc dù có thể đánh bại Triệu Anh, cũng hoàn toàn là dựa vào lôi đỉnh chi lực cứng trực cùng tê dại. 14 lần tối thể, thật là không thể coi thường a. Lê Thương trong lòng cảm khái. Đồng nhiên bên hai tiếng gió tiêu thất trước kia đập vào mặt gió lạnh dừng lại xa xa mềm mại hoa tuyết đứng im trên không trung tựa như liền khí lưu vào giờ khắc này đều tĩnh lại liên liên ngoài ngàn mét chính hướng bên này đến gần thần linh các sư phụ cùng hơn mười tân sinh cũng đều đứng im trên không trung không một âm thanh tất cả dường như đều ngừng vận chuyển chỉ còn lại tiếng tim mình đập chỉ còn lại hô hấp của mình chỉ còn lại tự mình một người còn bình thường đã xảy ra chuyện gì lê thương trong lòng cả kinh chẳng lẽ là thời gian đứng im đây không phải là thời gian đứng im Đây chỉ là một loại tư duy trạng thái, là một loại thần lĩnh vực. Bỗng nhiên một đạo giọng ôn hòa ở sau người vang lên. Lê Thương Mãnh liệt xoay người, liền gặp Lam phó hiệu trưởng chẳng biết lúc nào đi tới phía sau mình, "Lam phó hiệu trưởng, ngài." Lam phó hiệu trưởng mỉm cười, lấy ra một bộ còn không có tháo dỡ phong y phục, "Trước mặc vào đi." Lê Thương sừng sốt, "Cảm ơn Lam phó hiệu trưởng." Hắn cũng không khách khí, xé mở túi chứa hàng liền bắt đầu mặc. Kết quả hắn phát hiện y phục này dĩ nhiên là cùng loại cổ đại tướng quân cái kia loại kình trang, là mặc nội tầng, nếu như tầng ngoài lại bọc một kiện giáp đó chính là thỏa thỏa tướng quân phục. đây là huyền hắc sắc kinh trang, y phục cái quần đều có, bên ngoài còn có một cái áo choàng ráng gấp, nhưng kỳ thật quần áo và áo choàng là nhất thể. đương nhiên những thứ này đều là thứ yếu, chân chính để cho lê thương nghiêm túc quan sát bộ quần áo này nguyên nhân là bộ quần áo này vậy mà trường hơn 10kg lô trọng lượng, nhưng chất liệu mềm mại mà khinh bạc. đây cũng không phải là phổ thông tài liệu, đây là bán thần cấp bậc yêu ma á nguyệt chi chủ tơ nện biên chế mà thành bảo phục lam phó hiệu trưởng nói, mới vừa mặc quần áo tử tế lê thương chấn động trong lòng, bán thần cấp bậc. Cái này có thể hay không quá chân quý. Đã thấy Lam phó hiệu trưởng mỉm cười, nói: "Ta Lam Hải học sinh, làm sao có thể mặc hàng vẹ hè hàng. Tối thiểu bên ngoài bên trên phải có điểm trang sức." Lê Thương nghe vậy sử sốt, kinh ngạc nhìn trước mắt mặt ngoài dung mạo bất quá 30 tuổi thanh niên. Lam phó hiệu trưởng cười nói: "Bao dung thần đồ đại học, chỉ có một vị cao đẳng thần lực, đó chính là hiệu trưởng, trung đẳng thần lực mười vị, ta là một cái trong số đó, nhưng ta, tối đa 10 năm, liền có thể lên chức vị cách, thành tựu cao đẳng thần lực. Mà hiệu trưởng đại nhân đã thu một học sinh, tỷ lệ lớn sẽ không lại thu cái thứ hai." Lê Thương hơi hơi trầm ngâm, hỏi: "Xin hỏi, ngài là loại hình gì thần linh?" Hải Dương chi thần, Lam Phó hiệu trưởng nói ra: "Ta chấp trưởng Đại Dương thần quyền, Hàn Châu chúng quanh lôi trạch Hải vực chính là ta thành thần ơi." Hắn cũng không so đo Lê Thương lưỡng lự, ngược lại cười nói: "Lấy ngươi thiên phú, sự thực bên trên cũng coi như là bãi vĩ đại thần lực thần linh làm thầy, đều có cơ hội, nhưng ngươi muốn biết, vĩ đại thần lực quá trí cao vô thượng, bọn họ không có thời gian dạy đệ tử, hoặc là chính là bọn họ đệ tử quá nhiều, chú ý không lên. Nhưng chúng ta khác biệt, chúng ta khoảng cách ngươi không phải quá xa." sẽ không đem chính mình bày cao cao tại thượng gặp lê thương mặt lộ vẻ vẻ trầm tư lam phó hiệu trưởng tiếp tục nói ra đương nhiên loại chuyện như vậy là song phương tự nguyện nếu như ngươi không nguyện ý cái này bảo phục tiểu xem như lễ vật lê thương cũng là quan côn lập tức trực tiếp không người túi đầu lê thương bái kiến lao sư lam phó hiệu trưởng lập tức lộ ra nụ cười không sai ngươi sau này sẽ là ta cái thứ ba học sinh lê thương vội vàng nói ta nghe nói triệu anh bái sư sau đó bán thân phía trước tất cả tài nguyên tu luyện hiệu trưởng đều ốm đùm lam phó hiệu trưởng cho nên ngươi muốn nói cái gì Hắn nhìn Lê Thương. Lê Thương ngại ngùng nói, "Lão sư ngài biết." Lam phó hiệu trưởng hơi hơi trầm ngâm, lập tức nói, "Ta không có hiệu trưởng giàu có như vậy, dù sao ta một người muốn duy trì toàn bộ chấp pháp học viện vận chuyển, phía dưới quá nhiều người. Thế nhưng ta có thể cho ngươi một cái cam kết, chỉ cần ngươi không gặp phải đại hóa ngút trời, ta đều có thể cho ngươi tiếp tục chống đỡ." Lê Thương trong lòng hơi động, "Ta ơn lão sư." Cái này từ trình độ nào đó bên trên, cũng coi là cho cho cực tốt tu luyện hoàn cảnh, để cho mình có thời gian trưởng thành lên. Sự thực bên trên hắn đường thành thần rất là thù. Mặc dù không có lão sư cấp cho tài nguyên, mình cũng hoàn toàn có thể đi bên ngoài tùy ý cướp đoạt tài nguyên. Hắn tốc độ phát triển cùng hấp thu của hắn tiêu hóa tốc độ có quan hệ. Mà bây giờ, chính hắn cướp đoạt tốc độ đều đã viễn siêu hấp thu của hắn tiêu hóa tốc độ. Cho nên Lam phó hiệu trưởng có cho hay không tài nguyên tu luyện, hắn cũng không đáng kể, hiện tại thu được một cái như vậy hứa hẹn đối với hắn đến nói, nhưng thật ra là kết quả tốt nhất. Lam phó hiệu trưởng thỏa mãn gật đầu, mặc dù ngươi đi không phải Hải Dương chi thần đường thành thần, nhưng đường thành thần trăm sông đổ về một biển, rất nhiều phương diện đều có chỗ giống nhau, về sau ngươi có không biết địa phương đều có thể hỏi ta là lão sư lê thương cung kính nói Ừm. sau này lựa chọn học viện thời điểm trực tiếp lựa chọn chấp pháp học viện lam phó hiệu trưởng cười nói nói lên tới chấp pháp học viện nguyên vốn tên là trật tự học viện là một vị tồn tại nghịch thiên chi tư thiên tài khai sáng vị kiêm ưu toàn đi trật tự đường thành thần đem chính mình chế định quy tắc thay thiên địa tự nhiên quy tắc lợi hại như vậy lê thương chấn động trong lòng nhưng hắn thất bại lam phó hiệu trưởng nói ra vị kia lý niệm là thần linh pháp tắc là nhân tạo quy tắc mà thiên địa tự nhiên pháp tắc là tự nhiên quy tắc Hắn Lưu Toan lấy tự thân pháp tắc đi thay thế thiên địa quy tắc, kết quả bản thân quá yếu ớt, bị địa cầu thiên địa quy tắc mài sát. Vì sao lại gạt bỏ? Lê Thương nghi hoặc, bất quá rất nhanh hắn liền minh ngộ. Quả nhiên, Lam Phó Hiệu trưởng nói ra, bởi vì hành vi của hắn tương đương với đem chọn cái địa cầu hóa thành hắn thần quốc, thậm chí là vượt qua thần quốc tồn tại, hắn muốn đem tự thân hóa thành thiên đạo, đem chính mình pháp tắc hóa thành toàn bộ địa cầu quy tắc. Mà, đừng nói địa cầu bản thân thiên địa quy tắc không thể chịu đựng, cho dù là bọn ta thần linh cũng thì không cách nào dễ dàng tha thứ. Lê Thương bừng tỉnh. Quả thực, vị kia ý tưởng căn bản là muốn chiếm thân sắc đích sắc hành vi. Loại hành vi này, không thất bại mới lạ. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm, loại trạng thái này ta cũng duy trì không được lâu lắm." Lam phó hiệu trưởng nói. Sau một khắc, trung quanh thiên địa khôi phục bình thường, không khí lần nữa lưu động, xa xa thần linh các sư phụ mang theo hơn 18.000 học sinh cấp tốc tới gần. Mà Lam phó hiệu trưởng cũng đã biến mất, trở về đám mây bên trên. Đám mây bên trên, Lam phó hiệu trưởng vung lên tay, sườn núi chỗ Triệu Anh cùng trước đó lê thương cùng Triệu Anh chiến đấu mà tản mát tín vật, tất cả đều bay trở về đại chiến đấu. Rất nhanh Chỗ có thần linh lão sư mang theo tất cả tân sinh trở lại đại chiến đấu bên trên. Các hoàn hảo, phía trước hầu như dường như đều mơ hồ, như là theo bản năng quên mất trước đó Lê Thương là quang thân thể, nhưng thần linh các sư phụ nhưng là biến sắc. Bọn họ nhìn thấy lê thương trên người cái kia bộ quần áo, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Chương 133, sợ nàng khóc lên. Lam phó hiệu trưởng, ngài cái này, không hợp quy củ a. Chính là, chúng ta cần phải đều có cạnh tranh quyền hạn, bái sư phải song phương tự nguyện, để cho hắn tự lựa chọn mới tốt. Không ít thần linh lão sư đều mở miệng Bởi vì bọn họ đều đã nhìn ra, Lê Thương y phục hình thức là chấp pháp học viện học sinh phục trang. Nhưng cùng học sinh bình thường phục trang khác biệt, lê thương trên người phục trang, chất lượng rất cao, hơn nữa trước ngực có một mảng nhỏ hải dương tiêu chí. Đó là lam phó hiệu trưởng thế lực tiêu chí hình vẽ. Đây chính là hắn mình chọn. Lam phó hiệu trưởng nhàn nhạt nói, hoặc có lẽ là, chứ ta, các ngươi ai có thể dạy hắn? Đừng dạy hư học sinh. Đừng xem trước hắn nói chuyện với lê thương giọng nói tốt, nhưng một cái có thể chấp trưởng chấp pháp học viện người, làm sao có thể thật tính khí tốt?" Tại tất cả mọi người trong vấn tượng, hắn đều là một cái thiết diện vô tư mặt lệnh phó hiệu trưởng, trong trường học có ai phạm sai lầm, hắn căn bản sẽ không xem ai mặt mũi, trực tiếp xử lý. Ở đây chỗ có thần linh lão sư nghe vậy, đều là bị kìm hãm, nói không ra lời. Quả thực, như Lê Thương cái này loại thiên tài, tại chỗ cũng chỉ có Lam phó hiệu trưởng có tư cách thu đồ đệ. Những người còn lại tu, chỉ biết trốn không người, thậm chí có thể sẽ chọc tới phiền phức, cái này loại cấp bậc thiên tài, chính mình không bưng biết được. Tuyết sơn đỉnh, Lê Thương vị trí đại chiến đấu bỗng nhiên lên cao, trong nháy mắt hóa thành một cây 300m đường tính cao tới 500m cự trụ, cùng chung quanh tầng mây khán đài cùng dạng cao độ. Lam phó hiệu trưởng vung lên tay, đem Triệu Anh phóng tới cự trụ bình đài bên trên. Tiếp lấy hắn lần nữa vung lên tay, trước đó cái kia đoạt được một viên tín vật phong thần chi tử phong vô vân, cũng rơi vào bình đài bên trên. Lúc này Triệu Anh như trước toàn thân cháy đen, nhưng đại bộ phận thương thế đều đã khôi phục, chỉ là nhìn lên tới phi thường chật vật. Trở lại đại chiến đấu bên trên sau, nàng liền nhìn chầm chằm Lê thương, không nói được một lời. Lê Thương nhìn thoáng qua Triệu Anh, cũng không nói gì lời nói. Lúc này trên trời hàng bên dưới cầu vùng mưa chiếu xuống lê thương cùng triệu anh trên thân giúp hai người chữa thương tạch tạch tạch lê thương gãy mất xương sườn cùng cánh tay vậy mà đang khôi phục nhanh chóng vẹn vẹn vài phút thời gian lê thương cùng triệu anh liền hoàn toàn khôi phục cái này loại trị liệu năng lực thực sự là lợi hại lê thương tán thán một tiếng lúc này lam phó hiệu trưởng lần nữa mở miệng nói tân sinh thi đầu đến đó kết thúc mỹ mãn đệ nhất tên lê thương tên thứ hai triệu anh tên thứ ba phong vô vân bởi vì phong vô vân là một mình cướp được tín vật cho nên dù là chỉ có một viên hắn chính là tên thứ ba Sau đó Lam phó hiệu trưởng tiếp tục nói ra, chỉ hết Lê Thương cùng Triệu Anh trên thân nhiều hơn tín vật, các ngươi có thể tự do lựa chọn tặng cùng người khác. Bỗng nhiên Lê Thương nâng tay hỏi, có thể một người ôm đổng nhiều tín vật, thu được danh thứ khác khen thưởng sao? Lam phó hiệu trưởng nói, ngươi nói xem. Vậy được rồi. Lê Thương trực tiếp đem một viên tín vật ném cho Phạm Tư Tư. Lam phó hiệu trưởng lúc này đem Phạm Tư Tư đưa lên đài cao, hiện ở chỗ này không còn là đài chiến đấu, mà là linh thầng đài. Cảm ơn thiếu chủ. Phạm Tư Tư cao hừng nói. Thiếu chủ. Không ít người nghe được Phạm Tư Tư đối với Lê Thương xưng hô đều là sửng sốt. Đặc biệt một ít thần linh lão sư, khen như mày, bọn họ đều nhìn thấu Phạm Tư Tư Thiên Phú, nhưng cái này loại thiên tài, vậy mà Cam Nguyện làm người khác người hầu của thần. Bất quá lúc này cũng không ai nói cái gì. Lê Thương nhìn thoáng qua làm phó hiệu trưởng giúp nhặt về bốn viên tín vật, sau đó nhìn về phía tầng mây trên khán đài người. Các ngươi lưu một viên, còn lại có thể dùng tại lôi kéo lòng người, hoặc là đổi lấy tài nguyên, đều được, đối với người khác đến nói, thứ tự vẫn là rất trọng yếu, bởi vì đây cũng là một loại đặc quyền, mặc dù chỉ là cái thứ nhất học kỳ hữu hiệu. Lam phó hiệu trưởng nói lập tức, tầng mây khán đài bên trên, tất cả tân sinh đều nhìn chằm chằm lê thương cùng triệu anh. điêm ngao quản há miệng, bất quá nhất cuối cùng vẫn là nhịn được, chính mình không có bất kỳ đáng giá lôi kéo địa phương, hơn nữa cũng không có gì tài nguyên đi mua cái hạng kia. siêu. đột nhiên một viên tín vật hướng nơi đây bay tới, điêm ngọc quản theo bản năng tiếp được, tiếp lấy bỗng nhiên sửng sốt, mà lê thương vẫn chưa dừng lại, trực tiếp đem còn lại hai viên tín vật, phân biệt ném cho càn phong vũ mạnh cùng vương cực. căn bản không cần suy nghĩ nhiều, hắn không thiếu như vậy mười mấy cái thần độ tệ, mà nhiều người khác chưa chắc nguyện ý mua. Cho nên tùy tiện tùy người. Về phần Triệu Anh, nàng tiện tay đem một viên tín vật ném cho Lương Khôn, sau đó đem còn lại hai viên ném tới tầng mây khán đài bên trên, không nói được một lời. Tầng mây trên khán đài tân sinh đều là sử sốt, bất quá có mấy người trong nháy mắt phản ứng kịp, bỗng nhiên nhảy ra tranh đoạt. Rất nhanh, cái kia hai viên tín vật cũng bị cấp đi. Dựa vào, ta tại sao không có xuất thủ? Ta hối hận a. Một ít người phản ứng chậm nhau nhau lộ ra vẻ háo náo. Hiển nhiên, Triệu Anh cũng không có gì lôi kéo lòng người dự định, trực tiếp đem có nhiều tín vật ném. Lam phó hiệu trưởng vung lên tay, đem những người này toàn bộ chuyển rời đến lĩnh thưởng đài bên trên. Càn Phong Vũ Mạch cùng Vương Cực đều là ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lê Thương, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, cuối cùng mình là dựa vào Lê Thương tặng cho, mới tiến nhập 10 người đứng đầu. Đây đối với bọn họ đến nói, đơn giản là một loại sỉ nhục. Bất quá ôm loại sỉ nhục này chi tâm, hai tâm tình người ta phức tạp đứng ở lĩnh thưởng đài bên trên. "Cảm ơn Lê Thương đại nhân." Điềm Ngao quản cảm kích nói với Lê Thương. Lê Thương khẽ gật đầu, cũng không nói gì lời nói. Tầng mây khán đài bên trên, nhiệm vi hoa các một đám tử dụng cô viện người tới nhìn lĩnh thưởng đài bên trên Phạm Tư Tư cùng Điềm Ngọ Quản trong lòng nước cao thêm đố kỵ, cái kia hai thiếu nữ bởi vì Lê Thương xuất hiện sinh mệnh quý tích hoàn toàn khác nhau có lẽ từ nay về sau theo chân bọn họ không còn là người của một thế giới. Lúc này Lam Phó Hiệu trưởng lần nữa nói ra, hiện tại là trao giải phân đoạn. Phạm Tư Tư, Điềm Ngọ Quản, Càn Phong Vũ Mạch, Vương Cử, Lương cô Hôn, hắn một hơi thở đọc tên sáu người. Lúc này Phạm Tư Tư các sáu cái trước 10 người tiến lên một bước, bất quá trừ Phạm Tư Tư yên tâm thoải mái, còn có Điềm Ngọ Quản đầy cõi lòng cảm kích ở ngoài, những người còn lại đều tâm tình phức tạp. Bởi vì thứ tự này là người khác tiện tay ném cho bọn hắn. Mười người đứng đầu, mỗi người 100 thần độ tệ. Lam phó hiệu trưởng trực tiếp xuất ra hiệu kim, mỗi người phân 100 thần độ tệ. Kế tiếp là tên thứ ba, Phong Vũ Vân, khen thưởng 1000 thần độ tệ. Cảm ơn Lam phó hiệu trưởng. Phong Vô Vân vội vàng tiến lên một bước, trên mặt tươi cười, hắn mặc dù chỉ là tên thứ ba, nhưng phi thường kiêu ngạo. Bởi vì hắn là tất cả mọi người bên trong, duy nhất một cái tại Lê Thương cùng Triệu Anh trong tay cướp được tín vật người. Lam phó hiệu trưởng lần này không có cho cả mấy, mà là lấy ra một tấm thẻ phiến. Đây là không ghi tên duy nhất tập phiến, bên trong là một ngàn thần đồ tệ. Sau đó chính ngươi chuyển rời đến thân phận của mình trong thẻ liền có thể. Đa Tạ Lam phó hiệu trưởng, Phong Vô Văn nói. Lam phó hiệu trưởng gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Triệu Anh, tên thứ hai, Triệu Anh. Triệu Anh vuốt mặt một cái bên trên hắc hôi, tiến lên một bước. Lam phó hiệu trưởng lấy ra một cái cái hộp nhỏ, trong này là một khắc nguyên kim. Bất quá ngươi đừng lo lắng, lão sư ngươi khẳng định sẽ bổ đưa cho ngươi. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, nguyên bản Triệu Anh lão sư lưu cho Triệu Anh lễ vật, bị chính mình mới thu học sinh đoạt đi rồi. Ừm. Triệu Anh đối với cái này ngược lại là không có ý tưởng gì, tiếp nhận cái hộp, nói, "Cảm ơn Lam phó hiệu trưởng." Lam phó hiệu trưởng lúc này mới nhìn về phía Lê Thương, cuối cùng, là đệ nhất tên, cũng là năm nay người mới Vương, Lê Thương. Lê Thương lúc này tiến lên một bước. Giờ khắc này, vạn chúng chúc mục. Tất cả mọi người nhìn Lê Thương, rung động trong lòng thêm cảm khái. Đây chính là có thể đánh bại lên đỉnh thiên đường thiên tài người a. Tất cả mọi người chứng kiến một màn này, không ít thấy chứng có thể lên đỉnh thiên lộ thiên tài thực lực kinh khủng, càng chứng kiến Lê Thương tự tay đánh bại lên đỉnh thiên đường thiên tài khủng bố chiến tích. Lâm phó hiệu trưởng mặt lộ vẻ nụ cười, nói: người Mới Vương, khen thưởng 100 khắc nguyên kim." Hắn xuất ra một cái hộp, bên trong chính là 100 khắc nguyên kim. "Tạ ơn lão sư." Lê Thương lúc này tiếp nhận cái hộp, cái này nguyên vốn phải là Triệu Anh đồ vật. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Triệu Anh, phát hiện Triệu Anh cũng đang nhìn hắn. Lúc này Triệu Anh mặt không chút thay đổi, nguyên bản tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đen như mực, một tay cầm chỉ có một khắc nguyên kim cái hộp, chơ mắt nhìn bên này. Mỗi một khắc, Lê Thương thật lo lắng Triệu Anh sẽ khóc lên. Dù sao, chính mình đoạt người ta đồ vật Đây chính là giá trị 1 triệu thần đồ tệ đồ vật ta, đội đã lớn tiền, đó chính là 10 tỷ. Đây đối với phổ thông người đến nói, căn bản là con số thiên văn. Bất quá hoàn hảo, triệu anh chỉ là mặt không thay đổi nhìn hắn, trong mắt còn lóe ra chiến ý, cũng không có khóc. Lê Thương lúc này đem cái hộp thu hồi tới. "Lão sư." Không ít người nghe được Lê Thương đối với Lam Phó hiệu trưởng xưng hô, đều là trong lòng hơi động. Bất quá cũng có người không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Lê Thương là bình thường xưng hô lão sư, dù sao phó hiệu trưởng cũng là lão sư a. Lam Phó hiệu trưởng cười nói, tiếp hạ xuống, là lựa chọn học viện phía sau các sư phụ, các ngươi tới chủ trì a, ta mang đệ tử của ta đi trước một bước. hắn nói, nhìn thoáng qua Lê Thương, ngươi có cái gì lời nói trước tiên có thể nói, bằng không tiếp hạ xuống khả năng không có thời gian. Lê Thương nhìn về phía Phạm Tư Tư, Phạm Tư Tư cũng gắt gao mà nhìn xem Lê Thương, Lê Thương trước đó đã đáp ứng cho nàng nhất định tự do, hảo hảo tu luyện. Lê Thương cười nói, ưu um hơn, Tư Tư nhất định sẽ không lười biếng. Phạm Tư Tư vội vàng trả lời nói, Lê Thương mỉm cười, lập tức nhìn về phía Lam Phó Hiệu trưởng, lão sư, ta không sao. Lam phó hiệu trưởng lúc này vung lên tay, mang theo Lê Thương từ lĩnh thưởng đài bên trên tiêu thất. Lê Thương chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, liền đã tới lớn trên thảo nguyên không gian thông đạo ở nơi này. Biết địa cầu thôn vẽ thế giới khác nguyên lý sao? Lam phó hiệu trưởng nhìn phía trước không gian thông đạo, hỏi. Trước 134, một tòa chuỗi lùi núi nhỏ. Không biết. Lê Thương lắc đầu. Lam phó hiệu trưởng cười nói, người địa cầu đánh tan thế giới khác người mạnh nhất, tuyên bố thế giới khác thuộc tại địa cầu sau đó, nếu như không ai phản đối, địa cầu khí vận liền sẽ bắt đầu ăn mòn thế giới khác khí vận. Sau đó phá hủy thế giới khác vốn có thiên đạo cùng một ít siêu tự nhiên quy tắc, sau đó không gian lối đi vị trí bắt đầu di động, hướng phía thế giới khác phương hướng di động, mà đại địa sẽ giống như đất đá trôi chậm rãi chạy xuôi dung vào địa cầu, đây chính là quá trình dung hợp. Lê Thương gật đầu, cái này nói với Càn Phong Vũ Mạch không sai biệt lắm, bất quá Lam Phó hiệu trưởng nói kỹ lưỡng hơn. Chúng ta Hàn Châu nguyên vốn cũng là thế giới khác, bất quá bây giờ đã cùng địa cầu hòa làm một thể, hiện ở nơi này thế giới khác chính là trước kia Hàn Châu vị trí thế giới khác, bất quá cái này thế giới khác chỉ còn lại không tới một vạn cây số vi. Lan phó hiệu trưởng nói ra, thế giới khác cùng địa cầu dung hợp trong quá trình, thế giới khác hành tinh cũng sẽ dung nhập thái dương hệ, cho nên chúng ta đỉnh đầu mặt trời, thủy trung chiếu sáng chúng ta. Vù vù. Đột nhiên như là trước đó giống nhau cái kia loại khủng bố vù vù xuất hiện, để cho thế giới khác và toàn bộ địa cầu đều ở đây rất nhỏ dung động. Đây là. Lê Thương kinh nghi bất định nói, lão sư, đây là cái gì? Lam phó hiệu trưởng sắc mặt nghiêm túc nói, vĩ đại giữa chiến đấu, vĩ đại thần lực thần linh chiến đấu. Lê Thương kinh sợ. Không sai. Lam phó hiệu trưởng không có quá nhiều giải thích, Lê Thương. Chân tướng rất tàn khốc, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách hiểu nhiều hơn, chờ ngươi trưởng thành lên, ngươi tự sẽ biết được. Mà bây giờ, nhiệm vụ của ngươi chính là nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Lê Thương khẽ gật đầu, trong lòng kinh nghi không chừng, chúng liền chờ thần lực lão sư đều nói chân tướng rất tàn khốc, lẽ nào địa cầu tại đối mặt nguy hiểm. Lúc này hai người đã đi ra thế giới khác thông đạo, đi tới Hán Hải Thần Đồ Đại học chỗ sâu đại thảo nguyên bên trên. Lam phó hiệu trưởng vung lên tay, mang theo Lê Thương bay lên trời, qua trong dây lắt liền đi tới hơn vạn mét trên cao. Tại tầng mây bên trên, Lam phó hiệu trưởng nói ra, "Nhìn thấy không?" Đại thảo nguyên xung quanh, từng cái hình quạt khu vực, chính là một cái học viện, trắng đen xen kẽ khu vực kia, chính là chấp pháp học viện. Lê Thương gật đầu, hắn thấy rõ, từ trên trời cao nhìn, hán hải thần đồ đại học, giống như là một cái vượt to lớn hoa hướng dương. Đại thảo nguyên chính là hoa hướng dương trung tâm, mà xung quanh từng cái học viện, chính là hoa hướng dương mỗi một cánh hoa. Lam phó hiệu trưởng mang theo Lê Thương chợt lết người, liền đi tới chấp pháp học viện cửa. Viện trưởng, trông coi học viện cửa một cái bán thần cấp bậc lão giả hơi hơi không người. Lam phó hiệu trưởng khẽ gật đầu, trực tiếp mang theo Lê Thương tiến nhập cửa lớn. Một bên nói ra, vô luận là toàn bộ trường học, vẫn là nội bộ học viện, đừng xem chỉ có một cái cửa lớn, xung quanh dường như không có gì phòng ngự biện pháp, nhưng kỳ thật, chỉ có cửa lớn mới có thể ra vào, bởi vì là những phương hướng khác đều bị pháp tắc phong tỏa mạnh mẽ xuống tới, lại nhận toàn bộ trong trường học chỗ có thần linh lao sư pháp tác đồng thời công kích, coi như vĩ đại thần lực thần. Linh cũng khó mà trong vòng thời gian ngắn xuống vào. Lê Thương trong lòng bình tĩnh, hắn đã nói, hiện thánh cảnh trở lên dường như là có thể phi hành, nhưng hầu như tất cả mọi người xuất nhập trường học đều đi cửa lớn. Trước đó hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người như vậy tuân thủ quy củ đây. Nguyên lai like là địa phương khác đều bị pháp tắc phong tỏa. Lam phó hiệu trưởng tiếp tục nói ra, từng cái học viện đều có giảng đạo khu, vật tư hối đoán chỗ cùng nhiệm vụ phòng khách, truyền thừa tháp, tảng thư lâu cùng khu cư ngụ. Trong đó giảng đạo khu là các sư phụ đi học địa phương, nhưng thần đồ đại học là môn phái hình thức, cho nên không có khả năng trên bên trong phòng học giờ học, bình thường đều là mở đạo trạng, nhằm vào giảng bài. Lê Thương gật đầu. Lam phó hiệu trưởng nói, vật tư hối đoán chỗ cùng nhiệm vụ phòng khách ta không nói, truyền thừa tháp bên trong là thần tính chỉ cùng pháp thuật thần thông học tập khu vực. Có chút dừng lại, hắn tiếp tục nói, ngươi thật giống như có tiến nhập thần tính chỉ 3 ngày cơ hội a. Ta sẽ cho ngươi một ngày, tổng cộng 4 ngày. Chờ an trí hạ xuống sau đó, đi trước thần tính chỉ, đem thực lực để thăng một ít, 1 tháng sau, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Là, lão sư." Lê Thương gật đầu. "Thần thông cùng pháp thuật, ngươi có thể lựa chọn một ít học tập, có không biết có thể hỏi ta, phần lớn thời gian ta cũng sẽ ở truyền thừa tháp đỉnh tầng." Lam phó hiệu trưởng nói, lần nữa mang theo Lê Thương loé lên, đi thẳng tới một ngọn núi bên trên ngọn núi này trồi lùi, cao không hơn trăm mét, xung quanh hơn một ngàn mét, trên núi không có cái gì. Bình thường đến nói, muốn hiện thánh cảnh, mới có thể có chính mình một ngọn núi. Vốn lấy thực lực của ngươi, coi như hiện tại lấy được được bản thân một ngọn núi, cũng sẽ không có người dám có ý kiến. Cho nên, nơi này chính là ngươi sau này địa bàn, cả ngọn núi đều là của ngươi, tùy ngươi muốn kiến tạo cái gì, hoặc là trồng cái gì. Lam phó hiệu trưởng nói, vung lên tay, một vệt sáng xanh đem núi nhỏ bao phủ ở, vài giây đồng hồ sau liền ẩn ngấp xuống dưới. Ta đã bố trí xuống bình thường, trừ phi là cao đẳng thần lực. Bằng không còn lại thần linh, đều không thể chứng kiến ngươi trên núi làm cái gì. Hiệu trường đại nhân cũng không đến mức nhàm chán như vậy nhìn chỗ ngươi. Hắn nói xong, lại lấy ra một cái nha ký cao thấp hư hư thực thực quyển trục đồ vật, nói, cái này là của ta một đạo pháp chỉ, ngươi mang theo người, gặp phải nguy hiểm có thể ném ra, nhưng không nên tùy tiện phát động pháp chỉ năng lực. Lê Thương tiếp được pháp chỉ, ngạc nhiên nói, "Lão sư, ngài pháp chỉ này cũng quá nhỏ a." Lam phó hiệu trưởng lúc này nhíu mày, "Ngươi muốn lớn?" "Vậy được." Sau một khắc, liền gặp Lê Thương trong tay nha ký cao thấp quyển trục cấp tốc biến lớn trong ngay mắt thì trở thành một người ôm hết như vậy lớn, cao mười mấy mét. chờ chút, quá lớn. Lê Thương không nói. Lam phó hiệu trưởng giống như cười mà không phải cười nói, đây là pháp chỉ, thần linh pháp chỉ, ngươi coi là cái gì? thứ này là có thể biến hóa cao thấp, sở dĩ thu nhỏ là để cho tiện ngươi mang theo người. ta pháp chỉ này thật muốn triệt để tối đại hóa, có thể đem chọn cái học viện bao trùm ở, như một màn trời. Lão sư lợi hại. Lê Thương vội vàng nuốt ngung ngựa. Lam phó hiệu trưởng mỉm cười, lần nữa đem pháp chỉ thu thọ thành tâm răng. Pháp chỉ này nắm giữ toàn lực của ta nhất kích trí lực, nhưng ngươi không nên tùy tiện sử dụng, trừ phi là sống chết trước mắt. Là học sinh nhớ kỹ. Lê Thương Trân Nhi trọng chi đem nhét vào túi. Thứ này hắn cũng không dám thu nhập thấp duy thế giới, miễn cho bên trong có Lam phó hiệu trưởng thần linh ý chí. Lam phó hiệu trưởng lần nữa nói ra, quyền hạn đã cho ngươi mở ra, học viện tuyệt phần lớn khu vực ngươi đều có thể tùy ý xuất nhập, hảo hảo tu luyện. Nếu như không có vấn đề gì, lão sư liền đi trước. Lão sư, ta thắng Triệu Anh, đem hiệu trưởng cho Triệu Anh lễ vật thẳng đến, đến rồi, không có vấn đề à? Lê Thương vội vàng hỏi, mặc dù hắn cảm giác cần phải không có vấn đề gì, nhưng một trăm khắc nguyên kim a, tương đương với một triệu thần đồ tệ, phòng trường coi như là cao đẳng thần lực thần linh cũng không thể không nhìn a. Lam phó hiệu trưởng cười nói, yên tâm, hiệu trưởng đại nhân sẽ không nhỏ mọn như vậy. Vậy là tốt rồi. Lê Thương thở dài một hơi, tốt rồi, ta đi, nỗ lực trở nên mạnh mẽ a. Lam phó hiệu trưởng thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở trên núi. Trên núi chỉ còn lại Lê Thương một người. Lê Thương ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ngọn núi này thật là khắp nơi trùi lủi, không có cái gì. Đừng nói cây cối, liền một gốc cây cỏ cũng không có. Đây cũng quá hoang vu a. Lê Thương nổ nước bọn, rất hoài nghi lão sư là lấy mình làm tấm gương, cố ý cho mình kém nhất. Dù sao mình lão sư là chấp pháp học viện viện trưởng, muốn thiết diện vô tư, không thể lấy việc công làm việc tư. Bởi vì hắn phát hiện, xung quanh còn rất nhiều cái này loại núi nhỏ, nhưng dường như chỉ có chính mình ngọn núi này kém cỏi nhất. Trước 135, Triệu Anh mang theo hiệu trưởng tìm tới cửa. Bất quá hoang vu liền hoang vu a, cùng lắm thì tự ta xây một ngôi nhà. Lê Thương nghĩ đến thấp duy thế giới mới vừa diễn sinh ra tới thổ chi phát tắc, người khác không cách nào nhìn trộm nơi đây sao? Hắn nghĩ tới Lam Phó Hiệu trưởng nói, người khác không cách nào nhìn trộm nơi đây. Lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền gặp dưới chân núi đỉnh đất đá hòa tan, cấp tốc trở nên bằng phẳng, trở nên kiên cố, trở nên bình trượt, trong nháy mắt trở nên như là đất xi si mang đồng dạng. Đây hết thảy, hết tất cả đều là của hắn ý niệm trên không trung, phát tác lực lượng phi thường thần kỳ, giống như là một loại quyền năng, không có tiêu hao, tất cả giống như là bản năng, có thể tùy tâm sử dụng. Sự thực bên trên loại trình độ này không chế, cũng căn bản sẽ không tiêu hao cái gì, có lẽ cho dù có tiêu hao, hắn tốc độ khôi phục liền viễn siêu tiêu hao. Theo núi đỉnh trở nên bằng phẳng, ngay sau đó, một mặt tường đất chậm rãi dâng lên. Sau đó mặt thứ hai vách tường, thứ ba mặt vách tường. Rất nhanh, một tòa nhà bằng đất xuất hiện. Lê Thương tiếp tục tỉ mỉ hóa, đem nhà bằng đất ngưng thật, áp súc, để cho nguyên bản nhà bằng đất dần dần nhìn lên tới giống như là tảng đá kiến trúc. Kiến trúc này có môn có cửa sổ, còn có lầu hai sân thượng, có lan can tạo hình với hắn tại Tân Sinh khu biệt thự trụ sở hầu như như lúc giống nhau, khác biệt duy nhất chính là nơi đây cửa là cửa đá, cửa sổ là mét chữ hình tảng đá cửa sổ, lọt gió. làm xong đây hết thảy, hắn Tử Thấp duy thế giới bên trong lấy điện thoại di động ra cho Tần Hưu Hối gọi điện thoại đi Tân Sinh khu biệt thự, đem đồ của ta toàn bộ rời đến Chấp Pháp Học Viện, đến Học Viện cửa nếu như vào không được, gọi điện thoại cho ta là thiếu chủ. Lê Thương cắt đứt điện thoại lại tại tảng đá biệt thự phía trước dùng thổ chi pháp tác làm ra một chương bàn đá cùng bốn cái ghế đá, làm xong đây hết thảy. Hắn ở một cái ghế đá bên trên ngồi xuống, ý niệm chìm vào Thấp Duy Thế Giới. Bởi vì Âm Dương cùng Ngũ Hành đều đã trở về vị trí cũ, bây giờ Thấp Duy Thế Giới, vững chắc trình độ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, rất nhiều Thấp Duy sinh vật đều có siêu phàm lực lượng, thiên địa quy tắc dần dần biến được hoàn chỉnh, vật lý quy tắc cũng dần dần tại hoàn thiện, trừ trương mực còn rất nhỏ ở ngoài, rất nhiều nơi đều cùng hiện thực thế giới không sai biệt lắm. Loại tình huống này bên dưới, Thấp Duy Thế Giới pháp tắc lực lượng cũng có tăng lên. Lúc này, Lê Thương phát hiện, Thấp Duy Thế Giới đã xuất hiện một đám có thể đứng thẳng đi lại viên hầu những thứ này viên hầu là muốn tiến hóa thành nhân loại sao? Lê Thương trong lòng hơi động, đem tài nguyên hướng loại này viên hầu nghiêng lên người, sau đó yên lặng quan sát đến những thứ này con vượn tình huống. Mà lúc này, theo những học sinh mới chính thức tiến nhập các đại học viện, toàn bộ Hán Hải Thần Đô đại học đều biết năm nay người mới vương, vậy mà không phải Triệu Anh, mà là Lê Thương. Chuyện này trực tiếp làm cho cả Hán Hải Thần Đô đại học đều phát sinh chấn động mạnh. Tin tức truyền ra ngoài sau khi, toàn bộ Hán Hải thành phố đều anh động, vô số người cảm giác khó có thể tin. Mặc dù tên Lê Thương trước đó cũng bởi vì Triệu Anh sự tình mà xuất danh mà lần này Lê Thương là chân chính đại xuất danh tiếng. Lê Thương học đệ hắn, hắn dĩ nhiên là đệ nhất tên. Năm nay người mới vương vậy mà không phải Triệu Anh mà là Lê Thương. rất nhiều người biết được chuyện này sau đó, đệ nhất thời gian đều thì không cách nào tin tưởng. coi như đã sớm biết Lê Thương rất lợi hại Hàn Phi đám người, thậm chí là thuần Y Tam đều cảm giác vô pháp tin tưởng. cái này thật bất khả tư nghị, Lê Thương học đệ vậy mà thắng Triệu Anh. Lôi Thần Học Viện, Hàn Phi nghe nói Tân Sinh thi đấu bên trên sự tình sau đó, sướng sở tại chỗ, Phong Thần Học Viện đã chuyển viện Tiết Thanh tuyển cũng ngẩn ngẩn xuất thần. Tiết Thanh truyền bên cạnh, Phong Thần học viện phó viện trưởng Ngô Tu phân nói ra, tiểu gia hỏa kia có thể liếc mắt nhìn ra người thiên phú, khẳng định không đơn giản, bất quá hắn vậy mà có thể thắng Triệu Anh, cũng đích xác ngoài vi sư dự liệu. Chuyện này, giống như phong bạo cấp tốc truyền đi, liền chấp pháp giả đường Minh đều ngay đầu tiên đã biết. Lê Thương Học đệ dĩ nhiên là năm nay người mới vương. Bất quá dường như cũng không tính là gì ngoài ý muốn, tên kia, trước đây là có thể một người tiêu diệt một đầu yêu ma, có thể trở thành là người mới vương, dường như cũng rất bình thường. So với người khác, Đường Minh bởi vì được chứng kiến Lê Thương thực lực, cho nên năng lực tiếp nhận càng mạnh. Sau năm tiếng, Lê Thương đón được Tần Hưu Hối điện thoại, tự mình đi học viện cửa, nhận Tần Hưu Hối, để cho Tần Hưu Hối lái xe tiến vào học viện, giúp hắn đem đồ vật tất cả đều rời đến chính mình trụ sở mới. Núi nhỏ bên trên, chờ Tần Hưu Hối mang hết tất cả mọi thứ, Lê Thương mới hỏi, cửa hàng thú cưng sinh ý thế nào? Hồi thiếu chủ, trước mắt sinh ý không được tốt lắm, một ngày chỉ có 7-8 cái khách hàng. Tần Hưu Hối như thế nói ra, đúng rồi, ta định giá cả là một thần đồ tệ một cái, mỗi lửa cùng kiến lửa đều là như vậy. Lê Thương gật đầu, cửa hàng thú cương sinh ý mặc dù trọng yếu, nhưng ngươi cũng không cần hoang phế tu luyện. Ngươi có thể mời một cái người tin cẩn trông cửa hàng. "Là, thiếu chủ, thuộc hạ minh bạch." Tần Hữu Hối cung kính nói. "Không có chuyện gì đi trở về đi." Lê Thương nói. "Là, thiếu chủ." Tần Hữu Hối ly khai. Lúc này Phạm Tư Tư gọi điện thoại tới, nói cho Lê Thương, nàng tiến nhập mộng Thần Thần Đồ Học viện. Cái gọi là Ngộng Thần Thần Đồ Học viện, chính là tất cả cùng mộng có quan hệ thần đồ học viện, vô luận là ác mộng thần, vẫn làm ngộng giới thần, hoặc là đại ngộng thần đẳng cấp, cũng thống nhất ở một cái học viện. Đường thành thần cơ bản giống nhau, chỉ là năng lực khác biệt. Căn dặn Phạm Tư Tư hảo hảo tu luyện, Lê Thương cúp điện thoại, chuẩn bị đi thần tính trì. Trước đó thu tà ma cũng mau dùng hết rồi, vừa lúc đi dùng hết thần tính trì tư cách. Hy vọng cái này thần tính trì sẽ không khiến ta thất vọng đi. Lê Thương trong lòng nghĩ như vậy, liền chuẩn bị xuống núi. Nhưng mà hắn mới vừa quay người lại, đột nhiên nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện, một người trong đó chính là Triệu Anh, tên còn lại thì là hoàn toàn chưa từng thấy qua, khí tức bình thường thanh niên anh tuấn. "Lão sư," hắn chính là Lê Thương. Triệu Anh chỉ vào Lê Thương nói. Lê Thương trong lòng cả kinh, người thanh niên này là hiệu trưởng. Triệu Anh mang nàng lão sư tìm đến mình tính sổ. Hiệu trưởng đại nhân. Lê Thương âm thầm đổ mồ hôi, trong lòng nói thầm, chính mình lão sư không phải nói hiệu trưởng sẽ không nhỏ mọn như vậy sao? Khí tức bình thường hiệu trưởng nghiêm túc đánh giá Lê Thương, cười nói, thật là không có nghĩ đến, năm nay trường học vậy mà xuất hiện hai cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, ngược lại để Lam Hải tiểu tử kia nhặt đại tiền nghi. Lê Thương ngượng ngùng cười, hiệu trưởng đại nhân, cái kia, ngài có chuyện gì không? Trong lòng hắn bất đắc dĩ, có chút không nỡ cái kia 100 khắc nguyên kim nhưng nếu như hiệu trưởng nhất định muốn cầm trở về, hắn cũng không có biện pháp, cũng không thể đánh một trận a. hắn đánh thắng được triệu anh, nhưng cùng vị này cao đẳng thần lực hiệu trưởng vừa so sánh với, liền hoàn toàn không cách nào so sánh được. đối phương sợ rằng một hơi thở là có thể thổi chết chính mình. phía trước thanh niên hiệu trưởng hít mắt đánh giá lê thương thật lâu, thẳng đến lê thương cái chán trên đều xuất mồ hôi sau đó, hắn mới nói tiểu gia hỏa, ngươi đi đường thành thần, không phải lôi thần đường thành thần a, thậm chí không phải bất luận cái gì một loại đã biết đường thành thần, ta vậy mà trên người ngươi cảm ứng được pháp tắc hình thức ban đầu, lê thương trong lòng cả kinh, bất quá lại không nói lời nói. mới tinh đường thành thần sao? có ý tứ. thanh niên hiệu trưởng hứng thú, ngươi có hứng thú hay không? ta cho ngươi một cái cơ hội, để cho chính ngươi mở một cái thần đồ học viện, chính ngươi làm viện trưởng, đến lúc đó, ngươi có thể cùng trường học chỗ có thần linh lão sư bình khởi bình toại. a, lê thương ngạc nhiên, có chút một bước, làm sao lại để cho mình mở một cái thần đồ học viện rồi? liên liên triệu anh cũng là vẻ mặt một bức kinh ngạc nhìn chính mình lão sư. mỗi một con đường thành thần đều cần phải phát huy ánh sáng lớn. Bởi vì đây là hy vọng." Thanh niên hiệu trưởng nói. Lê Thương đau răng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Học sinh còn nhỏ, bây giờ nói những thứ này quá sớm." Chương 136: Đại địa mẫu thần đường Thành thần. "Điều này cũng đúng, ngươi bây giờ mở thần đồ học viện, phòng trường cũng khó mà tuyển được học sinh. Hiệu trưởng cũng không có tiếp tục cuốn quýt chuyện này, nguyên bản ta nghe nói ngươi có thể nhìn thấu người khác đường Thành thần, ta còn không quá tin tưởng, nhưng bây giờ, ta tin. Ngươi cái này con đường Thành thần, rất đặc thù a, vậy mà ngay cả ta đều nhìn không thấu." Lê Thương cũng không nói gì lời nói. Mặc dù hắn cảm thấy hiệu trưởng sẽ không có nhìn thấu lai lịch của mình, nhưng dù sao cũng là cao đẳng thần lực thần linh, quá cường đại, vậy mà có thể nhìn ra một ít gì đó. Cái này quả là khó tin. Cái này vẫn là thứ nhất phát hiện mình một chút bí mật tồn tại. Nghe nói ngươi có thể nhìn ra người khác đường thành thần vấn đề, đồng thời giúp người chỉ điểm sai lầm. Ngươi giúp anh anh nhìn một chút, anh anh nơi nào có chuyện. Động nhiên hiệu trưởng nói, ách, học sinh điểm ấy nhỏ bé năng lực, cũng không dám tại hiệu trưởng đại nhân trước mặt múa dịu qua mắt tợ. Lê Thương vội vàng nói, trong lòng đại thể đoán được hiệu trưởng mang chịu anh tìm đến mình nguyên nhân. Hiệu trưởng cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nếu như ngươi có thể giúp anh anh đạp lên đường thành thần, ta không chỉ có không so đo ngươi cầm đi, ta cho anh anh lễ vật, thậm chí ta còn sẽ sẽ cho ngươi một trăm khắc nguyên kim. Lê Thương chấn động trong lòng, ngài lời này là thật. Tự nhiên quả thật. Hiệu trưởng nói ra, anh anh thể chất rất đặc thủ, nàng nguyên bản phù hợp nhất đường thành thần, là đại địa thần đường thành thần, nhưng không biết sao, nàng và đại địa dường như tồn tại một loại cách trở, làm sao đều không thể chân chính đạp lên. Ngươi đường thành thần đặc thù, ngươi xem một chút, có hay không có vô hình nào đó lực lượng đang cách trở linh hồn của nàng cùng đại địa. Cách trở linh hồn cùng đại địa. Lê Thương Nghi hoặc, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn quan sát Triệu Anh. Tất nhiên hiệu trưởng nhìn thấu chính mình một sự tình, hắn liền không giấu giếm nữa, trực tiếp ngay trước mặt hiệu trưởng, điều động Thấp Duy Thế Giới Thế Giới Chí Lực, bao phủ ở Triệu Anh. Số mệnh lực lượng. Hiệu trưởng tựa hồ cảm ứng được Thấp Duy Thế Giới Thế Giới Chí Lực, hơi hơi nhíu mày, thao túng khí vận đường thành thần sao? Vận mệnh chi thần đường thành thần. Vẫn là, hắn có chút kinh nghi bất định. Bất quá, vận mệnh chi thần dường như cũng chỉ là thao túng hắn người vận mệnh lợi hại nhưng cũng chưa nghe nói qua vận mệnh chi thần có mạnh như vậy sức chiến đấu à thậm chí hoàn toàn có thể nói vận mệnh chi thần sức chiến đấu rất kém cỏi cái này con đường thành thần chân chính cường đại địa phương là ở chỗ thao túng khí vận thao túng người khác người vận mệnh mà lê thương hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy lê thương thần tính bất quá hơn 900 điểm liền trước người hiện thánh cảnh cũng chưa tới như thế điểm thần tính là có thể đánh bại triệu anh cái này tuyệt đối không phải vận mệnh chi thần đường thành thần thực sự là mới tinh đường thành thần sao thật thú vị Hiệu trường hơi hơi nhìn thẳng vào lên Lê Thương tới, có thể thao túng khí vận đường thành thần, hơn nữa còn có như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ, cái này con đường thành thần tuyệt sẽ không đơn giản. Bên kia Triệu Anh chỉ cảm thấy Lê Thương đang quan sát chính mình, ngoài ra cái gì đều không cảm giác. Bất quá nàng cũng không có gì không được tự nhiên, liền đứng ở nơi đó, rất thản nhiên để cho Lê Thương quan sát. Thật lâu, Lê Thương thu hồi thế giới chi lực. Thế nào? Hiệu trưởng vội vàng hỏi. Trong lòng cũng là có chút nóng nảy, chính mình thật vất vả thu như vậy thiên tài đệ tử, nếu như cái này đệ tử vô pháp đạp lên đường thành thần vậy thì sẽ thua lô lớn. Lê Thương hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói ra, triệu anh đích xác rất phù hợp đại địa. thế nhưng, nhưng là cái gì? Hiệu trưởng hỏi. nguyên bản lấy năng lực của hắn, trợ giúp một học sinh đạp lên đường thành thần, hầu như không có bất cứ vấn đề gì mới đúng. nhưng triệu anh rất kỳ quái, rõ ràng cùng đại địa phi thường thân hòa, tuy nhiên lại luôn cảm giác có lực lượng gì đang ngăn trở, làm cho đối phương vô pháp chân chính đạp lên cái này con đường thành thần. Lê Thương tổ chức xuống ngôn ngữ, nói ra, thế nhưng dường như lại chút gì đó. thiếu là cái gì? Hiệu trưởng hỏi. Lê Thương hơi hơi do dự. Sau đó nhìn về phía hiệu trưởng, hiệu trưởng đại nhân, ngài cũng là đại địa thần đường thành thần a. Không sai. Hiệu trưởng gật đầu. Lê Thương nói, hiệu trưởng đại nhân có thể hay không để cho học sinh cảm thụ một lần đại địa thần thần tính. Cái này có gì không thể? Hiệu trưởng vẫy tay một cái, trực tiếp từ trên thân tự mình tách ra một đoàn thần tính, phóng tới lòng bàn tay. Lê Thương lần nữa thả ra thế giới chi lực, bao phủ ở cái kia đoàn thần tính, cẩn thận cảm ứng. Rất nhanh, hắn tử cái kia đoàn thần tính bên trong, cảm ứng được rất nặng cùng lực lượng, còn có vân vân. Đây chính là đại địa thần thần tính sao? Lê Thương trong lòng hơi động, yên lặng hoàn thiện chính mình thấp duy thế giới. Mà tại hiệu trưởng con mắt, hắn phát hiện Lê Thương thao túng số mệnh lực lượng, dường như thoáng có biến hóa. Lập tức hắn hơi hơi nhũ mày, cảm thấy Lê Thương dường như đang làm cái gì mờ ám, nhưng là hắn không có chứng cứ. Thật lâu, Lê Thương quan sát kết thúc, vừa nhìn về phía triệu anh, trước ngươi thật giống như là muốn đi sinh dục thần đường thành thần a. Ngươi vì sao lại muốn đi sinh dục thần đường thành thần? Cái này có quan hệ sao? Hiệu trưởng hỏi. Có quan hệ, học sinh cảm thấy đây chính là nàng vô pháp đi lên đường thành thần nguyên nhân. Lê Thương nói. Hiệu trưởng trong lòng hơi động, nhìn về phía Triệu Anh, anh anh, thành thật trả lời. Triệu Anh lúc này nói ra, ta cảm thấy ta có thể đi, cho nên ta liền chuẩn bị đi cái kia con đường thành thần A. Vì sao ngươi sẽ cảm thấy có thể làm? Ngươi khảo nghiệm qua sao? Lê thương hỏi. Tại sao muốn chắc ý? Trực giác A, trực giác của ta nói cho ta biết, có thể làm. Triệu Anh trả lời. Nàng rất kỳ quái, vì sao những người này đều nhiều như vậy nghi vấn, chỉ cần mình cảm thấy có thể làm, vậy là được rồi A. Nàng làm việc, đều dựa vào trực giác, bình thường sẽ không động não. Lê Thương cùng hiệu trưởng đều không còn gì để nói. Lê Thương nói ra, như vậy đại điệu thần đường thành thần đâu? Người cảm thấy làm được hả? Cũng có thể đi. Triệu Anh trả lời. Lê Thương nhíu mày, cái kia lôi thần đường thành thần đâu? Không được. Triệu Anh không chút do dự trả lời, đều không mang theo dừng lại. hỏa thần đâu? Cái khác đường thành thần đâu? Lê Thương lại hỏi. Đều không được. Triệu Anh trả lời. Lê Thương bừng tỉnh, nhìn về phía hiệu trưởng, hiệu trưởng đại nhân, ta có cái suy đoán. Cái gì suy đoán? Hiệu trưởng hỏi. Lê Thương nói ra. Triệu Anh khả năng cần hai con đường thành thần đồng thời đi mới có thể thành công. Hai con đường thành thần đồng thời đi. Hiệu trường nghi hoặc, nếu như ngươi nói âm nhu cùng thần nói dối đường thành thần, hoặc là phong vũ lôi điện thần đường thành thần, những thứ này, ta đều có thể hiểu được. Dù sao những thứ này đường thành thần có liên quan, nhưng đại địa thần đường thành thần, cùng sinh dục thần đường thành thần, sẽ không có cái gì liên quan à? Không, có liên quan, hơn nữa liên quan phi thường khẩn mật. Lê Thương Phi thường khẳng định nói ra, Triệu Anh cái này con đường thành thần, nếu như có thể thành công đi lên, ta cảm thấy... Có lẽ cũng là một con mới tinh đường thành thần, ta vì đó mệnh danh Đại Điệu mẫu thần đường thành thần. Đại Điệu mẫu thần? Hiệu trưởng trong lòng hơi động, chưa từng nghe nói cái này con đường thành thần, như lời ngươi nói, vậy cái này con đường thành thần làm như thế nào đi? Hắn là có chút hoài nghi, bởi vì mỗi một con đường thành thần đều muốn vô số người tới nếm thử, các loại thử sai, không cẩn thận liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hiện tại Lê Thương như vậy trong khoảng thời gian ngắn, liền sáng tạo ra một con mới tinh đường thành thần, hắn thậm chí hoài nghi Lê Thương đang lác. Lê Thương nói ra, nếu như là người khác, Ta còn thực sự không dám sảng bậy, nhưng Triệu anh thể chất cùng sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, ta cảm thấy có thể thử một lần." Lai Ý nói, "Ngươi đã biết cái này con đường thành thần nên đi như thế nào?" Hiệu trưởng Hoài nghi nhìn Lê Thương. Bất quá nghĩ đến Lê Thương có thể thao túng khí vận, trong lòng liền hơi chút tin một chút như vậy. Tất cả có thể thao túng khí vận đường thành thần, cũng sẽ không là đơn giản đường thành thần, những thứ này đường thành thần đường thành thần người, từng cái đều sẽ nắm giữ các loại vô cùng kỳ diệu năng lực. Lê Thương nói, "Học sinh muốn thỉnh giáo một lần, đại điệu thần đường thành thần, nên đi như thế nào?" Đó cũng không phải bí mật. Đại địa thần đường thành thần cách đi là cảm ứng vùng đất nhiễm đập, đặt thành người và đất hợp nhất trạng thái, sau đó đem cái này loại đại địa mạch động cô động thành thần tính. Hiệu trưởng nói. Lê Thương hơi hơi trầm tư, liền có dự định. Như vậy ta đã có ý nghĩ. Phiền thúc hiệu trưởng đại nhân tìm một cái trốn không người, tốt nhất là rộng mở mà bằng phẳng địa phương. Hiệu trưởng hơi hơi nhíu mày, nhìn thật sâu liếc mắt Lê Thương, sau đó vung lên tay, trực tiếp mang theo Lê Thương cùng triệu anh ly khai. Lê Thương chỉ cảm thấy dưới chân sơn hà rút lui, hán hải thần đồ đại học trong nháy mắt đã bị quăng phía sau. Thậm chí rất nhanh liền toàn bộ Hán Hải thành phố đều bị quan phía sau. Tốc độ này quá nhanh, quả là giống như là vật đổi sao rời, nhưng hắn hoàn toàn không cảm ứng được di động quân tính. Vẹn vẹn sau một phút, hiệu trưởng liền ngừng lại, nơi này là khoảng cách Hán Hải thành phố 1000 cây số địa phương, đã là khu không người. Lê Thương nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện nơi này là một mảnh đại thảo nguyên, ngẫu nhiên mới có thể thấy được một hai gốc bụi cây. Nơi đây có thể. Lê Thương nói ra, "Hiệu trưởng đại nhân, sự suy nghĩ của ta là như thế này, đại địa chi mẫu, danh như ý nghĩa, đại địa mẫu thân ý tứ." Muốn đi cái này con đường thành thần, đầu tiên minh bạch như thế nào đại địa chi mẫu? Đại địa chi mẫu? Hiệu trưởng trong lòng hơi động, ngươi cẩn thận nói một chút. Cái nhìn của ta là, đại địa dựng dục vạn vật, cho nên đại địa là vạn vật chi mẫu, chịu anh muốn đi đại địa mẫu thần đường thành thần thì tương đương với cần dựng dục vạn vật, nhưng là. Lê Thương có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói, nhưng là nàng tại dựng dục vạn vật trước đó, cần trước hết để cho đại địa dựng dục nàng. Đại địa như thế nào dựng dục nàng? Hiệu trưởng hỏi, đối với Lê Thương coi trọng trình độ càng ngày càng cao. Rất đơn giản, Chuyện này đối với Lê Thương đến nói cũng không khó, dù sao hắn chính là nắm trong tay một cái thấp duy thế giới a. Mời Hiệu trưởng đại nhân làm ra một cái đại địa khé hở, chúng ta cần muốn đi vào sâu trong lòng đất, càng sâu càng tốt. Hắn nói ra, tốt nhất tại ngàn mét tả hữu. Chuyện này có khó khăn gì? Đối với đại địa thần đến nói, thao túng đại địa chính là quyền năng. Chỉ thấy Hiệu trưởng vung lên tay, dưới chân đại địa liền trực tiếp tách ra. Tại hiệu trưởng thần lực nắm nâng bên dưới, Lê Thương cùng Triệu Anh cũng chậm rãi hạ xuống. Chương 137, vùi vào sâu trong lòng đất. Không bao lâu Ba người liền đi tới đại địa kẽ hở ngàn mét chỗ sâu. Ba người sau khi rơi xuống đất, hiệu trưởng chưa nói lời nói, liền nhìn như vậy Lê Thương. Hắn lúc này đã không sai biệt lắm tin tưởng Lê Thương lời của, bởi vì từ Lê Thương phía trước vấn đề đến xem, Lê Thương là không biết đại địa thần đường thành thần như thế nào đi. Nhưng bây giờ, Lê Thương nói tới những thứ này, đều là đại địa thần đường thành thần cách đi. Tình huống bình thường bên dưới, nếu như không có lão sư mang, người bình thường chỉ có thể trên mặt đất cảm ứng đại địa mạch động. Nhưng là mặt đất khoảng cách địa tâm quá xa, muốn cảm ứng đại địa mạch động, tốt nhất là khoảng cách địa tâm càng gần càng tốt. Sau khi rơi xuống đất, Lê Thương đầu tiên là tại cái này ngàn mét độ sâu đại địa trong khe đi khắp nơi động, ngẫu nhiên ngừng lại yên lặng cảm ứng. Hiệu trưởng cũng không lên tiếng quấy rối, bất quá thỉnh thoảng, hắn hơi hít mắt lại, nhìn Lê Thương ánh mắt càng ngày càng kinh nghi bất định. Thật lâu, Lê Thương ngừng lại, nói với hiệu trưởng, "Hiệu trưởng đại nhân, lại xuống dưới một chút, đại khái 80 mét địa phương." Hiệu trưởng nghe vậy, nhìn thật sâu liếc mắt lê thương, bởi vì dưới chân 80 mét chỗ là phụ cận nơi đây đại địa mạch động rõ ràng nhất địa phương. Bất quá hắn cũng không nói nhiều, lần nữa đem đại địa khe hở tách ra mang theo ba người hạ xuống, rất nhanh ba người xuống đến lê thương vị trí chỉ định, chính là chỗ này. lê thương đứng tại khe hở dưới đáy cảm ứng một lần, sau đó nhìn về phía triệu anh, triệu anh coi như cao trung bạn học, ta nhắc nhở ngươi một câu, cái này cái đường thành thần không tốt đẹp như vậy, một khi ngươi đạp lên cái này đều đường thành thần, về sau có thể sẽ rất vất vả. hiệu trưởng nhìn thoáng qua lê thương cũng không nói gì lời nói, triệu anh không chút do dự nói ra, ta không sợ vất vả, nàng vì đi lên đường thành thần đều không biết ăn bao nhiêu khổ, dù sao tối thể cũng không nhẹ thả lỏng. Quá trình là thường người không cách nào nhịn được, mà nàng có thể thối thể 14 lần, nghị lực căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng đến. Lê Thương gật đầu, "Vậy tốt, ngươi chờ." Hắn ở trung quanh thổi một chút mềm mại bùn đất, chất ở một chỗ. "Những thứ này bùn đất có ích lợi gì sao?" Hiệu trưởng hỏi. "Những thứ này chính là tiếp hạ xuống Triệu Anh thức ăn." Lê Thương nói. Triệu Anh cùng hiệu trưởng nghe vậy đều là sửng sốt. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi cũng không nên nói đùa." Hiệu trưởng nói. Học sinh không dám nói đùa. Lê Thương thần sắc nghiêm túc nói ra, muốn đi đại địa mẫu thần đường thành thần, đầu tiên muốn để cho đại địa dưỡng dục nàng, cho nên ăn đất là nhất định, vô pháp vượt qua bước này, thậm chí về sau, nàng thức ăn đều chỉ có thể là đất, đây mới là cái này điều đường thành thần khó khăn nhất địa phương. Bất quá lấy Triệu Anh thể chất, tiêu hóa bùn đất không khó lắm. Hiệu trưởng nhìn thoáng qua lê thương, sau đó lại nhìn về phía mình học sinh Triệu Anh, "Anh anh, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như không thích cái này điều đường thành thần, có thể đổi một loại đường thành thần, lấy ngươi thiên phú, dù là không đi thích hợp nhất, cũng có thể đi lên đường thành thần." Triệu Anh suy nghĩ một chút, nói ra Ta cảm giác hắn nói đúng, ta quả thực cần lắng đất. Trực giác của nàng luôn luôn rất chính xác, cho nên dù là nàng rất đơn thuần, nhưng lại chưa bao giờ bị lừa qua, không ai có thể đã lừa gạt trực giác của nàng. Hiệu trường nghe vậy, liền không khuyên nữa, mà là nhìn về phía lê thương, không cần càng sâu một chút sao. Đại địa thần đường thành thần cần cảm ứng đại địa mạch động, bình thường cũng sẽ ở 10000m sâu chỗ, khoảng cách địa tâm càng gần càng tốt, như vậy mới có thể càng cảm ứng rõ ràng đại địa mạch động. Đại địa thần đường thành thần cũng muốn đi vào lòng đất sao? Lê Thương bừng tỉnh, lập tức nói, "Bất quá đại địa mâu thần đường thành thần" cùng đại địa thần vẫn có chút khác biệt hiện tại khoảng cách này cũng rất tốt tựa như hẳn giống nếu như trồng quá sâu sẽ không lớn được không lớn được có ý gì hiệu trưởng cảm giác thật không tốt hiện tại tình huống giống như là lê thương mới là lão sư mà hắn là học sinh giống nhau coi như cao đẳng thần lực thần linh loại cảm giác này thật không tốt bất quá vì chính mình duy nhất học sinh hắn nhận được nhưng trong lòng âm thầm quyết định nếu như tiểu tử này cuối cùng không cách nào làm cho học sinh của mình đi lên đường thành thần liền hung hăng gọi hắn mặt chữ bên trên ý tứ lê thương nói ra triệu anh đi đường thành thần giống như là chôn hạ xuống hẳn giống, khi nàng chính thức đạp lên đường thành thần một khắc này, liền sẽ mọc rễ nảy mầm. Bất quá tình huống cụ thể ta cũng không nói rõ ràng, dù sao đây là ta suy diễn ra đường thành thần, ta cũng không có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm ngươi cũng dám xàng bậy. Hiệu trưởng có chút không nói, ngươi nói thẳng, nên làm như thế nào a? Là muốn ăn đất cùng cảm ứng đại địa mạch động sao? Không thôi, Lê Thương nói với Triệu Anh, Triệu Anh, ngươi tiếp hạ xuống cần phải làm, chính là Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, nhìn về phía hiệu trưởng, "Hiệu trưởng đại nhân, chúng ta khả năng muốn tránh một chút." Bởi vì tiếp hạ xuống, Triệu Anh cần cởi sạch y phục, sau đó ở chỗ này ngủ say 7 ngày, thân thể của nàng cần phải hoàn toàn vùi vào sâu trong lòng đất, trên thân không thể có y phục cách trở nàng và vùng đất tiếp xúc. Nếu như ta thôi diễn không sai, 7 ngày sau đó, chính là nàng chính thức đạp lên đường thành thần thời điểm. Hiệu trưởng khen như mày, ngươi xác định là 7 ngày. Lấy Triệu Anh nội tính, cũng không có vấn đề. Lê Thương nói ra, Triệu Anh, ngươi đang ngủ say trong khoảng thời gian này, phải cố gắng cảm ứng đại địa mật động. Đều đã ngủ say, còn như thế nào cảm ứng đại địa mật động? Hiệu trưởng hỏi Cái này liền là vấn đề của nàng." Lê Thương nói ra, "Hiệu trưởng đại nhân, chúng ta đi bên ngoài chờ 7 ngày đi." Nói, hắn lần nữa nhìn về phía Triệu Anh, "Nhớ kỹ, nhất định phải đem ta chuẩn bị cho ngươi cái này một bộ phận bùn đất ăn xong, sau khi ăn xong, tẩy sạch trên người tất cả y phục, nằm trên đất bên trên, dùng bùn đất che mình, sau đó ta sẽ để cho hiệu trưởng đem cái này điều đại địa khe hở, hở khép. Cái này 7 ngày thời gian, ngươi có thể sẽ thiếu dưỡng khí, thậm chí sẽ có các loại không thể đứng. Cửa ải này cực kỳ trọng yếu, chờ ngươi đạp lên đường thành thần sau đó, cũng không cần như vậy cực khổ." 7 ngày sau, Triệu Anh suy nghĩ một chút, không thành vấn đề, 7 ngày không hô hấp, ta cần phải không chết được. Gặp Triệu Anh đều đồng ý, hiệu trưởng liền không nói thêm lời, bất quá ly khai đại địa khe hở trước đó, chân hắn bên dưới nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ vô hình đại địa mạch dung chuyển tràn ra đi, đem xung quanh 100 cây số bên trong tất cả lòng đất sinh vật đều diệt sát. Miễn cho Triệu Anh ngủ say trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện. Làm xong những thứ này, hắn suy nghĩ một chút, lại lấy ra một phần pháp chỉ, giao cho Triệu Anh, "Anh anh, ngươi cầm pháp chỉ, chính mình thao túng đại địa khe hở đưa vùi vào." hắn dù sao cũng là nam tính, dù là hắn là đem triệu anh trở thành nữ nhi tới nuôi, nhưng dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, nếu như hắn tự mình đến vùi lớp, không cẩn thận liền sẽ thấy cái không nên thấy. Được rồi, lão sư, triệu anh tiếp nhận đồng dạng như tâm xủy giang cao thấp thần linh pháp chỉ. lê thương suy nghĩ một chút, cũng không nói nhiều, kỳ thực nếu để cho hắn tự mình đến chỉ đạo triệu anh, sẽ tốt hơn, nhưng dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, cần tị hiểm. hiệu trường vung lên tay, trực tiếp mang theo lê thương bay ra lòng đất, đi tới đại thảo nguyên bên trên. hiệu trường đại nhân, học sinh muốn hỏi một lần, đại địa thần đều có những cái nào quyền năng. Lê Thương nhân cơ hội thỉnh giáo. Hiệu trường thật cũng không dâu dếm, Đây đối với Thần đồ đại học đến nói cũng không phải là bí mật. Khống chế đại địa, tùy tâm sở dụng cải biến địa thế, mượn sức mạnh của mặt đất chiến đấu, chỉ muốn đứng trên đại địa, liền vĩnh viễn sẽ không được kiệt, Bao quát tinh khí thần. Lê Thương bừng tỉnh, ngươi cũng có thể khống chế đại địa a. Đông nhiên hiệu trường hỏi. Lê Thương nhả ra, hiệu trường nói đùa, học sinh không thể. Hiệu trường nhàn nhạt nói, mặc dù ngươi hằn giấu tốt, nhưng trước ngươi có thể rõ ràng định vị đại địa mạch động rõ ràng nhất vị trí. Cái này hoặc là trời sinh thích hợp nhất đại điệu thần đường thành thần người, hoặc là chính là cùng loại đường thành thần đường thành thần người. Lê Thương hơi hơi đổ mồ hôi, bất quá không đợi hắn giải thích, hiệu trưởng lần nữa mở miệng, tại cao đẳng thần lực thần linh trước mặt, trừ phi ngươi hoàn toàn không hiện lộ, bằng không dù là chỉ là thả ra cảm ứng, đều có thể bị cao đẳng thần lực thần linh nhìn ra một ít gì đó. Bất quá ngươi không cần lo lắng, nếu như ngươi thật có thể để cho anh anh đạp lên đường thành thần, ngươi thì tương đương với là anh anh nửa cái lão sư, là anh anh nhân nhân. Chương 138, công năng hoàn toàn bất đồng âm dương đủ. Lê Thương khẽ gật đầu không nói thêm lời. Tại đại lao trước mặt, tốt nhất là nói ít lời nói, miễn cho không cẩn thận nói sai cái gì. Năng lực luôn là cần sử dụng, không cần thiết giấu quá chặt. Đương kim thế giới, tài nguyên tu luyện đều phải cần chính mình đi tranh đoạt, vô thân vô cố không có có chỗ dựa, thiên phú tài tình giấu giếm có thể lý giải, dù sao sẽ chiêu người quen tị, nhưng bây giờ, không cần, nỗ lực hiện ra chính mình mới có thể thu được nhiều tài nguyên hơn nghiêng. Hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng đại nhân dạy rất đúng." Lê Thương cung kính nói. Hiệu trưởng mỉm cười, không nói thêm lời, liền ở tại chỗ đợi lên nhìn dáng vẻ của hắn, đoan chừng là muốn ở chỗ này chờ vậy này. Lê Thương không khỏi trong lòng nhổ nước bọn, nhìn triệu anh lão sư như vậy phụ trách, cơ hồ là tay đem tay dạy bảo triệu anh, tự mình mang triệu anh đi đường thành thần, một đường bảo vệ. lại nhìn mình lão sư, trừ ném cho mình một chương thần linh pháp chỉ, cho mình một ngày thần tính chỉ sử dụng liền sẽ, ở ngoài liền không có gì. Úng, ung dung, đống nhiên đại địa rất nhỏ chấn động, trước đó hiệu trưởng làm ra đại địa khe hở, tại loại chấn động này bên dưới chậm rãi hiển nhiên triệu anh đã chuẩn bị xong, tự tay đem chính mình vùi vào sâu trong lòng đất, rất nhanh. Đại địa khe hở triệt để hợp lòng, nhìn bề ngoài không ra bất kỳ nứt ra qua vết tích. Lê Thương gặp cái này, hơi chút lui về sau một ít, ở cách hiệu trưởng đại khái 20m bên ngoài một khối bằng phẳng tảng đá bên trên khoanh chân ngồi xuống. Lúc này, hắn mới có thời gian hồi tưởng trước đó tân sinh thi đấu bên trên sự tình. Nguyên bản một lần kia, hắn là không có ý định bại lộ chính mình thân thể cường hãn, nhưng là, hạng nhất khen thưởng thực sự quá phong phú. Hắn nhịn không được. Bất quá cũng không quan trọng, ngược lại ta lúc đó cũng không chân chính dùng toàn bộ lực lượng. Lê Thương trong lòng nghĩ, mặc dù không có thử qua, nhưng hắn cảm thấy Dù là mình bây giờ vẫn là hơn 900 điểm thần tính, nhưng mình cũng đã có thể sử dụng bộ phận hiện thánh cảnh năng lực. Thì như, Triệu Hoán Thiên Lôi, trừ cái đó ra, còn có pháp tắc không có dùng. Mặc dù mình pháp tắc so với chân chính thần linh pháp tắc, chỉ có thể coi là pháp tắc hình thức ban đầu. Có thể lại hình thức ban đầu, đó cũng là pháp tắc, uy lực to lớn. Như là đương thời tự sử dụng kim chi pháp tắc, hoàn toàn có thể đem toàn thân trên dưới đều biến thành sắc bén lưỡi dao, muốn đánh bại Triệu anh, tuyệt đối sẽ đơn giản hơn nhiều. Hoặc là, sử dụng thái thượng âm dương đủ, hắn cảm thấy, lúc đó nếu như sử dụng một chiêu này, sợ rằng một chiêu là có thể đánh cho tàn phế triệu anh. Dù sao, Thái Thượng Âm Dương Đồ là ngay cả hắn tự sử dụng thời điểm đều tâm quý năng lực a. Bất quá nghĩ đến Thái Thượng Âm Dương Đồ, Lê Thương trong đầu linh quang nhất điểm, vội vàng đem ý niệm chìm vào Thấp Duy thế giới. Ý của hắn thức đi tới Thấp Duy thế giới chỗ cao nhất, lấy thượng đế thị giác quan sát toàn bộ Thấp Duy thế giới. Phía dưới mình ngông vông ngần đại lục bên trên, Sơn xuyên hồ nước thành phiến. Lê Thương hồi tưởng chính mình đã từng mở cái này điều đường thành thần quá trình. Bát quái, tứ tượng, lư nghi. Lê Thương trong lòng như có sở ngộ. Đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phốc phốc phốc phốc phốc. Đột nhiên, trước đó hắn giúp người nhìn đường thành thần bệnh nhận được tà ma, còn sót lại cái kia một bộ phận, trong nháy mắt này toàn bộ vỡ nát, bị thế giới chi lực phân giải, chuyển hóa thành thế giới bản nguyên. Sau đó, tại toàn bộ thấp duy thế giới thiên địa quy tắc vận chuyển bên dưới, tất cả thế giới bản nguyên đều trong nháy mắt này ngưng tụ thành một cái khổng lồ vô biên âm dương thái cực độ. Cái này âm dương thái cực độ diện tích quá lớn, và toàn bộ thấp duy thế giới lục địa hải dương trở diện tích hoàn toàn trùng hợp. Từ trên nhìn xuống, giống như là toàn bộ thấp duy thế giới đấy Hoàn toàn là cái này âm dương thái cực đồ mà đang ở âm dương thái cực độ xuất hiện trong nháy mắt, thái dương chi lực cùng thái âm chi lực, chợt bắt đầu lẫn nhau chuyển hóa. Nguyên bản dù là thái âm chi lực đã xuất hiện, thái âm pháp tác sơ cụ quy mô, nhưng yếu hơn thái dương chi lực, thấp duy thế giới dù là âm dương thăng bằng, nhưng tổng sẽ xuất hiện dương thịnh âm suy hiện tượng. Nhưng ở nơi này âm dương thái cực độ xuất hiện trong nháy mắt, thừa ra thái dương chi lực, đúng là đi qua âm dương thái cực độ, chuyển hóa thành thái âm chi lực, âm dương chuyển hóa. Lệ thương trong lòng hơi động, cái này âm dương thái cực độ, mặt ngoài nhìn lên tới. Cùng thái thượng âm dương đồ hầu như như lúc giống nhau, nhưng công năng trinh lệnh, vậy mà như vậy lớn. Thái thượng âm dương đồ công năng, chính là sẽ rách cắn giết tất cả, mà diệt tất cả. Mà âm dương thái cực đồ công năng, nhưng là âm dương chi lực chuyển đổi lẫn nhau, duy trì cân bằng, thái dương chi lực nhiều, sẽ đem thừa ra cái kia bộ phận đổi thành thái âm chi lực, mặt khác cũng thế. Nói trắng ra là, thái thượng âm dương đồ, liền là hoàn toàn chiến đấu thần thông. Mà âm dương thái cực đồ, lại là đơn thuần công năng hình, có tính không thần thông vẫn là khó nói. Đây hoàn toàn là hai loại năng lực. Cẩn thận hồi tưởng, âm dương thái cực đồ là tại mở thấp duy thế giới trong quá trình xuất hiện, hiện tại có thể buông lỏng đem bắt trước đi ra, mà Thái thượng âm dương đồ, nhưng là Lê Thương mạnh mẽ dùng Thái dương chi lực cùng Thái âm chi lực suy diễn ra, tạo thành tài liệu cùng phương thức đều hoàn toàn bất động. Thái thượng âm dương đồ mặc dù cũng có Thái âm Thái dương, nhưng Thái thượng âm dương đồ bên trong Thái âm chi lực cùng Thái dương chi lực là thuộc tính hoàn toàn trái ngược nhau, thời thời khắc khắc đều ở đây chém giết lẫn nhau, nhưng là âm dương thái cực đồ bên trong âm dương chi lực lại phi thường nhu hòa, quả là chính là người một nhà giúp đỡ lẫn nhau. Đúng rồi, tất nhiên âm dương thái cực đồ đều có thể cụ hiện đi ra, cái kia tứ tượng cùng bắt quái đồ. Lê Thương trong lòng hơi động, sẽ phải lại lần đem tứ tượng đồ cùng bắt quái đồ cũng cụ hiện đi ra. Ngay tại lúc hắn sản sinh cái ý niệm này thời điểm, đột nhiên cảm giác tứ duy thế giới không chịu nổi gánh nặng, đồng thời chính mình tinh khí thần, vậy mà đang điên cùng tiêu hao. Lê Thương trong lòng cả kinh, vội vàng bỏ đi cái ý niệm này. Hắn lại nhìn một cái, liền phát hiện, trước đó cụ hiện âm dương thái cực đồ đã đem thấp duy thế giới thế giới bản nguyên đều đã tiêu hao hết. Vậy mà tiêu hao như vậy lớn, xem ra muốn đem âm dương chuyển hóa. Thời khắc duy trì âm dương cân bằng cũng không dễ dàng, ta cần phải đi đường còn rất dài a. Thở dài một tiếng, Lê Thương lại thay đổi một cái mạch suy nghĩ. Mình muốn vận dụng tứ tượng trận đồ cùng bắt quái trận đồ năng lực, cũng không phải là nhất định phải đem cụ hiện đi ra mới được. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp sử dụng hậu trường hình thức, điều động tứ tượng trận đồ cùng bắt quái trận đồ năng lực. Lập tức, chuyện thần kỳ xuất hiện. Lê Thương phát hiện, thông qua hai cái này trận đồ năng lực, hắn vậy mà có thể nhìn thấu tất duy thế giới chỗ có sinh mệnh vận mệnh quy tích. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đưa mắt tập trung tại thấp duy thế giới một cái đã bắt đầu đứng thẳng đi lại viên hầu trên thân. Lập tức, hắn phát hiện mình có thể đơn giản nhìn thấu cái này con vượn tương lai, hắn có thể nhìn thấy cái này viên hầu tại không lâu sau đó gặp phải một đầu siêu phàm sinh vật, sau đó cùng đầu kia siêu phàm sinh vật chém giết, cuối cùng tử vong. Vi nghiệm chứng điểm này, hắn kiên trì cùng đợi. Quả nhiên, cũng cũng không lâu lắm, cái này cũng một màn liền chân thực chính diễn, viên hầu tử vong thời gian, thậm chí là tử vong phương pháp, đều với hắn thấy như lúc giống nhau. Nhìn thấu hắn người vận mệnh sao? lê Thương ý niệm lại động vậy ta có thể hay không cải biến hắn người vận mệnh đâu hắn đưa mắt phóng tới một cái khác đứng thẳng đi lại viên hầu trên thân cái này viên hầu trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chết nhưng sẽ ở một lần săn bắn trong quá trình đoạn rơi hai chân sau đó biến thành tộc quần bên trong gánh nặng bị bông thà cuối cùng chính mình tìm một sân động chui vào chờ chết đến cuối cùng lê thương thấy chính là cái này viên hầu trực tiếp chết đói hóa thành một đống mảnh cốt sửa chữa vận mệnh hả thế giới chi lực ta nhớ ra rồi thế giới chi lực chỉ là đối với ta thế giới này chi chủ mà nói đối với cho người khác đến nói thế giới chi lực Kỳ thực chính là khí vận. Chương 139, thôi diễn triệu anh tương lai. Lê Thương phát hiện, thấp duy thế giới sinh vật, tại gặp cái chết đến nguy cơ hoặc là then chốt lựa chọn thời điểm. Chia đều tại toàn bộ thấp duy thế trong giới thế giới chí lực, cũng chính là thấp duy thế giới khí vận, sẽ phát sinh một ít không hiểu biến hóa. Hoặc là rời xa, hoặc là tới gần, hoặc là xuất hiện nào đó loại chuyển hoán. Thế giới chi lực cách xa thời điểm, cái kia sinh vật sẽ không may, đến gần thời điểm, cái kia sinh vật cơ duyên không ngừng mà xuất hiện biến hóa thời điểm, cái kia sinh vật vận mệnh quy tích, liền sẽ lấp lóe không yên. Lúc này Lê Thương đã sớm đem Âm Dương Thái Cực Đồ ẩn nấp lên, luôn luôn cụ hiện lấy, tiêu hao rất lớn, chỉ có tại thời điểm cần thiết cụ hiện đi ra mới có thể quyền lợi tối đại hóa. Bất quá một ít chức năng không nhất định phải cụ hiện đi ra mới có thể sử dụng, so như bây giờ suy tính hắn người vận mệnh. Như vậy, Lê Thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem một chút thế giới chi lực trực tiếp rót vào cái kia sắp gãy chân viên hầu trong cơ thể. Sau đó tại vạn lần thời gian tăng tốc bên dưới, hắn liền phát hiện, kế tiếp săn bắn trong quá trình, vốn nên nên sẽ bị con ngồi cắn đứt hai chân viên hầu Lại tại sinh tử trong nháy mắt đột nhiên thức tỉnh rồi thái dương chi lực giết ngược cường đại siêu phàm con ngựa. Sau đó, con vượt này các loại cơ duyên không ngừng, thực lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng trở thành nó vị trí tộc quần vương. Sửa chữa vận mệnh. Lê Thương hơi híp mắt lại, cảm giác mình càng ngày càng nhưu xoa. Bất quá đây hết thảy chỉ có thể ở thấp duy thế giới tiến hành, cái kia không biết đạo ta có thể hay không thôi diễn cùng sửa chữa hiện thực thế giới số mạng của người đâu. Lê Thương ý tưởng đột phát, mình có thể tại thấp duy thế giới thôi diễn số mệnh của người khác sao? Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thử thôi diễn triệu anh vận mệnh nhưng mà sau một khắc, hắn lại phát hiện tại thấp duy thế giới tìm không được triệu anh vận mệnh quy tích, quả nhiên hoàn toàn bất đồng hai thế giới, tại thấp duy thế giới thì không cách nào can thiệp ngoại giới. như vậy, tại hiện thực thế giới đâu? ta năng lực này có thể ở trong thế giới hiện thực sử dụng sao? hắn mở mắt, lúc này hiện thực thế giới đã qua ba ngày. ba ngày thời gian, bởi vì có hiệu trưởng toa chấn, không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, bất quá cũng gió em sóng lặng, triệu anh đã bị trôn vùi tiến ngàn mét chỗ sâu lòng đất ba ngày thời gian, không có bất cứ động tĩnh gì. Lê Thương đầu tiên là thử thôi diễn vận mệnh của mình. Kết quả, hắn vậy mà hoàn toàn tìm không được vận mệnh của mình quy tích, thậm chí hoàn toàn không biết nên như thế nào bắt đầu. Là bởi vì chính mình vô pháp thôi diễn vận mệnh của mình sao? Lê Thương suy nghĩ một chút, lại thử thôi diễn bên người gần nhất số mạng của người. Bất quá hắn nhìn thoáng qua hiệu trưởng, quả quyết bỏ đi cái này tìm đường chết hành vi, ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay triệu anh. Lần này dù là còn chưa bắt đầu, hắn liền thông qua thấp duy thế giới cụ hiện đi ra thế giới chi lực, cảm ứng được triệu anh vận mệnh ba động Bất quá làm như thế nào bắt đầu đâu? Lê Thương rơi vào trầm tư. Tại thấp duy thế giới, chỉ cần sử dụng tứ tượng trận đồ cùng bắt quái trận đồ là có thể đơn giản thôi diễn thấp duy thế giới sinh mạng vận mệnh quy tích. Có thể đó là bởi vì những cái kia sinh mạng dấu ấn sinh mệnh đều bị lạc ấn tại thấp duy thế giới bên trong, vốn là thấp duy thế giới một bộ phận, thôi diễn lên rất dễ dàng. Nhưng hiện thực thế giới sinh mệnh cùng thấp duy thế giới hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì, muốn muốn suy diễn thì không phải là dễ dàng như vậy. Muốn bắt đầu lại từ đầu sao? Lê Thương trong lòng suy nghĩ, ta đường thành thần là dùng bát quái trận đồ ngược lại thành tứ tượng trận đồ lại tiếp tục ngược lại thành lưỡng nghi, sau đó thái cực, vô cực, cuối cùng hỗn độn. Đây là chưa từng giới hạn khả năng ngược lại đến nguyên sơ trạng thái. Như vậy, hiện tại thôi diễn hắn người vận mệnh, cần phải là từ nguyên sơ trạng thái, bắt đầu thôi diễn vô hạn khả năng. Nghĩ tới đây, Lê Thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sử dụng thấp duy thế giới thế giới chi lực, bắt được Triệu Anh tản dư khí tức. Trong quá trình này, hắn điều khiển thấp duy thế giới không có cụ hiện đi ra vô cực đồ, đem Triệu Anh tản dư khí tức bao phủ đi bảo, sau đó bắt đầu tôi diễn. Rất nhanh, một cách tự nhiên, vô cực độ trực tiếp liền biến thành thái cực gầm dương độ. Chuyện thần kỳ xảy ra, ở trong mắt Lê Thương, trước mặt của hắn xuất hiện một cái thái cực âm dương đổ, mà chịu anh thân ảnh, vậy mà trên thái cực âm dương đổ càng không ngừng lấp loé. 20m bên ngoài, hiệu trưởng có cảm ứng, nhìn thoáng qua Lê Thương, tiểu tử này lại đang làm gì? Làm sao lại xuất hiện kịch liệt như vậy khí vận ba động? Hắn là nhìn không thấy khí vận, càng không cách nào thao túng khí vận, nhưng coi như cao đẳng thần lực thần linh, hắn là có thể cảm ứng được khí vận ba động. Cái này là tất cả thần linh đều có năng lực, bởi vì mỗi một vị thần linh sinh ra, đều sẽ tác động nhân tộc khí vận ba động. Lê Thương không có chú ý tới hiệu trưởng nhìn kỹ, hắn tiếp tục tôi diễn, rất nhanh trước mặt Thái cực âm dương đổ, diễn hóa thành lưỡng nghi trận đồ. Âm Dương tách ra, triệu anh hư ảnh càng không ngừng lấp lóe. Rất nhanh, lưỡng nghi trận đồ hóa thành tứ tượng trận đồ. Lập tức triệu anh thân ảnh lấp lóe được càng thêm kịch liệt, dầm dạp chẳng trị triệu anh thân ảnh, phía trên tứ tượng trận đồ cấp tốc ngã. Lúc này Lê Thương đúng là cảm thấy một loại kỳ dị lực cản, bất quá khi hắn gia tăng thấp duy thế giới thế giới chi lực chút xuống, cái này loại lực cản liền biến mất, bị triệt tiêu. Là hiện thực thế giới thế giới chi lực, hoặc có lẽ là số mệnh lực lượng đang ngăn trở cử chỉ của ta sao? thấp duy thế giới thế giới chi lực có thể triệt tiêu loại lực lượng này. Lê Thương thở dài một hơi, sau đó tiếp tục tôi diễn. 20 em ở bên ngoài, hiệu trưởng con mắt hơi hơi nheo lại, hắn cảm ứng được Lê Thương bên người số mệnh lực lượng ba động được phi thường kịch liệt. Tiểu tử này thực sự là không sợ chết ta, khí vận phản vệ nhưng là rất nghiêm trọng, liền vĩ đại thần lực cũng không dám xằng bậy. Bất quá hắn trên thân dường như có lực lượng nào đó đang che chở hắn. Hiệu trưởng trong lòng hơi hơi ngưng trọng, yên lặng chú ý Lê Thương, quyết định nếu như phát sinh nguy hiểm, che chở hắn một lần. Không bao lâu, Lê Thương trước mặt tứ tượng trận đổ, diễn hóa thành bát quái trận đổ. Triệu Anh Hư ảnh chia ra làm tám, sau đó cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một cái phi thường ngưng thực triệu Anh Hư ảnh. Sau một khắc, Triệu Anh bên người đột nhiên xuất hiện một mảnh xanh xanh đại thảo nguyên, mà Triệu Anh đường thành thần đột nhiên đón gió căng phồng lên, trở nên phi thường to lớn. Cùng, Cùng lúc đó, Triệu Anh đầu đỉnh xuất hiện tất thải tường vân. Phúc. Đột nhiên một cố vô hình lực đánh vào bao phủ xuống, trực tiếp đem bắt quái trận đồ đánh tan. Lê Thương cũng bị cố này vô hình lực lượng trùng kích đến sắc mặt trắng bệch. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Hiệu trưởng thân hình nõi lên, xuất hiện ở Lê Thương bên người, đang chuẩn bị sử dụng dùng thần lực che chở Lê Thương, lại phát hiện Lê Thương trên thân tự có một cố lực lượng vô hình, triệt tiêu cái tiêu kịch liệt ba động số mệnh lực lượng. Lê Thương nghe vậy, ngẩng đầu lên, nói ra, hiệu trưởng đại nhân, triệu anh sắp thành công rồi. Ồ, ngươi vừa rồi. Hiệu trưởng trong lòng hơi động. Lê Thương ngại ngùng nói, ta đang suy tính triệu anh tương lai. Hắn phát hiện hiệu trưởng đối với chính mình không có ác ý gì, cho nên thử tại hiệu trưởng trước mặt hiện ra một ít gì đó, hy vọng đạt được coi trọng, từ đó thu hoạch được càng nhiều hơn che chở. Quả thế, ngươi đường thành thần, cùng vận mệnh có quan hệ a. Hiệu trưởng sớm có sơ liệu, ngươi nhìn thấy gì? Lê Thương đứng lên, không dám tiếp tục tại hiệu trưởng trước mặt ngồi một mình, nói: "Ta thấy Triệu anh trở nên cự đại hóa, nhưng sau bầu trời bên trong xuất hiện thất thải tường vân." Cự đại hóa? Hiệu trưởng trong lòng hơi động, chẳng lẽ là pháp thiên tượng địa? Anh anh có thể thức tỉnh tiên tiên thần thông. Pháp thiên tượng địa, nhưng là đại điệu thần tiên tiên thần thông, dù là khác đường thành thần người cũng có thể học tập, nhưng ban đầu chính là đại điệu thần thức tỉnh thần thông. Chương 140, trong một tháng sẽ phát sinh đại sự. Hắn có chút kinh hỉ, sau đó nhìn về phía Lê Thương, "Ngươi xác định sao?" Lê Thương suy nghĩ một chút, nói ra, "Không dối gạt hiệu trưởng, học sinh vẫn là lần đầu tiên nếm thử suy tính người khác người vận mệnh, cho nên không dám hứa chắc có đúng hay không, nhưng dựa theo ta thấy, đích thật là dạng này." Hiệu trưởng khẽ gật đầu, nhìn thật sâu liếc mắt Lê Thương, sau đó nói, "Ngươi tới nhìn ta một chút vận mệnh." "Ngài." Lê Thương sử sốt! "Đúng." Hiệu trưởng gật đầu. Lê Thương nghe vậy, lúc này lần nữa điều động thấp duy thế giới thế giới trí lực, thử thôi diễn hiệu trưởng vận mệnh. Nhưng mà hắn mới vừa bắt được hiệu trưởng khí tức, lại đột nhiên cảm giác một cỗ khủng bố vô biên lực vô hình phủ xuống thế giới chi lực. hắn biến sắc. lần này hắn cảm ứng rõ ràng, chính là hiện thực thế giới thế giới chi lực đang ngăn trở hắn. có thể, ngừng lại đi. hiệu trường híp mắt nhìn lê thương, khá lắm. vậy mà thật có thể nhìn trộm vận mệnh của ta. bất quá loại chuyện như vậy vẫn là bất làm một điểm. ta là cao đẳng thần lực, ta chiếm giữ nhân tộc khí vận phi thường khổng lồ, căn bản không phải hiện tại ngươi có thể khiêu động. hắn cảm thấy, chỉ bằng lê thương năng lực này là có thể cùng phổ thông thần linh ngồi ngang hàng với. chỉ là năng lực này. Liên đầy đủ để cho hắn coi trọng, đem Lê Thương bảo vệ lại tới. Tiểu từ này, nhưng là một cái bảo bối a. Từng cái có thể suy tính tương lai tồn tại, đều là bảo vật, nhưng là có thể đi lên vận mệnh chi thần đường thành thần người, ít lại càng ít. Nhân tộc khí vận, Lê Thương nghi hoặc nói. Hiệu trưởng nói ra, mỗi một vị thần linh sinh ra, đều sẽ dẫn động nhân tộc khí vận kịch liệt ba động, nhân tộc mỗi nhiều hơn một vị thần linh, nhân tộc khí vận liền sẽ tăng mạnh. Loại tình huống này, giống như là sĩ khí, cường đại tướng quân càng nhiều, sĩ khí liền càng mạnh. Lê Thương trong lòng bình tĩnh. Lúc này hiệu trưởng lại nói ra Ngươi đi là vận mệnh chi thần đường thành thần cũng không giống vận mệnh chi thần đường thành thần cũng không như ngươi vậy biến thái. Lê Thương hơi hơi yên lặng, sau đó nói kỳ thực học sinh cũng không biết mình đi là cái gì đường thành thần chỉ là học sinh tự mình tìm tòi ra được. Ừm. hiệu trưởng gật đầu, đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì từ trên thân lấy ra một kiện vật phẩm ngươi thử xem thôi diễn kiện vật phẩm này chủ nhân vận mệnh à nhìn một chút tương lai của nàng hắn lấy ra là một quả vòng hai nhưng cũng chỉ là phổ thông vòng hai chợ trên có bán cái tiên loại nhưng rất cũ kỹ. Lê Thương trên mặt có bắt quái chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, đem vòng thai nhận lấy. Đừng suy nghĩ lung tung, vòng thai này là chân thần hội một cái bình thường thành viên vật phẩm trang sức. Chân thần hội là một cái tà ác tổ chức. Hiệu trưởng nhìn thấy Lê Thương cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thần sắc, liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Sự thực bên trên, cái này cái vòng thai là hắn xếp vào đến chân thần hội một người thám tử vật phẩm tùy thân. Sở Dĩ mang theo người cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Nguyên bản hắn là dự định giúp triệu anh đi lên đường thành thần sau đó. Đi tìm một cái lao bằng hữu tính một lần cái kia thám tử tình huống. Nhưng bây giờ, phát hiện Lê Thương vậy mà cũng có thể thôi diễn hắn người vận mệnh, liền trực tiếp để cho Lê Thương hỗ trợ. Ừa, tốt, học sinh kia bây giờ sẽ bắt đầu. Lê Thương không có lại suy nghĩ lung tung, lần nữa bắt đầu thôi diễn. Hắn đem vòng thai đặt ở lòng bàn tay, dùng thế giới chi lực bắt trước vô cực trận đồ. Rất nhanh, một cái chừng 30 tuổi âm lãnh nữ nhân xuất hiện ở trong trận đồ, càng không ngừng lấp lóe, lúc gần lúc hiện, tiêu tan không chừng Lê Thương gia tăng thế giới chi lực chút xuống, đem chậm rãi thôi diễn đến thái cực đồ sau đó thôi diễn đến lưỡng nghi tứ tượng bắt quái cái kia âm lãnh nữ nhân xuất hiện tần suất càng ngày càng cao càng không ngừng tại trong trận đồ lấp lóe hơn nữa thân ảnh càng ngày càng nhiều đó là đại biểu cho vô hạn khả năng khi trận đồ thôi diễn đến bắt quái trong nháy mắt nữ nhân kia vô số thân ảnh đông nhiên hòa làm một thể đột nhiên lê thương nhìn thấy một cái to lớn không gian thông đạo không gian bên trong lối đi bộ phận một cái che khuất bầu trời lớn vươn tay ra tới rầm rầm rầm ba động khủng bố cuốn sạch tất cả cái kia âm lãnh nữ nhân trong nháy mắt bị khủng bố ba động chôn mà ở cái kia âm lãnh bên người nữ nhân Lê Thương lại vẫn thấy được đường minh, thấy được đại lượng chấp pháp giả thân ảnh, nhìn thấy vô số người bình thường trong nháy mắt hồi phiên diện. Phúc. Đột nhiên một cỗ kinh khủng số mệnh lực lượng chấn áp mà xuống, lần này Lê Thương liền thấp duy thế giới thế giới chi lực đều không thể chi tiêu, trực tiếp phun một ngụm máu tươi đi ra. Hiệu trưởng hơi biến sắc mặt, vội vàng sử dụng dùng thần lực bảo vệ Lê Thương, trợ giúp Lê Thương kháng hạ cái kia cổ có thể trong nháy mắt giết chết bán thần lực vô hình. Tốt nửa ngày, Lê Thương mới hoan quá khí lai, lòng còn sợ hãi. Người thấy cái gì? Hiệu trưởng vội vàng hỏi, cái kia thám tử thân phận rất trọng yếu. Bằng không hắn cũng không khả năng mang theo người cái kia thám tử vật tùy thân lê thương hít sâu một hơi nói ta thấy không gian thông đạo thấy được một cái che khuất bầu trời tay từ không gian thông đạo đưa ra nhìn thấy nữ nhân kia trong nháy mắt hồi phi yên diệt ta còn chứng kiến đại lượng chấp pháp giả tử vong rất nhiều nhân loại tử vong Đúng rồi còn có đại lượng yêu ma quỷ quái đại lượng tà ma giống như là địa ngục Lê thương rung động nói hiệu trưởng đại nhân nữ nhân kia khả năng tại Hán Hải thành phố thành Tây bởi vì nàng bên người có ta đã từng thấy qua một người quen thành Tây lần này hiệu trưởng cũng đống nhiên biến sắc ngươi xác định ngươi thấy che khuất bầu trời đại thủ rồi thời gian là lúc nào thời gian lê thương cao mày suy nghĩ một chút cần phải là trong vòng một tháng cụ thể ta còn chưa kịp xác định liền kết thúc trong vòng một tháng sao hiệu trưởng vẻ mặt nghiêm túc lên không còn phía trước nhẹ nhõm thật lâu hắn nhìn về phía lê thương nói lần này đa tạ người tăng thêm ngươi giúp anh anh sự tình một chỗ ta cho ngươi 200 khắc nguyên kim cảm ơn hiệu trưởng đại nhân lê thương trong lòng đại hỷ nguyên lai like cao đẳng thần lực thần linh trong tay nguyên kim nhiều như vậy sao tựa hồ là nhìn thấu lê thương ý tưởng hiệu trưởng nói ra nguyên kim cho dù là nói với ta tới cũng rất chân quý không nên quá tham lam ách là lê thương không thể làm gì khác hơn là bỏ đi trộm hiệu trưởng lông dê ý tưởng người tốt nhất dưỡng thương a cái này loại thôi diễn người khác chuyện của tương lai bất làm một ít hiệu trưởng nhắc nhở nói là học sinh minh bạch lê thương nói bất quá thương thế của hắn cũng không nghiêm trọng chỉ là tinh khí thần bị hao tổn hắn trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem thấp duy thế giới một ít thấp duy sinh vật giết chết chuyển hóa thành thế giới bản nguyên dùng cho chữa trị tự thân thương thế, không đến nửa giờ, hắn cũng đã khôi phục lại. Mà bên kia, hiệu trưởng tại đã biết tương lai trong một tháng khả năng chuyện sẽ xảy ra thời điểm, lại có chút tâm phiền ý loạn, không còn phía trước bình tĩnh. Lê Thương rõ ràng phát hiện, hiệu trưởng thỉnh thoảng tại trô đi vài bước, dường như rất gấp dáng vẻ. Liên cao đẳng thần lực hiệu trưởng đều như vậy, hắn hải thành phố thành tây, sẽ không phát sinh đại sự a. Lê Thương trong lòng hơi hơi ngưng trọng. Hắn lấy điện thoại di động ra, muốn gọi Đường Minh điện thoại, kết quả phát hiện, nơi đây vậy mà không có tín hiệu. Bất quá cũng đúng, nơi này cách thành thị hơn 1000 cây số đã là khu không người, không có tín hiệu cũng bình thường. Ta hiện tại tài nguyên cũng dùng hết rồi, trước đó lấy được những cái kia tà ma đều dùng hết, được lại làm ít đồ mới được. Lê Thương nghĩ tới đây, đứng dậy, hướng xa xa đi tới. Hiệu trưởng liếc Lê Thương liếc mắt, liền không còn quan tâm, ngược lại chỉ cần Lê Thương không rời đi hắn 100 cây số, là hắn có thể đảm bảo Lê Thương không xảy ra chuyện, dù là cao đẳng thần lực thần linh tới, cũng là như vậy. Lê Thương một đường đi ra hơn 1000m, trong lòng vừa suy nghĩ lấy, hiện tại hiệu trưởng đã biết ta một số bí mật, nhưng vẫn chưa làm cái gì, hơn nữa dường như bọn phát coi trông ta có lẽ ta có thể không cần giấu giếm quá nhiều, ta phải nắm chặt thời gian cường đại lên. Bởi vì nhìn thấy liền cao đẳng thần lực hiệu trưởng, đều khó áp chế xuất hiện thần sắc khẩn trương, trong lòng hắn cũng không hiểu gấp gáp lên, sản sinh cảm giác nguy cơ. Chỉ có chính mình trở nên đầy đủ cường đại, mới có thể ứng đối tương lai khả năng phát sinh nguy hiểm. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thả ra không gian chi lực, đem xung quanh trong vòng trăm thước tất cả côn trùng, đều thu nhập thấp duy thế giới. vô luận là con nện, vẫn là châu chấu, hoặc là con kiến, thậm chí là sâu lông cùng hoa muỗi các loại, tất cả đều trong nháy mắt tiêu thất xung quanh trong vòng trăm thước trở nên sạch sẽ, tiếng côn trùng kêu đều biến mất hết không thấy. chương 141, thiên lý độn địa phủ ngoài ngàn mét hiệu trưởng chân mày khẽ nhúc nhích nhìn thoáng qua lê thương vị trí phương hướng không gian chi lực thao túng lôi điện cảm ứng đại địa mạnh động thao túng khí vận tiểu tử này còn có cái gì không biết hiện đang hồi tưởng lại tới lê thương tỏa kia trên núi nhà đá dường như cũng có chút không bình thường không hổ là có thể thắng được anh anh người hiệu trưởng trong lòng nghĩ hắn nhìn thoáng qua mặt đất bên trên lê thương lưu lại cái viên kia phổ thông vật phẩm trang sức vòng hai với tay một cái đem thu hồi Quyết định sau này lại đi tìm người thôi diễn một phen, nhìn một chút có phải hay không cùng Lê Thương thôi diễn kết quả giống nhau. Dù sao, Lê Thương trước đó nói có điểm quá khoa trương, chuyện liên quan đến trọng đại, hắn không thể không thận trọng. Bên kia, Lê Thương tại một chỗ đem côn trùng đều thu sau khi đi, lại đi ngàn mét khoảng cách, mới lần nữa thu. Bởi vì hiệu trưởng đang ở phụ cận, hắn dù là hiện ra một ít gì đó, cũng không dám triển hiện quá khoa trương. Mặc dù coi như cao đẳng thần lực hiệu trưởng chưa chắc sẽ vừa ý chút năng lực nhỏ nhoi ấy, nhưng vạn sự giấu một tay hẳn không sai. Lại đi về phía trước ngàn mét khoảng cách. Lê Thương cảm ứng bốn phía, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xung quanh trong vòng trăm thước, vô luận là châu chấu vẫn là con kiến, hoặc là treo trên cây sầu lồng, thậm chí là bay lượn trên không trung hoa muối, đều trong nháy mắt tiêu thất. Tất cả đều bị hắn thu vào thấp duy thế giới. Bởi vì lúc trước cụ hiện âm dương thái cực đồ tiêu hao quá lớn, lần này thu côn trùng, Lê Thương một cái đều không lưu xuống, thu nhập thấp duy thế giới trong nháy mắt liền trực tiếp liền nát, đem cái kia hơi yếu lực lượng linh hồn phân giải chuyển hóa thành thế giới bản nguyên. Lúc này Lê Thương khoảng cách hiệu trưởng đã có hơn 5000m, hắn không dám đi ra quá xa bắt đầu lấy hiệu trưởng làm trung tâm, vòng quanh đại thảo nguyên xoay quanh, nơi hắn đi qua, côn trùng đều biến mất hết, so chim chóc ăn xong sạch sẽ hơn. phía trước xuất hiện một mảng lớn con kiến xào huyền, một khu vực như vậy có tranh tất cả đều bị ăn sạch phần gốc. lê thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu sạch rơi. dầm dạm chẳng chịt con kiến xuất hiện ở thấp duy thế giới, giống như là từng cái mấy chục thức quái thu to lớn, bao trùm một tòa núi lớn mạch. bất quá không đợi những thứ này, con kiến tại thấp duy thế giới tắc loạn, lê thương trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều động thế giới chi lực trấn áp mà xuống. dầm rầm rầm con số hàng triệu khổng lồ con kiến trong nháy mắt bị đánh giết thành tản bã hơi yếu linh hồn chi lực bị phân giải chuyển hóa nguyên bản khô kiệt thế giới bản nguyên dần dần được bổ sung lê thương tiếp tục đi về phía trước rất nhanh hắn nhìn thấy một một khu vực lớn tất cả đều là châu chấu cũng không do dự thu sạch rơi tiếp lấy hắn gặp phải mảng lớn ôi cũng thu sạch rơi phía trước có một con rắn tới lui tuần tra mà qua tịch thu một con chuột cấp tốc hiện lên lê thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút tịch thu một con thỏ chấn kinh nhảy ra bụi cỏ tịch thu con thỏ kia còn chưa rơi xuống đất liền biến mất không thấy gì nữa Gì, cái này độc giác tiên không sai, tịch thu. nơi đây lại có một viên trứng chim. tịch thu, nơi đây làm sao nhiều như vậy trứng trùng. mặc kệ, tịch thu. lê thương những nơi đi qua, tất cả côn trùng đều biến mất hết, sinh mệnh tuyệt tích. đống nhiên lê thương nhìn thấy một đầu cự lang tại trăm mét ở ngoài xuất hiện, hắn hơi hơi do dự, không dám thu, thu tiểu côn trùng coi như, nếu như cái này loại lớn dáng sinh vật cũng thu, khó tránh khỏi hiệu trưởng sẽ suy nghĩ nhiều, dù là nơi này cách hiệu trưởng đã lại hơn 5.000 m mét, nhưng cao đẳng thần lực thần linh vạn nhất nhận biết có sai như vậy đâu cho nên, lê thương chỉ là hơi chút thả ra khí tức, đem sợ quá chạy mất, vẫn chưa đánh chết. có lẽ là bởi vì hiệu trưởng tại phụ cận, cũng có thể là ban ngày dân cớ, một đường hạ xuống, lê thương một cái yêu ma cũng không có gặp phải. về phần tà ma, ban ngày cũng hoàn toàn nhìn không thấy, cũng có thể là thần linh đang ở phụ cận, tà ma đồng dạng không dám hiện thân. vù vù, đột nhiên toàn bộ thiên địa đều là một hồi vù vù. lê thương biến sắc, nhìn về phía hán hải thành phố vị trí phương hướng. 5.000 em m bên ngoài, hiệu trưởng khẽ nhíu mày, cũng nhìn về phía hán hải thành phố vị trí phương hướng. Ánh mắt băng lãnh. Bất quá hắn do dự bên dưới, vẫn là nhẫn lại tính khí tiếp tục chờ đợi, không có vội vã trở về, muốn chờ mình đệ tử chân chính đi lên đường thành thần. Thời gian cấp tốc trôi qua, rất nhanh, ngày thứ ba tức sẽ kết thúc. đồng nhiên hiệu trưởng phát hiện, thiên địa ở giữa khí vận vậy mà đang chậm rãi ngưng tụ. Cùng lúc đó, hắn rõ ràng cảm ứng được, tại sâu trong lòng đất, có một chút thần tính ba động truyền ra, dường như có một cái thần tính sinh vật chính đang thức tỉnh. Thành công không? Hiệu trưởng trong lòng một vui. Lúc này Lê Thương trở về. Bất quá cảm nhận của hắn vô pháp xuyên thấu đại địa cảm ứng được sâu như vậy địa phương, cho nên cũng không biết rõ tình hình. Hiệu trưởng nhìn thoáng qua Lê Thương, cũng không nói gì lời nói, tiếp tục chờ đợi. Lê Thương cũng không có không có lời nói tìm lời nói, tiếp tục tại trước hắn tu luyện địa phương yên lặng quanh chân, tiêu hóa hôm nay thu hoạch. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại là hai ngày thời gian trôi qua, cái này hai ngày thời gian, trước đó cái tiêu loại vù vù âm thanh lại xuất hiện một lần, dường như toàn bộ thiên địa đều ở đây rung động đồng dạng. Đến rồi ngày thứ năm, Lệ Thương rốt cục nhịn không được hỏi, hiệu trưởng đại nhân, cái này ba động cũng là vĩ đại thần lực đang chiến đấu sao? không phải, đây là thế giới khác thần linh đang oanh kích không gian vách ngăn. hiệu trưởng trả lời như vậy. lê thương lập tức cả kinh, oanh kích không gian vách ngăn. ba động là từ hãn hải thành phố phương hướng chuyển tới, lẽ nào? không sai, chính là hãn hải thành phố, có lẽ chính là ngươi dự đoán được thành tây phương hướng. hiệu trưởng thanh âm lạnh như băng nói, có lẽ lại có mới không gian thông đạo phải xuất hiện. lê thương chấn động trong lòng, mới không gian thông đạo. mỗi một lần mới không gian thông đạo xuất hiện, liền có nghĩa là tử chiến, không chết một nhóm thần linh, là sẽ không kết thúc. Hiệu trường vẻ mặt nghiêm túc nói, lần này động tĩnh như vậy lớn, nói với mặt không chắc chắn cao đẳng thần lực, phiền toái nhất là nếu như không gian thông đạo là tại trong thành phố xuất hiện, toàn bộ hán hải thành phố liền xong. Vậy làm sao bây giờ? Lê Thương sắc mặt cũng thay đổi, hiệu trường liếc bầu trời một cái, phát hiện khí vận hội tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa sâu trong lòng đất, cái kia thần tính khí tức càng ngày càng mạnh. Thế là hắn một phên tay, lấy ra một tấm bùa, ném cho Lê Thương, đây là thiên lý độ địa phủ, chờ anh anh sau khi xuất quan, ngươi mang theo anh anh độ địa trở về, ta cần phải đi trấn áp không gian bằng không thật xảy ra vấn đề, toàn bộ hãn hải thành phố đều xong. là hiệu trưởng lê thương mới vừa tiếp nhận độn địa phủ, hiệu trưởng liền biến mất không thấy. chiến tranh sắp tới sao? lê thương vẻ mặt nghiêm túc, liền cao đẳng thần lực hiệu trưởng đều như vậy khẩn trương, tình huống lần này sợ rằng sẽ vô cùng nghiêm trọng. một lát, lê thương tỉnh táo lại, loại chuyện như vậy ta cũng không cách nào rút một tay, trời sập xuống sẽ có người cao chịu lấy, ta hay là trước nỗ lực để thăng chính mình. hắn nhìn về phía hiệu trưởng cho đội địa phủ, phát hiện phía trên trừ dầm dạp chẳng chỉ hoàn toàn không thấy được phù hiệu ở ngoài liền là phi thường nồng nặc thần tính độ địa phù tài liệu hiển nhiên cũng không phải phổ thông giấy trương thiên lý độ địa phù, có thể độ địa ngàn mét sao là một lần duy nhất vẫn là lê thương nhịn không được đem thu nhập thấp duy thế giới muốn dùng thế giới chi lực phân tích nhưng mà cái này độ địa phù quá thâm ảo hoàn toàn không cách nào phân tích bên trên tựa hồ ẩn chứa một cổ kinh người pháp tắc lực lượng cái kia pháp tắc lực lượng ngưng là một thể trừ phi mạnh mẽ hóa giải bằng không căn bản là không có cách phân tích nhưng tờ phụ lục này liên quan đến bọn họ trở về hán hải thành phố hắn cũng không dám loạn tháo rỡ trước 142 pháp thiên tự địa Vàng không không có phụ lục bọn họ liền muốn đi bộ vượt qua hơn 1.000 cây số một đường bên trên cũng không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm tất nhiên vô pháp phân tích lê thương liền đem phụ lục lấy ra miễn cho hiệu trưởng lưu có thần linh ý chí sau đó hắn bắt đầu tiêu hóa phía trước thu hoạch dậm dạp chẳng chỉ côn trùng lực lượng linh hồn bị hắn phân giải sau đó cường hóa thấp duy thế giới thấp duy thế giới vững chắc trình độ càng ngày càng mạnh cho tới bây giờ lê thương đánh giá bên dưới thấp duy thế giới cường hóa trình độ cần phải tại 67 tà hữu Tốc độ có điểm chậm, khoảng cách lần tiếp theo thế giới thăng duy còn có thật lớn một khoảng cách. Dù sao cũng là thế giới thăng duy, là thời không thăng cấp, mà không phải đơn thuần đẳng cấp để thăng a. Lê Thương trong lòng cảm khái. Bất quá hoàn hảo, thực lực của hắn vẫn luôn đang tăng lên, không có bình cảnh. Cái này khiến trong lòng hắn thư thái không ít. Lần này trở về sau đó, lập tức đi thần tính chỉ, hy vọng thần tính chỉ sẽ không khiến ta thất vọng. Lê Thương trong lòng quyết định. Rất nhanh, ngày thứ 5 buổi tối tới phút cuối cùng. Hiệu trưởng sau khi rời khỏi, cũng không biết sẽ có hay không có Yoma Tama xuất hiện. Lê Thương không dám thờ ơ, hắn ngừng lại tu luyện, trên đại thảo nguyên dạo qua một vòng. Nơi hắn đi qua, tất cả rắn, côn trùng, chuột, kiến, toàn bộ bị lấy đi. Cho dù là độc trùng, đều không chờ một ngống, hắn được thanh tràng, miễn cho buổi tối xuất hiện yêu ma thời điểm, sẽ các loại bó tay bó chân. Bởi vì đã không có hiệu trưởng tại phụ cận, Lê Thương thả thu, dù là gặp phải cự lang, cũng trực tiếp tịch thu. Đồng thời, hắn sử dụng tuấn di, tốc độ di động cực nhanh, một bước bước ra chính là trăm mét ở ngoài. Thuần di tần suất hoàn toàn do suy nghĩ của hắn tốc độ phản ứng quyết định, cho nên thật phải đem hết toàn lực đi thuấn di, một giây đồng hồ hắn có thể thuấn di hơn trăm lần. Vẹn vẹn nửa giờ, xung quanh 5000m đều bị hắn chiếu cố một lần, cái phạm vi này chân chính biến thành sinh mệnh cấm khu, cho dù là lòng đất trăm mét, cũng một cái côn trùng cũng không có. Làm xong đây hết thảy, Lê Thương lần này dừng lại, không dám đi quá xa. Bất quá có lẽ là hiệu trưởng trước khi đi lưu lại khí tức không có tiêu tán, cho nên đêm hôm nay phi thường an tĩnh, vậy mà liền một cái yêu ma đều chưa từng xuất hiện, tà ma cũng biệt tích. Bởi vì liền côn trùng kêu vang cũng không có, cho nên khu vực này có vẻ phi thường an tĩnh. Rốt cuộc, tại thứ 6 ngày thời điểm, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện đám mây, hơn nữa còn là màu sắc mây. Triệu Anh muốn thành công không. Lệ Thương trong lòng hơi động, cảm giác động tĩnh này có chút lớn. Hắn thử cảm ứng lòng đất. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa cách thật dày địa tầng, hắn cũng không thể cảm ứng được Triệu Anh tình huống. Nói như vậy, không đến trước người hiện thành cảnh, thì không cách nào làm ra cái này loại động tĩnh a, lẽ nào Triệu Anh một bước lên đường thành thần, chính là trước người hiện thành cảnh. Thật nếu là như vậy, vậy thì có chút lợi hại lê thương chỉ có thể cảm thái không hổ là có thể lên đỉnh thiên lộ tuyệt đỉnh thiên mới chính hắn xem như là biến dị loại hình thiên tài là hoàn toàn dựa vào chính mình mạnh mẽ mở ra tới một điều tuyệt đỉnh thiên tiêu đường nhưng triệu anh cái kia hoàn toàn là chân chính thiên tài hâm mộ không hết trên bầu trời đám mây càng ngày càng nhiều dần dần trở nên thành bảy loại nhan sắc hóa thành thất thải tường vân loại tình huống này luôn luôn duy trì liên tục đến rồi thứ bảy sáng sớm bên trên rốt cục Úng Úng. đột nhiên đỉnh đầu thất thải tường vân lan lột, đồng thời mặt đất chấn động một đạo thân ảnh từ hư đến thực cấp tốc cụ hiện đi ra, cụ hiện người đi ra ngoài, thình lình chính là triệu anh, nhưng lúc này nàng trên thân đều không mặc gì, bất quá lê thương trên mặt bình tĩnh, bởi vì thật không có gì có thể nhìn thái bình, chứ khuôn mặt là thật đẹp ở ngoài, vóc người thật một lời khó nói hết. Và anh, đột nhiên triệu anh thân thể đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền hóa thành mười thước cự nhân, một cỗ khủng đố ngập trời khí tức cuốn sạch mở ra, để cho lê thương cũng không nhịn được liên tục rút lui trên bầu trời thất thải tường vân lan lụt như là đang ăn mừng cái gì, lê thương cảm giác toàn bộ thiên địa đều đang hoan hô phi thường quỷ dị, khá lắm, một ngàn điểm thần tính. Lê Thương tại trăm mét ở ngoài dừng lại, khiếp sợ phát hiện, lúc này Triệu Anh trên người thần tính, vậy mà cao tới một ngàn điểm, đúng lúc là trước người hiện thánh cảnh. Hơn nữa, cái kia cố huy thế quá kinh khủng, liền hắn đều có chút không thể chịu đựng, khó có thể dựa vào gần trong vòng trăm thước. Pháp thiên tượng địa sao? Thiên Thiên thức tỉnh thần thông. Lê Thương trong lòng nương trọng, cảm giác hiện tại chính mình cần phải đánh không lại Triệu Anh, trừ phi chân chính toàn lực ứng phó, thậm chí khả năng muốn đem Triệu Anh thu nhập thấp duy thế giới mới được. thật lâu trên bầu trời thất thải tường vân tán đi cao 10 mét lớn triệu anh mới từ từ mở mắt một cỗ tinh mang từ trong mắt nàng bắn ra không khí tựa như đều động lại trong nháy mắt đột nhiên triệu anh thấy được ngoài chăm thức lê thương lập tức khẽ tiêu nói ta đi lên đường thành thần chúng ta lại đánh một lần lê thương lúc này ôm quyền tại hạ chịu thua không có ý nghĩa triệu anh không nói gì sau đó nhìn một vòng nghi hoặc nói lao sư ta đâu hiệu trưởng ly khai lê thương nói ra ta cảm thấy so với cái này ngươi chính là trước mặt xong quần áo triệu anh sừng sốt gấp gáp vội cúi đầu mới phát hiện mình đều không mặc gì, hơn nữa thân thể trở nên phi thường to lớn. nàng vội vàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thân thể thu nhỏ lại đến bình thường cao thấp, sau đó vung lên tay, ung ung, Liên gặp dưới chân đại địa nứt ra, y phục của nàng cùng hiệu trưởng lưu lại thần linh pháp chỉ bay ra. nàng lần nữa vung tay, khe hở hợp long, tất cả giống như là chưa có phát sinh qua. Lê Thương hơi hơi nhũ mày, khống chế đại địa sao? Xem ra ta thôi diễn là chính xác, nàng thật thành công. Triệu Anh cũng không biết là không có cao lớn, không có giới tính quan niệm, còn là cái gì nguyên nhân, tuyệt không cấm kỵ Lê Thương trực tiếp ngay trước mặt Lê Thương mặc quần áo, Lê Thương cũng không khách khí, trắng trợn nhìn, không thể không nói, triệu anh trừ ngực bằng nhau chút, những thứ khác đều rất đồng, làn da trắng non nhắn nhủi, khuôn mặt dễ nhìn vô cùng, eo thon nhỏ thật là doanh doanh nắm chặt, cái mông nhỏ cũng phi thường em dịu, triệu anh mặc dù là nữ sinh, nhưng hành vi cử chỉ lại tuyệt không kéo dài, mặc quần áo tốc độ không thể so với nam chậm, rất nhanh, nàng mặc xong quần áo, không kịp chờ đợi hỏi, lão sư ta đâu? Nàng đã không kịp chờ đợi muốn nói cho lão sư, chính mình đi lên đường thành thần, nàng đã cảm thấy thể chất của mình mạnh hơn lực lượng lớn hơn, chỉ muốn đứng trên đại địa, dường như liền nắm giữ không dùng hết lực lượng, vĩnh viễn sẽ không lực kiệt. Đồng thời, nàng còn thu được thao túng vùng đất năng lực, đối với cả vùng đất thực vật các loại, dường như đều nắm giữ kỳ quái năng lực không chế. Nhất làm cho nàng nghi ngờ là, trong cơ thể nàng, dường như xuất hiện một ít nắm bùn đất. Cái kia nắm bùn đất, không phải tại dạ dày, càng không phải là tại cái gì khí hải hoặc là trong đan điền, mà là tại nữ tính mới có trong tử cung bộ. Cái kia một nắm bùn đất dường như cùng với nàng đã không phân khác biệt, cùng nàng chặt chẽ tương liên. Bất quá triệu anh mặc dù đơn thuần, lại cũng không nốc. Nàng suy đoán, đây chính là đại địa mẫu thần đường thành thần người hợp tâm. Nàng biết, chính mình đi là đại địa mẫu thần đường thành thần, mà không phải đại địa thần. Tử cung là nữ tính mới có khí quan, nơi đây nguyên vốn phải là dưỡng dục thai nhi, nhưng lúc này, bên trong xuất hiện một nắm bùn đất, đây cũng là chính mình đường thành thần đang tác quái. Trước đó trong lòng đất thời điểm nàng liền phát hiện, theo chính mình thần tính càng ngày càng mạnh, trong tử cung cái kia nắm bùn đất cũng càng ngày càng lớn. Hiện tại, cái kia nắm bùn đất đã có quả đấm lớn nhỏ, hơn nữa vẫn còn tiếp tục bị lớn, nhưng cần nàng sử dụng thần tính dưỡng dụng Trước đó Hán Hải thành phố xảy ra chút vấn đề, lão sư ngươi hai ngày trước rồi rời đi. Lê Thương xuất ra độn địa phủ, nói ra, chúng ta cũng trở về à? Cái này trương độn địa phủ có thể cho chúng ta cấp tốc trở về. Được. Triệu Anh gật đầu. Lê Thương cũng không kéo dài, trực tiếp dùng thần tính kích hoạt rồi độn địa phủ. Rất nhanh, độn địa phủ phát sáng, bốc cháy lên tới. Sau đó Lê Thương liền cảm giác mình thu được độn địa năng lực, dường như chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chính mình là có thể tại sâu trong lòng đất xuyên toa. Hắn lúc này một bước đi tới Triệu Anh bên người, một tay nắm lấy Triệu Anh bả vai cảm ứng Hán Hải thành phố vị trí phương hướng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bệnh! Hai người đồng thời biến mất ở tại chỗ. Chương 143, trở về. Lê Thương chỉ cảm thấy đại địa như là biến thành không khí, một cỗ lực lượng thần kỳ tại mang theo bọn họ di chuyển nhanh chóng. Vẹn vẹn mấy giây, hai người liền từ dưới đất thoát ra, lần nữa hiện thân lúc, đã có thể nhìn thấy thành đoàn kiến trúc. Phía trước đã là Hán Hải thành phố ngoại ô. Lê Thương nói ra, xem ra độn địa phủ vô pháp trực tiếp trốn vào khu vực thành thị, tiếp hạ xuống được ngồi xe. Không cần phiền phức như vậy. Triệu anh nói. Trái lại kéo Lê Thương cánh tay, một bước bước ra, trực tiếp giống như Thuấn Di xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Lê Thương hơi sững sở, mà Triệu Anh vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục đi phía trước cất bước, sau một khắc lại xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Triệu Anh một bước lóe lên một cái, mang theo Lê Thương cấp tốc đi về phía trước. Đây là năng lực gì? Lê Thương hiếu kỳ nói, cảm giác cùng Thuấn Di không sai biệt lắm, nhưng lại có chút khác biệt, bởi vì hắn không có cảm ứng được không gian ba động. Đây là đột địa nha? À, dường như cũng không phải đột địa, cần phải là xúc địa thành thốn, ta ta cảm giác có thể đem đại địa rung ngắn. Triệu Anh cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới, cho nên đây cũng là thần thông sao? Lê Thương có chút hâm mộ, một cái pháp thiên tượng địa thần thông, một cái xúc địa thành thốn thần thông, làm hắn đều muốn đi cái này đầu đường thành thần. Xúc địa thành thốn không nói, đây là đi đường dùng, mà pháp thiên tượng địa cái kia tuyệt đối là chiến đấu thần thông, uy lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Bất quá đại địa mẫu thần đường thành thần, mặc dù Lê Thương không có kiểm tra Triệu Anh thân thể, nhưng cái này đầu đường thành thần là hắn suy diễn ra, chỉ là từ tên là có thể nhìn ra, nhất định phải là nữ nhân mới có thể đi, nam nhân là không có cách nào đi cái này đầu đường thành thần. Trừ pháp thiên tượng địa cùng xúc địa thành thốn, ngươi còn có năng lực gì?" Lê Thương hỏi. "Pháp thiên tượng địa? Ngươi nói trước đó cái tiêu cự đại hóa sao? Đó là đại địa thân thể." Triệu Anh trầm ngâm bên dưới, lại nói, "Bất quá nói là pháp thiên tượng địa vậy cũng không sai, thân thể cự đại hóa sau đó, lực lượng của ta cùng thể chất còn có phản ứng thần kinh, đều sẽ tăng lên gấp 10 lần." Nói với lão sư ta pháp thiên tượng địa rất giống. Tăng lên 10 lần. Thể chất, lực lượng và tốc độ đều đều tăng gấp 10 lần. Lê Thương âm thầm hít thở cái này liền có chút kinh khủng a triệu anh nguyên bản là có trên một triệu ký lô lực lượng đi lên đường thành thần sau đó thể chất lực lượng khẳng định còn sẽ có tăng lên sau đó lại thi triển pháp thiên tượng địa sợ rằng một quyền là có thể đưa hắn đánh nổ đi hoàn hảo trước hắn không có bằng lòng triệu anh lại đánh một lần nếu không sợ là sẽ phải rất thảm đặc biệt cái này quái lực thiếu nữ đại thủ đại cước không biết nằm nhẹ vạn nhất đuổi hắn ra khỏi vấn đề vậy thì thảm khóc đều không cho để khóc lần này trở về lập tức tiến vào thần tính chỉ lê thương lần nữa nghĩ mà triệu anh dừng lại bên dưới tiếp tục trả lời lê thương phía trước vấn đề trừ cái này hai cái năng lực ở ngoài còn có thao túng đại địa thao túng thực vật đúng rồi ta có thể để cao thực vật nói nàng tại ven đường dừng lại đối với một gốc cây hàng cây bên đường một điểm liền gặp gốc cây kia hàng cây bên đường cấp tốc cao lớn cao ra trong nháy mắt trở nên cảnh lá rậm rạp lê thương cẩn thận cảm ứng phát hiện bụi cây này hàng cây bên đường cũng không phải là chống rông sinh trưởng mà là hấp thu trong đất bùn dinh dưỡng tốc độ tăng lên thật nhiều quả nhiên triệu anh nói ra ta có thể đem đại địa chi lực ra chỉ đến cả vùng đất tất cả động thực vật phía trên gia chỉ đến thực vật phía trên, thực vật tốc độ sinh trưởng sẽ tăng lên. gia chỉ đến động vật phía trên, động vật thể chất lực lượng đều sẽ tạm thời tăng cường thật nhiều. đây không phải là tăng phúc năng lực sao? vũ em, lê thương kinh ngạc nói, ngươi năng lực này trên chiến trường hẳn rất hữu dụng. triệu anh gật đầu, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt của nàng bán đứng nàng, hiện nhiên nàng cũng là vô cùng hưng phấn. dù sao, rốt cục đi lên đường thành thần, mình cũng rốt cục nắm giữ siêu phàm kỹ năng, không còn là chỉ có nhiều lực quái lực tiểu nữ. anh anh, các ngươi trở về rồi. Bỗng nhiên một giọng nói tại Lê Thương cùng Triệu Anh vang lên bên hai. Lão sư. Triệu Anh gấp gáp vội vàng ngẩng đầu, liền gặp hiệu trưởng chẳng biết lúc nào đã tới bên cạnh hai người. Hiệu trưởng nhìn Triệu Anh, trong mắt lóe lên vui vẻ, hiện thánh cảnh. Tốt, tốt. Hiệu trưởng đại nhân, cái kia. Lúc này bên cạnh Lê Thương nhẹ nhàng trà sát bàn tay, xấu hổ gọi nói. Hiệu trưởng không nói, đưa ngươi cái kia chán ghét ngại ngùng thần thái thu hồi tới, sẽ không thiếu ngươi. Hắn một phen tay, đem một cái cái hộp nhỏ ném cho Lê Thương. 200 khắc nguyên kim. Lê Thương vội vàng tiếp được cái hộp, mở ra xem bên trong là một khối nhỏ bụi kim sắt kim loại, bất quá viên thủy tinh như vậy lớn, âm u. thứ này ngươi tốt nhất không nên bại lộ ở trong mắt người khác, bằng không cho dù là cấp thấp thần lực thần linh, đều sẽ đỏ mắt. hiệu trường nói ra, đây không phải là vấn đề tiền, nguyên kim số lượng rất thưa thớt, có tiền mà không mua được. là học sinh minh bạch, lê thương vội vàng đem thu hồi tới. hiệu trường lại nói ra, nếu có tinh lực, nhất hảo chính mình học tập chế tạo pháp, đừng cho người khác hỗ trợ chế tạo, trừ phi thực lực ngươi đầy đủ uy hiếp người khác, bằng không không duyên cớ bị người lo lắng, không phải tượng thần đường thành thần người cũng có thể chế tạo thần binh sao? Lê Thương hỏi. đương nhiên có thể, tựa thần cũng chỉ là một đầu đường thành thần mà thôi, cái khác đường thành thần người cũng có thể học tập chế tạo thần binh phương pháp. Mỗi một vị thần linh thần khí, tốt nhất đều là mình chế tạo, dạng này mới có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của chính mình. Hiệu trưởng nói. Học sinh nhớ kỹ. Lê Thương gật đầu nói. Hiệu trưởng không nói thêm lời, vung lên tay, mang theo Lê Thương cùng triệu anh ly khai. Lần nữa lúc rơi xuống đất, Lê Thương liền phát hiện, chính mình đã tới một chỗ bị chấp pháp giả bao vây địa phương. xa xa có cảnh giới tuyến, có đại lượng xe tăng các xuống tháo. Những vật này Lê Thương vốn cho là thế giới này đã không có, lại phát hiện vẫn còn có. Bất quá thao túng súng pháo đều là phổ thông quân nhân. Hạ hiệu trưởng. Xa xa một tôn mặc chấp pháp giả bảo phục thần linh nhìn thấy hiệu trưởng, gấp gáp vội cùng kính hành lễ. Hiệu trưởng khẽ gật đầu, sau đó nói với Lê Thương, nhìn một chút, là cái chỗ này sao? Lê Thương nghe vậy, trong lòng hơi động, nhìn thoáng qua bốn phía, liền phát hiện khu vực này có chút quen mắt, hình như là hắn tại thôi diễn vòng thai chủ nhân thời điểm, thấy chẳng cảnh. Ừm. Đương nhiên, hắn nhìn thấy phía trước ngoài 300 thước không gian, Phát hiện nơi đó ánh sáng và mèo. Cơ hồ là theo bản năng, hắn điều động thấp duy thế giới thế giới trí lực, thôi diễn tình huống trước mắt. Sau một khắc, hắn thấy hoa mắt, liền gặp một cái bàn tay to lớn, từ một cái trăm mét to lớn không gian trong thông đạo vươn ra, cùng bên này một cái to lớn giống vậy bàn tay đối banh. Bên cạnh hiệu trưởng cùng xa xa chấp pháp giả ngành thần linh đều cảm ứng được khí vận dao động, đều sắc hơi biến sắc mặt. Hiệu trưởng vội vàng dùng thần lực đem Lê Thương bảo vệ. Và anh. đột nhiên số mệnh lực lượng trấn áp xuống, đem Lê Thương trong mắt hình ảnh nổ nát. Lê Thương hít sâu một hơi, phục hồi tinh thần lại, nói hiệu trưởng chính là chỗ này, bất quá hình ảnh thay đổi rất bình thường, ngươi thôi diễn sẽ cải biến tương lai hiệu trưởng gật đầu lần này ngươi thấy cái gì? xa, xa chấp pháp giả ngành thần linh ánh mắt lóe lên kinh ngạc nhìn về phía Lê Thương Lê Thương nói ra ta thấy hiệu trưởng ngài và đối diện đối vanh một trưởng không phân cao thấp không phân cao thấp sao hiệu trưởng thở dài một hơi hoàn hảo đối diện mạnh nhất cũng chính là cao đẳng thần lực ta có thể ứng phó hắn nĩu chặt chân mày đều thư mở tới nói Lê Thương ngươi và anh anh trước về trường học Trong khoảng thời gian này nỗ lực tăng thực lực lên, không được bao lâu, các ngươi liền sẽ tới nơi này lần nữa, bất quá khi đó, nơi đây khả năng chính là chiến trường." Nói, hắn trực tiếp vung lên tay, đem Lê Thương cùng Triệu Anh Quân đi. Lê Thương chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, lúc xuất hiện lần nữa, đã rất xa thấy được hắn Hải Thần đồ đại học vài cái chữ to. "Chúng ta hồi tới trường học." Bên cạnh Triệu Anh nói. "Đúng thế." Lê Thương gật đầu, "Vậy chúng ta mau vào đi thôi, chiến tranh sắp tới, trước nỗ lực tăng thực lực lên, lấy thực lực của chúng ta, không lâu sau đó nói không chừng muốn tham dự chiến đấu, vô pháp tất ra." ừng Triệu Anh gật đầu, hai người cấp tốc đi vào trường học. Tại Triệu Anh dẫn dắt bên dưới một đường thi triển suốt địa thành thốn thần thông hướng phía chấp pháp học viện chạy đi. Đúng rồi, y phục của ngươi kiểu dáng cùng ta không sai biệt lắm, ngươi cũng là chấp pháp học viện sao? Lê Thương hỏi. Đúng thế. Triệu Anh gật đầu, lão sư ta không mang theo học viện, cho nên hắn đem ta bỏ vào chấp pháp học viện, coi như nắm đau người. Lúc này hai người đã tiến nhập chấp pháp học viện cửa lớn. Lê Thương nghi hoặc nói, nắm đau người, sư phụ của ngươi không có nói với ngươi sao? Nắm đau người chính là chúng ta dạng này mặc đồ đen học sinh. Triệu anh nói, mặc đồ đen đúng là nắm đau người. Lê Thương vội vàng nhìn một phía, liền phát hiện một đường bên trên thấy chấp pháp học viện học sinh hầu như đều là mặc áo trắng phục. Tiểu dáng mặc dù hầu như đều giống nhau, nhưng nhan sắc hoàn toàn bất động. Thẳng đến đi về phía trước hơn mấy ngàn mét, Lê Thương mới nhìn đến một cái mặc đồ đen, mà cái kia mặc đồ đen người thực lực đều ở đây hiển thánh cảnh trở lên, khí chất băng lãnh, dường như sát khí rất nặng dáng vẻ. Chiều anh giải thích nói, nắm đau người liền là phụ trách giết người chấp pháp đội viên. Những cái kia mặc đồ trắng chủ yếu là phụ trách khuyên can cùng bắt người. Chúng ta nắm đau người. Phụ trách giết người, giết là những cái kia làm ra không thể tha thứ chuyện học sinh. Lê Thương trong lòng nghiêm nghị đồng thời, cũng càng thêm không nói, cảm giác mình lao sư thái không đáng tin cậy, như vậy chuyện trọng yếu dĩ nhiên có không có nói rõ ràng. Bất quá. Phụ trách giết người sao? Dường như cũng không tệ dáng vẻ, chỉ ít tiết tiết kiệm thời gian, sẽ không lãng phí tu luyện của mình thời gian. Đúng rồi, người muốn đi đâu? Ta chuẩn bị đi truyền thừa tháp. Lê Thương nói. Thật là đúng dịp, ta cũng muốn đi truyền thừa tháp. Triệu Anh nói, ta mang theo ngươi đi đường A, ta tốc độ nhanh. Đi. Lê thương lúc này tiếp tục tùy ý triệu anh mang theo sử dụng xúc địa thành thốn phương thức cấp tốc hướng phía chuyển thừa tháp chạy đi chương 144 tiến nhập thần tính chỉ tại Lê thương cùng Triệu anh hồi trường học thời điểm thành tây phương hướng không gian vách ngăn lần nữa hung hăng chấn động một lần bất quá lần này bị hiệu trưởng trấn áp xuống không có làm ra động tinh quá lớn di chuyển đi Đem to lớn không gian ba động trấn áp xuống hiệu trưởng đã quyết định quyết tâm phía sau chấp pháp giả ngành thần linh giật mình nói di chuyển đúng từ nơi này đến thần đô đại học khu vực người đều ra đi Hán Hải thành phố hướng Đông rời Hiệu trưởng mở miệng. Lúc này Hán Hải thành phố thị trường chạy tới, hắn nghe được lời nói của hiệu trưởng, lập tức lộ ra vẻ khổ sở, hạ hiệu trưởng, cái này di chuyển một lần, tiêu hao nhân lực vật lực không nói, Hán Hải thành phố hướng đông, có thể cũng không an toàn à? Hiệu trưởng nói ra, yên tâm, ta sẽ để cho Thần đồ đại học người hỗ trợ mở đường, nơi đây ít ngày nữa đem biến thành chiến trường, không rời đi rời, chỉ có thể chờ đợi chết, người bình thường không có khả năng tại loại chiến đấu này dư ba bên dưới sống sót. Mặc dù chấp pháp học viện cũng rất lớn, nhưng ở triệu anh xúc địa thành bên dưới. Hai người rất nhanh liền rất xa thấy được một tòa tháp. Đó là tháp, cao tới 300m, nhưng đường kính cũng chừng hơn trăm thước. Cả tòa tháp chỉ có tầng 3, có vẻ phi thường mập mạp. Làm Lê Thương tới gần sau đó, chỉ cảm thấy một cỗ rất nặng thêm khí tức bàng bạc đập vào mặt, để cho hắn hiểu được, tòa tháp này tuyệt đối không phải phổ thông gạch đá kiến tạo, nói không chừng là một kiện tần khí. Ra vào truyền thừa tháp người, nhìn thấy Lê Thương cùng Triệu Anh đều lộ ra vẻ kính sợ, tránh xa xa. Cũng không phải là những người kia nhận thức hai người, mà là trên người hai người màu đen phục trang, đại biểu đồ vật quá phức tạp. Toàn bộ chấp pháp học viện, bạch y chấp pháp đội viên rất nhiều, nhưng hắc y chấp pháp đội viên, cũng tức nắm đao người, số lượng rất ít, từng cái đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, hơn nữa thực lực cực mạnh, bối cảnh thâm hậu. Đã từng có người làm trò đàm luận, nắm đao người chính là chấp pháp học viện cầm ý vệ, đao phủ tay, giết người không chớp mắt, bọn họ chỉ là phương tiện người, không có tư tưởng. Mặc dù sự thực không có như vậy khoa trương, nhưng từ nơi này cũng có thể nhìn ra, tại chấp pháp học viện, hắc y đại biểu đồ vận. Rất nhanh, Lê Thương cùng Triệu Anh đi tới truyền thừa tháp lối vào. Lối ra có cái lão nhân trông coi. Bất quá lão nhân chỉ là bản thần, nhìn thấy Lê Thương cùng Triệu Anh, hơi hơi dương mắt, hỏi: "Học pháp thuật thần thông vẫn là tiến thần tính trì?" Lê Thương cùng Triệu Anh nhìn nhau, sau đó hỏi: "Không giống nhau sao?" Đương nhiên không giống nhau, thần tính trì trong lòng đất, pháp thuật tại một tầng, thần thông tại tầng hai, thần tính trì cần tư cách, có thời gian hạn chế, ta cần tiếp dẫn các ngươi xuất nhập, pháp thuật miễn phí, đối với các ngươi nắm đau người, xem nhìn thời gian không giới hạn, thần thông cần muốn khảo nghiệm." Lão giả trả lời. Lê Thương bừng tỉnh lập tức nói: "Ta đi trước thần tính chỉ đi, ta cũng đi thần tính chỉ Triệu Anh nói: Đưa ra thân phận của các ngươi thẻ đi." Lão giả nói ra, "Thần tinh chỉ có thể phân đoạn thời gian, lấy 10 phút đồng hồ là một cái thời gian đoạn, cũng có thể duy trì liên tục sử dụng, nhưng kiến nghị phân đoạn thời gian, bởi vì rất nhiều người duy nhất không hấp thu được nhiều như vậy." Lê Thương cùng Triệu Anh đều xuất ra thẻ thân phận. Lê Thương nói ra, "Ta 4 ngày, một chỗ dùng à, nếu như không hấp thu được, ta sẽ chính mình đi ra." "Ta 5 ngày, cũng một chỗ dùng." Triệu Anh nói. Lê Thương giật mình nói, "Thời gian của ngươi làm sao nhiều như vậy? Ta lên đỉnh thiên đường khen thưởng 3 ngày, lão sư ta cho ta hai ngày." Triệu Anh trả lời: Được rồi. Lê Thương gật đầu, hắn cũng, cũng không cách nào tiến nhập tiết lộ. Nếu không lấy được thời gian có thể có bảy ngày. Vị Lão sư này, ta muốn hỏi một lần, thần tính chỉ bên trong có cái gì? Là thần tính sao? Lê Thương hỏi. Trong coi truyền thừa tháp cửa vào Lão giả trả lời: Thần tính chỉ là trung đẳng thần lực trở lên các sư phụ sử dụng phương thức đặc thủ, đem thế giới khác thần linh thần quốc vò nát rèn luyện mà thành, ẩn chứa các loại tạo hóa. Về phần có thể hấp thu cái gì, xem chính ngươi là tính. Bất quá bên trong cũng có đại lượng không chủ thần tính. Dùng thế giới khác thần linh thần quốc vò nát rèn luyện mà thành. Lê Thương có chút khiếp sợ. Lúc này lão giả đã đem Lê Thương cùng Triệu Anh thân phận đăng ký, tiếp lấy nói ra, chuẩn bị đi vào đi, thần tính chỉ, nói là ao, nhưng bên trong là dị không gian, mỗi người tiến nhập địa phương đều không giống nhau. Khi các ngươi thời gian dùng xong, hoặc là thân thể báo hòa sau đó, sẽ tự động truyền tống đi ra. Nói, hắn tại bên trong tháp mặt đất một điểm, liền kiến giải mặt xuất hiện một cái mười thước đường kính vòng xoáy khổng lồ. Cái kia vòng xoáy giống như là xoay tròn không gian môn, tản ra các loại màu sắc. Đi vào đi lão giả nói ra, trực tiếp nhảy xuống dưới là đủ. lê thương cùng triệu anh đi tới vòng xoáy biên giới, phát hiện vòng xoáy này cũng không có lực sát thương gì, chính là một cái đơn thuần xuất nhập cầu. bất quá lê thương cảm ứng được cường đại không gian chi lực, hiển nhiên chính như lão giả nói tới, thần tính chỉ, nói là ao, nhưng kỳ thật là một cái gì không gian. người trước, lê thương nhìn về phía triệu anh, được. triệu anh không nghi ngờ gì, trực tiếp nhảy vào, biến mất ở trong vòng xoáy. lê thương thả ra không gian chi lực, lại phát hiện triệu anh tại tiếp xúc được vòng xoáy trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thế là hắn cũng một bước bước ra, tiến nhập trong vòng xoáy. Sau một khắc, Lê Thương chỉ cảm thấy một hồi thiên toàn địa chuyển, làm mất sự cảm giác tiêu thất, hắn đã tới một cái vỡ tan thế giới. Nơi đây khắp nơi đều là không gian mảnh vụn, nhưng quỷ dị chính là, những cái kia không gian mảnh vụn giống như là phiêu phù ở một cái hoàn chỉnh không gian bên trong thủy tinh, cũng không có lực sát thương. Hơn nữa, những cái kia không gian mảnh vụn thỉnh thoảng giải thể gây dựng lại. Lê Thương hơi chút cảm ứng, mới phát hiện, cái kia cũng không phải thật sự là không gian mảnh vụn, mà là không gian chi lực một loại cụ hiện hóa. Ngoài ra, ở chỗ này Còn có thể nhìn thấy trên bầu trời có từng đạo đỏ như máu thiểm điện sẽ qua, hoặc là có thi thể lóe lên một cái rồi biến mất, trời giáng mưa máu các loại dị tượng. Về phần dưới chân, cũng căn bản không có lục địa, lê thương cả người đều là phiêu phù ở cái này kỳ quái dị không gian bên trong. Ở chỗ này, giống như là ở trong không gian, rất khó phân rõ trên dưới, không có trọng lực phương hướng. Nguyên Lai, like, đây chính là thần tính chỉ. Lê Thương trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, đại lượng thần quốc vò nát rèn luyện mà thành sao? Cũng không biết có hay không thế giới bản nguyên. Bất quá mặc dù không có thế giới bản nguyên, nhưng thứ kia cũng đủ làm cho hắn hưng phấn, bởi vì hắn cảm ứng được đại lượng không chủ thần tính, hơn nữa còn là cực dễ hấp thu không chủ thần tính. Hy vọng lần này có thể có lớn đề thăng. Lê Thương không lãng phí thời gian nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp mở ra thấp duy thế giới thông đạo. Sau một khắc, xung quanh trăm mét khu vực trực tiếp hóa thành hắc động, cái phạm vi này bên trong tất cả, bao quát không chủ thần tính cùng không gian chi lực các loại, tất cả đều bị hắn thu vào thấp duy thế giới. Cùng lúc đó, thấp duy thế giới như là sôi trào lên, thế giới chi lực chủ động khó hiểu những lực lượng này, sau đó trực tiếp đem dung nhập thế giới bên trong. Lê Thương khiếp sợ phát hiện, thấp duy thế giới hấp thu thần tính chỉ bên trong độ vật tốc độ, vậy mà so hấp thu linh hồn chi lực tốc độ còn nhanh hơn, hơn nữa nhanh sợ là có hơn trăm lần. Cái này quả là khó tin. Lê Thương vẫn cho là, linh hồn chi lực chính là thấp duy thế giới thức ăn tốt nhất, nhưng hiện tại xem ra còn rất nhiều đồ vật là so linh hồn chi lực tốt hơn. So như bây giờ cái này loại hoàn toàn không có có thần linh ý chí dính vụ không chủ thần tính, còn có cái kia loại lúc cần lúc hiện không gian chi lực, thấp duy thế giới đều có thể trực tiếp hấp thu chuyển hóa thành lực lượng của chính mình. Theo bắt đầu hấp thu thần tính chỉ bên trong lực lượng, Lê Thương liền khiếp sợ phát hiện, chính mình tại lấy một loại ngay cả mình đều bị hù dọa tốc độ kinh khủng trở nên mạnh mẽ lấy. Nguyên bản lực lượng của chính mình chỉ có hơn 60 vạn kg, dù là phía trước 7 ngày hấp thu một ít côn trùng linh hồn, nhưng bởi vì số lượng quá ít, tăng lên cũng không nhiều. Đối với ở hiện tại hắn đến nói, coi như để thăng 1-2 vạn kg lực lượng, cũng không rõ ràng. Chương 145, ảo sập. Nhưng lúc này, hắn khiếp sợ phát hiện, lực lượng của chính mình rất nhanh đạt tới 70 vạn kg, sau đó 800 ngàn kg chín ngàn kg. Quả là giống như là ngồi giống như hoạt tiễn, thể chất lực lượng các loại, đều đang điên cuồng để thăng. Mà trong quá trình này thấp duy thế giới tích lũy cũng đang điên cuồng tăng lên, từ ban đầu 6 rất nhanh đạt được 10%, 20%, 30%. Lê Thương liền tại điên cuồng như vậy tăng lên trong khoái cảm, trầm luân đi vào, quên mất thời gian. Hắn chưa bao giờ có cái này loại vui sướng cảm giác. Hắn cảm giác, ở chỗ này tu luyện một ngày, quả là so ở bên ngoài tu luyện 100 ngày tăng lên còn muốn to lớn. Cùng lúc đó, tại một địa phương khác Triệu Anh, cũng không kém gặp tình huống giống nhau. Triệu Anh vừa tiến vào thần tính trì, liền phát hiện số lượng cao không chủ thần tính chủ động hướng trong cơ thể mình toàn. ở trong cơ thể mình sau khi vòng vo một vòng, trực tiếp chuyển rời đến trong tử cung bùn đất đoàn bên trong. cái kia đoàn bị nàng đại địa mẫu thần thần tính tạo ra tới thần tính đang hấp thu thần tính trì bên trong lượng lớn không chủ thần tính sau đó thể tích bắt đầu điên cuồng tăng gọn. từ lúc mới bắt đầu quả đấm lớn nhỏ, rất sắp biến thành bóng rầu cao thấp, sau đó biến thành to bằng cái tớt. nguyên bản Triệu Anh có chút bận tâm theo cái kia nắm bùn đất biến lớn, bụng của mình cũng sẽ tùy theo biến lớn. dù sao nàng chỉ là đơn thuần không phải ngốc cũng không phải là cái gì đều không biết nàng cũng biết phái nữ tử cung là dưỡng dục thai nhi đồ vật bên trong biến lớn sau đó bình thường đến nói cái bụng cũng sẽ tùy theo trở nên lớn có thể kỳ quái là bụng của nàng thủy trung bằng phẳng, hoàn toàn không có cảm giác được nửa điểm chống đỡ trứng cảm giác giống như là trong tử cung tự nhiên diễn sinh ra được một cái độc lập không gian đồng dạng theo càng ngày càng nhiều không chủ thần tính dũng mãnh bảo trong tử cung cái kia nắm bùn thổ bạo phát thức biến lớn rất nhanh liền hóa thành một tòa cỡ nhỏ đại lục thế là triệu anh dần dần cảm giác một loại vô hình trưởng khống chi lực sản sinh tốt giống như mình đã có thể dựng dục sinh mệnh, dường như chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời đều có thể sinh hại tử. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Loại cảm giác này, để cho không có bất kỳ làm mẫu thân kinh nghiệm nàng, cảm giác rất là cổ quái. Ngoại giới trông coi truyền thừa tháp cửa vào bán thần lão giả khẽ như mày, không rõ có chút tâm thần không yên. Mà ở truyền thừa tháp đỉnh chót, tòa chấn nơi đây làm phó hiệu trưởng mí mắt chừng này. Hai cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc là quái vật gì? Cái này hấp thu tốc độ, sợ là đính đến bên trên người bình thường hơn trăm lần a. Lam phó hiệu trưởng âm thầm đau lòng lấy. Cảm giác lần này chấp pháp học viện thần tính chỉ có thể sẽ cự thua thiệt. Dựa theo hai người này hấp thu tốc độ, một cái bốn ngày, một cái năm ngày. Lam phó hiệu trưởng cảm ứng bên dưới thần tính chỉ bên trong các loại có thể hấp thu lực lượng, sau đó trong lòng vừa nhảy, nhưng đừng cho ta đem thần tính chỉ làm sập. Không được, sau này nhất định phải tìm hiệu trưởng cho ta bù lại mới được, ta học sinh của mình còn chưa tính, Triệu Anh nữ hoa kia là học sinh của hắn, tất cả tiêu hao đều nên chính hắn tới gánh chịu. Lê Thương Hầu như quên mất thời gian, toàn thân của hắn tâm đều đắm chìm tại cấp tốc tăng lên trong khoái cảm. Mặc dù hắn đã cảm thụ được Lực lượng của chính mình đang tăng lên đến đại khái 1 triệu kg sau đó, liền tiến vào bình cảnh kỳ. Thế nhưng thấp duy thế giới tích lũy tiến độ lại không có đình chỉ, phát tác lực lượng vẫn còn tiếp tục để thăng. Thể chất của mình cũng vẫn còn tiếp tục để thăng. Thấp duy thế giới tích lũy tiến độ đã tới 90%. Rất nhanh, 91%, 92%, 93%. Lê thương trong lòng nhẹ cấm, hắn có loại dự cảm, làm thấp duy thế giới lần nữa thăng duy sau đó. Lực lượng của chính mình tuyệt đối sẽ lần nữa nên đón tăng vọt, nói không chừng có thể vượt qua đi lên đường thành thần triệu anh bất quá liền ở trong lòng hắn hoan hô thời điểm, cũng liền tại thấp duy thế giới tích lũy tiến độ mới vừa đạt được 97% thời điểm, bỗng nhiên, ung ung, một đạo thanh âm niết hai nhức góc đem lê thương thức tỉnh. Hắn vừa mở mắt, liền phát hiện dường như toàn bộ thế giới đều ở đây đổ nát, mất trọng lực cảm giác tiêu thất. Sau một khắc, trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, làm hắn lần nữa khôi phục thị rất lúc, cả người đều đã trở lại truyền thừa tháp một tầng. Lạch cạch, lạch cạch. Tôi động quá, chuyện gì xảy ra? Truyền thừa tháp một tầng, liên tiếp có người rơi ra tới. Rất nhanh, Triệu Anh cũng rơi ra. Vẻ mặt ngượng ngึก bò lên. Toàn bộ truyền thừa tháp lầu 1, trong nháy mắt liền nhiều hơn 7, 8 người, trong này bao gồm Lê Thương cùng Triệu Anh. Bệnh. Đột nhiên Lam phó hiệu trưởng đột nhiên xuất hiện, sắc mặt khó coi nhìn mọi người. "Lão sư." Lê Thương vội vàng gọi nói. "Viện trưởng." "Viện trưởng đại nhân, đã xảy ra chuyện gì?" "Đúng a, vì sao chúng ta bị ném ra?" Những người còn lại cũng ngượng bức nhìn Lam phó hiệu trưởng, bọn họ đều là tiến nhập thần tính trì tu luyện, có người thậm chí mới mới vừa tiến vào, kết quả là bị ném ra. Loại chuyện như vậy, trước đây chưa bao giờ phát sinh qua. Lam phó hiệu trưởng nhìn thật sâu liếc mắt lê thương cùng triệu anh, lập tức nói với những người còn lại, thần tính chỉ xảy ra chút vấn đề, các ngươi rời đi trước, còn lại thời gian sẽ tích lũy đến lần tiếp theo. Thì ra là thế, là thần tính chỉ xảy ra vấn đề a. Vậy được rồi. Những học sinh kia mặc dù có chút không cam lòng, nhưng viện trưởng đều tự mình ra mặt, còn có thể làm sao? Cũng may còn lại thời gian có thể tích lũy đến lần tiếp theo sử dụng, sẽ không lãng phí. Rất nhanh, những học sinh kia đều rời đi. Triệu anh cũng chuẩn bị ly khai, kết quả lam phó hiệu trưởng gọi lại nàng, triệu anh a. Ngươi quay đầu để cho lão sư ngươi tiễn mấy cái thế giới khác thần linh thần quốc tới, đã nói thần tính chỉ bị ngươi làm hỏng, đúng rồi, ngươi nói cái này lời nói trước đó, trước biểu hiện ra một lần tu vi của ngươi, 4 ngày thời gian để thăng nhiều như vậy, lão sư ngươi khẳng định thật cao hứng, sẽ không chửi. Lê Thương, hắn nhìn phán qua triệu anh thần tính, phát hiện triệu anh thần tính lại nhưng đã cao tới 3.999 điểm rồi. Mà hắn, 1999 điểm, có lẽ trở thấp duy thế giới thăng duy sau đó, sẽ gấp bội, nhưng cùng triệu anh cũng như trước còn có chút khoảng cách. Nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là. Hắn vậy mà trên người Triệu Anh cảm ứng được một loại đồng nguyên lực lượng. Cái kia loại đồng nguyên lực lượng có điểm giống thế giới bản nguyên, nhưng dường như cũng không phải hoàn chỉnh thế giới bản nguyên. Ừm, tốt. Triệu Anh không nghi ngờ gì, đối với Lam Phó hiệu trưởng bàn giao, thái độ rất nghiêm túc. Chính cô ta cũng có cảm giác chính mình hấp thu thần tính chỉ bên trong lực lượng, dường như nhiều lắm, nàng có điểm hoài nghi, thần tính chỉ sở dĩ hỏng mất, có phải thật vậy hay không là chính mình tạo thành. Bất quá nàng bởi vì bình thường làm phá hoại, đối với loại chuyện như vậy đã thành thói quen, cho nên đối với Lam Phó hiệu trưởng cũng không có cảm giác gì. Ngược lại có người là tẩy. Đuổi đi Triệu Anh sau đó, làm phó hiệu trưởng ánh mắt phức tạp nhìn Lê Thương, Lê Thương à, người đi, rốt cuộc là cái gì đường thành thần à? Người cái này một lần, nhưng là đem chúng ta chấp pháp học viện thần tính chỉ đều làm hỏng rồi à. Kỳ thực Lê Thương hấp thu nhiều, hắn cũng không đau lòng, nhưng nhất làm cho hắn im lặng là, Lê Thương hấp thu lực lượng, so Triệu Anh nhiều tới ít hơn 10 lần. Thế nhưng, Lê Thương tăng lên, vậy mà xa xa thua kém Triệu Anh. Cái này khiến hắn có chút buồn bực, có điểm hoài nghi Lê Thương Thiên Phú có phải hay không xảy ra vấn đề? Đồng thời cũng hoài nghi Lê Thương có phải hay không có bảo vật gì, đem thần tính chỉ bên trong lực lượng gói. Bằng không, kinh khủng như vậy hấp thu tốc độ, coi như là bản thần, cũng không gì hơn cái này à. Thần tính chỉ học rồi. Lê Thương giật mình nói, vậy ta còn lại thời gian làm sao bây giờ? Ngươi, ngươi đã không có còn lại thời gian, hiện tại là ngươi tiến nhập ngày thứ 4. Làm phó hiệu trưởng im lặng nhìn Lê Thương, ngươi biết vì sao thần tính chỉ bên trong rõ ràng có nhiều như vậy không chủ thần tính, nhưng trường học còn muốn hạn chế học sinh tiến nhập sao? Lê Thương suy nghĩ một chút đầu không biết mời giáo sư giải thích nghi hoặc, lam phó hiệu trưởng nói ra, bởi vì không gian bên trong chi lực là treo chống thần tính chỉ tồn tại căn bản, các hấp thu chủ yếu đều là các loại không chủ thần tính cùng một ít thần quốc vỡ tan lưu lại tạo hóa lực lượng. hắn bất đắc dĩ nhìn lê thương, kết quả ngươi khen ngược, không chỉ có đem các loại không chủ thần tính cùng tạo hóa lực lượng hấp thu ngươi vậy mà liền không gian chi lực đều có thể hấp thu, không kiêng ăn mặt. hiện tại thần tính chỉ bên trong không gian lực lượng khô kiệt, tự nhiên sụp đổ. lê thương trong lòng cảm giác nặng nề, nguyên lai thần tính chỉ đổ nát là chính mình nổi. lam phó hiệu trưởng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua lê thương mà thôi, ai bảo ta bày đẻ lên ngựa như thế học sinh? chuyện này lão sư giúp ngươi khiêng. tạ ơn lão sư. lê thương trong lòng một vui, đây chính là có phía sau đài chỗ ta. Bằng không, nếu như không có thân là phó hiệu trưởng lão sư, chính mình lần này chỉ sợ cũng đền táng ra bại sản. bất quá lần này, chính mình tăng lên cũng thật phi thường to lớn. đầu tiên là thực lực hầu như gấp bội, thứ nhì thấp duy thế giới khoảng cách thăng duy không xa. một khi thấp duy thế giới thăng duy, sức chiến đấu của mình sẽ trình gấp bao nhiêu lần tăng lên. đến lúc đó, coi như là triệu anh, chỉ sợ cũng phải bị chính mình ép. Lam phó hiệu trưởng không còn quấn quýt chuyện này, mà là nói ra, thành Tây bên kia tức sẽ xuất hiện mới không gian thông đạo, toàn bộ thành Tây đều muốn đông rời, nhưng phía đông phương hướng khu an toàn cũng không lớn, hiện tại ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Lê Thương vội vàng bên tai, lão sư mới nói, Lam phó hiệu trưởng đi thẳng vào vấn đề nói, từ đường thành thần đường một đường hướng đông, ra khỏi thành 500 cây số, có một cái cỡ nhỏ tuyệt địa, là yếu ớt thần lực sau khi ngã xuống hình thành, ngươi đi đem cái kia tuyệt địa dẹp điên, sau đó trở về, lão sư còn có nhiệm vụ giao cho ngươi. Dẹp tiến tuyệt địa. Lê Thương cao mày nói, Lão sư, quyết định rất nguy hiểm a. Đối với cho người khác đến nói, tự nhiên rất nguy hiểm, nhưng đối với ngươi đến nói, tối đa chính là khó khăn điểm. Thuận hầu ngươi trên người có vi sư phát chỉ, bảo vệ tính mạng dư giả. Lam phó hiệu trưởng nói. Vậy được rồi. Lê Thương chỉ có thể gật đầu. Ừm. Lam phó hiệu trưởng nhìn Lê Thương. Lê Thương ngẩn ra, vội vàng thần sắc nghiêm túc nói, là, lão sư. Lam phó hiệu trưởng lúc này mới gật đầu. Đi thôi. Tuyệt địa bên trong, cũng có một chút thần tính chỉ bên trong tạo hóa lực lượng, có lẽ nơi đó có vật người cần. Chú ý an toàn được rồi, học sinh kia đi trước. Lê Thương nói, đi thôi. Lam phó hiệu trưởng gật đầu. Lê Thương lúc này xoay người ly khai. Thẳng đến gia chuyển thừa tháp, hắn mới đột nhiên nhớ tới, không đúng, ta còn muốn học tập pháp thuật đây. Hắn vội vàng xoay người, bất quá Lam phó hiệu trưởng dường như sớm có chuẩn bị, trực tiếp ném một quyển sách đi ra, trong này có đại lượng trụ cột pháp thuật, ngươi xem trước một chút, về phần thần thông, sau này hãy nói. Vi sư đề nghị là, nếu như có thể tự thân thức tỉnh thần thông, liền tốt nhất không nên học tập người khác thần thông, nếu không sẽ đưa tới chính mình đường thành thần không thuận. Lê Thương trong lòng một vui, tiếp nhận sách, cảm tạ nói, tạ ơn lão sư. Chương 146, khiến khiên dân thuật cùng băng ném thuật. Đi thôi. Lam phó hiệu trưởng lần nữa đuổi người. Lê Thương thu hồi sách, xoay người ly khai. Đi thẳng ra năm, 600 m mét, hắn mới xuất ra sách, lật ra trang thứ nhất. Kết quả trang thứ nhất đen tuổi lùi một mảnh, một chữ cũng không có. Lê Thương vội vàng lại lật mở trang thứ hai, phát hiện cũng là giống nhau. Lê Thương, hắn vội vàng lại sau này lật, kết quả tất cả đều là đen tuổi lùi, đừng nói cái gì đại lượng cơ sở pháp thuật, liền một cái chữ cũng không có cả quyển sách trang sách dường như đều là màu đen, chất liệu cũng không biết là cái gì. Lão sư đùa ta đùa, lê thương tao mày. Bất quá khi hắn thử thả ra nhận biết, lập tức chuyện thần kỳ xảy ra, dầm dạp chẳng trị chữ vậy mà trực tiếp chiếu dọi đến trong đầu. Nguyên lai like cần dùng thần thức mới có thể quan sát sao? Hắn thở dài một hơi, có chữ viết liền tốt. Bất quá khi hắn nhìn kỹ thời điểm, liền giật mình phát hiện, nho nhỏ này lớn chừng bàn tay một tờ, lại có mấy trăm ngàn chữ. Là đem chữ chữ tồn tại trang sách bên trong, vẫn là chữ quá nhỏ, cho nên đem sách trang đều nhuộm đen rồi. Lê Thương trong lòng nói thầm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn quan sát. Trang thứ nhất, cái thứ nhất cơ sở pháp thuật, tên là quăng ném thuật. Cái gọi là quăng ném thuật, chính là đem vật thể ném ra ngoài, chủ yếu là nhằm vào nhẹ vật phẩm. Thì như giấy trương, lông vũ, phiến lá các loại. Pháp thuật này bị nghiên cứu ra được mục đích là vì phụ trợ phù lục chiến đấu. Bởi vì phụ lục bình thường đều phi thường khinh bạc, nhẹ đống, tình huống bình thường bên dưới căn bản ném không xa, tốc độ thật chậm. Nhưng sử dụng quăng ném thuật, lại có thể đem không gì sánh được kinh bạc phụ lục ném ra rất xa, hơn nữa có thể đánh cho rất chính xác. Ngược lại là rất hữu dụng năng lực. Lê Thương tiếp tục nhìn xuống. Cái thứ hai pháp thuật, tên là Thanh kết thuật, chủ yếu là dùng để dọn dẹp vệ sinh, hoặc là thanh lý trên người vết bẩn. Học xong pháp thuật này sau đó, liền có thể không cần tắm. Bất quá bây giờ Lê Thương hạt bụi không dính vào người, pháp thuật này rất gân gà. Cái thứ ba pháp thuật, tên là Khư bệnh thuật, là dùng để trị liệu phổ thông bệnh chứng, đối ngoại tổn thương cùng bệnh ung thư trở nghi nan tạp chứng vô hiệu. Cái thứ tư pháp thuật, tên là Chỉ dụ thuật, chủ yếu là trị liệu nội ngoại thương thế, đối với chứng bệnh vô hiệu. Cái thứ năm pháp thuật, tên là Khư ô thuật Pháp thuật này liền có chút lợi hại, chủ yếu là nhằm vào một ít có thể lây tật bệnh hoặc là ôn dịch. Bên dưới mặt còn có chú giải, pháp thuật này được mở mang đi ra là bởi vì ban đầu thần linh chiến tranh đưa tới đại địa bên trên thay phơi khắp nơi, thi thể bởi vì thời gian dài vô nhân xử lý, đưa tới ôn dịch quyết tán. Cho nên pháp thuật này bị nghiên cứu ra tới, có thể ngăn chặn ôn dịch, có người nói nếu như có thể tu luyện tới đại thành, thậm chí có thể trị tận gốc ôn dịch. Thần linh thời đại a. Lê Thương không thể không cảm thán, đây chính là thần linh thời đại a, thần linh dường như không gì làm không được tự như Nếu như không có thần đồ đại học, không có loại này thần linh đem đường thành thần truyền thừa tiếp, sợ rằng địa cầu bên trên người thật lại biến thành tín ngưỡng thế giới. Có không gì không thể thần linh, còn muốn khoa học làm cái gì? Có như thế toàn năng thần linh, còn muốn bác sĩ làm cái gì? Cũng may, thần linh bên trong cũng có bảo trì nhân tính loại hình, cũng không phải là chỗ có thần linh đều cảm giác mình cao cao tại thượng. Mặc dù có người có thể sẽ nói, cái này thật to kéo xuống thần linh hạ cuối, nhưng Lê Thương lại cảm thấy, đây mới là người sở dĩ là căn bản của con người. Nếu như ngay cả mình là người đều quên, coi như là thần linh luôn có một ngày lại biến thành không có bất kỳ dục vọng khôi lội a hoặc là chính là biến thành tà ác chỉ biết tức đoạt tà ác tồn tại. Lê Thương tiếp tục nhìn xuống thứ sáu pháp thuật tên là khiên dẫn thuật. Pháp thuật này hắn gặp qua hiệu quả chủ yếu là dẫn dắt vật thể di động, có thể nhắm vào tất cả vật thể, cho dù là dịch thể đều có thể dẫn dắt. Hơn nữa khiên dẫn thuật khoảng cách là nhìn cảm giác khoảng cách, xa so không gian của mình chi lực phạm vi bao phủ lớn, cảm giác đều rất hữu dụng a. Lê Thương cảm thấy chính mình mặc dù một thân lực lượng nhưng kỳ thật chân chính sẽ đổ vật không nhiều mình cũng đó là có thể thả ra cái thiểm điện, thiếu một cây bước, làm điểm thủy, thao túng bên dưới đại địa, thao túng kim loại cùng thực vật các loại. những thứ này hầu như đều là thấp duy thế giới pháp tắc kèm theo. một khi thấp duy thế giới đổ nát, chính mình rất nhiều năng lực đều sẽ tiêu thất, cái này không thể ra, ta giàu gì cũng là năm nay người mới vương, sẽ đổ vật quá ít. lê thương một bên ra bên ngoài mặt đi, một bên suy nghĩ muốn học pháp thuật gì, cái này bên trên mặt cơ sở pháp thuật nhiều lắm, toàn bộ học một lần hầu như không có khả năng, ta cũng không nhiều thời gian như vậy, chọn trước một cái hữu dụng nhất tu luyện lúc này lê thương đã đi ra chấp pháp học viện có lẽ là năm nay tân sinh tiến nhập chấp pháp học viện vô cùng thiếu cho nên người biết hắn không nhiều nhưng khi hắn ra chấp pháp học viện sau đó liền thỉnh thoảng có người chào hỏi hắn người là lê thương lê thương bạn học ngươi tốt lê thương bạn học một đường bên trên hầu như đều có người chào hỏi lê thương mặc dù không nhận thức những người kia nhưng là đều gật đầu hồi lễ lúc này hắn cũng phát hiện hắn hải thần đồ đại học học sinh phục trang tiểu dáng đều không khác mấy đều là kình trang bên ngoài mặc thêm một cái áo khoác khác biệt duy nhất chính là nhan sắc còn có phía trên tiêu chí tỉ như chấp pháp học viện nhan sắc là hai màu trắng đen, học sinh quần áo màu trắng đại biểu cho khuyên can cùng bắt người, quần áo màu đen đại biểu cho chấp pháp, nắm đao người, phụ trách giết người, giải quyết nội ngoại các loại hung hiểm phiền phức. mà như thủy thần học viện phục trang, chủ yếu lấy lam nhạt sắc làm chủ; lôi thần học viện phục trang, lấy tử sắc làm chủ; hải thần học viện phục trang, lấy xanh đậm sắc làm màu chính điều. về phần thái dương thần học viện phục trang, lấy kim sắc làm màu chính điều các loại. những thứ này phục trang, để cho người vừa nhìn cũng biết là cái nào học viện học sinh, coi như không nhìn bộ ngực tiêu chí hình vẽ, đều có thể phân biệt ra được chỉ có số ít đường thành thần, chỉ dựa vào nhan sắc không cách nào phân biệt, còn cần nhìn tiêu chí hình vẽ. Tỷ như lê thương thấy được một cái sinh dục thần học viện nữ sinh, phục trang là nhũ bạch sắc, trước ngực có một cái mâu thân cho hải nhi bú sữa giản dị tuyến đầu hình vẽ, lại tỷ như hoa thần học viện phục trang, chủ sắc điệu là màu trắng, trước ngực có các loại hoa đoá hình vẽ. Những thứ này đều rất tốt nhận, còn có một chút rất khó liếc mắt nhận ra, đó chính là âm lưu đường thành thần người, lời nói dối đường thành thần người các loại. Bất quá những thứ này cũng đều là lê thương tùy ý đại lượng phát hiện tình huống, không nhận ra hắn cũng không chuyên môn đi hỏi thăm. Dù sao hắn muốn chuyên tâm học tập pháp thuật, cuối cùng, đi qua một phen đấu tranh tư tưởng, hắn quyết định học tập khiên dẫn thuật cùng quăng ném thuật. Bởi vì hắn phát hiện, khiên dẫn thuật cùng quăng ném thuật hoàn toàn có thể liền lên tới sử dụng, có thể lẫn nhau bổ. Tỷ như sử dụng trước khiên dẫn thuật đem xa xa vật thể dẫn dắt, sau đó sử dụng quăng ném thuật đem tinh chuẩn ném ra ngoài. Mặc dù khiên dẫn thuật bản thân thì có ném mạnh năng lực, nhưng khiên dẫn thuật ném mạnh tốc độ không đủ nhanh, tỷ như dẫn dắt khinh bạc vật phẩm, dù là tốc độ di động rất nhanh, cũng rất khó tạo thành lực sát thương. Cầm một trang giấy đến nói, dù là tốc độ lại nhanh Nhưng nếu như tờ giấy kia đang di động trong quá trình luận phiêu, uy lực cũng sẽ không lớn đi nơi nào. Nhưng băng ném thuật lại bất động, hoàn toàn có thể đem giấy trương hóa thành lưỡi dao. Mặc dù chưa chắc dùng bên trên, nhưng tốt xấu hữu dụng. Lê Thương chọn xong pháp thuật sau đó, liền lấy điện thoại di động ra kêu gọi xe trường. Rất nhanh, xe trường tới, Lê Thương ngồi lên xe trường, thẳng đến cửa trường học. Một đường bên trên, hắn phát hiện lại có rất nhiều xe trường với hắn cùng đường, dường như đều là đi cửa trường học. Thậm chí hắn trước này xe trường cũng không thường có người đón xe. Lê Thương nhịn không được hỏi một cái mới vừa lên xe học sinh, vị bạn học này, xin hỏi các ngươi đây là muốn đi làm sao? Ta nhìn các ngươi thật giống như tất cả đều hướng cửa trường học đuổi, là có cái gì nhiệm vụ lớn sao? Chương 147, chật trội đường cái. Người học sinh kia nguyên bản hơi không kiên nhẫn, bất quá vừa nhìn Lê Thương trên người hắc ý chấp pháp đội viên phục trang, lập tức hơi biến sắc mặt, gấp gáp vội vàng nói, chúng ta đều là đi giúp Thành Tây cư dân rời, nguyên bản những người kia di chuyển rất tốt, nhưng hôm nay đột nhiên có cái gì chân thần hội thế lực ra tới quấy rối kia cái gì chân thần hội cũng không biết từ nơi nào làm ra đại lượng tà ma hiện tại bên ngoài mặt rất loạn chân thần hội lê thương trong lòng hơi động nói lên tới hắn còn giết chết qua một cái chân thần hội người đâu dường như gọi cái gì lương thế xương lúc này hàng sau người mở miệng nói cũng không chỉ là tà ma cái kia chân thần hội còn lấy được một ít thế giới khác sinh vật hình như là mang nhân đang khắp nơi làm phá hoại mục đích đúng là vì bức bách người bình thường tín ngưỡng bọn họ thần linh thế giới khác sinh vật lê thương nhí mày. bên cạnh lại có người mở miệng cái này chân thần hội ta nghe nói qua là một đám hoàn toàn đem chính mình trở thành không gì không thể thần linh tồn tại xây dựng. Cái thế lực này lý niệm là thần linh nên cao cao tại thượng, người phàm nên đàng hoàng tín ngưỡng thần linh, không nên đi đường thành thần. Bọn họ đem người phàm trở thành lợn dạng tới nuôi, nhưng thần đồ đại học lại dẫn dắt người phàm đi đường thành thần, cho nên chân thần hội cùng thần đồ đại học là đối lập. Cái này chân thần hội có thể thật đáng ghét, các ngươi khả năng không biết, cái này chân thần hội chuyên môn săn giết thiên tài đường thành thần người. Trường học của chúng ta liền có không ít thiên tài đường thành thần người bị chân thần hội giết chết qua. Tân sinh cùng năm thứ hai đại học học đại học mọi môn không biết cũng bình thường. Dù sao không có trải qua trước đây chúng ta nhưng là cùng chân thần hội trải qua một trường, trường học của chúng ta bỏ mình hai vị thần linh giáo sư chân thần hội cũng bỏ mình nhiều cái thần linh cái này chân thần hội chính là cắm ở thế giới loài người trộn cất côn Trong tâm câu chuyện vừa mở ra xe trường bên trong lập tức náo nhiệt lên tới lê thương lúc này mới phát hiện chân thần hội dường như thật rất cường đại nguyên do bởi vì cái này thế lực không đơn thuần là cùng hán hải thần đồ đại học đối nghịch, thậm chí là cùng toàn cầu sở hữu thần đồ đại học đối nghịch, hơn nữa có thua có thắng về phần chân thần hội hiện tại nô ra nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đó chính là gây ra hỗn loạn, sau đó đem một ít ý chí không kiên định người bình thường chuyển hóa vì bọn họ tín đồ của bọn họ. Dù sao, chỉ có loạn thế mới cần thần linh phù hộ, luôn có người ưa thích tín ngưỡng thần phận, hoặc là chính là vì sinh tồn, không thể không tín ngưỡng. Lê Thương nghe trong chốc lát, liền không còn phân tâm, bắt đầu tu luyện khiên dẫn thuật. Cái này khiên dẫn thuật chủ yếu là sử dụng thần tính cảm ứng vật vật, cảm ứng được sau đó, lấy phương thức đặc thù cách không dẫn dắt, cải biến quy tích. Lê Thương sở dĩ lựa chọn pháp thuật này, cũng là bởi vì pháp thuật này hiệu quả có điểm cùng loại tinh thần nhập lực, tu luyện tới đại thành sau đó thậm chí không cần thủ ấn, có thể trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút dẫn dắt vật thể. Những cơ sở này pháp thuật đều không có đẳng cấp hạn chế, kẻ yếu tu luyện sau đó, uy lực nhỏ yếu, cường giả tu luyện sau đó, uy lực cường đại, đương nhiên, lại cường đại cũng có hạn mức cao nhất, theo vào cấp pháp thuật không cách nào so sánh được. Về phần cùng thần thông so với tới, cái kia đổi kịp kém cách xa vạn dặm. Mấy giờ sau đó, làm xe trường đi tới cửa trường học lúc, lê thương đã mơ hồ có thể thi triển. Hắn đối với ngoài cửa sổ cấp tốc bay ngược lại một thân cây, cách không một chảo. Liên gặp gốc cây kia chấn động lá cây là tạ rơi xuống, khiên dẫn thuật đánh trượt, không thể đem gốc cây kia rút lên tới. Xe trường bên trong tất cả mọi người nghi ngờ nhìn thoáng qua Lê Thương. Vị bạn học này, ngươi là đang tu luyện khiên dẫn thuật sao? Lúc này bên cạnh chỗ ngồi bên trên một học sinh hỏi. Đúng. Lê Thương gật đầu. Người học sinh kia lúc này nói ra, khiên dân thuật cũng không phải là như thế tu luyện, ngay từ đầu được dẫn dắt vật nhỏ, tỉ như hòn đá nhỏ các loại, bằng không dễ dàng thương tổn được chính mình. Thương tổn được chính mình. Lê Thương nghĩ hoặc. Đúng vậy, khiến dân thuật cùng tự thân tinh thần linh hồn cùng một nhị thở. Nếu như lập tức dẫn dắt quá mức nặng nghề đồ vật, một khi thất bại, dễ dàng thương tổn được chính mình, cái này giống như là phản vệ, nguyên lý rất đơn giản, giống như là ngươi cầm một cây cây gậy trúc khiêu tảng đá, kết quả tảng đá kia quá nặng, ngược lại đưa ngươi bắn bay lên." Người học sinh kia giải thích nói. Lê Thương gật đầu, bất quá hắn cũng không có cảm giác được phản đạn thương tổn, có lẽ là bởi vì trước đó gốc cây kia phản đạn không đủ để thương tổn được chính mình a. Bất quá hắn cũng không dám tiếp tục mãng, vừa rồi sở dĩ không thể đem gốc cây kia rút lên tới, chủ yếu vẫn là bởi vì khiên dẫn thuật thi triển thất bại. Không bao lâu Xe trường tại cửa trường học dừng lại. Lúc này Lê Thương mới phát hiện, nguyên bản vô cùng náo nhiệt cửa trường học, hiện tại một sạp hàng cũng không có. Lui tới mọi người là thần đồ đại học thầy trò, tới đi vội vàng. Hơn nữa ngoài trường học mặt đang có đại lượng xe cổ hướng phía phía đông di động, nhưng tốc độ di động rất chậm, hầu như cùng người bình thường hành tẩu không sai biệt lắm chậm. Lê Thương xuống xe, thẳng đến ngoài trường học mặt. Đông nhiên, trung điện thoại di động vang lên, Lê Thương lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, phát hiện là Phạm Tư Tư đánh tới. Thiếu chủ, ta là Tư Tư. Ừm, có chuyện gì không? Lê Thương hỏi. Là như thế này, trường học an bài chúng ta hộ tống thành Tây cư dân đi thành đông vùng ngoại ô, nói chúng ta đi sau đó, sẽ ở bên kia thành lập một cái phân hiệu, về sau chúng ta liền lưu ở bên kia, cho nên ta nói với thiếu chủ một tiếng, nếu như thiếu chủ cảm thấy không được, ta thì không đi được. Phạm Tư Tư nói. Nàng dù sao cũng là Lê Thương người hầu của thần, người hầu của thần nên hầu hạ tại chủ nhân bên người, cho nên tức sắp xuất hiện đi trước, nàng phải hỏi một chút Lê Thương ý kiến. Muốn ở ngoài thành thành lập phân viện. Lê Thương suy nghĩ một chút, nói ra, đi thì đi thôi, bất quá chú ý an toàn không cần là đàn. Được rồi, không qua đi mặt có thể sẽ có một đoạn thời gian không gọi được điện thoại, bởi vì bên ngoài mặt không có tín hiệu." Phạm Tư Tư nói. "Không có việc gì." Lê Thương cúp điện thoại. Hiện ở bên cạnh hắn không cần có người hầu hạ, liền để Phạm Tư Tư tự rèn luyện, cho nàng một điểm tự do không gian, ngược lại người đều là của mình. Lê Thương dù sao cũng là từ tiền thế cái kia hòa bình địa cầu chuyển tiếp tới, nhất thời gian còn vô pháp triệt để đem Phạm Tư Tư trở thành không có nhân quyền thị nữ. Hắn là đem Phạm Tư Tư trở thành nửa người bạn gái cùng nửa cái người hầu của thần mà đối đãi lúc này lê thương đã đi ra cửa trường học. bất quá bên ngoài mặt căn bản không có khả năng ngồi xe taxi. quá khứ rộng rãi con đường, lúc này đã bị các loại xe cổ chấn đít, tốc độ di động chậm kinh người. toàn bộ hán hải thần đồ đại học con đường phía trước đều bị triệt để nhồi vào, dù là vốn là ngược con đường kia, lúc này cũng bị dùng làm hướng thành đông phương hướng di động. có lẽ là tương quan bộ môn tại điều tiết không chế, đường thành thần đường chỉ có thể hướng đông rời, không thể hướng tây. liếc nhìn lại, đường thành thần cuối đường đầu đều là xe cộ, các loại dọn nhà lớn xe vận tải, còn có đại lượng xe hơi nhỏ chi chi các loại xe cộ minh địch thành bên thai không dứt, thỉnh thoảng còn sẽ có xe cộ phát sinh va chạm. Sau đó tiếng quát mắng nối thành một mảnh. Cái này cần là bao nhiêu người đồng thời di chuyển a? Làm sao làm thành như vậy? Lê Thương hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn còn nghĩ ngồi xe quá khứ đây, nhưng bây giờ tình huống này, căn bản là không có cách làm xe. Xe cộ tốc độ di động, còn không có tự mình đi bộ tốc độ nhanh. Mà thôi, vậy thì đi đường đi qua đi, đợi được ít người địa phương sử dụng nữa thuận di đi đường. Lê Thương trực tiếp xuất phát, vừa đi đường, vừa tiếp tục tu luyện khiên dẫn thuật. Đương nhiên. Lê Thương như là có cảm ứng, ngẩng đầu một cái, liền thấy phía trước ven đường một gốc cây hàng cây bên đường không có dấu hiệu nào ngã xuống, hướng phía một chiếc xe riêng đem tới. Xe riêng bên trong, một nhà ba miệng trợn mắt nhìn hàng cây bên đường đập xuống tới, lại bất lực, như là bị cái gì thao túng, chớp liên tục trốn đều làm không được. Thực sự là căn dỡ, rõ như ban ngày bên dưới liền dám hại người. Lê Thương vội vàng sử dụng không thuần thục khiên dẫn thuật, cách không một chảo né một cái. Ngoài 300 thước cây kia hàng cây bên đường bị vô hình lực lượng dẫn dắt, ngã ở ven đường. Tiếp lấy Lê Thương cách không một chỉ điểm ra. Vênh cạnh Một đạo tia chớp màu vàng xuyên qua trăm mét, trực tiếp bắn trúng xe riêng ngồi phía sau, đem cửa kính xe đánh nát, một đạo ẩn hình thân ảnh bị đánh ra nguyên hình, sau đó trực tiếp hồi phi phiên diện. Lập tức, phía trước chỗ điều khiển bên trên nam nhân bỗng nhiên há mồm thở dốc, tựa như mới vừa rồi bị người bóp cái cổ. Lúc này Lê Thương cảm ứng được một cô âm lạnh ánh mắt, vừa quay đầu lại, liền phát hiện 20 em ở bên ngoài một chiếc xe bên trong, một thanh niên ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Bất quá tại hắn nhìn sang lúc, thanh niên kia gấp gáp vội vàng xoay người khuôn mặt, làm bộ làm cái gì đều không phát sinh. Chương 148, Tật đầu thuật. Trên người có thần tính ba động, nhưng thần tính không thuộc về hắn, xem ra cũng không phải là Đường thành thần người, cũng là chân thần hội người sao? Lê Thương cười lạnh, cũng không để ý sẽ tiếp tục đi về phía trước, bất quá đi ra một khoảng cách sau đó, trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem người kia thu vào thấp duy thế giới, tại chính mình Mỹ mắt bên dưới gây sự tình, thực sự là chán sống. Mặc dù mình nhiệm vụ chủ yếu không phải hộ tống những thứ này thành Tây cư dân, nhưng tất nhiên gặp phải, cái kia không thể bỏ mặt cho. Quả nhiên, cái kia người được thu vào thấp duy thế giới, phát hiện hoàn cảnh biến hóa trong nháy mắt liền thẩm nghị không tốt vội vàng xuất ra một vật hô to, vĩ đại âm ảnh chi thần, ngài tín đồ gặp phải phiền toái, xin ngài. Vành. Đột nhiên thế giới chi lực chấn áp mà xuống, đem người này vành sắt thành tạ bã. Tại thế giới của ta trong cũng muốn khẩn cầu cái khác thần linh. Lê Thương cười nhạt, đem linh hồn người nọ cũng gạt bỏ sau đó, chỉ chưa hạ xuống loại khó có thể ma diệt bóng ma thần lực, tiếp tục phong tỏa khu vực, chờ đợi sau mặt phân giải. Nói lên tới, trước đó cái kia lương thế xương trên người bóng ma thần lực, hắn đều còn không có phân tích thành công, cái kia loại thần lực bên trên mặt có thần linh một chút ý chí. Thấp duy thế giới bây giờ pháp tắc còn vô pháp đem ma diện, chỉ có thể từ từ thôi. Lê Thương cũng không nóng nảy, ngược lại tại chính mình thấp duy thế giới, không xảy ra đại sự. Đem gái kia ẩn nấp quấy rối chân thần hội ám tử giết chết, Lê Thương tiếp tục đi đường. Một đường bên trên, có thể nhìn thấy thần đồ đại học học sinh đang cùng theo dòng xe cộ di động, phòng bị khả năng xuất hiện phiền phức. Mặc dù là ban ngày ban mặt, nhưng là một ít tà ma sẽ giấu ở bên trong xe hơi mê hoặc chủ xe quấy rối, tựa hồ muốn kéo chậm đoàn xe tốc độ. Đúng lúc này, Lê Thương lần nữa cảm ứng được phụ cận có tà ma khí tức, hắn vừa quay đầu lại liền gặp một người tài xế hai mắt trắng dã, dường như đã không thể hít thở. Xe chỉ lát nữa là phải đụng vào phía trước xe cộ. Lê Thương trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem chiếc xe kia ngồi phía sau bên trên tà ma thu nhập thấp duy thế giới. lập tức người tài xế kia há mồm thở dốc, như là mới từ đáy nước nô ra, vừa khôi phục, hắn liền hoảng sợ nhìn Lê Thương, kêu gào nói: Đường thành thần người đại nhân cứu mạng a, chân thần hội người ta nói ta gần sẽ tử vong, để cho ta tín ngưỡng âm ảnh chi thần mới có thể tránh miễn tử vong, ta không tin. Sau đó bọn họ liền dùng tà ma muốn giết chết ta. Lê Thương truyền âm nói không cần để ý tới, chúng ta sẽ một đường theo. Tạ ơn đại nhân. Tài xế kia cảm kích nói, vừa rồi hắn cảm giác mình thiếu chút nữa thì hít thở không thông mà chết. Nếu như Lê Thương lại muộn nửa phút, hắn chắc chắn phải chết. Lê Thương tiếp tục đi đường, một đường bên trên dĩ nhiên có có thể cảm ứng được tà ma khí tức. Những cái kia tà ma phần lớn nấp trong bên trong xe hơi, hoặc là ô tô sản xe, càng không ngừng mê hoặc những tài xế kia chế tạo các loại phiền toái. Đây cũng là đoàn xe tốc độ di động chậm rãi như vậy nguyên nhân. Thân đồ đại học người thỉnh thoảng xen kẽ trong đó, muốn phải giải quyết những cái kia tà ma. Nhưng những cái kia tà ma rõ ràng có người đang thao túng, đang cùng thần đồ đại học người trốn mèo mèo. Lê Thương càng là đi về phía trước, chân mày càng mặt nhăn càng chặt, bởi vì hắn phát hiện, theo rời xa thần đồ đại học, tà ma số lượng càng ngày càng nhiều, thậm chí có vài tài xế đã tử vong, là tà ma đang lái xe, hoàn toàn là tại luận mở, khắp nơi đi loạn. Thế là hắn cũng không khách khí, một đường đi một đường thu. Vẹn vẹn đi về phía trước hơn 20 cây số, Lê Thương đã thu mười mấy cái tà ma. Muốn biết đây là ban ngày ban mặt, Lê Thương có chút không dám tưởng tượng, nếu như đến rồi buổi tối, sẽ xảy ra chuyện gì? Bất quá khi hắn đi về phía trước hơn 50 cây số sau đó, liền phát hiện có trường học bán thần trợ giáo đang giúp đỡ duy trì trật tự. Những cái kia bán thần lão sư bay trên không trung, theo dòng xe cộ di động. Đoạn này đoàn xe không có bất kỳ tà ma khí tức, có thể là tà ma cũng minh bạch bán thần không dễ chọc đi. đương nhiên càng lớn có thể là những cái kia tà ma đều là bị cho là không chế, bởi vì liền Lê Thương biết, rất nhiều tà ma đều là không có linh trí, không có khả năng suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc này đã gần sát chạm vào tối, Lê Thương vừa đi, vừa tu luyện khiên dẫn thuật. Có lẽ là hắn hôm nay đã rất mạnh. Hơn nữa có thấp duy thế giới tại bàn chợ, pháp thuật này đã bị hắn tu luyện được càng ngày càng thuần thục. Cho tới bây giờ, hắn đã có thể dẫn dắt ngoài 300 thước độ vật, trọng lượng tại hơn 100 kg. Muốn dẫn dắt càng xa xăm đồ vật, còn phải tiếp tục tu luyện. Bất quá tiếp hạ xuống, Lê Thương không tiếp tục tiếp tục tu luyện khiên dẫn thuật, bởi vì hắn cảm giác mình đi đường tốc độ quá chậm, nhưng lại không thích hợp sử dụng thuần gì. Cũng không thể một đường chạy tới a. Mặc dù cũng có thể, nhưng luôn cảm giác như thế liền bức cách cũng không có. Thế là Lê Thương xuất ra ra đen sách lui về phía sau lật, tìm kiếm đối với đi đường hữu dụng pháp thuật. Làm phó hiệu trưởng cho Lê Thương quyển sách này bên trong pháp thuật đều là một ít không thuộc tính pháp thuật. Tỷ như trước đó Lê Thương gặp qua cản Phong Vũ Mạch thi triển Phong Chi dựng pháp thuật, cái này ra đen trong sách sẽ không có. Bất quá rất nhanh, Lê Thương liền tìm được một cái có thể nhanh hơn đi đường tốc độ pháp thuật. Pháp thuật này tên là Tật tẩu thuật, nguyên lý có chút giống Võ Đạo Bộ pháp bên trong trì xích bộ. Học xong Tật tẩu thuật sau đó, một bước có thể bước ra rất nhiều mét, tu luyện tới đại thành sau đó, càng là mơ hồ có xúc địa thành thốn công hiệu. Thế là Lê Thương bắt đầu học tập pháp thuật này. Vừa lúc hiện tại là đang đổi đường, hắn vừa tu luyện, một bên thí nghiệm Theo thời gian trôi qua, Lê Thương bước tốc độ càng lúc càng nhanh, từ lúc mới bắt đầu bình thường bộ hành tốc độ, từ từ một bước có thể bước ra 3-4m, sau đó 5-6 thước, chừng 10 thước. Lê Thương tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn phát hiện mình học tập pháp thuật tốc độ thật vô cùng nhanh, không dùng một giờ cũng đã có thể thuần thục thi triển. Cho tới bây giờ, hắn đã có thể một bước bước ra 40-50m, nhìn như bình thường bộ hành, nhưng thân thể lại tại cực tốc vọt tới trước, giống như là tại đi nhanh. Bất quá pháp thuật này có một cái khuyết điểm, đó chính là động tính quá lớn, như thi triển pháp thuật thời điểm, thân thể sẽ phát sáng ở phía sau mặt lôi ra một đầu dài dài quang diễm đôi giống như là sao chổi đôi đồng dạng điểm ấy ngược lại là không quan trọng không ảnh hưởng đi đường là được thời gian trôi qua Lê Thương dần dần tiến nhập thành đông vùng ngoại thành một đường bên trên nếu như gặp phải tà ma tại phụ cận không có bán thần tình huống bên dưới hắn liền trực tiếp đem những cái kia tà ma lấy đi dần dần hắn đã ly khai Hán Hải thành phố đi tới bên ngoài mặt thành này bên ngoài vậy mà trực tiếp chính là đường cao tốc Lê Thương đi tới đi tới dần dần phát hiện dòng xe cộ càng ngày càng ít hơn nữa chẳng biết tại sao luôn cảm giác đầu óc có chút mơ hồ. Không biết đi bao lâu rồi, đồng nhiên Lê Thương nhìn thấy phía trước có cá nhân, cái kia người dường như rất quen mặt. Đợi hắn tới gần sau đó, người kia gấp gáp vội vàng nói, Lê Thương trở về rồi, nhanh ngồi, cha cái này nấu cơm cho ngươi ăn. Cảm ơn cha. Lê Thương nghe vậy lúc này trên sofa ngồi xuống, nhưng mà mới vừa ngồi xuống, đột nhiên hắn một cái giật mình, ta ở đâu ra cha? Hắn đung nhiên đứng lên, thế giới chi lực điên cuồng tuôn ra, làm vỡ nát trước mắt quá dị này phòng xếp hoàn cảnh. Ừm. trước đó cái kia tự xưng là Lê Thương cha ra hỏa đột nhiên xoay người trong ngay mắt hóa thành một cái ba đầu nhân thân quái vật kinh khủng tà ác khí tức phát ra tà ma lê thương trong lòng tức giận lòng bàn tay trực tiếp xuất hiện một cái thái thượng âm dương đồ không chút do dự vang ra ngoài cái kia ba đầu nhân thân tà ma sáu cánh tay cấp tốc chụp tới chết lê thương trong tay thái thượng âm dương đồ đón gió căng phồng lên cắn nát tất cả với một tiếng vang thật lớn thái thượng âm dương đồ nổ lên cái này tà ma trực tiếp hóa thành đại lượng chân tay cụt một cỗ kinh khủng sóng xung kích sao động mở ra đem lê thương đều chấn đến liên tục rút lui thái thượng âm dương đồ uy lực lớn đến khủng bố Lê Thương cũng là lần đầu tiên thi triển cái này thần thông. Hiện tại vừa thi triển, trực tiếp đem để cho hắn bất chi bất giác chúng chiêu tà ma đánh bạo. Chương 149, gặp phải bán thần chiến đấu. Rốt cục, hoàn cảnh đại biến, vỡ tan ba phòng ngủ một phòng khách tiêu thất, trước mắt dĩ nhiên là một mảnh hoang địa, khắp nơi đều là gãy cây cối, hiển nhiên là bị phía trước va chạm lan đến gần. Lê Thương vội vàng quay đầu, liền phát hiện đường cái đã tại một ngoài ngàn thước, hắn chẳng biết lúc nào vậy mà lệch khỏi quỹ đạo đường cái, tới nơi này vắng vẻ trong núi rừng. Tà ma mê mắt, Lê Thương chấn động trong lòng liền hắn dĩ nhiên có tại bất chi bất giác trung trung chiêu, cái kia tà ma là có nhiều mạnh. Siêu siêu siêu. bỗng nhiên từng đạo tiếng xé gió vang lên. Lê Thương lần đầu, liền gặp bảy tám cái thần đồ đại học học sinh cấp tốc chạy tới, liền Vương cực đều ở trong đó. Chấp đau người, là cái kia người mới vương. Lê Thương, những cái kia cấp tốc chạy tới học sinh nhìn thấy Lê Thương đều là hơi biến sắc mặt, là Lê Thương đã cứu chúng ta. Vương cực tâm tình phức tạp. Lê Thương nhìn thấy Vương cực, không khỏi hỏi các ngươi tình huống gì, làm sao tụ chung một chỗ rồi? Những người này có thể tất cả đều là trước người hiện thành cảnh theo lý thuyết cần phải là tách ra đi mới đúng phải bảo vệ đoàn xe duy trì trật tự chợt nghe vương cực nói ra chúng ta vốn là tách ra nhưng đi tới đi tới đột nhiên lệ khỏi quỹ đạo đường cái bị tà ma mê mắt làm sao đều không thể lý khai lê thương bình tĩnh vậy bây giờ không sao cái kia tà ma đã bị ta đánh chết trở về tiếp tục duy trì trật tự đi nói xong hắn trực tiếp thi triển tật tẩu thuật một bước mấy chục thước mang theo thật dài đuôi lửa cấp tốc biến mất ở trong núi rừng chờ lê thương đi ra rất xa sau đó một cái đại học năm ba học trưởng mới hỏi vừa mới đó chấp đau người liền là năm nay người mới vương lê thương không sai không nghĩ tới hắn trở thành chấp đau người một cái năm thứ hai đại học học trưởng trả lời người này nhìn về phía vương cực nghe nói cái này lê thương rất mạnh có thể đánh bại lên đỉnh thiên lộ triệu anh vương cực học đệ ngươi lúc đó cần phải ở đây ngươi miêu tả một lần hắn đến cùng mạnh ở đâu vương cực nghe vậy trương há mồm tốt nửa ngày, mới nói ra xin lỗi ta vô pháp miêu tả có ý gì cái kia năm thứ hai đại học học trưởng nghĩ hoặc vương cực nói ra bởi vì lúc đó ta chỉ có thể nhìn được hai bóng người tại cấp tốc va chạm Bọn họ trong nháy mắt bạo phát tốc độ có thể đạt được tốc độ âm thanh, toàn bộ đài chiến đấu bên trên khắp nơi đều là tàn ảnh, chúng ta chỉ có thể nhìn được hai đạo gió lốc đang điên cuồng cuốn sạch cấp tốc va chạm, trừ cái đó ra cái gì đều nhìn không thấy. Như vậy khoa trương. Trong nháy mắt bạo phát tốc độ có thể đạt được tốc độ âm thanh. Ở đây nhiều cái học trưởng đều hít một hơi lãnh khí. Trước hết mở miệng cái kia đại học năm 3 học trưởng kinh nghi bất định nói, theo ta được biết, mới vào bán thần trợ giáo lao sư, cũng chính là thần tính mới vừa đạt được 10000 điểm, còn chưa hoàn thành thối thể bản thần, tốc độ phi hành cũng chỉ có trăm mét mỗi giây. Ở trên mặt đất chạy trốn tốc độ cũng mới 3400 mỗi giây mà thôi, ngươi xác định bọn họ trong nháy mắt bạo phát tốc độ, có thể đạt được tốc độ âm thanh. Những người còn lại cũng âm thầm hít thở, cảm giác có chút khó tin. Thế giới này, bán thần thực lực cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy, chỉ bất quá không đồng vị ô thần linh giữa thực lực sai biệt phi thường to lớn. Bình thường đến nói, bán thần thấp nhất tốc độ là gấp đôi tốc độ âm thanh, yếu đất thần lực thấp nhất tốc độ là gấp 10 lần tốc độ âm thanh, cấp thấp thần lực thấp nhất tốc độ là gấp trăm lần tốc độ âm thanh, trung đẳng thần lực là 1000 lần tốc độ âm thanh. Đến rồi cao đẳng thần lực đã đạt được kinh người vạn lần tốc độ âm thanh. Về phần vĩ đại thần lực, đã khó có thể dùng tốc độ âm thanh để diễn tả, bởi vì vĩ đại thần lực cái kia là có thể bắt chăng hái sao khủng bố tồn tại. Coi như dùng tốc độ âm thanh để diễn tả, vậy cũng ít nhất là 100.000 lần tốc độ âm thanh khởi bước, muốn biết, đây chỉ là thấp nhất tốc độ là khởi bước, chỉ có thể nhanh hơn. Chỉ là số liệu này, cũng có chút khoa trương. Mà thực lực, không đồng vị ô thần linh, trên lệnh cũng là cực đại. Trừ võ thần cùng chiến thần đường thành thần ở ngoài, còn lại thần linh rất khó vượt cấp chiến đấu. Thần linh vị cách trên lệch cũng không giống như võ đạo trên lệch nhỏ như vậy, cái kia căn bản cũng không phải là cùng một cái tầng cấp sinh mệnh hình thức. Cũng chính là vì vậy, vĩ đại thần lực địa vị mới có thể như vậy cao. Trung đẳng thần lực thần linh, có lẽ có thể cùng cao đẳng thần lực thần linh xưng huynh gọi đệ. Thế nhưng cao đẳng thần lực thần linh, gặp phải vĩ đại thần lực thần linh, cũng muốn rất cung kính xưng hô một tiếng vĩ đại. Vương Cực không trả lời học trưởng kia vấn đề, sự thực bị lừa ban đầu hắn mặc dù miễn cưỡng thấy rõ hai lần cùng Triệu Anh chiến đấu, nhưng cũng chỉ là tư duy phản ứng đi theo mà thôi. Nhưng hắn biết, thật muốn chính mình đi lên, phòng trường liền một chiêu đều tiếp không được bởi vì thân thể không phản ứng kịp. Lúc này một cái đại học năm tư học trưởng nói ra, kỳ thực chúng ta căn bản không cần hoài nghi cái kia lê thương thực lực, chúng ta bị vây ở chỗ này hơn nửa ngày đều không có thể đi ra ngoài. Kết quả cái kia lê thương một tới, liền trực tiếp phá khai rồi tà ma làm ra hảo cảnh. Chính các ngươi nhìn chung quanh một chút ta, lúc đó ta chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, cho nên ta hoài nghi, cái kia lê thương chỉ ra một chiêu. Tất cả mọi người vội vàng nhìn về phía xung quanh, lập tức hấp khí thanh vang lên lần nữa. Bởi vì mảnh rừng núi này, xung quanh trong vòng trăm thước đã hoàn toàn bị dời bằng, đại thụ toàn bộ hóa thành vụ gỗ. Mặt đều bị quét dọn sạch sẽ, không biết còn tưởng rằng có người chuyên môn quét dọn qua. Có thể đồng thời mê hoặc chúng ta gần 10 cái hiện thánh cảnh Tà Ma, chí ít cũng là đến gần vô hạn bán thần tồn tại, cái kia Lê Thương. Tất cả mọi người tại chỗ đều âm thầm hít thở, cảm giác khó có thể tin. Năm nay người mới vương, khủng bố như vậy sao? Duy nhất cái kia đại học năm tư học trưởng ánh mắt phức tạp, hắn đi vào trường học 4 năm, bây giờ cũng mới hơn 4000 thần tính mà thôi, khoảng cách bán thần còn kém xa lắm. Bên kia, Lê Thương trở lại đường cao tốc sau đó, tiếp tục dọc theo đường dành cho người đi bộ đi về phía trước bất quá lần này, hắn mặc dù cũng đang sử dụng tật tẩu thuật đi đường, đang tu luyện tật tẩu thuật đồng thời, cũng một bên cảnh giác xung quanh. Tà ma vậy mà khủng bố như vậy, có thể trực tiếp mê hoặc con mắt của ta cùng nhận biết, ngay từ đầu ta dĩ nhiên có không có nửa điểm cảm giác, thẳng đến chúng chiêu, mới phát hiện không thích hợp. Lê Thương trong lòng nghiêm nghị. Lúc đó nếu như không phải cái kia tà ma dám phách lối nói là cha của hắn, để cho hắn phản ứng kịp, sợ rằng thật sẽ lật thuyền trong mương. Ta vẫn cho là tà ma chỉ là thông thường quỷ quái, chẳng qua là ta món ăn trong mâm, là của ta thấp duy thế giới chất dinh dưỡng mà thôi. Không nghĩ tới vẫn còn có cái này loại lợi hại tà ma, trước đó loại năng lực kia là cùng loại quỷ che mắt năng lực sao? Lê Thương cảm thấy, mình bây giờ mới thật sự là bắt đầu tiếp xúc được cái thế giới này nguy hiểm. Hơn nữa, khả năng vẫn chỉ là núi băng một góc. Đường của ta còn rất dài, cái thế giới này võ lực trần nhà rất cao. Lê Thương trong lòng cảnh giác. Theo tiếp tục đi về phía trước, hắn tật tẩu thuật buộc phát thuần thủ. Đến rồi 10 giờ tối thời điểm, hắn cách Hán Hải thành phố đã hơn 300 cây số, khoảng cách Lao sư giao phó nhiệm vụ địa điểm chỉ còn lại 200 cây số. Lúc này, hắn hầu như đi tới đoàn xe đoạn trước nhất. Bất quá cũng đúng lúc này, Lê Thương phát hiện, phía trước đoàn xe vậy mà ngừng lại, dường như gặp chuyện gì. Dầm dầm dầm. Đột nhiên phương xa truyền đến lớn tiếng nổ. Phía trước có người đang chiến đấu. Lê Thương nhíu mày, vội vàng tăng thêm tốc độ. Cái kia chiến đấu động tĩnh quá lớn, mặc dù cách hơn 10 cây số đều rõ ràng nghe thấy. Lê Thương một bước trăm mét, cấp tốc đi về phía trước. Rốt cục, mấy phút sau, hắn rất xa thấy được phía trước có hai đạo lưu quang trên không trung va chạm, sóng xung kích sao động tứ phương. Thiếu chủ. Đột nhiên Phạm Tư Tư thanh âm từ bên trái truyền đến, Lê Thương vừa quay đầu lại, liền gặp toàn thân chật vật phạm tư tư cấp tốc chậm chậm đi tới lúc này phạm tư tư đầu tóc rối bậy khoe miệng vậy mà mang theo vết máu ngươi bị thương lê thương tao mày nói ta không sao chính là bị chiến đấu ảnh hưởng đến phạm tư tư gấp gáp vội vàng giải thích phía trước có chân thần hội bán thần cản đường cái kia bán thần cùng trường học của chúng ta bán thần lao sư đánh nhau bán thần lê thương hơi biến sắc mặt chương 150, man nhân lúc này một người vóc dáng cao gầy nữ sinh cấp tốc đi tới cao mày nhìn lê thương tư tư học nội ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì Phạm Tư Tư nghe vậy, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Bất quá rất nhanh, nàng liền ánh mắt kiên định hạ xuống, nói ra, "Hắn là của ta thiếu chủ." Vóc người cao gầy nữ sinh ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Lê Đường, "Ngươi là người phương nào? Có tài đức gì trở thành Tư Tư học muội thiếu chủ?" Nàng là biết Phạm Tư Tư thiên phú kinh người, vẻn vẹn ban đầu cẩm giữ thần tính là có thể ảnh hưởng đến thần tính hộ thể cực hạ. thậm chí đối với trước hiện thánh cảnh đường thành thần người đều có một chút ảnh hưởng. Người như thế, tuyệt đối là thiên tài. Trước đó sư phụ của nàng muốn thu Phạm Tư Tư làm đồ đệ nguyên bản Phạm Tư Tư cần phải trở thành tiểu sư muội của nàng. Nhưng Phạm Tư Tư cự tuyệt. Lúc đó nàng còn rất không hiểu Phạm Tư Tư hành vi, nhưng là bây giờ, nàng minh bạch, Phạm Tư Tư là người khác người hầu của thần, mà lúc bình thường bên dưới, chủ nhân đều là không cho phép chính mình người hầu của thần bái sư. Bởi vì bái sư sau đó, sư phụ cùng chủ nhân mệnh lệnh xuất hiện xung đột thời điểm, người hầu của thần sẽ thật khó khăn. Lê Thương nhìn về phía cao gầy nữ sinh, người là đang vì Tư Tư bên vực kẻ yếu, còn là đơn thuần đến tìm cái chết. Đối với mặt cao gầy nữ sinh Diêu Vũ Vi sầm mặt lại, Phạm Tư Tư hơi biến sắc mặt, vội vàng kéo lại Lê Thương Tay, thiếu chủ, Vũ Vi học tỷ không có ác ý, ngài đừng cùng với nàng tính toán. Mà Diêu Vũ Vi nghe được lời nói của Phạm Tư Tư, có chút tức nở nụ cười, Tư Tư học mọi người vậy mà nói để cho hắn đừng theo ta tính toán, ý của ngươi là hắn so với ta còn mạnh hơn. Nàng một thân thần tính cao tới hơn 8.000 ngàn, tại trước người hiện thánh cảnh bên trong đều là cực mạnh người, mà trước mắt nam sinh này khí tức không hiện, mặc dù mặc chấp đao người phục trang, nhưng trên thân không có bất kỳ khí tức bén nọ. Phạm Tư Tư muốn muốn nói cái gì nữa, nhưng mà Lê Thương ngăn cản Phạm Tư Tư. Nói, ngươi tiến nhập là cái gì học viện? Học được cái gì không? Phạm Tư Tư sửng sốt, vội vàng trả lời, ta tiến nhập là Ác Ngộng Thần Đồ học viện. Cái kia trong khoảng thời gian này, ngươi tại Ác Ngộng Thần Đồ học viện, học được cái gì không? Hai lần hỏi. Ta? Phạm Tư Tư suy nghĩ một chút, nói, ta học được phương pháp đột phá, Ác Ngộng Đường thành thần bình cảnh đột phá phương thức, chính là hấp thu đại lượng ngộng chi lực. Liền cái này? Loại tin tức này, cần phải internet trên đều có thể tra được à? Lê Thương có chút thất vọng lắc đầu. Đó là bởi vì nàng không thể bại sư cũng là bởi vì ngươi tồn tại, tư tư học muội vô pháp bái sư, ngươi biết ngươi để lỡ nàng sao?" Diêu Vũ Vi lần nữa mở miệng. Lê Thương nhìn về phía Diêu Vũ Vi, "Ngươi nói đủ chưa?" Phạm Tư Tư vội vàng kéo lại Lê Thương, "Thiếu chủ, trong khoảng thời gian này Vũ Vi học tỷ rất chiếu cố ta." Lê Thương gật đầu, xoa xoa thiếu nữ đầu óc, nói ra, "Trong khoảng thời gian này có thể sẽ có chiến tranh, ngươi chính là tiếp tục đi theo ở bên cạnh ta à, ta không cần ngươi đi chiến đấu, nhiệm vụ của ngươi liền là phụ trách ta ăn, mặc, ở, đi lại." Đối với mặt Diêu Vũ Vi sầm mặt lại, "Vị bạn học này ngươi cũng quá kiêu ngạo a." Ngươi biết tư tư học muội Thiên Phú có nhiều cường đại sao? Ngươi vậy mà để cho nàng phụ trách ngươi ăn, mặc ở, đi lại, ngươi xứng à?" Lê Thương cao mày nhìn cô nữ sinh này, nếu không phải là nhìn ở đối phương chiếu Cố Phạm Tư Tư mặt bên trên, hắn trực tiếp một cái tát hô đi qua. Bất quá Lê Thương cũng lời giải thích, trực tiếp điều động Thấp Duy Thế giới hàng trăm triệu Thấp Duy sinh vật giấc ngủ lúc sinh ra mộng chi lực, cho Phạm Tư Tư giúp đỉnh. Diêu Vũ Vi cùng Phạm Tư Tư đều là ác ngộng đường thành thần người, hai nàng trong nháy mắt liền cảm ứng được cái kia đại lượng ngộng chi lực. Giang giác. Sau một khắc, Phạm Tư Tư trên thân tựa như có cái gì gông xiềng bị phá ra, tu vi của nàng trực tiếp đột phá đến thần tính hộ thể. Trên người thần tính quang huy tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mạnh mẽ. Tư Tư ngươi, Diêu Vũ Vi thấy như vậy một màn, con mắt đều muốn trực, cho là Phạm Tư Tư chính mình đột phá. Bất quá ngay sau đó nàng liền phát hiện, Phạm Tư Tư chính mình vậy mà cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó nàng liền nghĩ đến vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất cái kia đại lượng ngọng chi lực khí tức. Lúc này Lê Thương buông tay ra, Phạm Tư Tư trên người thần tính quang huy liền đình chỉ tăng trưởng lập tức Diêu Vũ Vi trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc, tại trong ấn tượng của nàng, chỉ có thần linh mới có thể dùng thần quốc chứa được ngộ lực. Trước mắt nam sinh này làm sao cũng nắm giữ mộng chi lực. Hơn nữa người này vừa nhìn thì không phải làm mộng phương diện đường thành thần người a, đột phá mà thôi, nhiều chuyện đơn giản tình, tại học viện chỉ biết lãng phí thời gian. Đi thôi, về sau vẫn là đi theo ở bên cạnh ta, miễn cho một ít tự cho là đúng người luôn là các loại muốn chết. Lê Thương nói, liền tiếp tục đi về phía trước. Phạm Tư Tư nhìn thoáng qua Diêu Vũ Vi, sau đó liền cấp tốc đuổi kịp Lê Thương. Tư Tư học nội. Diêu Vũ vi vội vàng gọi nói, "Ngươi cần phải biết, ngươi cái này tương đương với bổng tha ngươi tiền đồ của mình, ngươi như vậy thiên phú tốt, căn bản không cần thiết dựa vào người khác." Sau lần này Phạm Tư Tư không tiếp tục quay đầu, nàng trước kia cũng có hoài nghi tới, dù là Lê Thương để cho nàng trong vòng một đêm trở nên phi thường cường đại, nàng cũng hoài nghi tới, có lẽ là thiên phú của mình thật khủng bố như vậy đâu. Nhưng nàng tiến nhập thần đồ học viện sau đó, dùng hơn 10 ngày thời gian, cũng mới từ giảng bài lão sư nơi đó học được, hấp thu ngụm chi lực có thể đột phá bình cảnh. Nhưng là chỉ thế thôi, muốn hấp thu ngụm chi lực, còn phải dựa vào chính mình đi thu thập nàng cái này mấy ngày cũng góp nhặt một ít mộng chi lực, nhưng đối với nàng bình cảnh đến nói căn bản là như muối bỏ biển. Kết quả, nàng mới vừa trở lại thiếu chủ bên người, thiếu chủ liền không biết từ nơi nào thu được đại lượng ngọng chi lực cho nàng dót đỉnh. Sau đó trước đó loại tình huống đó lần nữa phát sinh, nàng không chỉ có lập tức đột phá bình cảnh, tiến nhập thần tính hộ thể cảnh giới, thậm chí còn thực lực cũng xuất hiện lần nữa tăng lên trên diện rộng. Cho nên phạm tư tư không còn có nửa điểm hoài nghi, chính mình có lẽ thật sự có đường thành thần tiên phú, nhưng thiên phú tuyệt đối không có ngoại nhân trong tượng tượng khủng bố như vậy chính mình sở dĩ có mạnh như vậy thiên phú kỳ thực đều là thiếu chủ ban cho phía sau diêu vũ vi gặp phạm tư tư dĩ nhiên có không để ý tới mình mà là đuổi theo nam sinh kia chạy đi lập tức tức giận đến dòng chân vì sao lại có như thế người ngu xuẩn thả lấy chính mình tốt thiên phú không quý trọng lại đi dựa vào người khác nàng không thể nào hiểu được lê thương gặp phạm tư tư không do dự theo sau trong lòng hơi hơi thỏa mãn kỳ thực nếu như trước đó phạm tư tư do dự hắn có thể sẽ suy nghĩ có muốn hay không đổi một cái thiếp thân người hầu của thần dù sao Thiếp thân người hầu của thần cần phải là người thân cận nhất của mình, là người mà mình tín nhiệm nhất. Mà nếu như thiếp thân người hầu của thần đều không tín nhiệm mình, vậy cái này thiếp thân người hầu của thần cũng cũng không cần phải tiếp tục nuôi dưỡng. Dầm dầm. Phương xa, hai cái bán thần vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Bởi vì là buổi tối, hai cái bán thần lại là trên không trung chiến đấu, vì vậy từ xa nhìn lại, giống như là hai đạo quang ảnh trên không trung càng không ngừng va chạm. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lê Thương luôn cảm thấy cái kia hai cái bán thần chiến đấu động tĩnh cũng không có trong tưởng tượng như vậy lớn. Lúc trước hắn cùng triệu anh chiến đấu động tĩnh đều cùng hai cái này bán thần chiến đấu động tĩnh không kém lắm. Hơn nữa bây giờ chính mình lại có to lớn để thăng một thân lực lượng đã đạt đến trước đây triệu anh trình độ kia, mà chính mình pháp tắc lực lượng cũng lần nữa có để thăng. Nếu như trở lại trước đây, mình có thể dễ dàng đánh bại triệu anh. Thế giới này mặc dù thần linh võ lực hạn mức cao nhất rất cao, nhưng hạn cuối dường như cũng rất thấp à? Lê Thương trong lòng nghĩ như vậy. Đống nhiên phía trước rất nhiều đường thành thần người đang cấp tốc rút lui, dường như có cái gì kinh khủng tồn tại đang đuổi bọn hắn đồng dạng. Lê Thương dương mắt nhìn lên liền gặp ngoài mấy trăm thước, một tôn phi thường to con bóng người, cầm trong tay một cây cốt đồng, tại đi nhanh hướng đi tới bên này. người kia khí tức rất mạnh, đúng là không kém gì ban đầu ở tân sinh thi đấu bên trên triệu anh, thả ra khí tức, để cho chung quanh từ trường cũng hơi tẻ loạn. nhưng mà lê thương vẫn chưa trên người người kia cảm ứng được thần tính khí tức, người kia có, chỉ có kinh khủng khí huyết, cái kia một thân khí huyết như thiên địa hòa lo, người bình thường chỉ là tới gần, đều cảm giác vô cùng kìm nén, giống như là cấp độ sống đều đã bất động, như là hạ đẳng sinh mệnh đối mặt cao đẳng sinh mệnh, chớp đau người. Đông nhiên có người nhìn thấy Lê Thương, vội vàng chào đón, gọi nói, vị này chấp đau người, nhanh hỗ trợ à, Man Nhân kia giết chúng ta không ít bạn học. Bởi vì từng cái chấp đau mọi người là cường giả, hơn nữa đều là phụ trách xử lý trường học chuyện phiền toái món, hơn nữa lấy đánh chết phiền phức đầu nguồn làm chủ. Vì vậy, người kia vừa nhìn thấy Lê Thương, lập tức liền đi lên để cho Lê Thương hỗ trợ, đây cũng là Lê Thương mặc mặc quần áo này nên phụ trách nghĩa vụ. Man Nhân, Lê Thương hỏi. Chương 151, một chiêu nháy mắt giết truyền kỳ. Đúng, tên kia là Man Nhân, không là người địa cầu. Người kia trả lời, thực lực của hắn rất mạnh, đã là truyền kỳ tu vi, một thân lực lượng cao tới 1 triệu kg, thể chất cũng rất mạnh lớn, chúng ta căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Truyền kỳ, Lê Thương hỏi. Người kia nghe vậy, vội vàng bổ sung một câu, truyền kỳ chính là man nhân tu vi đẳng cấp, yếu hơn võ vương, rồi lại mạnh hơn võ tông. Lê Thương lập tức tò mò quan sát man nhân kia. Chỉ thấy người kia mặc dù chỉ có người cao 2m, cùng hiện tại chính mình không sai biệt lắm, nhưng là người kia vóc người cường tráng được không giống lời nói, giống như là trong điện ảnh thú nhân đầu dạng, bả vai phi thường rộng lớn. Người kia chỉ là đứng ở nơi đó, giống như là một bức tượng, cho người to lớn cảm giác các bách. "Tư Tư, ở chỗ này chờ ta." Lê Thương nói. Bên người Phạm Tư Tư vội vàng dừng ở tại nguyên chỗ. Phía sau đuổi theo tới Diêu Vũ Vi cũng nhìn thấy man nhân kia, hơi biến sắc mặt, nàng cảm thấy nếu như mình đi lên, mặc dù có thể sử dụng ác ngộng chi lực ảnh hưởng man nhân kia, nhưng muốn đánh bại, sợ rằng phải trải qua một phen huyết chiến. Lúc này thấy Lê Thương vậy mà muốn đi lên, trong lòng âm thầm cười nhạt, vừa lúc để cho Tư Tư học mọi minh bạch, ra hỏa kia căn bản không đáng đi theo. Vô cận không ít người gặp mặc chấp đao người quần áo lê thương đứng ra, lập tức đều ngưng lui lại, một bên chuẩn bị tìm cơ hội phụ trợ Lê Thương. Đối với mặt, cầm trong tay cốt bổng man nhân gặp Lê Thương đi tới, lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn, lấy tiếng thông dụng nói ra, nhanh đi tìm cái chết. Tiếng thông dụng là đại bộ phận thế giới khác thông dụng một loại ngôn ngữ, hiện tại cấp 2, cấp 3 đã bắt đầu học tập loại ngôn ngữ này, Lê Thương đã từng thân là bá, tự nhiên cũng học xong loại ngôn ngữ này, có thể nghe hiểu đối diện man nhân lời nói. Bất quá hắn luôn luôn lười nhác cùng người chết nhiều lời. Chỉ thấy hắn chậm rãi đưa ra bên phải tay, trong tối điều động kim chi phát tác. Trong nháy mắt, hắn cả đầu cánh tay phải đều trở nên sắc bén lên, bất quá đây hết thảy chỉ có chính hắn có thể cảm ứng được, người khác hoàn toàn nhìn không ra hắn bên phải tay có thay đổi gì. Thình thịch. Đột nhiên Lê Thương trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, lưu xuống một đó âm bạ mây. Giết. Đối diện man nhân cũng đống nhiên vung vậy cốt đổng thẳng hướng Lê Thương. Tốc độ của hai người đều nhanh đến cực hạn, ba bốn khoảng trăm thước trong nháy mắt liền vượt qua. Bất quá ngay tại tất cả mọi người cho rằng muốn phát sinh và chạm mạnh trong nháy mắt, Lê Thương đột nhiên một chưởng phách bên dưới. Phụp. Hai người trong nháy mắt giao thoa mà qua căn bản không có phát sinh động tĩnh quá lớn. Lê Thương trực tiếp tại chỗ dừng bước, mà Man Nhân tiếp tục xông về phía trước hơn 10m mới chậm rãi dừng lại, sau đó cốt động chậm rãi cắt thành hai đoạn. Ngay sau đó, đầu của hắn bên trên chậm rãi xuất hiện một vết nứt, sau đó nửa cái đầu trực tiếp chảy xuống. Một cô nóng bỏng máu tươi cùng các loại đồ vật phun tới. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người khiếp sợ và kinh ngạc nhìn kỹ bên dưới, cái kia trước đó đuổi theo một đám người đánh chết Man Nhân, đúng là trực tiếp ngã xuống. Lê Thương xoay người, thu hồi phụ trên cánh tay phải kim chi phát tắc, hướng Phạm Tư tư vây vây tay. Sau đó tiếp tục đi về phía trước. Pháp tắc lực lượng, nhìn tới còn là phi thường tương đại, mặc dù mình pháp tắc so với những thần linh kia pháp tắc còn yếu điểm, nhưng này cũng phải nhìn với ai so. Muốn biết, cho dù là bán thần, đều không có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Chính mình nhược hóa bạn pháp tắc, phòng trường đối với bán thần đều nhất định có ảnh hưởng. Phạm Tư Tư gặp Lê Thương Hướng chính mình vẫy tay, lập tức phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, sau đó bước nhanh theo sau. Thẳng đến hai người đi ra rất xa, hậu phương người mới kịp phản ứng. Đồng loạt, nhanh như vậy liền giải quyết rồi ta còn tưởng rằng phải trải qua một phen huyết chiến đâu. Cái này chấp đao người là ai? Trước đây dường như chưa thấy qua. Tất cả mọi người tại chỗ đều âm thầm hít thở, bọn họ cũng đều là được chứng kiến man nhân kia thực lực kinh khủng. Người man kia một thân kinh khủng ma lực, cho dù là trước người hiện thánh cảnh đường thành thần người cũng một gậy đánh bay, trên không trung nổ tung. Trước đó bọn họ liền có mấy cái đồng bạn chết bởi người man này trong tay, đám người bọn họ đều bị bất lui. Kết quả kinh khủng như vậy man nhân tại lê thương trong tay, vậy mà liền một chiêu đều không tiết nổi. Mà lúc này hậu phương diêu vũ vi nhìn đổ xuống đất bên trên thiếu nửa cái đầu rất người thi thể, lại nhìn một chút đã đi xa lê thương cùng phạm tư tư, một thời gian cũng là chấn kinh đến nói không ra lời. tư tư học mọi người thiếu chủ này, vậy mà mạnh như vậy, diêu vũ vi cảm thấy chính mình có cần phải tra một chút cái này chấp đau người thân phận, nàng trước đây có thể chưa thấy qua người này, nhìn đối phương tuổi tác không giống như là đại học năm ba sinh viên năm thứ tư, nhưng lớn một sinh viên năm thứ nhỉ, cứ như vậy mạnh, vậy cũng quá kinh người. đối phương thiên phú tuyệt đối rất cao, nhưng này loại thiên tài bình thường danh tiếng cũng rất lớn, chính mình không có khả năng không biết. Dầm rầm dầm. Đống nhiên phía trước hai cái bán thần va chạm phát ra âm thanh thức tỉnh Diêu Vũ Vi. Nàng nhìn thấy Lê Thương vậy mà mang theo Phạm Tư Tư hướng bên kia tới gần, lập tức trong lòng cả kinh, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở nói, các ngươi muốn đi đâu? Nơi này chính là đoàn xe trước nhất. Những người khác cũng phản ứng kịp. Có người gọi nói, vị kia chấp dao người, nơi này chính là đoàn xe nhất trước mặt, không cần tiếp tục đi phía trước, chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này mở đường liền tốt. Lê Thương nói ra, mở đường là nhiệm vụ của các ngươi, nhiệm vụ của ta là đi dẹp tuyến 200 cây số bên ngoài tuyệt địa. Dẹp tuyến tuyệt địa T. ngươi không có nói đùa a. Một mình ngươi, không ít người đều lộ ra vẻ khó tin. Nhưng mà Lê Thương không để ý những người này, mang theo Phạm Tư Tư tiếp tục đi về phía trước. Chờ một chút, ngươi biết tòa kia tuyệt địa quy tắc sao? Ngươi như vậy mang theo Tư Tư đi qua, nàng sẽ rất nguy hiểm ngươi biết không?" Diêu Vũ Vi đuổi theo gọi nói, tòa kia tuyệt tồn tại trên trăm năm, mặc dù nghe nói chỉ là yếu ớt thần lực sau khi ngã xuống hình thành, nhưng đi qua nhiều năm như vậy phát triển, tòa kia tuyệt địa cho dù là bán thần đi vào, cũng có thể ra không được. Nói lên tới Toa kia tuyệt địa sở dĩ luôn luôn không có bị bình định, cũng là bởi vì tòa kia tuyệt địa khoảng cách thần đồ đại học rất gần, bị trường học trở thành tài nguyên thu hoạch chi địa. Mỗi một tòa tuyệt địa, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng tương tự cũng sẽ mọc ra các loại quý hiếm tài liệu, hoặc là kỳ chân dị thú. Cũng là vì vậy, thần đồ đại học sẽ chuyên môn lưu xuống một ít hữu dụng tuyệt địa cho học sinh lịch luyện. Nhưng lần này, bởi vì thành tây lớn di chuyển, phải trải qua bên này, cho nên chỗ này tuyệt địa nhất định muốn vẹn tiền Bằng không nhiều người như vậy đi qua, không cẩn thận liền sẽ thương vong thảm trọng. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Lê Thương bắt lại Phạm Tư Tư bà vai, mang theo nàng thi triển tật tẩu thuật, một bước mấy chục thước, khoảng cách hai vị bán thần địa phương chiến đấu càng ngày càng gần. Bất quá bán thần chiến trường trên không trung vẫn chưa tác động đến đường cao tốc, Lê Thương muốn thông qua nơi đó rất đơn giản. Nhưng mà ngay tại Lê Thương cho là mình có thể bình yên thông qua lúc, hai cái đang ở kịch chiến bán thần vậy mà tại cấp tốc hướng bọn họ hạ xuống. Lê Thương khẽ nhíu mày, vội vàng mang theo Phạm Tư Tư tăng tốc, hậu phương Diêu Vũ Vi cũng đội vàng lui lại. Vô đường cao tốc phụ cận trực tiếp xuất hiện một cái hố to, hai cái bán thần chợt lóe lên. Lê Thương cầm lấy Phạm Tư Tư bả vai di chuyển nhanh chóng, né tránh chiến đấu này sóng sung kích. Nhưng rất nhanh, cái kia hai cái bán thần lại hướng hắn đuổi theo, một bên chiến đấu một bên tới gần hắn. Chương 152, đối chiến bán thần. Hai cái bán thần giống như là cố ý đuổi theo hắn đồng dạng, hắn chạy đi đâu, cái kia hai cái bán thần liền đánh tới chỗ nào? Lê Thương một bên tăng tốc một bên bất đắc dĩ nói, lão sư, ngài có thể hay không ngăn đón hắn điểm? Ta có nhiệm vụ a. Trong miệng nói, hắn bỗng nhiên tăng tốc, mang theo Phạm Tư Tư trong nháy mắt liền lao ra hơn 300m, hầu như đạt tới tốc độ âm thanh. Lao ra cái này bán thần chiến trường, Lê Thương cho là chân thần hội bán thần muốn giết hắn, nhưng mà hắn cũng chưa phát hiện chân thần hội bán thần trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trước đó là thần đồ đại học bán thần Lão sư mang theo hắn rời đi chiến trường, mà không phải hắn đang hướng Lê Thương đến gần. Giữa không trung, hai cái bán thần vẫn còn tiếp tục va chạm, nhưng lần này nhưng không có lại tiếp tục đuổi theo Lê Thương. Chân thần hội bán thần đột nhiên truyền âm nói, ngươi và tiểu gia hỏa kia có cự án. Hừ, Thủy thần học viện bán thần lạnh giền một tiếng, bất quá ngay sau đó trong lòng hơi động, truyền âm nói tiểu gia hỏa kia chính là Lê Thương. Hắn bởi vì vấn đề thân, thân phận, vô pháp ra tay với Lê Thương, nhưng đối phương cũng không giống nhau, vốn là đối địch. Ồ, Chân Thần Hội bán thần ánh mắt sáng lên. Thủy Thần Học Viện bán thần trợ giáo lạnh giọng nói, các ngươi Chân Thần Hội không là ưa thích săn giết thần đồ đại học thiên tài sao? Cái này Lê Thương đầy đủ thiên tài a. Chân Thần Hội bán thần cười chuyên âm, ngươi bực này hành vi tương đương với phản bội, ngươi không sợ ta nói ra. Vậy ngươi sẽ nói ra sao? Thủy Thần Học Viện bán thần trợ giáo hỏi. Đương nhiên sẽ không, ta rất vui lòng nhìn thấy thần đồ đại học có loại người như ngươi. Chân Thần Hội bán thần cười ha hả nói thủy thần học viện bán thần trong lòng hừ lạnh, truyền âm nói, chờ xuống ngươi làm bộ bị ta đánh bời. nghĩ tại học sinh trước mặt làm náo động tạo huy tín sao? có thể, tự xem như là một lần giao dịch. chân thần hội bán thần cười nói, lê thương mang theo phạm tư tư một hơi thở lao ra mười mấy cây số, mới hơi chút hãm lại tốc độ, bất quá mới vừa thả chậm một chút tốc độ, đột nhiên hắn nhũ mày, đột nhiên lại bắt đầu tăng tốc. trước đó là bởi vì không suy nghĩ nhiều, nhưng lúc này có thời gian ngầm nghĩ sau đó, hắn liền phát hiện không thích hợp. tình huống trước, hình như là thần đồ đại học bán thần lao sư tại dẫn đạo chiến trường phương hướng là đang cố ý tới gần hắn, có thể là muốn dùng chiến đấu dư ba giết chết hắn. Lúc đó trên trời một đạo bạch quang, một vệ sáng xanh, bạch quang không biết là cái gì đường thành thần, nhưng lam quang cần phải là thủy thần đường thành thần. Thủy thần. Vương gia. Lê Thương con mắt hơi hơi nheo lại. Phạm Tư Tư phát hiện Lê Thương đều chạy ra xa như vậy, chẳng những không có giảm tốc, ngược lại vẫn còn tiếp tục tăng tốc, không khỏi nghi hoặc nói, thiếu chủ, làm sao vậy? Không có việc gì. Lê Thương lắc đầu, cầm lấy Phạm Tư Tư tiếp tục đi đường. Thi triển tật tẩu thuật hắn. Mặc dù không có toàn lực bán gọn, nhưng tốc độ di động cũng đạt tới gần như 300m mỗi giây, một đường bên trên như ánh sáng, mang theo thật dài đuôi lửa trên đường cao tốc xuyên toa. Có lẽ là có tương quan bộ môn điều tiết khống chế, xa lộ cao tốc này bên trên đã không có từ đối diện lái tới xe cộ, chỉ có hậu phương đoàn xe. Một hơi thở chạy ra khỏi trên trăm cây số, Lê Thương mới thả chậm tốc độ. Cần phải là ta nghĩ nhiều rồi đi. Thời gian dài như vậy, cũng không có người đến cướp giết chính mình, Lê Thương hơi chút trầm tĩnh lại, mang theo phạm tư tư lấy mỗi giây 50 mét tốc độ đi đường. Đây là hắn bình thường bước tốc độ. Bất quá dù vậy, cũng sẽ mang ra đến mấy mét dài đuôi lửa. Buổi tối phi thường vắng vẻ, đường cao tốc bên trên không có bất kỳ xe cộ cùng đèn đường, chỉ có bầu trời tinh quang. Có lẽ là bởi vì Lê Thương đi đường tốc độ quá nhanh, một đường cái trước yêu ma tà ma đều chưa từng xuất hiện, có lẽ là không kịp phát hiện hắn. Cứ như vậy lại đi ra hơn 50 cây số, khoảng cách tuyệt địa chỉ còn lại 40-50 cây số lúc, bỗng nhiên Lê Thương nhíu mày, nhìn về phía phía bên phải. Liền gặp một đạo vóc người cao gầy bóng hình xinh đẹp mang theo từng đạo tàn ảnh, đang ở cấp tốc hướng bên này đuổi theo. Vũ Vi học tỷ Phạm Tư Tư cũng phát hiện Diêu Vũ Vi, kinh ngạc nói: Lê Thương ngừng lại, mặt không thay đổi nhìn Diêu Vũ Vi, ngươi là Vương gia phái tới. À, cái gì Vương gia? Diêu Vũ Vi ngạc nhiên, ta là tới chiếu cô Tư Tư học muội ngươi muốn đi dẹp Thiên tuyệt địa, chính ngươi là đủ quá mạnh, nhưng ngươi biết tuyệt địa nguy hiểm cỡ nào sao? Bên trong có các loại quy tắc, nhìn bằng mắt thường không thấy, không cẩn thận cũng sẽ bị phân thây. Không phải Vương gia phái tới người. Lê Thương cao mày, chẳng lẽ mình thật suy nghĩ nhiều? Hắn không có lại nói lời nói, mang theo Phạm Tư Tư tiếp tục đi đường, thi triển tật tẩu thuật mang theo thật dài đôi lửa. Diêu Vũ Vi vội vàng thi triển thân pháp theo sau, vừa đi vừa nói ra, ngươi đối với tuyệt địa hiểu bao nhiêu? Không hiểu rõ." Lê Thương nói thẳng nói, "Không hiểu rõ ngươi vậy mà cũng dám tới. Ngươi đang ở đâu nhận nhiệm vụ?" Diêu Vũ Vi khó tin nhìn Lê Thương, "Lão sư ta cho nhiệm vụ của ta, lão sư ta tất nhiên dám cho ta nhiệm vụ này, nhất định là cảm thấy ta có thể hoàn thành." Lê Thương trả lời như vậy, Diêu Vũ Vi cao mày, "Lão sư ngươi là vị nào thần linh." "Lê Thương, Lam phó hiệu trưởng." "Lam phó hiệu trưởng." Diêu Vũ Vi ngẩn ra, Lam phó hiệu trưởng có hai cái đồ đệ, nhưng hai người kia ta đều nhận thức. Phạm Tư Tư giải thích nói, Vũ Vi học tỷ thiếu chủ là năm nay mới vừa nhập học, là tại Tân Sinh thi đấu bên trên bái sư Lam phó hiệu trưởng. Diêu Vũ Vi bừng tỉnh, lập tức tựa hồ nghĩ tới cái gì, chờ một chút, có thể bái sư Lam phó hiệu trưởng, ngươi lẽ nào chính là cái kia Lê Thương? Nếu như không có cùng tên, phải là ta. Lê Thương nhàn nhạt nói, lập tức Diêu Vũ Vi ánh mắt phức tạp nhìn Lê Thương, cho nên Tư Tư học muội thiếu chủ cũng chỉ là một tên học sinh mới, bất quá lần này nàng nhưng không có coi thường đến đâu Lê Thương, bởi vì nàng cũng nghe nói Lê Thương nhưng là đánh bại trở Định Thiên Đường người triệu anh khủng bố tân sinh, bị truyền là hãn hải thần đồ đại học từ trước tới nay mạnh nhất người mới vương, cái danh hiệu này cho dù là rất nhiều thần linh lão sư đều vô cùng coi trọng. Diêu Vũ Vi còn muốn nói điều gì, đột nhiên Lê Thương biến sắc, mãnh liệt xoay người. Diêu Vũ Vi sửng sốt cũng đi theo xoay người, lập tức liền gặp phía sau một đạo bạch quang tại cực tốc đuổi theo, mỗi giây ba m. Cái đó là bán thần, chân thần hội bán thần. Diêu Vũ Vi sắc mặt đại biến. Vì sao chân thần hội bán thần sẽ đuổi theo? Trường học của chúng ta bán thần làm sao không có ngăn lại hắn? Lúc này cái kia chân thần hội bán thần đã cùng lê thương đối mặt bên trên, trong mắt lóe lên vui vẻ cùng sắc ý. Đêm nay nếu là có thể đánh chết cái này lê thương, hắn tuyệt đối xem như là lập xuống đại công, có lẽ có thể trực tiếp trở thành quang minh thần thuộc thần. Chân thần hội ngay từ đầu chỉ có những cái kia tiên tiên thần linh, sau mặt xuất hiện thần linh, hầu như đều là những thần linh kia thuộc thần. Thuộc thần không phải đi đường thành thần đi lên, mà là dựa vào đi theo cái vị kia thần linh ban tặng leo lên thần đàn, bảo vệ tốt từ tư Lê Thương đột nhiên một thanh đem Phạm Tư Tư hướng về sau ném ra. Ngươi muốn làm gì? Diêu Vũ Vi sắc mặt đại biến, ngươi còn không chạy mau, ở lại chờ chết sao? Đây chính là bản thần. Nàng vừa nói, một bên cấp tốc đuổi theo hướng bị Lê Thương ném về phía sau Phạm Tư Tư. Lê Thương lưu tại nguyên chỗ, nhìn đã đến ngoài ngàn mét chân thần hội bản thần, đột nhiên phóng xuất ra khí tức. Một cỗ khí tức đe nén phát ra, kinh khủng sức mạnh thân thể chấn áp chung quanh từ trường đều phát sinh dễ loạn. Cái này cô hơi thở. Mới vừa tiếp được Phạm Tư Tư Diêu Vũ Vi sắc mặt hoảng sợ nhìn Lê Thương, có chút ý tứ. Đây mới là cần ta tự tay đánh chết thiên tài. Giờ khắc này chân thần hội bán thần đã tới ngoài 500 thước, cảm ứng được Lê Thương phóng thích ra khí tức, lập tức càng thêm hưng phấn. Bất quá hắn đã cảm ứng được tới, Lê Thương thần tính bất quá 999 điểm mà thôi, vẫn là thể xác và tinh thần hộ thể, dám lưu tại nguyên chỗ chờ hắn, đơn giản là không biết sống chết. Chương 153, bắt một cái bán thần. Mà lúc này Lê Thương bên phải tay trực tiếp triệu hoán ra một cái thái thượng âm dương đồ. Thình thịch. Chân hắn hạ xuống điểm, thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, lưu xuống một đạo âm mạ mây. Thành đồ đại học thiên tài Đi chân đi. Chân thần hội bán thần hưng phấn giống giận. Cút. Lê Thương đồng dạng giống giận. Trong tay Thái Thượng Âm Dương Đồ đón gió căng phồng lên, mang theo không có gì sánh kịp cắn giết lực một trường oanh đánh ra. 500 em mở khoảng cách tại chân thần hội bán thần cùng Lê Thương tương đối bắn vọt bên dưới, không đến nửa giây liền bị vượt qua. Sau một khắc cả hai tao nội rồi, chân thần hội bán thần một quyền đánh tới, mà Lê Thương mang theo Thái Thượng Âm Dương Đồ không sợ hãi chút nào nên đón. Vành. Một tiếng vang thật lớn, kinh khủng va chạm mạnh bên trong, chân thần hội bán thần nắm đấm tại chính hắn ngạc nhiên nhìn kỹ bên dưới trực tiếp bị Thái Thượng Âm Dương Đồ cắn nát. Bất quá chỉ là trong chốc lát hắn liền phản ứng kịp, trực tiếp điều động trong cơ thể thần lực bạo hoang ra ngoài. Vô Đột nhiên thái thượng âm dương đổ mất đi cân bằng, đột nhiên xảy ra nổ lớn. Một đạo đinh thái nhức góc trong tiếng ầm ầm, Lê Thương cùng chân thần hội bán thần đồng thời bay ngược ra đi. Một cỗ kinh khủng sóng xung kích cuốn sạch mở ra, đem xung quanh trong vòng trăm thước hết thảy đều rời bằng nhau. Dưới chân đường cao tốc trực tiếp xuất hiện một cái sâu tới 20, 30 mét khủng bố hô sâu, từng đạo khe nước to lớn hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài. Vô Lê Thương bay ngược ra đi hơn 200 mét sâu đầm nện vào đường cao tốc bên trong bên vách núi bên trong. Nhưng mà cái kia chân thần hội bán thần cũng bay ngược ra đi hơn 100m, một đường đụng lên bạo đường cao tốc bên trên biển quảng cáo, sau khi hạ xuống lại trên đường cao tốc trượt đi ra ngoài 20, 30m, lưu xuống một đạo sâu đầm vết chảy. Làm sao có thể? Diêu Vũ Vi rung động nhìn một màn này, Lê Thương vậy mà đem bán thần đánh lùi. Hơn nữa nàng rõ ràng phát hiện, xa xa trên đường cao tốc trượt chân thần hội bán thần, một cánh tay trực tiếp mất, máu me đầm địa. Thiếu chủ. Phạm Tư Tư gặp Lê Thương lại bị đện vào vách núi bên trong, lập tức quá sợ hãi. Thình thịnh. Đột nhiên vách núi nổ tung, lê thương vọt ra, mặc dù hắn trên thân nhiều chỗ thụ thường, khỏe miệng mang máu, nhưng bởi vì Á nguyện tơ nhận bệnh ý phục hộ thân, thương thế cũng không nặng. Lúc này, hắn toàn thân tản mát ra để cho người hít thở không thông ý áp, ánh mắt lạnh như băng nhìn hơn 200m bên ngoài chân thần hội bán thần, đây chính là bán thần sao? Không gì hơn cái này. Hắn đã sớm muốn thử xem bán thần thực lực, bây giờ rốt cục được như nguyện. Đáng tiếc, cái này chân thần hội bán thần thực lực, để cho hắn rất thất vọng, vậy mà liền vẹn vẹn thần tính hộ thể hắn, đều không thể một chiêu nháy mắt giết. Mà đối diện Chân Thần Hội bán thần đứng dậy, nhìn Lê Thương, trong mắt thần sắc hưng phấn, vậy mà mạnh như vậy, lấy thần tính hộ thể cảnh giới, là có thể theo ta va chạm, nếu như giết người, Vị đại Quang Minh thần tuyệt đối sẽ lập tức ban tặng ta thuộc thần thần vị. Lê Thương thực lực, quả là vượt quá tưởng tượng của hắn, sống hơn 500 năm, hắn còn chưa từng thấy qua cái này loại cấp bậc thiên tài, thậm chí, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Lê Thương lạnh giọng nói. Kỳ thực nếu như thời cơ thích hợp, hắn vẫn muốn nghiêm túc cùng bán thần đánh một trận. Nhưng bây giờ, tình huống thật là quỷ dị hắn vốn tưởng rằng đuổi theo tới sẽ là vương gia bán thần, nhưng bây giờ đuổi theo tới lại là chân thần hội bán thần. hắn rất hoài nghi, vương gia bán thần đang làm hoàng tước, cho nên nơi đây không thể trì hoãn. chân thần hội bán thần nghe vậy kinh ngạc cười nhạt nói, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi vừa rồi có thể may mắn thương tổn được ta, liền coi chính mình có thể giết ta đi. lê thương cũng nói ra, ngươi sẽ không cảm thấy vừa rồi chính là ta toàn bộ thực lực A. chẳng lẽ không phải? chân thần hội bán thần sửng sốt, có chút hoài nghi, mới vừa mới bất quá là muốn nhìn một chút bán thần thực lực mà thôi. lê thương đạo mặt nói. Hiện tại đã thấy qua, ngươi sẽ không có tiếp tục cần thiết tồn tại. Nói, hắn đột nhiên một bước bước ra, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở trăm mét ở ngoài. Lại sau một khắc, hắn lần nữa biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đến chân thần hội bán thần phía trước. Năng lực gì? Chân thần hội bán thần hơi biến sắc mặt, vậy mà cảm thấy nguy cơ, cái này quả là khó tin, chính mình vậy mà ở một cái chính là thần tính hộ thể đường thành thần người trước mặt cảm ứng được nguy cơ, nói ra đều không người tin tưởng. Đi vào đi. Lê Thương đột nhiên vẫy tay một cái, không gian chi lực ba phủ thấp duy thế giới thông đạo mở rộng thứ gì chân thần hội bán thần cảm giác được chính mình lại bị tập trung giống như là muốn bị kéo vào địa phương nào trong lòng cả kinh vội vàng bạo phát thần lực đem chính mình cái neo định tại nguyên chỗ lan đi vào đi đột nhiên lê thương đánh ra một cái thái thượng âm dương đồ cái kia thái thượng âm dương đồ đón gió căng phồng lên đổ đập xuống đập xuống tới chân thần hội bán thần vội vàng điều động thần lực quanh ra ngoài Và anh? kết quả thái thượng âm dương đồ trực tiếp xảy ra nổ lớn kinh khủng nổ mạnh uy năng trong nháy mắt đưa hắn đánh bay tiến thấp duy thế giới thế giới trong thông đạo sau một khắc Lê Thương đóng cửa thấp duy thế giới thông đạo, quay người lại, mấy cái lấp loe ở giữa, liền xuất hiện ở Diêu Vũ Vi cùng Phạm Tư Tư trước mặt, mà không thay đổi nhìn Diêu Vũ Vi. Cái kia, cái kia chân thần hội bán thần đâu? Diêu Vũ Vi phát hiện chân thần hội bán thần vậy mà tiêu thất, mà Lê Thương hoàn hảo không hao tổn trở về. Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng nhưng không cách nào tin tưởng, khó có thể tiếp thu sự thật này. Thiếu chủ, Phạm Tư Tư không hổ là Lê Thương tiếp thân người hầu của thần, trong nháy mắt đọc hiểu Lê Thương tâm tư, gấp gáp vội vàng nói, Vũ Vi học tỷ trong khoảng thời gian này rất chiếu cố ta. Diêu Vũ Vi nghe được Phạm Tư Tư cái này điên khùng lời nói, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trong lòng dùng mình nhìn Lê Thương, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng sang bậy, ngươi yên tâm, ta cái gì cũng sẽ không nói. Nàng đột nhiên có chút hối hận, làm gì muốn đổi tới. Nguyên bản nàng còn hoài nghi Lê Thương thực lực, nhưng là bây giờ, Lê Thương vậy mà có thể trực tiếp cùng Bán Thần giao thủ, hơn nữa một chiêu liền đem Bán Thần đánh cho tàn phế, cánh tay đánh bạo một đầu, cuối cùng càng là dùng không biết phương pháp gì, trực tiếp đem chân thần hội Bán Thần biến mất. Cái này tuyệt đối là Lê Thương bí mật, chính mình phát hiện bí mật này. Đối phương không phải là muốn muốn giết người diệt khẩu a. Thiếu chủ. Phạm Tư Tư vội vàng kéo lại Lê Thương cánh tay, Diêu Vũ Vi thấy thế, trong lòng ấm áp, cảm giác mình cuối cùng cũng không có phí công đau nha đầu kia. Nhưng mà sau một khắc, nàng chỉ nghe thấy Phạm Tư Tư nói ra, "Thiếu chủ, ngài đem Vũ Vi học tỷ cũng nắm lên tới, nàng liền sẽ không đem chuyện này truyền ra ngoài." Tư Tư học mọi người." Diêu Vũ Vi giật mình nhìn về phía Phạm Tư Tư. Lê Thương hài lòng nhìn thoáng qua Phạm Tư Tư, lập tức hướng Diêu Vũ Vi đưa ra tay, "Đưa ngươi công cụ truyền tin cho ta, trong khoảng thời gian này trước ngây người ở bên cạnh ta." Diêu Vũ Vi hơi biến sắc mặt, trong lòng suy nghĩ chính mình có hay không khả năng chạy đi, đồng thời âm thầm lục lọi lão sư cho mình thần linh pháp chỉ. "Đem thần linh pháp chỉ cũng cho ta." Lê Thương lại bổ sung một câu, đồng thời lấy ra lam phó hiệu trưởng cho hắn thần linh pháp chỉ. Phạm Tư Tư gấp gáp vội vàng nói, "Vũ Vi học tỷ, ngươi nghe thiếu chủ à, bằng không thiếu chủ thật sẽ giết ngươi." Nàng có thể là vô cùng rõ ràng Lê Thương sát tính, người thiếu chủ này sát tính quá lớn, rất lo lắng cái này rất chiếu cố học tỷ của mình quá cố chấp. Diêu Vũ Vi nhìn thấy Lê Thương trong tay thần linh pháp chỉ, biết cái kia hơn phân nửa là trung đẳng thần lực thần linh pháp chỉ lập tức trong lòng tuyệt vọng. bất quá rất nhanh, nàng liền tỉnh táo lại, cắn răng một cái, đưa điện thoại di động cùng thần linh pháp chỉ đều cho lê thương. ngươi không được lộn xộn đồ của ta, ta cũng không có hứng thú bại lộ bí mật của ngươi. lê thương vung lên tay, đem diêu vũ vi điện thoại di động cùng thần linh pháp chỉ đều thu hồi tới, sau đó trực tiếp sử dụng không gian chi lực bao phủ ở hai người, mang theo hai người cấp tốc tuấn di. ba ba ba, ba người cấp tốc lấp lóe, một giây đồng hồ liền tuấn di vài chục lần, trong nháy mắt liền tiêu thất ở cái địa phương này. mà đang ở lê thương ba người vừa ly khai không chỉ có. Đột nhiên một vệ sáng xanh từ phương xa cấp tốc chạy tới. Ba động làm sao tiêu thất? Lẽ nào chân thần hội tên kia nhanh như vậy liền đem cái kia lê thương đánh chết? Cái kia lê thương trên thân phải có làm phó hiệu trưởng cho thần linh pháp chỉ a. Thủy thần học viện bán thần nghi ngờ trong lòng, hắn muốn còn muốn trở lê thương sử dụng thần linh pháp chỉ làm chân thần hội bị thương nặng bản thần, sau đó tới chiếm tiện nghi, nhân tiện đem lê thương một chỗ giải quyết rồi. Nhưng là, hiện tại, chính mình dường như tới chậm một bước. Chương 154, đến tuyệt địa. Nơi đây thần lực ba động còn không có ngừng lại, trước đó khẳng định phát sinh qua chiến đấu. Hơn nữa động tĩnh không nhỏ. Đặc biệt cái kia sâu tới 20, 30 mét hồ to, để cho người không thể không hoài nghi, nơi đây phát sinh qua chí ít bán thần tầng thứ chiến đấu. Thủy Thần học viện bán thần quan sát đến phía trước chiến trường, tìm kiếm vết tích. Động tĩnh này mặc dù không nhỏ, nhưng tuyệt đối không có vận dụng thần linh pháp chỉ, cái kia chân thần hội bán thần không có có thần linh pháp chỉ không kỳ quái, dù sao chân thần hội thần linh, bình thường chỉ sùng hạnh hành tế ti cùng đại tế ti. Nhưng vì sao cái kia Lê Thương cũng không sử dụng thần linh pháp chỉ? Lam phó hiệu trưởng không có cho hắn thần linh pháp chỉ sao? Thủy Thần học viện bán thần âm thầm cau mày. Cảm giác cái này cùng chính mình kế hoạch không giống nhau. Lẽ nào cái kia Lê Thương đã bị đánh chết? Hoặc là bị bắt đi rồi? Về phần Lê Thương tại không có sử dụng thần linh pháp chỉ tình huống bên dưới, đem chân thần hội bán thần đánh chết hoặc là bắt đi loại chuyện như vậy, thủy thần học viện bán thần căn bản liền chưa từng nghĩ. Tại Lê Thương dẫn dắt bên dưới, Phạm Tư Tư cùng Diêu Vũ Vi chỉ cảm thấy trước mắt hoàn cảnh đang không ngừng biến hóa, mỗi giây biến hóa vài chục lần. Vẹn vẹn chừng 10 giây mà tôi, bọn họ cũng đã xông ra mấy chục cây số. Diêu Vũ Vi cả kinh quả là không nói nổi một lời nào. Bởi vì Lê Thương không tiếp tục đi đường cao tốc mà là đi thẳng tắp, treo đèo lội suối, nhưng lại không có chút nào sản sinh quán tính. Thuấn Di, cái này Lê Thương lại vẫn biết không gian đường thành thần người năng lực. Hơn nữa, cái này Thuấn Di vậy mà hầu như không có hơi dừng lại một chút. Thuấn Di tốc độ nhanh như vậy. Diêu Vũ Vi ngay sau đó lại nghĩ đến, trước đó Lê Thương rốt cuộc là dùng phương thức gì, đem chân thần hội bán thần cho làm không có, là liên quan tới không gian phương diện thần thông sao? Nếu như là cái này tuyệt đối là một lớn đòn sát thủ. Giờ khắc này nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Lê Thương muốn tịch thu truyền tin của nàng công cụ. Cái này tuyệt đối là Lê Thương đại bí mật. Đổi lại là nàng, phòng Trừng đều muốn diệt cậu, phòng Trừng cũng là xem ở phạm tư tư mặt mũi bên trên, mới không có chơi chết nàng. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết, cho dù là lão sư ta." Diêu Vũ Vi truyền âm nói. Nhưng mà Lê Thương không để ý tới nàng, bởi vì lúc này Lê Thương, tại phân tâm người đi đường đồng thời, tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở thấp duy thế giới bên trong, đang điều động toàn bộ thế giới lực lượng trấn áp chân thần hội bán thần. Anh, bởi vì vội vàng đối, chân thần hội bán thần ngay từ đầu phi thường chất vật. Tại toàn bộ thế giới số mệnh lực lượng trấn áp xuống trong náy mắt, trực tiếp thân thể nước. Nhưng mà mắt nhìn thân thể hắn liền muốn triệt để vỡ tan lúc, đột nhiên hắn điều động thần lực, đúng là ngạnh sinh sinh kháng trụ thấp duy thế giới thế giới chi lực. Đinh hai nhức góc trong tiếng lầm ầm, bán thần chi lực cùng thế giới chi lực va chạm mạnh, kinh khủng sóng xung kích trực tiếp hủy diệt 10 vạn cây số đại địa, không biết tạo thành bao nhiêu thấp duy sinh vật tử vong. Triệu tỷ tỷ thấp duy sinh vật tử vong, đại lượng linh hồn hóa thành thấp duy thế giới chất dinh dưỡng, đúng là để cho thấp duy thế giới tích lũy tiến độ, lần nữa tăng lên 1%, đạt tới 98% trình độ. Bất quá lê thương nhưng là kinh ngạc, hắn thấp duy thế giới mặc dù rất lớn, có thể kỳ thực cũng liền đường tính 1 triệu cây số mà thôi. Cái này nhìn lên tới phi thường to lớn, dù sao 1 triệu cây số đường kính, tương đương với kiếp trước 100 quả địa cầu xếp thành một hàng dài như vậy. Nhưng là lần đụng chạm này liền phá hủy 10 vạn cây số đại địa, trực tiếp thì có một phần 10 lục địa tiêu thất. Bởi vì thấp duy thế giới trường mực quá nhỏ, cái này lớn nhỏ, đổi lại là hiện thực thế giới, cũng liền 100 cây số đường kính hình tròn khu vực mà thôi. Hơn nữa thế giới này bởi vì các loại trường mực đều yếu hơn hiện thực thế giới, vùng đất chất lượng và không gian vững chắc trình độ đều kém xa tít tấp hiện thực thế giới. Khu vực này không gian phá toái, thiên địa quy tắc đều tệ rối loạn. Lê Thương không khỏi bất đắc dĩ, chính hắn một thấp duy thế giới, thật là nhiều tai nạn, nếu không phải là đối với chính mình ảnh hưởng không lớn, khả năng hắn sẽ không nói chết. Mặc dù bán thần thần thể vẫn chưa hoàn toàn rèn luyện thành công, có thể mạnh mẽ đánh nát, nhưng là bán thần thần lực đẳng cấp so thần tính muốn cao hơn nhiều, uy lực to lớn, đúng là có thể cùng thấp duy thế giới thế giới chi lực chống lại. Chủ yếu là hiện thực thế giới nhân loại tại thấp duy thế giới hình thể quá lớn, chân thần hội bản thần, trạng thái bình thường bên dưới đều có 18000 mét thân cao cũng chính là 18 cây số thân cao. Cái này thân cao, quả là chính là thái cổ thần ma cấp bậc, mà thực lực, nhưng vượt xa thấp duy thế giới thái cổ thần ma, lực phá hoại to lớn cũng không thể tránh được. Lại tăng thêm thể bên trong ẩn chứa thân lực, uy lực căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Bất quá tất nhiên tiến nhập thế giới của ta, vậy liền không phải do ngươi. Lê Thương trực tiếp điều động diệt thế lôi đỉnh ngạnh kích. Ùng ùng. Dây đặc kim sắc lôi đỉnh trực tiếp đem xung quanh 10 cây số bên trong đều bao phủ. Chân thần hội bán thần thần lực đang kịch liệt tiêu hao. Bất quá dựa theo Lê Thương tính toán, lấy cái tốc độ này sợ rằng phải hiện thực thế giới mới ngày mới có thể đem đối phương thần lực hao hết, mà chính mình cũng sẽ tiêu hao to lớn. Thế là hắn trong lòng hơi động, trực tiếp tại thấp duy thế giới cụ hiện ra một cái thái thượng âm dương đổ. Cái này thái thượng âm dương đổ vừa xuất hiện thì có trên trăm cây số to lớn, ầm ầm chấn áp xuống. với anh một tiếng bang thật lớn, 18000 mét thân cao bán thần thân thể trực tiếp liền tăng cảnh. bất quá ngay tại thân thể sắp triệt để vỡ tan trong ném mắt, cái này bán thần cũng không biết dùng phương thức gì mạnh mẽ đem thân thể đọc lại, đồng thời hắn trên thân thần lực sôi trào, ánh sáng bùng lên đang cật lực chống cự thái thượng âm dương đổ chấn áp ma diệt. phòng chứng lúc này chân thần hội bán thần nhất định là mộng bức ga vốn chỉ là tại săn bắn một cái thiên tài mà thôi làm sao đột nhiên liền rơi vào đáng sợ như vậy địa phương nơi này nói là thần quốc lại cùng thần quốc không quá giống bởi vì nơi này không gian quá yếu đuối hắn mới vừa vào tới liền đem nơi đây không gian cùng đại địa đều đánh nát lúc này đã tiến vào trong hư không tăm tối ngay tại chân thần hội bán thần kinh hãi suy nghĩ phá giải phương tức lúc đung nhiên lê thương lại cụ hiện ra một cái thái thượng âm dương đổ lấy ngược lại xoay tròn phương hướng đem đặt ở chân thần hội bán thần chân bên dưới, lập tức một cỗ kinh khủng ma diệt chi lực sản sinh. Tại là chân thần hội bán thần thần lực tiêu hao tốc độ tăng lên rất nhiều. Ấn theo tốc độ này, sợ rằng tối đa 10 giờ liền có thể đem mài từ từ cho chết. Không hổ là bán thần, so hiện thánh cảnh khó rất nhiều, lấy tu vi của ta bây giờ, vậy mà mặc dù đem thu nhập thấp duy thế giới, một chốc cũng không giết chết, chỉ có thể chèn áp, từ từ thôi diện. Lê Thương đối với thực lực khát cầu tăng thêm một bước. Cũng may hiện tại thấp duy thế giới tích lũy tiến độ đã đạt đến 98%, còn kém hai cái điểm là có thể lần nữa thăng duy. Hắn sớm đã có loại dự cảm, lần này thăng duy, làm chính mình bước vào trước người hiện thánh cảnh trong máy mắt, chính mình khẳng định sẽ nên đón chất biến. Đến lúc đó, không nói mình thần tính có thể tăng bao nhiêu, thực lực của chính mình, tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Coi như là phổ thông đường thành thần người, từ thần tính hộ thể đến trước người hiện thánh cảnh, đều sẽ phát sinh chất biến, thực lực được tăng lên nhiều. Càng chưa nói là lê thương cái này đầu kinh khủng đường thành thần. Bất quá mặc dù nhưng đã đem chân thần hội bán thần áp nhưng lê thương tốc độ không có chút nào thả chậm nhân lo lắng cho hắn vương gia bán thần sẽ đuổi theo hiện tại hắn thấp duy thế giới phải toàn lực chấn áp chân thần hội bán thần hắn cũng không có càng nhiều tinh lực lại chấn áp cái thứ hai tới một cái nữa lấy thấp duy thế giới hiện tại đẳng cấp sợ rằng không chấn áp được sẽ xảy ra chuyện trước đó cho nên ta có thể thương tổn được bán thần cũng là đối phương khinh thường kết quả hơn nữa ta trực tiếp vận dụng thái thượng âm dương đồ đón sát thủ này bằng không muốn thương tổn được bán thần hầu như không có khả năng lê thương rất biết mình định vị mặc dù mạnh đến kinh người nhưng chúng quy có cực hạn nếu như không phải thừa dịp bất ngờ đem đối phương thu nhập thấp duy thế giới, đừng nói chấn áp đối phương, như muốn đánh bại, phòng trừng cũng rất khó. bất quá lê thương cũng phát hiện, thể chất của mình dường như so cái kia chân thần hội bán thần thể chất còn muốn cường đại. trước đó một lần kia va chạm, đối phương cánh tay trực tiếp nổ tung, nhưng hắn hoàn hảo không chút tổn hại, cũng chính là trên quá âm dương đổ nổ lớn trong nháy mắt, thân thể bị chấn thương mà thôi. đương nhiên cũng có thể là thái thượng âm dương đồ sát thương phương hướng ở phía trước, hắn bị thương tổn nhỏ rất nhiều, cho nên thương thế mới không có chân thần hội bán thần nặng như vậy. nhưng bất kể như thế nào. Trong cơ thể có thể chịu tại một cái tiểu thế giới, thể chất của hắn tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Ba ba ba. Lê Thương mang theo Diêu Vũ Vi cùng Phạm Tư Tư một đường tuần di. Vẹn vẹn nửa phút mà thôi, ba người liền đi tới một mảnh to lớn rừng rậm nguyên thủy bên ngoài. Chính là chỗ này có thể ngừng. Diêu Vũ Vi vội vàng truyền âm nói ra, bên trong quá nguy hiểm, không thể mạnh mẽ xông vào. Lê Thương ở cách vùng rừng rậm kia còn có mấy ngàn mét vị trí ngừng lại. Từ xa nhìn lại, bầu trời đêm bên dưới, vùng rừng rậm kia quả là rậm rạp được không giống lời nói, từng cây đại thụ cao tới hơn trăm thước, một ít vượt trội thậm chí cao tới 300-400m. Ngoài ra, bên trong một mảnh đen kịt, âm khí âm u, như là ẩn nấp lấy cái gì yêu ma quỷ quái. Chương 155, khế ước. Lê Thương nhìn về phía đường cao tốc, liền phát hiện nơi đây đường cao tốc có thật cao hàng rào điện đem hai bên vây quanh, cùng địa phương khác không giống nhau. Diêu Vũ vi giải thích nói, tuyệt địa phụ cận không chỉ có yêu ma quỷ quái, còn sẽ có các loại dị thú lui tới, cho nên đi ngang qua những thứ này tuyệt địa đường cao tốc, bình thường đều sẽ thiết trí lưới điện cao thế. Hơn nữa phủ cận nơi đây còn sẽ có thần đồ đại học đóng ở điểm. Hàng năm trường học đều sẽ an bài một ít người tới nơi này thu thập tuyệt địa bên trong tài nguyên, một bên tẩy rửa đi ra tuyệt địa yêu ma quỷ quái cùng dị thú. Lê Thương gật đầu, Diêu Vũ Vi lại nói ra, ta chỉ biết cái này tuyệt địa là kim thần linh vẫn là sau hình thành, bên trong có lưu lại kim chi pháp tắc, tiến nhập tuyệt địa bên trong người, không cẩn thận khả năng cũng sẽ bị kim chi pháp tắc giết chết, thân thể sẽ không giải thích được bị cắt đứt, hoặc là trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Nhưng cụ thể ta không rõ ràng, có muốn hay không đi cái này tuyệt địa phụ cận chú điểm hỏi hỏi người nơi này, không cần. Lê Thương trực tiếp mang theo Phạm Tư Tư đi về phía trước. Đến nơi này, hắn cũng không dám qua quyết toán gì. Dù sao ai biết tuyệt địa bên trong đều có cái gì, có thể được gọi là tuyệt địa, khẳng định không đơn giản, chỉ sợ không phải bên trong có yêu ma quỷ quái mà thôi. Bất quá đi về phía trước thời điểm, không gian của hắn chi lực cũng luôn luôn mở ra, thần thức nhận biết thả ra đến nhất lớn, lấy phòng ngửa vào nhất. Diêu Vũ Vi đuổi theo, khẩn trương nói ra, tuyệt địa cũng không phải là đơn giản như vậy, bên trong có tế loạn quy tắc, có địa phương ngươi xem khả năng không có nguy hiểm. Nhưng sau một khắc nói không chừng cũng sẽ bị quy tắc giết chết, ta cảm thấy hay là đi hỏi một chút trụ sở bên trong bạn học tương đối tốt, nếu không ngươi biết làm sao đi vào sao?" Lê Thương nhàn nhạt nói, "Ta là tới Dẹp Tiên Tuyệt Địa, tại sao muốn đi vào? Trực tiếp Dẹp Tiên không được sao?" Diêu Vũ Vi mở ra, "Đúng rồi, lão sư ngươi để ngươi tới Dẹp Tiên Tuyệt Địa, nhưng coi như là lấy ngươi vừa rồi cái kia loại có thể đối kháng bán thần thực lực, muốn Dẹp Tiên cái này tuyệt địa cũng hầu như không có khả năng, trước ngươi lấy ra pháp chỉ là lão sư ngươi cho à? Có lẽ lão sư ngươi là để ngươi sử dụng pháp chỉ trực tiếp lao đi cái này tuyệt địa?" Lê Thương không trả lời, kỳ thực hắn đã đoán đến Lão sư ý nghĩ, bởi vì mình tại Thần Tính Chỉ bên trong biểu hiện, hơn phân nửa đã bị Lão sư nhìn ở trong mắt, mà đương thời Lão sư còn nói qua, tại tuyệt địa bên trong, có chính mình cần tạo hóa chi lực. Như vậy, nên như thế nào dẹp điên cái này tuyệt địa, đã không cần nhiều hỏi, khẳng định cùng chính mình thấp duy thế giới có quan hệ. Nói thật lời nói, ngay từ đầu Lê Thương đối với Thần Tính Chỉ không thể nào quan tâm, mặc dù có chút chờ mong, nhưng khát vọng trình độ cũng không mạnh. Thẳng đến hắn tự mình tiến nhập Thần Tính Chỉ bên trong, mới phát hiện, nơi đó đơn giản là tu luyện thánh địa. Cho dù là đối với hắn cái này đầu đường thành thần đến nói, cũng là tu luyện thánh địa, bên trong vẫn còn có không gian chi lực cùng các loại tạo hóa. Những cái kia tạo hóa, dựa theo Lê Thương suy đoán, có thể là thần quốc hủy diệt sau đó lưu lại thiên địa chi lực. Cái kia loại đặc thù lực lượng, hắn người không thể hấp thu, nhưng Lê Thương lại có thể hấp thu. Thiên địa sơ khai, có thể sẽ sinh ra trong truyền thuyết huyền hoàng khí hoặc là tức nhưỡng gì gì đó, ta thấp duy thế giới thật đang cần, khả năng chính là loại vật này. Lê Thương trong lòng suy đoán, có lẽ mình muốn cấp tốc để thăng thấp duy thế giới, được thôn phệ cái khác thần linh thần quốc mới được. Đương nhiên Đây chỉ là suy đoán, hắn hiện tại còn không xác định ban đầu ở thần tính chỉ bên trong tan nướt. Đối với thấp duy thế giới chỗ tốt lớn nhất đều là cái gì? Nhưng cái này không trở ngại hắn đối với thần tính chỉ tràn đầy hướng tới. Rất nhanh, Lê Thương khoảng cách tuyệt địa chỉ còn lại 1.000 m, lúc này hắn đã có thể cảm ứng được tuyệt địa bên trong yêu ma khí tức. Hắn phát hiện những cái kia yêu ma đã nhìn thẳng hắn, nhưng tại bên trong quanh quẩn một chỗ, chưa ra bên trong yêu ma ra không được. Lê Thương hỏi, một ít đặc thù yêu ma là tại tuyệt địa bên trong sinh ra, chúng nó vô pháp ly khai. Diêu Vũ Vi giải thích nói. Bất quá cũng có một chút yêu ma, bởi vì thuộc tính tương hợp, cho nên có thể đủ tiến nhập tuyệt địa, đồng thời tùy ý xuất nhập. Lê Thương gật đầu, tiếp tục đi về phía trước, cái kia phiến to lớn rừng rậm bên trong, mới là tuyệt địa phạm vi a. Đúng vậy, tuyệt địa là thần linh sau khi ngã xuống hình thành, tại thần linh thần lực các loại loại sức mạnh dựng dục bên dưới, tuyệt địa bên trong động thực vật đều xảy ra biến lý dị, tốc độ sinh trưởng nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, hơn nữa hầu như đều là bất lao bất tử quái vật. Diêu Vũ Vi nói ra, một ít thực vật, biểu hiện mặt thoáng nhìn là thực vật, nhưng rất có thể là nào đó loại yêu ma ngụy trang. Đúng rồi. Nguyên do bởi vì cái này tuyệt địa là kim thần linh vẫn là hình thành, cho nên nơi đây hơn phân nửa sẽ xuất hiện mỏ yêu. Mỏ yêu? Lê Thương hỏi. Đúng vậy, mỏ yêu chính là thành tinh quang thạch, cũng là yêu ma một loại. Loại vật này lực phòng ngự cùng lực lượng đều cực kỳ cường đại, bất quá chúng nó đồng dạng không có cái khắc năng lực đặc thù, nhưng không cần bởi vì như vậy thì tiểu thấy bọn nó, nhân là phòng ngự của bọn nó cùng lực lượng thật phi thường to lớn, rất khó đánh chết. Diêu Vũ Vi giải thích nói, mỏ yêu thân bên trên bình thường đều có tinh quang, là luyện chế thần binh hiếm có tài liệu, ta nghe nói. Nguyên Kim chính là từ mỏ yêu trong cốt lõi đề luyện ra, chỉ bất quá có thể để luyện ra Nguyên Kim mỏ yêu, số lượng phi thường rất thưa thớt, hơn nữa đẳng cấp rất cao. Lê Thương gật đầu, nguyên lai Nguyên Kim là như thế tới. Lúc này ba người đã tới tuyệt địa trăm mét ở ngoài, đã có thể nhìn thấy nội bộ một ít đại thụ. Những cái kia đại thụ, mỗi một gốc cây chí ít đều có bốn 5 người ôm hết như vậy to lớn, cỏ dại ngược lại là rất ít. Bất quá bởi vì bên trong một mảnh đen nhánh, tầm nhìn cũng không cao. Đến nơi này, cho dù là tu là thấp nhất phạm tư tư, cũng có thể cảm ứng được cái kia loại tràn ngập ác ý nhìn chung cảm dường như bên trong có thật nhiều yêu ma quỷ quái tại nhìn bọn hắn chằm chằm, cần phải cắn người khác phạm tư tư khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng gắt gao cùng tại lê thương bên người không nói được một lời lê thương tại trăm mét ở ngoài đứng vững khen như mày nhìn thoáng qua diêu vũ vi diêu vũ vi trong lòng căng thẳng gấp gáp vội vàng nói ta tránh né một lần vũ vi học tỷ ngươi chính là đi theo thiếu chủ bên người đi phạm tư tư vội vàng mở miệng nàng cảm thấy diêu vũ vi đi theo thiếu chủ bên người mới có thể bảo đảm an toàn bằng không thiếu chủ hơn phân nửa sẽ giết người diệt khẩu Lê Thương hơi hơi trầm ngâm, đồng nhiên rỗi một cái tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái quỷ dị hình vẽ, nói, tại bên trên mặt rợt một giọt máu. Đây là cái gì? Diêu Vũ Vi đôi mi thanh tú hơi nhíu, luôn cảm giác nếu như gì máu sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Nhỏ máu sau đó, nếu là ngươi lộ ra ánh sáng bí mật của ta, linh hồn của ngươi liền sẽ vỡ vụn, hồn phi phách tán. Lê Thương nói. Diêu Vũ Vi lập tức kinh ngạc, thần linh khế ước. Ngươi tại sao có thể có loại năng lực này? Bất quá vừa dứt lời, nàng liền gặp Lê Thương nhìn ánh mắt của nàng, đã kinh trở nên có chút nguy hiểm. Lập tức nàng trong lòng cảm giác nặng nề, phản xạ có điều kiện liền đưa ra tay bước ra một giọt máu rơi vào lê thương trong tay hình vẽ bên trong. Bởi vì nàng rất lo lắng sau một khắc lê thương sẽ nói cho nàng biết, chính mình biết được nhiều lắm. Theo giọt máu kia nhỏ vào lê thương trong tay quỷ dị hình vẽ, dung nhập trong đó sau đó, Diêu Vũ Vi cũng cảm giác được, chính mình cùng lê thương dường như sinh ra một loại đặc thù liên hệ. Trong lòng nàng quấy lên, hỏi, đây là cái gì khế ước? Chương 156, quét ngang qua. Ai biết được, ta thủy tiện bệnh đi ra, trong đó bao hàm người không thể tiết lộ ta bất luận cái gì bí mật quy tắc. Lê Thương thu hồi khế đước hình vẽ, nhàn nhạt nói: Tới trong đó còn hay không có những quy tắc khác, Lê Thương cũng không khảo nghiệm qua. Nhưng chỉ cần Diêu Vũ Vi không làm ra gây bất lợi cho hắn sự tình, liền sẽ không xảy ra chuyện. Diêu Vũ Vi sắc mặt có chút khó coi, bởi vì nàng cùng Lê Thương sinh ra cái kia loại đặc thù liên hệ, rất cổ quái, lo lắng cho mình bị Lê Thương gài bẫy. Vạn nhất Lê Thương để cho mình ký kết, là nào đó loại chủ tớ khế đước đâu. Lúc bình thường bên dưới, chỉ có người làm, là tuyệt đối vô pháp bán đứng chủ nhân. Bất quá nàng cảm thấy có khả năng không lớn. Dù sao đó là thần linh mới có thể sáng tạo khế đước, là dựa vào pháp tắc mà tồn tại khế đước. Thông thường đường thành thần người, thậm chí là bản thần, cũng không thể làm được. Tình huống bình thường bên dưới, coi như là đường thành thần người sử dụng khế đước, cũng là từ có chút thần linh nơi đó truyền xuống. Nhưng này loại khế đước, bình thường đều là bình đẳng lẫn nhau, tuân thủ đước định, chỉ cần vị kia thần linh không có vấn lạc, liền vô pháp vi phạm, trừ phi thực lực so vị kia thần linh còn muốn cường đại. Khế đức sau khi ký kết, lê thương yên lòng, lần này có thể tùy ý sử dụng năng lực. Liên gặp hắn vẫy tay một cái, một cái thái thượng âm dương độ xuất hiện ở lòng bàn tay run lên tay trực tiếp ném ra ngoài. Sau một khắc, tại Diêu Vũ Vi cùng Phạm Tư Tư nhìn kỹ bên dưới, cái kia Thái Thượng Âm Dương Đổ đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt gặp biến thành trăm mét đường kính. Phốc phốc phốc, To lớn Thái Thượng Âm Dương Đổ những nơi đi qua, trực tiếp cắn nát tất cả. Không quản là đại thụ che trời, vẫn là bên trong một ít còn sót lại quy tắc, tại cái này to lớn Thái Thượng Âm Dương Đổ bên dưới đều trực tiếp hóa thành một miệng, hoặc là tan thành mây khói. Hai màu trắng đen Thái Thượng Âm Dương Đổ phóng thích ra cắn giết lực, tiêu diệt tất cả, vô luận là vật chất hay là năng lượng, hoặc là thần linh tàn lưu lại phát tác đều sẽ bị cắn nát, dù là vô pháp cắn nát cũng sẽ không sâu vào, chỉ biết kẹt ở nơi nào. Cho nên dùng Thái Thượng Âm Dương Đồ mở đường là phương pháp an toàn nhất. Gào, tuyệt địa bên trong có yêu ma giống giận, cảm thấy lãnh địa bị xâm phạm, tức giận lao tới. Kết quả Thái Thượng Âm Dương Đồ những nơi đi qua, cái kia yêu ma trực tiếp hôi phiên diệt, đừng nói thân thể, liền cho cốt đều không có thể lưu xuống. Cái kia yêu ma vốn là một trùng sáng, nhưng ở tiếp xúc được Thái Thượng Âm Dương Đồ trong nháy mắt, trực tiếp tắt, không có cái gì còn lại. Động tĩnh cũng không lớn, không có phát sinh lớn tiếng nổ chỉ có Thái Thượng Âm Dương Đồ cắn nát vật thể tiếng xèo xèo đầu kia yêu ma còn không có tư cách đánh vỡ Thái Thượng Âm Dương Đồ cân bằng Phạm Tư Tư cùng Diêu Vũ Vi rung động nhìn đây hết thảy nhưng mà các nàng cũng không biết đây chỉ là bắt đầu bởi vì Thái Thượng Âm Dương Đồ mặc dù uy lực to lớn nhưng là tiêu hao đồng dạng không gì sánh được to lớn chỉ dựa vào thấp duy thế giới để duy trì còn chưa đủ dù sao hiện tại thấp duy thế giới đại bộ phận lực lượng đều bị dùng để chấn áp chân thần hội bản thần thế là liền gặp lê Thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp mở ra thế giới thông đạo thôn tinh quang sau một khắc Trên bầu trời tinh quang ảm đạm xuống, xung quanh ngàn mét bên trong đều biến đến cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Cái phạm vi này bên trong tất cả thiên địa nguyên khí đều bị nuốt vào, bị thế giới chi lực chuyển hóa thành thế giới bản nguyên, sau đó cung cấp thái thượng âm dương đổ vận chuyển. Những lực lượng này rất khó bị thấp duy thế giới cấp tốc hấp thu, hiệu quả xa còn lâu mới có được lực lượng linh hồn tốt, cùng tạo hóa chi lực càng là hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nhưng là dùng để duy trì thái thượng âm dương độ vận chuyển lại rất dễ dàng. Phốc phốc phốc. Tại Lê Thương Thao Túng bên dưới, thái thượng âm dương độ một đường quanh ngang đồng thời tả hưu lướt ngang trong nháy mắt phía trước 300 em m mở bên ngoài tả hưu kéo dài qua gần ngàn mét trong phạm vi tất cả đều bị san thành bình địa phía trước những cái kia đại thụ che trời hoặc là âm vũ khí tức quỷ dị toàn đều biến mất không thấy đuổi kịp lê thương nói một câu sau đó đi phía trước cất bước một bên đi về phía trước hắn một bên mở ra thế giới thông đạo thôn vệ tất cả thái thượng âm dương đổ cắn nát yêu ma tàn hồn thậm chí lưu lại tuyệt địa quy tắc mảnh vụ đều bị hắn nuốt vào ngẫu nhiên Lê Thương còn có thể hấp thu đến một luồng tại thần tính trì bên trong cảm ứng được cái kia loại tạo hóa chi lực. Cái này khiến trong lòng hắn thầm vui, quả nhiên, nơi đây cũng có tạo hóa chi lực. Mặc dù mới như vậy một luồng, có thể là cả tuyệt địa rất lớn, chỉ cần đem cái này tuyệt địa san bằng, tổng cộng lấy được tạo hóa chi lực, nói vậy vẫn là rất khả quan. Cái này, loại năng lực này, Diêu Vũ vi cái miệng nhỏ nhắn nhỏ bé trương, chấn kinh đến nói không ra lời. Nàng có thể cảm ứng được, cái kia thái thượng âm dương đổ dường như liền ánh sáng đều có thể cắt nát, nguyên bản đang đến gần tuyệt địa sau đó, nàng mơ hồ cảm giác làn da đau đớn có thể là còn sót lại kim chi pháp tắc sắc bén đang cắt cắt da của nàng nhưng khi cái kia hắc bạch âm dương đồ quét ngang qua sau đó cái kia chuẩn bị ra cảm giác đau nhói vậy mà tiêu thất vậy mà liền thần linh sau khi ngã xuống còn sót lại quy tắc lực lượng đều có thể cắn nát diêu vũ vi cảm thấy khó tin lê thương không chỉ có nắm giữ cái kia loại kỳ quái khế ước, còn có cái này loại có thể cắn nát thần linh vẫn là còn sót lại quy tắc lực lượng giờ khắc này nàng đều có chút hoài nghi lê thương rốt cuộc là có phải hay không một cái thần linh ngụy trang phạm tư tư mặc dù cũng rất khiếp sợ tại thái thượng âm dương đồ năng lực bất quá bởi vì nàng đối với tuyệt địa không có quá ấn tượng khắc sâu, không biết tuyệt địa khủng bố, tăng thêm nàng vốn là tín ngưỡng lê thương, cho nên đối với lê thương có thể làm ra loại chuyện như vậy, tiếp thu lực rất mạnh. cứ như vậy, lê thương cách trăm mét, thôi động thái thượng âm dương đồ một đường đi về phía trước. ba người những nơi đi qua, tuyệt địa bị san bằng, từng bụi đại thụ che trời biến mất không thấy gì nữa. gào gừ, một đầu hư hào hổ lớn hình thái yêu ma giống giận lao tới, muốn xé nát cái này đã quay dây tuyệt địa người xâm nhập, nhưng mà nó mới vừa tới gần thái thượng âm dương đồ người thước phạm vi liền trực tiếp bị Thái Thượng Âm Dương Đồ tán phát cắn giết lực sẽ thành phân vụ. Cái này Thái Thượng Âm Dương Đồ, nhưng là liền bán thần đều có thể làm tổn thương, chính là có thể so với hiển thánh cảnh thực lực yêu ma. Trên quá Âm Dương Đồ trước mặt, căn bản liền sức phản kháng cũng không có. Trừ yêu ma ở ngoài, cái này tuyệt địa bên trong còn rất nhiều dị thú. Bất quá những dị thú kia khi nhìn đến Thái Thượng Âm Dương Đồ sau đó, liền rất xa tránh ra. Mặc dù một ít bị yêu ma điều khiển công kích Thái Thượng Âm Dương Đồ, cũng trực tiếp hôi phiên diện, không có cái gì còn lại. Lê Thương liền một đường đi, một đường hấp thu lưu lại tạo hóa chi lực. Sau 10 phút. Ba người đã đi về phía trước ngàn mét. Sau một tiếng, ba người đã đi về phía trước 7 cây số. Lê thương giống như là cày lao nông, những nơi đi qua, cái tiêu tuyệt địa đại thụ che trời giống như là trong ruộng cỏ dại, bị tẩy rửa hầu như không còn. Tuyệt địa bên trong yêu ma, giống như là trong ruộng côn trùng có hại, toàn bộ bị giết hết. Hắn thấp duy thế giới, tích lũy tiến độ càng ngày càng cao. Lúc này, tích lũy tiến độ đã cao lớn 99%. Chỉ kém sau cùng 1%, liền có thể thăng duy. Mà bởi vì tuyệt địa bị phá hủy bên trong đại lượng không nhận tuyệt địa quy tắc trói buộc dị thú nhao nhao lao tới, thế là đóng tại tuyệt đối bên ngoài, đường cao tốc danh giới thần đồ đại học chú điểm người liền phát hiện, đêm nay rất không bình tĩnh, hống hống hống, ung ung, như vạn mã buôn đằng động tĩnh xuất hiện, trụ sở bên trong người đều phát hiện, rầm dạp chẳng chỉ dị thú từ tuyệt địa bên trong lao tới, dường như sau mặt có cái gì kinh khủng đồ vật đang đuổi giết chúng nó đồng dạng, đã xảy ra chuyện gì? Chuẩn bị chiến, chuẩn bị chiến đấu, trụ sở bên trong người đều khẩn trương lên tới, cảm giác đại sự không ổn, mặc dù trước đây cũng bình thường có tuyệt địa bên trong dị thú lao tới. Công kích đi ngang qua xe cộ các loại tình huống, có thể vậy cũng là một hai con hoặc là mười mấy con dị thú, nhưng duy nhất chạy đến hàng ngàn hàng vạn dị thú, quả là chưa bao giờ nghe. Bởi vì tuyệt địa bên trong nắm giữ đặc thù tạo hóa lực lượng, dị thú rất dễ thích, sẽ không tùy tiện đi ra, trừ phi tại bên trong sống không nổi nữa. Như hiện ở loại tình huống này, trước đây hầu như chưa từng xảy ra. Cái này trụ sở khoảng cách tuyệt địa cũng liền mấy ngàn mét mà thôi, nếu là thật có đại lượng dị thú lao tới, đó cũng không phải là đùa giỡn. Hở, các ngươi nhìn, tuyệt địa dường như nhỏ đi. Đột nhiên một cái phụ trách giám thị tuyệt địa địa đồ người kinh hô nói: "Tuyệt mà biến nhỏ rồi. Người đang nói đùa à?" Bên cạnh có người trả lời, nhưng mà trước hết mở miệng cái kia có người nói: "Chính các ngươi nhìn, đồng hóa đây là thật, tuyệt địa đang cấp tốc thu nhỏ, nhanh nhìn bản đồ. Cái này loại trụ sở, bình thường đều có thần linh lão sư lưu lại đặc thù địa đồ, cái này loại địa đồ là có đặc thù cảm ứng, có thể cảm ứng được phạm vi quy định. Có quy tắc hiện hóa địa phương mới có thể xem như là tuyệt địa. Mà bây giờ, có thể nhìn thấy, địa đồ bên trên sáng lên khu vực tại cấp tốc thu nhỏ." có người tựa hồ nghĩ tới cái gì, đông nhiên đi tới bên cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, cái này vừa nhìn, trực tiếp liền mở to hai mắt nhìn, đồng hóa, tuyệt địa bên trong những cái kia đại thủ đầu. trước 157 bán thần yêu ma Thang duy, những người khác đều vây lại, từ cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, lập tức tất cả mọi người trợn tròn mắt, tuyệt địa nội bộ những cái kia phi thường nổi bật đại thủ đầu, làm sao đều biến mất hết rồi. tuyệt địa bên trong, Lê Thương điều khiển Thái thượng âm dương đồ tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, Thái thượng âm dương đồ tán phát cắn giết lực không gì sánh kịp. Vô luận là yêu ma tà ma vẫn là to lớn cây cối, hay hoặc là tẽ loạn quy tắc, tất cả đều bị cắn nát. Mặc dù Lê Thương cũng muốn nơi đây mỏ yêu tinh hạch, bất quá bây giờ hắn không có thời gian chậm rãi đi thu thập, bởi vì hắn không biết phía sau có hay không có vương gia bán thần đuổi theo, mà bây giờ hắn không có càng dư thừa lực đi chấn áp cái thứ hai bán thần. Bán thần cũng không phải là tốt như vậy giết, trước đó hắn may mắn cắt đứt chân thần hội bán thần một cánh tay, nhưng muốn đánh chết, hầu như không có khả năng. Chỉ có thấp duy thế giới lại tăng cấp, thực lực của chính mình phát sinh chất biến, mới có thể chân chính đối kháng bán thần. Đột nhiên Lê Thương nhìn thấy một đầu lớn cây đằng co lại manh liệt mà đến. Oanh một tiếng vang thật lớn, Thái thượng âm dương đồ trực tiếp bị quật được âm dương mất thăng bằng, nhưng sau đó phát sinh nổ lớn. Lê Thương vội vàng lần nữa triệu hồi ra một cái Thái thượng âm dương đồ ngăn cản ở phía trước, đồng thời biến lớn. Oanh. Kinh khủng nổ lớn trực tiếp đem cái kia đoạn cây đằng nổ phá thành mảnh nhỏ, xung quanh trong vòng trăm thước đều bị rời bằng, mặt xuất hiện một cái hố to. Sau một khắc Lê Thương bỗng nhiên đem vật cầm trong tay Thái thượng âm dương đồ đẩy ra ngoài. Thái thượng âm dương đồ đón gió căng phồng lên, một đường quét ngang về phía trước đồng thời tuyệt sâu trong đất lần nữa có lớn cây đằng cuột mà đến cùng lê thương đẩy ra ngoài thái thượng âm dương đổ chạm vào nhau. Và anh, to lớn nổ mạnh trực tiếp đem chung quanh từng cây đại thụ phá hủy. lê thương hai tay tề động lần nữa ném ra từng cái âm dương đổ. đồng thời hắn thấp duy thế giới thông đạo luôn luôn mở ra, cắn nuốt tất cả có thể cắn nuốt năng lượng duy trì thái thượng âm dương đổ to lớn tiêu hao. rầm rầm rầm. thái thượng âm dương đổ liên tiếp bị rút bạo, nhưng này từ tuyệt sâu trong đất bắn ra to đại thụ đằng cũng liên tiếp bị nổ phá thành nhỏ. tuyệt địa bên ngoài đường cao tốc bên cạnh thần đồ đại học trụ sở bên trong tất cả mọi người khiếp sợ nhìn tuyệt phương hướng, nơi đó nổ lớn liền nơi đây đều có thể cảm giác được, mặt dường như đều đang chấn động. đây là bán thần đang chiến đấu sao? tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề, Trách không được nhiều như vậy dị thú lao ra tuyệt địa. theo bọn họ biết, trường học thần linh lão sư đều bị chân thần hội cùng thế giới khác thần linh nâng. như vậy động tĩnh lớn, trừ bán thần cấp bậc tồn tại đang chiến đấu, bọn họ thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể lấy ra. đây là có bán thần lão sư đang dẹp điên tuyệt địa sao? cũng đúng, di chuyển đại bộ đội muốn từ nơi này đi ngang qua, nếu như tuyệt địa không thể giải điên. Phía sau không biết sẽ xảy ra chuyện gì, có người dám thấy đoán được chân tướng. Dầm dầm dầm. Thái thượng âm dương đồ bị Lê Thương không cần tiền ném ra, từng cái hắc màu trắng âm dương đồ đón gió căng phồng lên, đục lên một đầu đầu từ tuyệt địa chỗ sâu nhất vươn ra to đại thụ đằng, nhưng sau đó phát sinh nổ lớn. Rốt cục, nổ lớn thanh không hết thể trung quanh chướng ngại vật, đại lượng to đại thụ đằng đều bị nổ gãy. Lê Thương rốt cục thấy rõ, đưa ra cây mây, dĩ nhiên là một gốc cây cao tới 500m khủng bố đại thụ. Cái kia đại thụ chỉ là đường tính thì có hơn 30m, quả nhiên là khủng bố kinh người, một đầu đầu lớn cây đằng giống như là dập dàm chẳng chỉ sốt tu từ xa nhìn lại giống như là ngàn tay yêu ma tại bầu trời đêm bên dưới dương nhanh múa đốt. Bất quá lúc này những cây đó đằng đã bị phá hủy chỉ ít một phần ba. Cự thụ yêu ma cùng lê thương ở giữa cách một cái sâu tới hơn trăm thước rộng bốn năm trăm mét to lớn hố sâu. Cái kia hố sâu chính là trước kia va chạm mạnh tạo thành. Bán thần cấp bậc yêu ma diêu vũ vi vẻ mặt nghiêm túc nói lê thương cùng hai nàng ở cách cái kia cự thụ yêu ma hơn một ngàn mét bên ngoài dừng lại không có lại tiếp tục công kích. Cái kia cự thụ yêu ma cây đằng chỉ có thể dọc theo ngàn mét. Vô pháp dọc theo xa hơn. Mặc dù nếu như luôn luôn ném thái thượng âm dương đồ, mới có thể mại từ từ cho chết đối phương, có thể ít nhất phải ném mấy trăm lần. Cái kia cự thụ yêu ma lực công kích rõ ràng so với trước kia chân thần hội bán thần còn muốn cường đại. Bất quá hoàn hảo chính là, cái kia cự thụ yêu ma dường như không cách nào di động, cho nên không thể đuổi theo. Lúc này, cái kia cự thụ yêu ma gãy mất cây đằng tại cấp tốc sinh trưởng khôi phục, một cỗ kinh khủng yêu tà khí tức phát ra, làm cho cả tuyệt địa đều khẽ chấn động. Lê Thương Khiếp sợ phát hiện, theo cái này cự thụ yêu ma tức giận trên bầu trời dĩ nhiên có mơ hồ xuất hiện màu máu đỏ thiên địa dị tượng cái tiêu thiên địa dị tượng bao phủ xung quanh mười cây số cách rất xa đều có thể nhìn gặp cái này yêu ma thực lực đã đến gần vô hạn yếu ớt thần lực thần linh diêu vũ vi sắc mặt khó coi nói lê thương sử dụng thần linh pháp chỉ à nếu không không cách nào giết chết nó cái này loại yêu ma tốc độ khôi phục quá nhanh mặc dù nàng cũng rất khiếp sợ lê thương lực công kích nhưng yêu ma tốc độ khôi phục bình thường đều so với nhân loại tốc độ khôi phục nhanh hơn lê thương phá hủy cái tiêu cự thụ yêu ma tốc độ sợ rằng còn thua kém đối phương khôi phục tốc độ cái này rất phiến phước đến gần vô hạn yếu ớt thần lực thần linh sao? Lê Thương liếc bầu trời một cái bên trong màu máu đỏ thiên địa dị tượng, sau đó xoay người đổi phương hướng tiếp tục đẩy mạnh. Ngươi không đánh chết cái tiêu cự thụ yêu ma sao? Diêu Vũ Vi nghi hoặc nói, Lê Thương không để ý tới nàng, chiêu ra một cái thái thượng âm dương đổ bị ném ra ngoài. Phốc phốc phốc. phía trước từng bội đại thụ bị xoắn đến vỡ nát, bao phủ tuyệt địa cái kia loại tế loạn quy tắc cũng nhao nhao vỡ tan. Từng tiêu từng luồng tạo hóa chi lực thấm ra, sau đó bị thấp duy thế giới hấp thu. Vụ vụ, đột nhiên theo lần nữa hấp thu một luồng tạo hóa chi lực. Lê Thương Chỉ cảm thấy toàn bộ thấp duy thế giới đều là run lên, rốt cục tích lũy hoàn thành, hắn chấn động trong lòng, dừng thân lại. Giờ khắc này, trong cơ thể thấp duy thế giới đang rung rung. Sau đó thế giới trường mực đang biến lớn, pháp tắc trường mực các loại đều ở đây biến lớn. Mà ở bị chấn áp chân thần hội bán thần trong mắt, liền phát hiện thế giới này nguyên bản nhỏ bé như con kiến hôi sinh vật, đúng là đang cấp tốc cao lớn. Thậm chí những cái tiêu tiểu nhân giống như lông tơ đại thụ che trời cũng đều đang biến lớn. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là trấn áp chính mình lực lượng, uy lực cũng đang biến lớn. Nguyên bản hắn còn có thể dựa vào lấy thần lực miễn cưỡng cheo chống, có thể theo xung quanh thế giới hết thảy đều đang biến lớn sau đó, hắn liền phát hiện mình bắt đầu khó có thể chống đỡ, thân thể cấp tốc vỡ tan, thần lực cấp tốc tiêu hao. Vù vù, Lê Thương chỉ cảm thấy một cỗ cao chất lượng thế giới bản nguyên phản hồi đến trong cơ thể, điên cuồng cọ rửa thân thể của hắn. Bởi vì chính đang đột phá, hơi thở của hắn có chút thu liễm không được. Một cỗ khí tức đệ nén bung thả ra tới, xung quanh thiên địa từ trường cũng bắt đầu tẻ loạn, từng đạo thiểm điện hiện hiện ra. Diêu Vũ Vi cùng Phạm Tư Tư đều là biến sắc, vội vàng lui lại. Vù, vù. Đột nhiên Lê Thương thân thể trôi nổi lên, xung quanh thân thể của hắn, không gian xảy ra vặn vẹo dị tượng. Sau đó tại Phạm Tư Tư cùng Diêu Vũ Vi khiếp sợ nhìn kỹ bên dưới, thân thể hắn đang chậm rãi cao ra. Hắn nguyên bản đã người cao 2m, lúc này lần nữa tăng trưởng, rất nhanh hai thứ 1, 2m2, 2m3. Lê Thương phát hiện, nhục thể của mình tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp trở nên mạnh mẽ, lực lượng từ ban đầu 1 triệu kg, rất nhanh tăng vọt đến 2 triệu kg, 3 triệu kg, 4 triệu kg. Bởi vì thấp duy thế giới đang thăng truy, mà muốn chịu tải thăng truy phía sau thế giới thân thể của hắn nhất định muốn đầy đủ cường đại. Theo thấp duy thế giới Thăng Duy, chất lượng cao hơn thế giới bản nguyên phản hồi trở về, điên cuồng cường hóa thân thể của hắn, nhường thân thể hắn lần nữa sinh trưởng phát dục, trực tiếp biến thành tự nhân. Chương 158, thế giới thân thể. Huyết nục tế bào như là lại một lần nữa phát sinh đột xác, cái này loại đột xác giống như là từ phạm thai thân thể, hướng phía cao hơn một cấp thân thể máu thịt tiến hóa. Giờ khắc này, Lê Thương chỉ cảm giác mình giống như là đột phá thiên địa gông cùm xiển xích, linh hồn chi lực có thể dễ như trở bàn tay câu thông thiên địa. Không chỉ có như vậy, Hắn phát hiện cảm giác của mình đang cấp tốc kéo dài, năng lực cảm nhận ngày càng rõ ràng. Những thứ này đều là bổ sung thêm, chân chính biến hóa lớn nhất còn là thân thể của hắn. Theo càng cao chất lượng thế giới bản nguyên cọ rửa mà qua, hắn mỗi một cái tế bào đều trở nên nóng ánh trong suốt, giống như là từng viên một bảo thạch. Tóc của hắn đều đang sáng lên, dường như đều có sinh mệnh lực, không còn là không có thần kinh bộ lông. Móng tay của hắn cũng biến thành càng cứng rắn hơn, biên giới sắc bén vô cùng, dường như nhẹ nhàng vô một cái, liền có thể vồ nát thần binh. Mà thân thể của hắn, lúc này vẫn còn tiếp tục biến lớn càng ngày càng kinh khủng ý áp, chấn áp không gian trung quanh từ trường đều tẽn loạn, càng ngày càng dày đặc tinh mịn tiềm điện xuất hiện. Diêu Vũ Vi cùng Phạm Tư Tư chỉ cảm thấy tê cả da đầu, càng lùi càng xa, các nàng liền tới gần Lê Thương đều làm không được. Thiếu chủ làm sao vậy? Phạm Tư Tư lo lắng nói. Diêu Vũ Vi kinh nghi bất định nói, hắn hình như là đang đột phá. Đột phá? Phạm Tư Tư ngẩn ra. Diêu Vũ Vi không trả lời, bởi vì nàng còn không cách nào phân biệt xuất thần tính đơn vị, không biết Lê Thương rốt cuộc từ hiện thánh cảnh đột phá đến bản thần, hay là từ thần tính hộ thể đột phá đến trước người hiện thánh cảnh. Nàng suy đoán, cần phải là cái trước. Dù sao, trước đó Lê Thương cũng đã có thể cùng bán thần đối kháng. Nếu như hiện tại mới đột phá đến trước người hiện thánh cảnh, vậy thì có điểm quá kinh khủng. Sa sa, tuyệt địa bên trong gốc cây kia bán thần cự thụ yêu ma cũng cảm ứng được Lê Thương đột phá, lập tức càng tức giận, hàng trăm hàng ngàn to lớn cây đằng bay múa đầy trời, khí tức kinh khủng nhường tuyệt địa phía trên bầu trời đều biến thành đỏ như máu, đang cùng Lê Thương khí tức đối kháng. Bất quá Lê Thương không để ý đến, hắn chính cẩn thận thể ngộ thân thể biến hóa. Hắn phát hiện, theo một lần này chấp duy thế giới thăng, duy một ít gì đó tựa hồ trực tiếp biến thành chính mình bản năng dung nhập huyết nhục của chính mình cùng linh hồn, tỷ như thấp duy thế giới thái âm chi lực cùng thái dương chi lực, còn có ngũ hành chi lực, cái này bảy đại lực lượng chính là thế giới căn bản. giờ khắc này đúng là trực tiếp dung nhập linh hồn của hắn cùng trong máu thịt biến thành của hắn bản năng hóa thành hắn chân chính năng lực. hiện tại coi như thấp duy thế giới vỡ tan hỗn độn đều xụn đổ, hắn như trước có thể sử dụng cái này bảy loại sức mạnh. mặc dù thần cách của ta là thấp duy thế giới là cái kia căn bản nhất hỗn độn, có thể nói cho cùng. Thân cách cũng là cần ta thân thể tới chịu tải, thấp duy thế giới nhất định muốn nương tựa cơ thể của ta, cơ thể của ta tồn tại, nó mới có thể tồn tại, cho nên, chân chính căn bản nhất hay là của ta thân thể. Lê Thương trong lòng hiểu ra, biết mình thân thể đang hướng về thế giới thần thể lột xác. Thế giới thân thể, dựa theo Lê Thương lý giải, đây là một loại phù hợp nhất thế giới thuộc tính, hoặc có lẽ là thích hợp nhất chịu tải thế giới thể chất. Nguyên bản hắn mở ra cái này đầu đường thành thần sau đó, thấp duy thế giới cùng thân thể hắn, là kết ra. Nhưng theo thấp duy thế giới đẳng cấp càng ngày càng cao, lần lượt tham duy kéo theo thân thể hắn lần lượt lộ sắc, cho tới bây giờ, thân thể hắn cùng trong cơ thể thấp duy thế giới, dường như có hỏa làm một thể khuynh hướng, như là dựa theo cái này loại khuynh hướng tiếp tục tăng lên, cuối cùng cũng có một ngày, thế giới chính là của hắn thân thể, thân thể hắn chính là thế giới, đã không còn phân biệt. Lúc này, lê thương thân thể đã cao ra đến rồi 8 mét, tốt tại y phục trên người hắn nay đã là thần minh, sau đó lại bị hắn thần tính đồng hóa, cho nên có thể đủ theo thân thể hắn biến hóa mà đồng bộ biến lớn, không đến mức bị phồng nổ. Ta vẫn cho là, làm ta đạt được trước người hiện thánh cảnh sau đó, ta hiện thánh năng lực cần phải là thế giới hình chiếu, là đem thấp duy thế giới chân chính cụ hiện đến hiện thực thế giới bên trong. Nhưng xem ra cũng không phải là ta đường thành thần, chính là thân thể chịu tại thế giới, sau đó thân thể hóa thành thế giới, cho nên ta hiện thánh năng lực chính là thế giới thân thể, có thể lớn nhỏ tùy ý thế giới thân thể. Lê Thương trong lòng hiểu ra càng ngày cũng nhiều, không chỉ là đối với với thế giới thân thể hiểu ra, còn có đối với thấp duy thế giới các loại pháp tắc hiểu ra. Bởi vì thế giới đẳng cấp càng ngày càng cao, khoảng cách với hắn càng ngày càng gần, với hắn liên quan ngày càng chặt chẽ, cho nên những quy tắc này như là trực tiếp hóa thành năng lực của hắn. Bởi vì, thế giới thân thể, bản thân nên chấp trưởng bên trong thế giới thiên địa phát tắc. Bằng không, làm sao có thể xưng là thế giới thân thể? Rốt cục, Lê Thương thân cao đạt tới 10 thước sau đó, ngừng lại. Mà thấp duy thế giới tham duy, cũng cuối cùng kết thúc. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác mình lực lượng dường như vô cùng lớn, dường như một quyền có thể đem bầu trời đều đánh bạo. Đương nhiên, Lê Thương rất rõ ràng đây là lực lượng tăng vọt quá lớn mà sinh ra một loại ảo giác, là tâm tính bản chướng, là cảm giác hiểu lầm. Vô luận là ai, cho dù là vĩ đại thần lực Lực lượng đều là có cực hạn. Lần này hắn lực lượng tăng vọt mức độ thật quá lớn. Lê Thương cẩn thận cảm ứng bên dưới, phát hiện mình lực lượng từ ban đầu đại khái 1 triệu kg, trực tiếp bạo tăng tới rồi chục triệu kg tầng cấp. Đổi thành tấn, đó chính là 10.000 nghìn tấn. Nói cách khác, hắn hôm nay một lần hành động tay nhấc chân ở giữa, đều có vạn tấn tự lực. Lực lượng kinh khủng như vậy, một quyền tuyệt đối có thể đánh nổ đại khí, dễ như trở bàn tay là có thể vượt qua tốc độ âm thanh. Uy năng như thế, chỉ là quyền phong đều có thể hất bay xe hơi nhỏ. Đã lui về sau mấy trăm thước phạm tư tư cùng Diêu Vũ Vi. Đều Đờ đã nhìn Lê Thương cái kia thân thể to lớn. Thiếu chủ hắn, làm sao trở nên lớn như vậy? Phạm Tư Tư có chút mở mịt không biết làm sao, Lê Thương là coi nàng là thành nửa người bạn gái, coi như Lê Thương tiếp thân người hầu của thần, cũng muốn gánh vác Lê Thương bạn gái nghĩa vụ, cho nên, lúc này nhìn thấy Lê Thương đột nhiên trở nên như vậy to lớn, trong lòng nàng luống cuống. Nàng lo lắng Lê Thương không cần nàng, sẽ vứt bỏ nàng. Dù sao, to lớn thân cao trên lệnh, căn bản là không có cách bù đắp. Đây cũng không phải là cách ly sinh sản vấn đề, mà là căn bản là không có cách cùng một chỗ. Đừng lo lắng. Hán loại tình huống này, cần phải là một loại thần thông sẽ khôi phục. Diêu Vũ vi kiến thức xa hoàn toàn không phải phạm tư tư có thể so sánh, nàng gặp qua các loại cự đại hóa thần thông, tỉ như đại địa thân thể, sơn thần thân thể, pháp tiên tượng địa các loại. Những cái kia thần thông đều là thân thể cự đại hóa, cự đại hóa sau đó, vô luận là lực lượng hay là phản ứng thần kinh, hay hoặc là tốc độ, đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Bất quá cái này loại đường thành thần, bình thường đều là lấy thân thể làm chủ, thân thể sức chiến đấu mạnh nhất, là gần chiến thần đường. Thế nhưng, nàng cũng kinh nghi bất định, trước đó Lê Thương biểu hiện ra Rõ ràng là đánh xa năng lực. Lúc này Lê Thương xoay người, nhìn về phía ngoài ngàn mét gốc cây kia cự thụ yêu ma. Thời khắc này cự thụ yêu ma đang điên cuồng cơ rậm rạp chẳng trị cây đằng, điên cuồng bạo phát khí thế, thế cho nên trên bầu trời đều biến thành đỏ như máu. Đây là đại yêu ma xuất thế thiên địa dị tượng, ta dị khí tức kinh khủng bao phủ xung quanh hơn 10 dặm. Bán Thần sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta hiện tại thực lực cùng Bán Thần có còn hay không chênh lệch. Lê Thương trong lòng nghĩ như vậy, đột nhiên giơ một cái tay. Sau một khắc, tại Phạm Tư Tư cùng Diêu Vũ Vi khiếp sợ nhìn kỹ bên dưới, Lê Thương cánh tay đón gió căng phồng lên, cấp tốc đưa dài, chụp vào ngoài ngàn mét cự thụ yêu ma. Chương 159, vết sắt bản thần. Siêu siêu siêu. Cự thụ yêu ma vội vàng bắn ra từng cây một lớn cây đằng, nên hướng Lê Thương đại thủ. Rầm rầm rầm. Dây đặc cây đằng quất vào Lê Thương trên mu bàn tay, trực tiếp đem mu bàn tay của hắn rút ra từng đạo vết máu. Lê Thương vội vàng thu hồi đại thủ, cự tay thu nhỏ lại sau đó, những cái kia vết máu cũng theo đó thu nhỏ lại, sau đó khôi phục nhanh chóng, trong nháy mắt nên cái gì cũng không nhìn thấy. Thân thể nhất đại khái có thể biến lớn đến cao 10 mét bộ như cánh tay tối đa chỉ có thể duỗi ra ngoài ngàn mét nhục thân cường độ rất cao có thể chống đỡ được bán thần cấp bậc công kích lê thương trong lòng hiểu rõ mắt thấy ngoài ngàn mét yêu ma vẫn còn tiếp tục khiêu khích hắn bỗng nhiên vung lên tay ném ra một cái thái thượng âm dương đồ cái kia thái thượng âm dương đổ vừa xuất hiện liền đón gió căng phồng lên trong nháy mắt biến thành ngàn mét đường kính đổ ập xuống đập về phía cự thụ yêu ma siêu siêu siêu cự thụ yêu ma vội vàng lần nữa bắn ra dày đặc cây đằng nhưng mà lần này thái thượng âm dương đồ trực tiếp cắn nát tất cả chảo đón cây đằng Siêu siêu siêu. cự thụ yêu ma nóng nảy, bắn ra càng nhiều hơn cây đằng điên cuồng rút đánh. Mà Thái Thượng Âm Dương Đồ chưa từng có từ trước đến nay, những nơi đi qua, cắn nát tất cả trở ngại. Vù vù, đột nhiên cự thụ yêu ma phóng xuất ra xích ánh sáng màu vàng, một đầu tản ra kim loại sáng bóng cây đằng bắn ra, đột nhiên rút đánh phía trên Thái Thượng Âm Dương Đồ, trực tiếp đem Âm Dương Đồ cột được Âm Dương mất thăng bằng. Vô sau một khắc, kinh khủng nổ mạnh truyền ra. Đinh hai nhức có tiếng oanh minh vang vọng phương viên dặm, kinh người nổ mạnh uy năng trực tiếp đem cự thụ yêu ma sở hữu cây đằng đều nổ phá thành mảnh nhỏ cho dù là cái kia đầu tản ra kim loại sáng bóng cây đằng, đồng dạng bị nổ loạn. Mắt thấy kinh khủng sóng xung kích liền muốn của tới, liền muốn đem Phạm Tư Tư cùng Diêu Vũ Vi hất bay. Lê Thương lần nữa vung tay ném ra một cái thái thượng âm dương Đồ. Lần này, thái thượng âm dương đổ một đường quét ngang, chân chính chưa từng có từ trước đến nay, cắn nát khi trước nổ mạnh sóng xung kích, sau đó đem cự thụ yêu ma toàn bộ thân hình đều quậy đến phá thành mảnh nhỏ. Mà thái thượng âm dương Đồ tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía trước quét ngang, một hơi thở hoành đẩy ra ngoài gần 10 ngàn mét, mới rốt cục bởi vì thoát khỏi Lê Thương nhận biết phạm vi mà tự động tiêu tán. Cái kia cự thủ yêu ma tiềm tàng dưới lòng đất dễ cây bên trong hoạch tâm như là bị sợ hãi, vội vàng hướng sâu trong lòng đất bỏ chạy. Lê Thương cảm giác được cái tình huống này, lúc này một tay nâng trời. Ung ung. Liền thấy bầu trời bên trong xuất hiện một đạo to lớn kim sắc lôi vân. Dây đặc tia chớp màu vàng từ trên trời giáng xuống, bị hắn triệu hoán hạ xuống, ở trong tay hắn ngưng tụ thành một cái tia chớp hình cầu. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đem tia chớp hình cầu bắn vào cái kia cự thủ yêu ma dễ cây chỗ. Vang kết. Đinh hai nhức góc tiếng sấm trong tiếng, tia chớp màu vàng trực tiếp xuyên qua lòng đất. Đem đang ở trốn chui yêu ma hạch tâm điện run rẩy, trong nháy mắt đem đem tinh thần của nó linh hồn phá hủy. Lê Thương vây tay một cái. Siêu. Một viên xích kim sắc vật thể phá vỡ mặt đất, bay vào trong tay hắn. Đây là một viên xích kim sắc hình chứng vật thể, rất trầm trọng, mặc dù chỉ có 20 phân lớn nhỏ, nhưng trọng lượng có ít nhất hơn 100 kg. Làm xong đây hết thảy, Lê Thương mới chậm rãi thu nhỏ lại thân thể, lần này sau khi đột phá, thân thể hắn chân chính có thể lớn nhỏ tùy tâm. Lớn nhất có thể biến lớn đến cao 10 m. Nhỏ nhất, mặc dù không có thử qua, nhưng Lê Thương cảm giác chính mình mới có thể trở nên so hải nhi còn muốn tiểu. Lúc này hắn đem thân thể khống chế đến người cao một thức tám, so với trước kia hai thước còn muốn thấp một ít. Một M8 liền rất thích hợp, quá cao cũng không tiện. Thích đứng mới thân cao, Lê Thương xoay người nhìn về phía Phạm Tư Tư cùng Diêu Vũ Vi. Lúc này, Phạm Tư Tư cùng Diêu Vũ Vi đã đôi mắt đẹp dại ra, nhìn quái vật đồng dạng nhìn Lê Thương. Bán thần yêu ma a. Đây chính là bán thần yêu ma, tán phát khí tức đều có thể dẫn phát thiên điệu dị tượng, hiển nhiên là đã đến gần vô hạn yếu ớt thần lực thần linh thực lực yêu ma dĩ nhiên cũng làm dạng này bị hắn giết chết rồi. Diêu Vũ Vi chấn động trong lòng, quả là tội đỉnh. giờ khắc này nàng cũng hoài nghi, Lê Thương có phải hay không đã thành thần? nhưng là theo nàng biết, thành thần thời điểm là có động tĩnh to lớn, khi đó nhân tộc khí vận hội tụ, thiên địa dị tượng bạo phát, động tĩnh rất lớn, có thể Lê Thương phía trước đột phá, mặc dù động tĩnh cũng rất lớn, nhưng hoàn toàn không giống thành thần phải có dấu hiệu. thiếu thiếu chủ, Phạm Tư Tư rụt rè gọi nói, cảm giác hiện tại thiếu chủ uy áp quá mạnh mẽ, dù là Lê Thương đã thu liễm khí tức. Có thể trước đó Lê Thương vấy tay một cái diệt sắt một tôn bán thần cấp bậc yêu ma, cho nàng trùng kích quá lớn. Lê Thương hướng Phạm Tư Tư gật đầu, sau đó nhìn về phía Diêu Vũ Vi, giơ lên trong tay bóng rổ lớn nhỏ xích kim sắc vật thể, "Ngươi nhận thức vật này không?" "Đây là yêu ma hạt tâm, có thể dùng đến luyện chế thần minh, bất quá bởi vì là thực vật loại hình yêu ma, cho nên cái này loại hạt tâm cũng có thể dùng đến tinh chế dư tính, có thể dùng đến tu luyện, là hiếm có tu luyện bảo vật." Diêu Vũ Vi giải thích nói. Lúc này nàng thái độ đối với Lê Thương đã xảy ra 360 độ biến hóa. Bởi vì lúc này Lê Thương đã hoàn toàn có thể coi thành một tôn bán thần mà đối đãi, thậm chí so với thông thường bán thần kinh cũng hơn. Bởi vì hắn quá trẻ tuổi, năm nay vừa mới nhập học, tối đa 19 tuổi mà thôi. Trẻ tuổi như vậy bán thần, quả là chưa bao giờ nghe. Coi như là thần linh con cháu, bình thường cũng chỉ là thành niên tức hiện thánh mà thôi. Chưa từng nghe nói qua thành niên tức thành thần. Cho dù là vĩ đại thần lực con cháu, cũng vô pháp thành niên thì đạt đến bán thần. Yêu ma hạch tâm sao? Lê Thương gật đầu, thiện tay đem thu hồi. Về phần dùng tu luyện, Lê Thương chính mình không cần thứ này. Mà phạm tư tư tu luyện, có thế giới bản nguyên được không? Chư tạo hóa chi lực ở ngoài, Lê Thương còn không biết thế giới này có hay không so thế giới bản nguyên còn độ tốt. Lúc này, Lê Thương mới có thời gian cẩn thận cảm ứng tự thân biến hóa. Hắn phát hiện, lúc này chính mình, thần tính đã đạt đến 1500 điểm. So với trước kia tăng trưởng hơn 500 điểm. 1500 điểm, đúng lúc là nhất giai hiển thánh cảnh, bất quá cấp bậc của ta, cùng người khác đẳng cấp khác biệt, thần tính của ta chất lượng vượt qua xa người khác thần tính chất lượng. Cái này 1500 điểm thần tính hoàn toàn có thể coi như 15,000 điểm thần tính để đối đãi. Dù sao, công kích của mình, uy lực đã có thể so với bản thần, cái này đúng lúc là thừa 10 phần uy lực. Biết rõ chính mình thần tính số lượng, Lê Thương vừa nhìn về phía Thấp Duy thế giới. Không ngoài dự liệu, trước đó bị Chân Thần hội bán thần phá hủy khu vực, không gian hoàn toàn khôi phục, bất quá đại địa vẫn chưa khôi phục, điều này cần hắn chủ động đi khôi phục mới được. Cái kia Chân Thần hội yêu ma, lúc này đã chỉ còn lại một đạo linh hồn, bị hai cái thái thượng âm dương độ áp, hoàn toàn không cách nào động đậy. Lúc này, Lê Thương muốn giết hắn, rất đơn giản thời chuyển động ý nghĩ một chút, lê thương một luồng ý thức phủ xuống đến thấp duy thế giới, hiện hóa thành một tôn tản ra hào quang nóng ánh thân thể, mắt nhìn xuống bị chấn áp chân thần hội bán thần, hỏi, nói cho ta biết, là ai cho ngươi tới giết ta? chân thần hội bán thần linh hồn phát hiện lê thương, trong lòng cả kinh, vội vàng nói, ngài là vị nào thần linh? trả lời vấn đề của ta. lê thương thanh âm vang lên lần nữa, giết ngươi. lúc này chân thần hội bán thần rốt cục phản ứng kịp, ngươi, ngươi là lê thương, điều này sao có thể? ngươi là thần linh. hắn cảm giác tam quan đều muốn vỡ tan. Lê Thương không phải một tên học sinh mới sao? Sao bây giờ nhìn lên tới, giống như là vô cùng cường đại thần linh? Thảo nào, mình thua, vậy mà tới ám sát một tôn thần linh, đây không phải là muốn chết sao? Giờ khác này, chân thần hội bán thần đem vương ra bán thần hận muốn chết, quả là muốn giết trở về. chương 160, cỡ nhỏ không gian thông đạo, là Vương Bang Long. Hắn nói thẳng nói, mặc dù biết rõ chính mình hơn phân nửa sẽ chết, nhưng cho dù chết, hắn cũng không muốn để cho Vương Bang Long tốt hơn, tên kia gài bấy chính mình. Vương Bang Long là ai? Lê Thương hỏi liên là trước kia tại di chuyển đại bộ đội phía trước cùng ta chiến đấu đại gia hỏa vận tải đường thủy vương gia bán thần chân thần hội bán thần trả lời lê thương hiểu rõ hắn liền đoán được là tên kia mặc dù vương gia không có trực tiếp chứng cứ chứng minh mình giết vương thanh đám người nhưng là thật muốn tra được chính mình trên thân không khó lắm lấy cái kia loại thần linh gia tộc coi như không có trực tiếp chứng cứ cũng tuyệt đối sẽ không không hề làm gì tất nhiên không cách nào làm cho đội chấp pháp xuất thủ cũng vô pháp trong trường học báo thủ vậy chỉ dùng âm ủ thủ đoạn nếu như là những người khác có lẽ thật đúng là sẽ bị âm chết dù sao Vương gia trực tiếp gọi tới một tôn Bán Thần. Lê Thương nhìn Chân Thần Hội Bán Thần, ngươi có gì ngôn gì sao? Chân Thần Hội Bán Thần, có thể không giết ta sao? Lê Thương, ngươi nói xem. À, Lê Thương, ngươi tại Chân Thần Hội đã lưu xuống số đen, mặc dù Chân Thần Hội đối với thực lực của ngươi dự đoán lợi lạc, nhưng cùng Chân Thần Hội là địch, là ngươi phạm vào sai lầm lớn nhất. Chân Thần Hội Bán Thần cười nhạt. Lê Thương sắc mặt không thay đổi, trực tiếp cách không nắm chặt, toàn bộ thế giới số mệnh lực lượng đều trấn áp xuống. Oan. Sau một khắc, Chân Thần Hội Bán Thần trực tiếp hô Phiên Diệt, linh hồn bị phân giải cái gì đều không còn lại. chân thần hội sở dĩ đối với thực lực của ta dự đoán lệch lạc, đó là bởi vì chân thần hội đối với thực lực của ta dự đoán lệch lạc. lê thương cười lạnh một tiếng, cuối cùng nhìn thoáng qua cái này vỡ tan đại lục danh giới viên hầu tộc quần, sau đó thu hồi cái này một luồng ý thức. bóng đêm bên dưới, tuyệt địa bên trong, lê thương vây tay một cái đánh ra hai cái thái thượng âm dương đồ, hai cái thái thượng âm dương đồ đón gió căng phồng lên, hóa thành ngàn mét to lớn, một đường quét ngang, những nơi đi qua cắn nát tất cả, trực tiếp đem tuyệt địa còn lại khu vực toàn bộ dẹp điên. nguyên bản còn cần rất nhiều thời gian. Kết quả hiện tại vẹn vẹn vài giây đồng hồ liền giải quyết. Đây chính là thấp duy thế giới thăng cấp sau đó, thực lực chân chính của hắn. Thấp duy thế giới thăng duy, thực lực của hắn cũng giống là xảy ra thăng duy đồng dạng, xuất hiện nghiêng trời lệch đất chất biến. Tại ngoại giới, không sử dụng bản thể cận chiến, cần phải cùng bán thần không sai biệt lắm, nếu như sử dụng thế giới thân thể cận chiến, có lẽ có thể cùng yếu ớt thần lực đối kháng, nhưng là vẹn vẹn chỉ là đối kháng mà thôi, bất quá dù sao chưa từng thử qua, cụ thể còn không biết, cũng không thể đơn giản nếm thử. Đơn giản nếm thử, thắng lợi hoàn hảo, nếu như suy tàn, vậy coi như là tử vong gặp lê thương tiện tay hai lần liền đem còn lại tảng lớn tuyệt địa khu vực bình định diêu vũ vi cùng phạm tư tư đều tê dại, đã không khiếp sợ đến đâu có lẽ là bởi vì quen bệnh lê thương mở rộng không gian chi lực mang theo phạm tư tư cùng diêu vũ vi một cái thuấn di đã đến ngoài ngàn mét bây giờ hắn thuấn di khoảng cách trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần từ một lần trăm mét tăng lên tới một lần ngàn mét không có thời gian của đao thuấn di tần suất hoàn toàn nhìn suy nghĩ của hắn tốc độ phản ứng mà cho tới bây giờ lê thương tư duy phản ứng mau người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng giống như là chân trinh có thể tiến nhập viên đạn thời gian trạng thái đồng dạng làm hắn tụ tinh hội thần thời điểm hết thảy chung quanh đều thả chậm giống như là thời gian lưu tốc đều thật to trở nên chậm hiện thực thế giới một giây đồng hồ hắn hoàn toàn có thể coi thành một trăm giây tới sử dụng có thể làm rất nhiều chuyện loại trạng thái này bên dưới suy nghĩ sự tình đều trở nên buông lòng rất nhiều tốt hướng đại não đều tiến hóa đồng dạng lê thương đi tới nơi này chủ yếu là hấp thu tiêu tán tạo hóa lực cái kia loại thần linh vẫn lạc lưu lại một chút tạo hóa chi lực đối với thấp duy thế giới chỗ tốt to lớn không thể lãng phí Bây giờ thấp duy thế giới lớn nhỏ, bởi vì thăng duy trường mực tăng lên rất nhiều, đã tương đương với hiện thực thế giới 1000 cây số. Đây đã là tương đối lớn một thế giới, mặc dù hiện thực thế giới người đều đã có thể tiến nhập thấp duy thế giới sinh hoạt, chỉ bất quá bên trong tất cả vẫn là phiên bản bỏ túi, nhỏ hơn của hiện thực thế giới 1000 lần. Mà tại ngoại giới, Lê Thương nhất đại khái có thể mở ra 1000m đường kính thế giới thông đạo, cái phạm vi này bên trong tất cả, hắn đều có thể thu nhập thấp duy thế giới. Về phần năng lượng, có thể hấp thụ càng lớn phạm vi. liền giống bây giờ, hắn một ý niệm Xung quanh 10000 thước bên trong tạo hóa chi lực cùng tuyệt địa quy tắc mạnh vụn, tất cả đều bị hắn thu vào. Bạch. Hắn lần nữa mang theo Phạm Tư Tư cùng Diêu Vũ Vi tuấn gì, đem một hướng khác tuyệt địa tạo hóa chi lực cũng thu thu. Cái kia, Diêu Vũ Vi gặp Lê Thương tựa hồ chuẩn bị trở về, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. "Có việc?" Lê Thương hỏi. Diêu Vũ Vi do dự bên dưới, mới nói ra, "Cái kia bán thần cấp bậc yêu ma thân thể tàn phế, Người không cần sao?" Lê Thương, gốc cây kia." Trước đó hắn mặc dù sử dụng Thái Thượng Âm Dương Đồ đem bán thần cấp yêu ma thân cây cắn nát, Mà dù sao là bán thần cấp bậc yêu ma, vỡ tan được không đủ chết để, như trước có rất nhiều hài cốt tản mát tại các nơi. Ngươi muốn?" Lê Thương nói. Diêu Vũ Vi lúc này nói, dù sao cũng là bán thần cấp bậc yêu ma tài liệu, coi như đối với ngươi không dùng, đối với cái khác hiện thánh cảnh đến nói, đều là hiếm có tài liệu luyện chế thần binh." Lê Thương nghe vậy, hơi hơi trầm ngâm, liền dẫn hai nàng hướng bán thần yêu ma vị trí phương vị tuấn di. "Là tạ." Vẹn vẹn hai lần tuấn di mà thôi, ba người liền trở về ban đầu địa phương. "Gì?" Bỗng nhiên Lê Thương tựa hồ phát hiện cái gì. Lần nữa mang theo hai nàng tuấn gì, đi tới trước đó gốc cây kia cự thụ yêu ma cắm dễ địa phương. Hắn vung lên tay, thi triển khiên dẫn thuật, trực tiếp sắp tán rơi vào tứ phương cự thụ yêu ma hài cốt thu lấy mà đến, đồng đến bên cạnh. Ba ba ba đùng đùng. Đại lượng đại thụ hài cốt chất thành một tòa núi nhỏ, nhất nhỏ chỉ có ngón cái lớn nhỏ, lớn nhất có xe hơi nhỏ như vậy to lớn. Dù sao cũng là một gốc cây cao tới 500m, đường kính ba mươi mấy mét khủng bố đại thụ, hiện tại những thứ này lưu lại đều là tinh hoa nhất bộ phận, liền thái thượng âm dương độ đều không thể triệt để cắn nát. Những cái kia chất lượng kém bộ phận, toàn bộ hóa thành phấn vụn. Lê Thương Từ trong đó chọn lựa một khối chất lượng không tệ đồ gỗ, dùng xe hơi nhỏ như vậy lớn, vung lên tay đem dẫn dắt bay đến Diêu Vũ Vi trước mặt, khối này chất lượng tạm được, về ngươi. Tiếp lấy, hắn vung lên tay, đem còn lại thu sạch vào thấp duy thế giới. Dù là chính mình không cần đến, cũng có thể bán lấy tiền a. Diêu Vũ Vi đại hỉ, cái này loại bán thần cấp bậc yêu ma hải cốt, giá trị cũng là rất cao, so thông thường yêu ma xương còn muôn quý. Nang đội vàng chạy tới, muốn ôm lên, kết quả lại ngạc nhiên phát hiện, đừng nói ôm Nàng liền mang đều mang không nổi. Lập tức, Diêu Vũ Vi trợn tròn mắt. Nguyên bản nàng gặp Lê Thương dễ như trở bàn tay đem như vậy to lớn đầu gỗ dẫn dắt đến trước mặt nàng, cảm thấy hẳn rất nhẹ mới đúng. Kết quả đích thân bên trên tay, mới phát hiện, cục gỗ này tối thiểu có 100.000 kg, nàng liền di chuyển một lần đều làm không được. Lê Thương liếc mắt một cái Diêu Vũ Vi, cảm thấy cái này hiện thánh cảnh nữ tử bạch bạch tu luyện ra 8000 điểm thần tính. Đều là khoảng cách bán thần rất gần người, liền như thế một miếng gỗ đều cầm không nổi. Hắn khẽ lắc đầu, với tay một cái đem khối kia đầu gỗ thu tới. Sau đó sử dụng không gian chi lực đem bao lấy áp xúc. Trong ngay mắt, cục gỗ này biến thành bàn tay lớn nhỏ, bị một đoàn mắt thường có thể thấy được ánh sáng bao phủ ở. Cầm a, gần 100.000 kg trọng lượng, gặp phải địch nhân thời điểm ném ra, cũng còn là có điểm uy lực. Hắn đem bọc đầu gỗ quả cầu ánh sáng ném cho Diêu Vũ Vi. Diêu Vũ Vi vội vàng tiếp nhận, tâm tình phức tạp nói một câu, "Cảm ơn." Lúc này, nàng đột nhiên cảm giác rất xấu hổ, bởi vì trước đây không lâu nàng còn nói Lê Thương không xứng trở thành phạm tư tư thiếu chủ đây. Nhưng bây giờ, không biết có phải hay không là ảo giác. Nàng cảm giác Lê Thương dường như so với chính mình lão sư còn ưu tú. Bởi vì Lê Thương cho nàng khối này tài liệu, đối với nàng đến nói, giá trị không thể đo lường, sư phụ của nàng đều không đã cho nàng đắt giá như vậy đồ vận, luôn nói nàng dùng không lên. Liên đối với nàng cái này, nửa cái người xa lạ đều hào phóng như vậy, cái kia Lê Thương đối với thiếp thân người hầu của thần, hẳn là sẽ càng hào phóng a. Lê Thương không để ý đến Diêu Vũ Vi, mà là nhìn về phía trước đó bán thần yêu ma cấm dễ địa phương, trước đó hắn liền chú ý tới. Cái chỗ kia không gian hơi hơi vận mẹo, bởi vì lúc này ban đêm ở giữa Không chú ý nhìn căn bản không phát hiện được. Nhưng hắn vốn là có thể khống chế không gian chi lực, dù là còn không có hình thành không gian phát tắc, có thể tạm thời hoàn toàn đủ. Tại hắn cảm ứng bên dưới, cái chỗ kia không gian hình như là một cái lỗ hổng, nhìn bằng mắt thường không thấy lỗ hổng. Lê Thương thần thức dò vào trong đó, lập tức liền phát hiện, tại lỗ hổng bên trong, vậy mà có khác cả khôn. Chương 161: Tham dò thế giới khác. Lúc này, hắn mang theo hai nàng hướng bên kia đi tới. Làm ba người tiến nhập một khu vực như vậy sau đó, ba người đều chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt. Lập tức, cảnh vật chung quanh đại biến. Vốn là đêm khuya tối u, trong nháy mắt trực tiếp biến thành ban ngày ban mặt. Đầu đỉnh mặt trời trói trang, xung quanh đại thụ thành rừng, phương xa còn bất chợt truyền đến manh thu tiếng gầm đừ. Đồng thời có thể nhìn thấy bao la quần sơn một tòa lại một tòa, làm tiến nhập cái địa phương này trong nháy mắt. Lê Thương đột nhiên cảm giác được một cô áp chế lực xuất hiện. Nguyên bản hắn đạt được hiện thánh cảnh sau đó đã có thể buông lỏng dùng linh hồn cầu thông thiên địa, nhưng ở cái địa phương này linh hồn muốn cầu thông thiên địa độ khó rất lớn, liên liên không gian chi lực kéo dài cũng hơi chịu đến áp chế. Nơi này là thế giới khác đột nhiên Diêu Vũ Vi khiếp sợ nói, nơi đây làm sao lại xuất hiện một cái không gian thông đạo, thế giới khác. Lê Thương trong lòng hơi động, đúng, nơi đây tuyệt đối là thế giới khác, bởi vì cái này loại áp chế là nhằm vào ngoại giới sinh mạng. Tất cả ngoại giới sinh mệnh tiến nhập thế giới này, đều lại nhận cái thế giới này thiên đạo quy tắc áp chế. Diêu Vũ Vi nói ra, thế giới khác sinh vật tiến nhập chúng ta địa cầu cũng sẽ nhận áp chế, đồng lý, chúng ta tiến nhập còn không có bị công hãm thế giới khác, cũng sẽ nhận áp chế. nàng khẩn trương nói ra, ta hiện tại chỉ có thể phát huy ra thần tính hộ thể thực lực. Lê Thương nghe được lời nói của Diêu Vũ Vi, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Hắn mặc dù cũng cảm thấy áp chế, nhưng thực lực của hắn vẫn chưa hạ xuống bao nhiêu. Thậm chí, chỉ có thể coi là chịu ảnh hưởng, nhưng loại ảnh hưởng này cũng không lớn. Hắn hơi chút vừa nghĩ, liền hiểu, người khác sợ dĩ lại nhận cái kia, đó là bởi vì cái khác đường thành thần người lực lượng chủ yếu, đến từ thiên địa ở giữa, là câu thông thiên địa mượn dùng sức mạnh. Thế nhưng hắn khác biệt, hắn lực lượng chủ yếu là tới từ thấp duy thế giới. Toàn bộ thấp duy thế giới đều đang cho hắn cung cấp lực lượng. Mặc dù hắn cũng có thể mượn dùng thiên địa chi lực, nhưng là Mượn dùng tiên Địa Chi Lực chỉ là hắn bổ sung thêm năng lực, cũng không phải là lực lượng chủ yếu. Chỗ có người tiến vào thế giới khác đều lại nhận áp chế sao? Lê Thương hỏi. Ngược lại cũng không phải. Diêu Vũ Vi giải thích nói, võ đạo cường giả tiến nhập thế giới khác sẽ không nhận áp chế, thể chất mạnh yếu sẽ không nhận áp chế. Chỉ có đường thành thần người cùng các loại siêu phàm lực lượng mới lại nhận áp chế, bình thường đều sẽ trực tiếp rơi chậm lại một cảnh giới lớn. Cho dù là vĩ đại thần lực tiến nhập thế giới khác cũng sẽ trực tiếp hạ xuống đến cao đẳng thần lực, cũng là vì vậy. Vĩ đại thần lực bình thường sẽ không tiến nhập không có công hám thế giới khác đều là tọa trấn địa cầu. Lê Thương bừng tỉnh trong lòng càng là xác định chính mình sẽ không bị thế giới khác tiên đạo quy tắc áp chế. Cái này sợ rằng mới là chính mình cái này đầu đường thành thần chỗ lợi hại nhất. Diêu Vũ Vi vẻ mặt nghiêm túc nói nơi đây cần phải đã sớm xuất hiện không gian lối đi chỉ là bởi vì thân ở tuyệt địa còn bị bán thần yêu ma thân thể chặn cho nên luôn luôn không ai phát hiện hiện tại cái kia bán thần yêu ma vẫn là cái không gian này thông đạo bạo lộ ra khẳng định sẽ có yêu ma cùng tà ma các xâm vào địa cầu chúng ta phải nhanh một chút đem cái không gian này thông đạo nói cho trường học các sư phụ. Lê Thương gật đầu, nói, ngươi trở về à? Đem cái không gian này lối đi vị trí nói cho trường học các sư phụ. Các ngươi thì sao? Diêu Vũ Vi nghi hoặc, ta trước thăm dò một chút tình huống, thu thập một lần tình báo. Lê Thương nói, Diêu Vũ Vi do dự nói, cái này quá nguy hiểm, chúng ta ở chỗ này lại nhận cái thế giới này thiên địa quy tắc cấm chế, cái này thế giới khác hiển nhiên là mới xuất hiện, không có bị công hãm, vạn nhất thế giới này có cường đại tồn tại, ta sẽ chú ý. Lê Thương nói ra. Nếu như không muốn rời đi, cũng có thể một chỗ thăm dò. Diêu Vũ Vi hơi hơi do dự, vẫn là nói ra, vậy ta vẫn trở về à, so với chính mình thăm dò, vẫn là đem cái không gian này thông đạo nói cho trường học các sư phụ quan trọng hơn, bởi vì cái này liên quan vô số người sinh tử. Vậy được, nhớ kỹ không nên nói lung tung lời nói. Lê Thương cũng không ngăn cản. Ngươi yên tâm, ta sẽ không muốn không ra. Tư Tư học bội, ta đi trước. Diêu Vũ Vi cùng Phạm Tư Tư lên tiếng chào, liền xoay người từ vẹn vẹn hai ba thước lớn nhỏ không gian thông đạo ly khai. Chờ Diêu Vũ Vi sau khi rời đi, Lê Thương thả ra thần thức quét lướt bát phương. Bây giờ hắn thần thức đã có thể bao trùm 10.000 thức thước phạm vi, cũng chính là xung quanh 10 cây số. Đây đã là rất lớn một cái phạm vi. Sự thực bên trên, đột phá đến hiện thánh cảnh sau đó, hắn thu hoạch hoàn toàn không chỉ như thế. Lần này sau khi đột phá, hắn phát hiện mình đã có thể cảm ứng được tín ngưỡng chi lực, có thể cách rất xa cảm ứng được Phạm Tư Tư cùng Tần Hưu Hối tồn tại. Bất quá nhân là thời gian vội vàng, hắn không có đi thăm dò, bởi vì hai người cho hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực quá ít, tạm thời còn làm không là cái gì. Thiếu chủ, ta cần muốn làm cái gì sao? Phạm Tư Tư ở một bên hỏi, ở nơi này thế giới khác, thực lực của nàng cũng nhận được áp chế, mới vừa đột phá đến thần tính hộ thể nàng, trừ nhục thân cường độ cùng lực lượng không có có nhận đến áp chế ở ngoài, ác ngộng chi lực giảm mạnh, lần nữa khôi phục ban đầu ban đầu cầm giữ thần tính thực lực. Đi theo ta là được, cái gì cũng không cần làm. Lê Thương lúc này đã quét hình rõ ràng tình huống chung quanh. Bên trái 3000m bên ngoài, có một con cao hơn 10m lớn tự viên. Phía trước 5000m bên ngoài, có một cái ma bản lớn nhỏ con nhện đen. Phía bên phải 8000m bên ngoài, có một khổng lỗ bộ xương đang phát tán ra tà tính quang huy, hiển nhiên là yêu ma, hơn nữa thực lực không thấp. Trước đem nơi đây thanh tráng lại nói, nhân tiện bổ sung một lần ta thấp duy thế giới sinh vật đa dạng tính, bây giờ thấp duy thế giới đã có thể chi chỉ hiện thực thế giới sinh vật sinh tồn. Lê Thương trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem xung quanh ngàn mét bên trong chỗ có sinh vật đều thu vào thấp duy thế giới. Sau một khắc, Phạm Tư Tư liền phát hiện, xung quanh nguyên bản tiếng côn trùng kêu đột nhiên tiêu thất. Thậm chí một cái một người lớn nhỏ phi cầm từ đầu hốc bay qua, cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi. Lê Thương dùng không gian chi lực mang theo Phạm Tư Tư trực tiếp bay lên trời. Trước đây hắn mặc dù cũng được sự giúp đỡ của Cản Phong Vũ Mạch sử dụng phong trì dược phi hành qua, nhưng tự mình phi hành vẫn là lần đầu tiên. Lê Thương chỉ cảm thấy thiên địa dường như đều không thể cầm cố chính mình, mình đã phá vỡ thiên địa gông cùng xiên xích, không gian đều có thể trở thành là chính mình điểm ngữ lực, có thể tùy tâm sở dục di động. Siêu, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mang theo Phạm Tư Tư hướng phía trước mặt bay đi. Tốc độ cũng không nhanh, mỗi giây bất quá 100 em mở mà thôi, so với ở trên mặt đất chạy nhanh, chậm quá nhiều về phần cùng thuấn di so với tới, cái kia càng là không có cách nào so. bất quá lê thương cũng không nóng nảy, cẩn thận thể nộ cái này loại phi hành cảm giác. dù sao về sau khả năng cần trên không trung chiến đấu, sớm thích đứng một lần phi hành cảm giác cũng không tệ. phạm tư tư bị lê thương mang theo bay lên tới, khuôn mặt nhỏ nhắn trên viết đầy khiếp sợ, thiếu chủ. phi hành mà thôi, đừng ngạc nhiên. lê thương nói. phạm tư tư, được rồi, phi hành mà thôi. bất quá nàng rất muốn hỏi chính là, liền diêu vũ vi học tỷ đều nói, người địa cầu tiến nhập thế giới khác, lại nhận thế giới khác thiên địa quy tắc áp chế là hà thiếu chủ không có bị áp chế. điểm này còn là trước kia câu kia lời nói lê thương đường thành thần cùng những người khác đường thành thần hoàn toàn bất động. những người khác đường thành thần chủ yếu là dựa vào thiên địa chi lực, nhưng hắn đường thành thần là dựa vào trong cơ thể thấp duy thế giới. đạt được hiển thánh cảnh sau đó lê thương bản thân đã đột phá thiên địa gông cùng xỉn xích, cái này không quan hệ thiên địa quy tắc, mà là bản thân hắn sinh mệnh tần cấp. nói cách khác vô luận là tại địa cầu hay là tại thế giới khác cấp bậc của hắn cũng sẽ không biến. hắn đường thành thần chủ yếu là tu luyện tự thân, không nhuận dùng ngoại giới thiên địa chi lực chính là bên trong mạnh tự thân, không dựa vào ngoại lực. trước 162, cướp đoạt đến thế giới khác tức giận. cho nên, cho dù là đi tới thế giới khác, hắn nên có năng lực, nhiều nhất là chịu ảnh hưởng mà thôi. thế giới khác thiên địa quy tắc, vô pháp áp chế hắn. dù sao, hắn cũng không cần mượn dùng thế giới khác thiên địa chi lực, thế giới khác thiên địa quy tắc như thế nào áp chế hắn. lê thương suy đoán, người khác sở dĩ lại nhận áp chế, không chỉ có là bởi vì mượn dùng thiên địa chi lực, cũng bởi vì khí vận. bởi vì địa cầu công hãm thế giới khác, cũng muốn đạt được thế giới khác khí vận tán thành, mới xem như chân chính công hãm. Mà Lê Thương, tự thân liền có một thế giới, một mình hắn chính là một thế giới. Từ trình độ nào đó đi lên nói, một mình hắn liền cùng một cái thế giới khác đẳng cấp tương đồng. Cũng là vì vậy, thế giới khác thiên địa quy tắc thì không cách nào áp chế hắn, hắn có thể cùng thế giới khác cái này chỉnh thể bình khởi bình tọa. Rất nhanh, Lê Thương mang theo Phạm Tư Tư đi tới ngoài ngàn thước một tòa núi nhỏ bên trên. Giống. Tiểu trên núi một đầu gấu xám nhìn thấy hai người, lúc này phát sinh giống giận, cảnh cáo hai người, bất quá có lẽ là bởi vì nhìn không thấu Lê Thương, cho nên nó không dám trực tiếp công kích cái này gấu xám trí ít võ tông cấp bậc khí tức phát ra một tầng lầu như vậy cao cho người áp lực lớn lao lê thương trực tiếp bắn ra một đạo tia chớp màu vàng vang cạnh trong tiếng nổ gấu xám trực tiếp bị tia chớp màu vàng xuyên thủng đầu óc thi thể bị điện giật thành than gốc đối với cái này loại có thể đối với thấp duy thế giới tạo thành cự đại phá hư hắn tạm thời không có ý định thu nhập thấp duy thế giới nhẹ nhõm diệt sát gấu xám lê thương lần nữa vung tay đem ngàn mét bên trong phương viên tất cả sinh vật đều thu nhập thấp duy thế giới vì tiêu diệt chứng cứ gấu xám thi thể hắn cũng chưa thả qua siêu Hai người tiếp tục tiến lên. Lại phi hành ngàn mét, Lê Thương tiện tay đánh ra một đạo tia chớp màu vàng, đem tử không trung bay qua hung cầm điện thành than cốc. Cái kia hung cầm vừa mới chết, thi thể liền hư không tiêu thất. Ngay sau đó Lê Thương vung lên tay, đem hết thảy chúng quanh phi điệu thủy tạo cùng tẩu thú các loại thu sạch vào thấp duy thế giới. Cảm giác dạng này trực tiếp ở bên ngoài đánh chết, sẽ lãng phí một chút linh hồn chi lực, vẫn là thu sạch tiến thấp duy thế giới à, quá mạnh thu sau khi đi vào lại rất chết. Lê Thương trong lòng sản sinh cái ý nghĩ này. Thế là hắn lần nữa mang theo phạm tư tư phi hành, lần này không có ở dừng lại liền vòng quanh lối vào không gian thông đạo phi hành, bay tới chỗ nào thu tới đó. phía trước trong hốc núi có một đám lâu sám, thực lực hầu như đều ở đây phổ thông võ giả đến võ sư cấp bậc. hắn trực tiếp vung lên tay, tịch thu. phía trước trong một khu rừng rậm rạp có đại lượng bàn tay lớn nhỏ hung cầm, cái kia loại hung cầm nhìn như hình thể tiểu, nhưng số lượng rất nhiều, tốc độ phi hành cực nhanh. Lệ Thương cũng do dự, trực tiếp vung lên tay, tịch thu. xa xa thảo nguyên trên có một đám xem ra giống như là bọ sữa đồng dạng động vật tán cỏ. Lệ Thương mang theo Phạm Tư Tư vừa bay mà qua đám kia bỏ sữa trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, liền mang thảo nguyên bên trên tất cả côn trùng đều biến mất hết. Ngay từ đầu phạm tư tư phát hiện, nơi bọn họ đi qua, tất cả động vật các loại côn trùng các, đều biến mất hết không thấy, còn rất khiếp sợ. Nhưng dần dần nàng chết lặng, biết đây là thiếu chủ làm. Mặc dù nàng không thể nào hiểu được lê thương là làm sao làm được đây hết thảy, nhưng cái này không trọng yếu, chỉ cần biết là chuyện gì xảy ra là đủ rồi. Không biết khiến người sợ hãi, nhưng đã biết, mặc dù hiếu kỳ, lại không biết lại sợ hãi. Lê thương những nơi đi qua, cái này thế giới khác tất cả sinh vật đều bị hắn lấy đi ngay từ đầu còn không có gì, nhưng dần dần, Lê Thương phát hiện, theo chính mình thu sinh vật càng ngày càng nhiều, cái này thế giới khác khí vận, chợt bắt đầu nhắm vào mình. So như bây giờ, bọn họ bay qua một ngọn núi đỉnh thời điểm, không cẩn thận dường như kích phát cấm chế nào đó, kết quả vậy mà đưa tới ra ngoài kiếm ăn một đầu bán thần yêu ma. Thinh Linh đúng là hắn khi trước phát hiện con nệ đen, tên đầy đủ Á Nguyệt Chi Chu. Cái kia Á Nguyệt Chi Chu cách rất xa liền bắn ra một đạo đen nhánh tơ nhện, lực sát thương kinh người. Lê Thương không sợ hãi chút nào, trực tiếp chính là một cái thái thượng âm dương đổ ném ra ngoài. Thái thượng âm dương đổ những nơi đi qua, đen nhánh mang theo độc tính tơ nhện trực tiếp bị cắn nát, mà Thái thượng âm dương đổ chưa từng có từ trước đến nay. Vang một tiếng vang thật lớn, Ám Nguyệt Chi Chu thậm chí cũng không kịp né tránh, liền bị đánh bạo, thân thể tàn phế điên cuồng bỏ chạy. Nhưng Lê Thương làm sao có thể để nó chạy thoát? Trực tiếp mang theo Phạm Tư Tư Thuận gì, lóe lên một cái liền đuổi theo, lần nữa một cái Thái thượng âm dương đổ ném ra, vang trong tiếng nổ, ma bản lớn nhỏ Ám Nguyệt Chi Chu bị đánh bạo. Sau đó vô luận là nọc độc vẫn là thi thể, hoặc là tơ nhện, tất cả đều bị thu vào thấp duy thế giới nhưng mới vừa xử lý xong đầu này ám nguyệt chi chu phương xa cao mười mấy mét lớn cự viên bị kinh động tức giận đánh tới cái thế giới này thế giới chi lực đang thao túng những sinh vật này sao lê thương kẽ như mày trong lòng đột nhiên sản sinh một ý nghĩ như vậy thế giới này có chủ nhân sao vẫn là toàn tự nhiên sinh ra thế giới gào gừ phương xa cái tiêu to lớn viên hầu yêu ma một bước vài trăm thước trên đại địa chạy như điên tới cách mấy ngàn mét liền rút ra một gốc cây đại thụ xóa sạch chặt cây sau đó đung nhiên bỏ rơi bắn mà đến to lớn thân cây như đâm thủng bầu trời mũi tên nhọn đánh ra âm bảo thành mang ra một đạo âm bạo mây vết tích. Lê Thương thấy thế, trực tiếp ném ra một cái Thái Thượng Âm Dương Đồ. Thái Thượng Âm Dương Đồ đón gió căng phồng lên, hóa thành ngàn mét to lớn xoay tròn hắc bạt đồ, mang theo kinh khủng cắn giết lực đánh về phía nổ bắn ra mà đến thân cây. Và anh, to lớn thân cây trực tiếp bị đánh bạo, bị cắn nát thành một mịn. Mà Thái Thượng Âm Dương Đồ chưa từng có từ trước đến nay, tiếp tục đánh về phía viên hầu yêu ma. Gào gừ. Viên hầu yêu ma cũng không biết có phải hay không là bị thế giới khí vận thao túng, như là mất đi lý trí, nhìn thấy Thái Thượng Âm Dương Đồ bay tới, đúng là giống giận trực tiếp một quyền đập lên. Đinh hai nhức óc trong tiếng ầm ầm, Thái thượng âm dương đổ trực tiếp bị đánh bạo. Thế nhưng âm dương mất thăng bằng trong nấy mắt, âm dương đổ nổ lớn, trực tiếp đem viên hầu yêu ma cả cánh tay đều nổ đoạn. Thật là cường đại thể chất, thuần túy thân thể hình yêu ma sao? Hoặc là cũng không thể xem như là yêu ma, chỉ có thể coi là dị thú. Nhưng bất kể thế nào nói, đều là bán thần thực lực cấp bậc. Hơn nữa ở thế giới khác giới khí vận thao túng bên dưới, cái này cự viên thực lực không kém gì phía trước cự thụ yêu ma. lê thương sắc mặt không thay đổi, lần nữa ném ra một cái Thái thượng âm dương đổ. Âm Dương Đồ tách rời tay liền đón gió căng phồng lên, hóa thành ngàn mét đường kính to lớn hắc bạch đồ, tản ra không có gì sánh kịp cắn giết lực bay ra ngoài, như một màn trời đập về phía Cự Viên. Và anh, Cự Viên còn muốn cùng trước đó giống nhau một quyền đánh bạo Âm Dương Đồ. Kết quả Lê Thương trực tiếp chủ động dẫn bảo lưu Thái Thượng Âm Dương Đồ, kinh khủng nổ lớn đưa nó cường hãn thân thể nổ phá thành mảnh nhỏ. Dù vậy, cái kia Cự Viên vẫn không có lập tức tử vong. Lê Thương trực tiếp mang theo Phạm Tư Tư Thuấn Di đi qua, đem Cự Viên thân thể thu vào thấp duy thế giới, điều động thế giới chi lực trấn áp, lao đi Cự Viên bán thần ý chí. Ung Nhưng mà mới vừa giải quyết bán thần cấp tự viên, đột nhiên xa xa sơn mạch rung động lên, hàng ngàn hàng vạn các loại dị thú cùng yêu ma, thậm chí vô tận động chuẩn bị vô hình lực lượng thao túng, điên cuồng hướng phía bên này liều chết xung phong. Bất quá những sinh vật này đẳng cấp đều yếu hơn bản thần, Lê Thương không sợ hãi chút nào, thậm chí chủ động mang theo phạm Tư Tư giết đi qua một đường thu. Nơi hắn đi qua, tất cả yêu ma, tà ma độc trùng dị thú, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hắn giống như là thôn vệ thế giới quái thú, tất cả sinh vật chỉ muốn tới gần hắn ngàn mét, liền trực tiếp bị thu, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Lê Thương không ai địch nổi, thấp hơn ban thần tồn tại, số lượng đã mất đi ý nghĩa, tới bao nhiêu hắn thu bao nhiêu. Một màn này thấy Phạm Tư Tư đều sợ ngây người. Trước sau vẹn vẹn mười mấy phút thời gian, mấy trăm ngàn thế giới khác sinh vật liền toàn bộ bị Lê Thương tịch thu, ngoài ra còn có con số hàng triệu các loại cỡ nhỏ độc trùng cũng bị hắn thu vào thấp duy thế giới. Hắn giống như là tới từ ngoại giới ác ma, đang điên cuồng thôn phệ cướp đoạt cái thế giới này sinh vật. Cái này trực tiếp trọc giận cái thế giới này thiên đạo quy tắc. Làm Lê Thương đem những cái kia tất cả bạo động yêu ma, tà ma cùng dị thú độc trùng tất cả đều tịch thu sau đó, đột nhiên đầu đỉnh có mây đen hội tụ, có lôi điện lấp lóe, giống như là muốn hình thành kiếp nhãn, muốn hàng xuống thiên tiếp. Một màn này thấy lê thương chân mày trừng nệ, sợ rằng địa cầu bên trên thần linh đánh vào thế giới khác, cũng không có tạo thành qua cái này loại động tĩnh a. Cái này thế giới khác thiên địa quy tắc có phải hay không quá cương manh liệt rồi? Chính mình không phải là thu một chút sinh vật mà thôi. Rốt cuộc là có chân thực tồn tại thế giới chi chủ thao túng, còn là đơn thuần thế giới quy tắc tại phản kháng ta cấp đoạn. Lê thương thấy như vậy một màn, mày, hắn hơi hơi trầm âm, đột nhiên đem thấp duy thế giới thế giới chi lực phóng xuất ra. Ba phụ tự thân cùng Phạm Tư Tư ngăn cách mình và ngoại giới tất cả liên hệ. Lập tức phía trước trong dãy núi nguyên bản bạo động vô số sinh vật đột nhiên tiêu tan ngừng lại. Đồng thời Lê Thương phát hiện nguyên bản bạo động thế giới khác số mệnh lực lượng như là mất đi phương hướng tự động tán đi, liền do dự đều không mang theo do dự. Lê Thương lập tức hiểu rõ cái này căn bản là thế giới khác thiên địa quy tắc đang chủ động bài xích hắn, mà không phải có chân thực tồn tại thế giới chi chủ đang giam hắn. Trước 163 thấp duy thế giới nhân tộc xuất hiện, bằng không thì không phải là sự tình đơn giản như vậy. Coi như thế giới chi lực không phát hiện được chính mình, nhưng mình đều đi tới thế giới khác, nếu là thật có thế giới chi chủ, chính mình tuyệt đối vô pháp trốn tránh, vô luận như thế nào ẩn thân, đều sẽ bị tìm ra. Tựa như Lê Thương chính mình thấp duy thế giới, bên trong tất cả đều tại chính mình quản chế bên dưới, không có khả năng có người có thể tránh thoát đi. Tại 30 km bên ngoài mới một gốc cây đại thụ bên trên dừng lại, Lê Thương liền gặp bên người Phạm Tư Tư đã cả người đều thử ra, ngơ ngác nhìn hắn. Lê Thương cũng không giải thích, để cho nàng về sau chính mình đi phát hiện, bằng không mỗi lần đều giải thích, không giải thích được nhiều như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thế giới này trời xanh mây trắng, trời cao mây rộng rãi, thế giới cũng không biết lớn đến bao nhiêu. Lúc này hắn vị trí cái chỗ này, chỉ là một tòa sơn mạch chỗ sâu. Nhưng ở sơn mạch bên ngoài, đến tận cùng có cái gì, hắn cũng không biết. Xem trước một chút Thấp Duy thế giới. Lê Thương đem một luồng ý thức chìm vào Thấp Duy thế giới, liền phát hiện rậm rạp chẳng chỉ siêu cấp cự thú trên đại điệu tàn sát bữa bãi. Bây giờ lần nữa thăng duy sau này, Thấp Duy thế giới thế giới chừng mực cùng hiện thực thế giới tỷ lệ là một. Nói cách khác, Thấp Duy thế giới 1000m mới tương đương với hiện thực thế giới một mét. Trọng lượng cùng uy lực các loại hầu như cũng đều là dựa theo cái tỷ lệ này, bất quá cụ thể phép tính không thể trực quan nhìn số liệu. Giống như là siêu phàm sinh mạng thực lực cùng dáng lớn quan hệ nhỏ đã không lớn, thấp duy thế giới trăm mét lớn nhỏ siêu phàm sinh mệnh, tại hiện thực thế giới bất quá mười phân lớn nhỏ, cũng chính là một con gà con tử hình thể, nhưng cái này loại siêu phàm sinh mệnh tại hiện thực thế giới lại có thể nhẹ nhõm đánh chết phổ thông võ giả. Cho nên trước đó lê thương thu vào đi cái kia đại lượng sinh vật, mặc dù ở thấp duy thế giới có thể nói là siêu cấp cửu nhưng thực lực chân chính tại thấp duy thế giới lại chưa chắc đã là đứng đầu nhất. Những thứ này cự thú mới vừa gia nhập thấp duy thế giới thời điểm, đó là thật hung hăng, ỷ vào hình thể to lớn, khắp nơi tàn sát bừa bãi. Từng ngọn sơn mạch bị chúng nó chà đạp được địa thế đều phát sinh cải biến, từng mảnh một rừng rậm nguyên thủy nhân vì chúng nó đến mà biến thành hoang mạc. Một ít chỉ có bản năng dị thú càng là khắp nơi săn thức ăn, không cố kỵ gì, không đem tất cả hình thể nhỏ sinh mạng của bọn họ để vào mắt. Lần này có thể chọc giận thấp duy thế giới sinh mệnh, ngay từ đầu chỉ là những cái kia tự do siêu sinh mệnh đang phản kích ngoại lai siêu cấp cự thú. Nhưng ở phát hiện những thứ này, siêu cấp cự thú chỉ là không có hình thể, mà thực lực không giống nhìn lên tới khủng bố như vậy sau đó, càng ngày càng nhiều siêu phàm sinh mệnh gia nhập săn giết siêu cấp cự thú trong hàng ngũ. Lê Thương đem thời gian tăng tốc đến lớn nhất 1000 lần lưu tốc, làm người đứng xem đang quan sát thấp duy thế giới biến hóa. Hắn kinh ngạc phát hiện, theo hiện thực thế giới sinh vật tàn sát bừa bãi, một ít nguyên bản chỉ có bản năng siêu phàm sinh vật đi theo ra lãnh địa của mình, đuổi theo giết những cái kia siêu cấp cự thú, những cái kia siêu sinh mệnh bắt đầu sản sinh vinh dự cảm giác. Làm tập thể vinh dự cảm giác sản sinh sau đó, dần dần Những thứ này siêu phàm sinh mệnh bắt đầu thoát khỏi thú tính bản năng, dần dần thức tỉnh rồi linh trí. Thế là lúc ban đầu một nhóm siêu phàm sinh vật bên trong sinh mệnh có trí tuệ xuất hiện. Cái này là trừ long tộc cùng kim ôi bộ tộc ở ngoài, xuất hiện trước nhất sinh mệnh có trí tuệ. Sau đó, tại những thứ này trí tuệ hình siêu phàm sinh vật dẫn dắt bên dưới, càng ngày càng nhiều chủng tộc gia nhập truy sát siêu cấp cự thú trong đội ngũ tới. Bởi vì những cái kia siêu cấp cự thú đối với thấp duy thế giới phá hoại thực sự quá lớn, động một tí chính là mấy trăm mấy ngàn mét lớn nhỏ hình thể, chỉ là tùy tiện đi lại, đều có thể hủy diệt sơn mạch một ít tại hiện thực thế giới đều có hơn 10 thước lớn nhỏ dị thú, tại thấp duy thế giới, càng là hơn vạn mét to lớn, quả là như một tòa sơn mạch tựa như. Cái này loại cự thú, dù là chỉ là tùy tiện di động một lần, chính là thiên tai. Thấp duy thế giới siêu phạm sinh mệnh mặc dù rất cường đại, nhưng là bọn họ con cháu đời sau đều cần từ yếu tiểu thành dài lên, cần muốn trưởng thành thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, dễ dàng nhất chết non. Những cái kia siêu cấp cự thú đối với bọn họ đời sau tôn uy hiếp quá lớn, cho nên nhất định phải diệt trừ. Đây là chủng tộc tồn vong chiến tranh, không có đúng sai. Đối với những thứ này, thấp duy thế giới sinh mệnh đến nói, đến từ hiện thực thế giới khổng lồ sinh vật, chỉ là tồn tại đều là sai lầm. Những cái kia trí tuệ hình siêu phàm sinh vật tự lấy loại lý do này, hô hào càng ngày càng nhiều cường đại chủng tộc gia nhập truy sát lớn trong đội ngũ. Liên liên đã bắt đầu đứng thẳng hành tẩu, càng lúc càng giống loài người viên hầu nhất tộc cũng gia nhập vào. Đang đổi giết siêu cấp cự thú trong quá trình, những thứ này con vượn hành vi càng lúc càng giống nhân loại, bắt đầu học được lợi dụng phương tiện, bắt đầu bắt chước cái khác trí tuệ hình sinh vật hành vi, thậm chí bắt đầu lợi dụng dần dần thức tỉnh trí tuệ dở trò là tộc quần kiếm lợi một lần bế chết không biết bao nhiêu cường giả, săn giết siêu cấp cự thú hậu kỳ, thậm chí ngay cả thanh long nhất tộc cùng chu tước, bạch hổ, huyền vũ đều tham dự tiến đến. lần này săn giết hành vi bị thấp duy thế giới sinh mệnh gọi chung là diệt thần kỳ nguyên, diệt thần kỳ nguyên hầu như sở hữu cường đại nhất chủng tộc đều tham dự tiến đến. sở dĩ nói là hầu như đó là bởi vì cao cao tại thượng kim mô bộ tộc không có tham dự, bởi vì kim mô tộc chỗ cao mặt trời bên trên đối với mặt đất bên trên tất cả không quan tâm, chúng nó nhân vì thực lực cường đại, chấp chưởng thái dương chi lực hoàn toàn khinh thường sinh mệnh khác không tham dự lần này hành động. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng diện thần kỳ nguyên phát triển. Hiện thực thế giới một ngày thời gian, thấp duy thế giới chính là một ngàn ngày, gần như ba năm, đều không cần lê thương đi động thủ, hắn thu vào đi sinh vật, liền đã tử vong lớn nữa. Còn lại hầu như đều là rất mạnh. Lê thương gặp không gian thông đạo phương hướng vẫn chưa có người nào tiến đến, liền tiếp tục quan sát thấp duy thế giới. Hiện thực thế giới hai ngày sau, thấp duy thế giới đã qua sáu năm. Cái này thời gian sáu năm, thấp duy thế giới xảy ra biến hóa lớn. Bởi vì hiện thực thế giới sinh vật đều là tới từ cao duy thế giới phụ xuống đến thấp duy thế giới sau đó bị những cái kia cường đại siêu phàm sinh vật săn giết, mà săn giết sau đó cái kia khổng lồ như núi thi thể xử lý như thế nào, đương nhiên là biến thành thấp duy thế giới sinh vật thức ăn. Bởi vì ăn đại lượng khổng lồ sinh vật huyết đủ, một ít siêu phàm sinh vật đúng là tiến hóa ra biến hóa dáng năng lực. Lúc bình thường vẫn là ban đầu lớn nhỏ, nhưng tại thời điểm chiến đấu nhưng có thể trở nên phi thường to lớn. Trong đó viên hầu nhất tộc lần này lớn quá trình đuổi giết bên trong, có lẽ là bởi vì chiến đấu quá kịch liệt, cũng có lẽ là bởi vì dở trò quá nhiều, đốt não quá nghiêm trọng, thế cho nên bộ lông đều rơi sạch càng thêm giống người. Trong đó bao quát Lê Thương sửa đổi vận mệnh quý tích Hầu Vương trong đó một cái tử tôn. Những thứ này rơi sạch bộ lông viên hầu, bị những cái kia sẽ không dụng lông viên hầu kết bỏ, thế là Hầu Vương tử tôn dẫn dắt đám này rơi sạch bộ lông tộc nhân, khác lập bộ tộc, tự xưng là nhân tộc. Bất quá những này nhân tộc, trong cơ thể như trước nắm giữ viên hầu huyết mạch. Đặc biệt đám nhân tộc này, đều tham dự qua diệt thần kỳ nguyên lớn truy sát hành động, cho nên hầu như đều ăn qua siêu cấp cự thú huyết nụ, đều thu được biến thân tự đại hóa năng lực. Những này nhân tộc, đang tức giận thời điểm, có thể hóa thân thành hầu, thân thể cự đại hóa. Chiến lược thông tiên, ít có người dám chê ở. Nhân tộc. Lê Thương có chút ngoài ý muốn, có lẽ là chính mình tiềm ý thức tại ảnh hưởng, cho nên nhân tộc xuất hiện, mặc dù với hắn theo dự đoán có chút sai lệch. Nhưng dù sao đều là nhân tộc, chỉ bất quá lúc này nhân tộc, tại thấp duy thế giới địa vị rất thấp, xung quanh cường tộc hoàn thí, tại trong kẻ hở cầu sinh tồn. Bất quá cái kia Hầu Vương Hậu Duệ có mặt trời huyết mạch, vừa xuất thế là có thể chấp trưởng thái dương chi lực, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng mang theo đám này lúc ban đầu nhân tộc tại thấp duy thế giới sinh tồn được. Bởi vì hình thể quá nhỏ, hơn nữa sức chiến đấu quá yếu những này nhân tộc bắt đầu tu kiến tòa thành chống đỡ dị thú yêu ma. bất quá lúc này tòa thành hoàn toàn là từ to lớn tảng đá qua quyết xây thành không có bất kỳ mỹ quan có thể nói đều là lấy thực dụng làm chủ. đến rồi ngày thứ ba thời điểm thấp duy thế giới đã qua 9 năm lúc này tuyệt đại bộ phận khổng lồ cự thú đều bị giết nhưng còn có những cái kia không có thực thể tà ma cùng năng lực quỷ dị yêu ma còn tồn tại. bất quá tại tứ thanh thú cùng thanh long nhất tộc tọa chấn bên dưới những cái kia tà ma cùng yêu ma hoàn toàn là không nổi đợt sóng chỉ có thể ở trong kẽ hở cầu sinh tồn. Thời gian cũng không dễ vượt qua. Đến rồi ngày thứ 4, Lê Thương còn muốn quan sát thấp duy thế giới đi hướng, lại phát hiện không gian chỗ lối đi đã có người tiến vào. Chương 164, Ly Khai. Mặc dù nơi đây khoảng cách không gian thông đạo chừng 30 km, Lê Thương thần thức còn vô pháp quét hình như vậy khoảng cách xa. Nhưng chỉ là cảm ứng sinh mệnh khí tức lại đầy đủ. Người khác có thể vô pháp làm đến như hắn dạng này đem tinh khí thần chờ tất cả khí tức đều thu liễm, quả là cùng tạng đá tựa như. Dường như có một đạo bán thần khí tức, là cái kia vương bang long sao? Lê Thương trong mắt lóe lên một tia linh ý. Lúc này thu hồi chìm vào thấp duy thế giới ý thức, mang theo Phạm Tư tư hướng bên kia chạy đi. Cái này 4 ngày thời gian, bởi vì đại lượng sinh vật tử vong, giống như là chiếm được một lần đại quy mô y tế, cho nên thấp duy thế giới tích lũy tiến độ, đúng là đạt tới 1%. Lê Thương thực lực lần nữa có tăng lên, mặc dù cái này loại đề thăng xa còn lâu mới có được thế giới thăng duy mang tới đề thăng to lớn, nhưng cũng không thể bỏ qua. Nếu tới người chỉ có Vương Bang Long một cái bán thần, hắn không ngại đem cái phiền toái này giải quyết hết. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là lấy ơn báo đáp người. Lê Thương cũng là bất đắc dĩ. Những thứ này có gia tộc thế lực người, chỉ cần giết một cái, liền sẽ trọc tới rất nhiều. Hắn cùng vương gia nguyên bản không có ân oán gì, kết quả là bởi vì vương thanh đối với hắn đố kỵ, đưa tới người vương gia một tên tiếp theo một tên chạy đi tìm cái chết. Đây hết thể kẻ cầm đầu đều là vương thanh, cho nên lê thương đưa hắn phong ấn, nhường hắn chứng kiến vương gia diệt vong, nhường hắn tận mắt thấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kiêu ngạo, bởi vì đắc tội chính mình mà vỡ nát. Tại hồi không gian lối đi trên đường, lê thương cũng không nhàn rỗi, nhận biết hoàn toàn thả ra, chỉ cần phát hiện dù là một con côn trùng, đều trực tiếp Tuấn di quá khứ đem thu nhập thấp duy thế giới. Bởi vì lo lắng xa xa gặp nguy hiểm, cho nên hắn không dám chạy quá xa. Nhưng phụ cận nơi đây đã bị dò xét qua, đã không có khác nguy hiểm, có thể không cố kỵ cấp đoạn. Rất nhanh, tới gần không gian thông đạo 20 km sau, Lê Thương đánh vào nhìn thấy không gian thông đạo phương hướng có một vệ sáng phóng lên cao, hình như là nào đó loại tín hiệu đạn. Là đang gọi ta trở về sao? Lê Thương lúc này trong lòng hơi động, không lại trì hoãn, cũng không có tuần gì, mà là mang theo Phạm Tư Tư sử dụng phi hành phương thức chạy trở về. Cho dù là phi hành, cũng không dùng thời gian quá dài. Trước sau bất quá hơn 3 phút đồng hồ liền đã tới Không Gian Thông Đạo. Rất xa, hắn đã nhìn thấy 5 người tại Không Gian Thông Đạo lối vào, bất quá vẫn chưa nhìn thấy Vương Băng Long. Cái kia cổ bán thần khí tức cũng không chưa tiến nhập Không Gian Thông Đạo, vẫn ở chỗ cũ bên ngoài. Chỉ là bởi vì Không Gian Thông Đạo là quán thông hai giới, cho nên hắn mới có thể cảm ứng được. Không Gian Thông Đạo lối vào, trừ trước đó rời đi Diêu Vũ Vi, còn có Vương Cực cùng còn lại mấy cái cấp cao học trưởng. Mấy cái kia cấp cao học trưởng đều là trước hắn tại bị tà ma ám toán lúc thấy qua. Tại Lê Thương nhìn thấy mấy người thời điểm, mấy người cũng nhìn thấy hắn, trở về, hắn vậy mà có thể ở chỗ này phi hành, đây là tài cao người can đảm lớn vẫn là người không biết can đảm, nơi này chính là thế giới khác, hơn nữa còn là không có bị công hãm thế giới khác, hắn cũng dám chạy loạn khắp nơi, bất quá nơi đây dường như không có sinh vật gì. Diêu Vũ Vi cùng Vương Cực đám người gặp Lê Thương mang theo Phạm Tư Tư bay trở về, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, mà Diêu Vũ Vi thì là nghi ngờ trong lòng, trước đó nàng là đã tới nơi đây một lần, lúc đó nàng rõ ràng cảm ứng được phụ cận có rất nhiều sinh vật, liền yêu ma khí tức đều cảm ứng được vài nói khí tức không kém. Nhưng là bây giờ, đừng nói những cái kia yêu ma, liền một cái côn trùng đều không cảm ứng được. Dường như thế giới này căn bản cũng không có sinh mệnh đồng dạng. Trong lòng nàng hiện lên vẻ cổ quái, cảm thấy hơn phân nửa là Lê Thương làm cái gì. Chỉ là nàng không nghĩ ra, nếu quả như thật là Lê Thương đánh chết phụ cận yêu ma, nhưng vì cái gì sẽ liền côn trùng đều biến mất ta. Nhìn lên tới không giống như là sử dụng nào đó loại pháp thuật, mà là bay thẳng đi, nhưng hắn không phải lôi thần đường thành thần sao? Cái này loại phương thức phi hành, cũng không giống là khống chế lôi điện phi hành a. Vương Cực trong lòng bồn chồn. Rất nhanh, Lê Thương mang theo Phạm Tư Tư từ trên trời giáng xuống, nhìn về phía Diêu Vũ Vi, hỏi: liền mấy người các ngươi, thần linh lão sư cùng bán thần môn đâu?" Diêu Vũ Vi nói ra: "Không gian thông đạo quá nhỏ, chỉ có thể chứa hiện thánh cảnh thông qua, bán thần vô pháp tới, đều chờ ở bên ngoài lấy, ngươi có phát hiện gì không?" Không gian thông đạo đối với thực lực cảnh giới có hạn chế sao? Lê Thương buồn chồn, hắn còn chuẩn bị đem Vương Bang Long cái phiền toái này giải quyết ở nơi này thế giới khác đây. Đây là tự nhiên, bình thường không gian thông đạo đều là chỉ có thể chứa hiện thánh cảnh thông qua, dựa theo lớn nhỏ khác biệt có thể thông qua đẳng cấp cũng bất đồng. Diêu Vũ Vi giải thích nói, giống như cái này loại chỉ có 2 3 thước lớn nhỏ không gian thông đạo, bình thường chỉ có thể chứa bán thần trở xuống tồn tại thông qua, vượt qua 10 thước, có thể chứa bán thần thông qua, vượt qua 100 m, có thể chứa yếu ớt thần lực thông qua, vượt qua 300 m, có thể chứa cấp thấp thần lực thông qua, 500 m, có thể chứa trung đẳng thần lực thông qua, mà không gian lối đi lớn nhỏ như là vượt qua 1000 m, cái kia liền không có bất kỳ hạn chế nào. Lệ Thương trong lòng bình tĩnh, hắn nghĩ tới, Hán Hải thần đồ đại học nội bộ cái kia thế giới khác thông đạo, chừng 3000 m lớn nhỏ Nói cách khác, cái kia thế giới khác, cho dù là vĩ đại thần lực, đều có thể tùy ý xuất nhập. Cũng không biết trước đây cái kia thế giới khác có hay không vĩ đại thần lực. Lê Thương cảm thấy, có khả năng cũng không lớn, bằng không khi tiến vào thế giới khác sẽ bị thiên địa quy tắc gáp chế tình huống bên dưới, địa cầu cái này một phương, hầu như không thể nào công hãm cái kia thế giới khác mới đúng. Bởi vì dựa theo trước đó Diêu Vũ Vi thuyết pháp, cho dù là thần linh, tiến nhập không có bị công hãm thế giới khác sau đó, đều sẽ rơi xuống một cảnh giới lớn. Đây chính là sân nhà cùng sân khách phân biệt. người có phát hiện gì không? Diêu Vũ Vi lặp lại phía trước vấn đề. Lê Thương trả lời nói, phụ cận nơi đây 30 km cũng không phát hiện cái khác quá mức nguy hiểm tồn tại, phổ thông sinh vật đã bị ta dùng phương pháp đặc thù xua đổi. Ngươi cái này xua đổi đến cũng quá sạch sẽ đi, chúng ta tiến đến hơn 10 phút, liền một cái côn trùng đều không tìm được." Vương cực nói. Những người còn lại cũng tốt kỳ Lê Thương rốt cuộc dùng phương thức gì đem chúng quanh đây sinh vật đều đổi đi. Bất quá Lê Thương không có giải thích, mà là hỏi, thần linh các sư phụ chuẩn bị xử lý như thế nào cái không gian này thông đạo. Tạm thời lấy phòng thủ làm chủ, bất quá cũng sẽ phái người tiến đến tra xét tình huống chỉ là bán thần trở lên tồn tại vô pháp tiến nhập, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình." Diêu Vũ Vi nói ra, thần linh các sư phụ đều bị kéo tại thành Tây bên kia, tăng thêm nơi đây tạm thời không có nguy hiểm gì, cái không gian này thông đạo tạm thời cần phải chỉ là lấy thăm dò làm chủ, nhưng vì không đả thảo kinh xả hẳn là sẽ không thâm nhập. Lúc này một cái cấp cao nam sinh nói ra, nguyên bản phía trên là chuẩn bị để cho thành Tây di chuyển cư dân ở chỗ này ăn cư, lấy tuyệt địa là biên giới, một lần nữa kiến tạo thành thị, đem nơi đây cũng nhét vào Hán Hải thành phố Phabi, nhưng hiện tại xem ra không xong rồi không có công hãm không gian thông đạo phụ cận là không có khả năng kiến tạo thành phố và không một khi đánh tới tới tổn thất quá lớn vương cực cũng mở miệng hiếu kỳ nói lê thương ngươi là thế nào dẹp thiên tuyệt địa ta cảm giác tuyệt địa liền giống bị thứ gì gặm qua giống nhau cũng không giống là dùng thần linh pháp chỉ đánh ra lê thương liếc mắt một cái vương cực diêu vũ vi vội vàng mở miệng nói tất nhiên lê thương trở về chúng ta đi ra ngoài trước hướng bán thần các sư phụ báo cáo đi được rồi lê thương gật đầu mang theo phạm tư tư trước đi ra không gian thông đạo diêu vũ vi lập tức đuổi kịp Vương Cực gặp Lê Thương không muốn nói là thế nào dẹp thiên tuyệt địa, trong lòng có chút tiếc nuối, trước đó hắn kiểm tra qua, không gian thông đạo phủ cận rõ ràng phát sinh qua đại chiến, chiến đấu đẳng cấp cũng không thấp. Bất quá nhìn lên tới cũng không giống là sử dụng qua thần linh pháp chỉ bộ dạng, Vương Cực biết Lê Thương lão sư là trung đẳng thần lực. Trung đẳng thần lực thần linh pháp chỉ, uy lực khẳng định phi thường to lớn, sẽ không chỉ làm ra như vậy chút động tĩnh. Rất nhanh, bảy người thông qua tựa như một trang giấy đồng dạng thật mỏng không gian thông đạo, đi tới bên ngoài, cũng chính là ban đầu tuyệt vị trí. Chương 165, chiến tranh đã tới. Lúc này Không gian thông đạo bên ngoài, hai vị bán thần cùng hơn 20 cái hiện thánh cảnh trợ ở chỗ này, trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng ngừa lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Nhìn thấy Lê Thương đám người đi ra, tất cả mọi người là thở dài một hơi. Bất quá Vương Bang Long nhìn thấy Lê Thương lúc, ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Hắn bất động thanh sắc mà hỏi, "Lê Thương bạn học, thế nào?" Mặc dù hắn thật to mò, Lê Thương tại không có dùng thần linh pháp chỉ tình huống bên dưới, rốt cuộc như thế nào từ chân thần hội bán thần trong tay chạy ra sinh tiên, như thế nào dẹp yên tuyệt địa. Nhưng hắn cũng không hỏi coi như trung đẳng thần lực học sinh, lam phó hiệu trưởng khẳng định sẽ cho lê thương không chỉ một kiện bảo vệ tính mạng vật, lê thương hơn phân nửa chính là sử dụng những vật khác. đương nhiên, vương bang long giật mình phát hiện, lê thương thần tính cùng trước hắn thấy không đồng dạng. hắn rõ ràng nhớ kỹ, trước đó trên đường cao tốc nhìn thấy lê thương thời điểm, lê thương thần tính còn chỉ có 999 điểm. nhưng là bây giờ, lê thương thần tính đã cao tới hơn 1.500 điểm rồi. tiểu tử này, lẽ nào ở thế giới khác giới thu được nào đó loại lợi ích cực kỳ lớn? vương bang long chấn động trong lòng. Hắn không thể tin được một người có thể ở ngắn ngủi ba 4 ngày thời điểm là có thể có như vậy to lớn để thăng. Dù là người này là đã đánh bại có thể lên đỉnh thiên lộ triệu anh người cũng không khả năng. Từ xưa đến nay đều chưa từng xuất hiện tu luyện tốc độ nhanh như vậy người, cho dù là đã từng vĩ đại đều làm không được. Nhưng thế giới này bên trên tổng có một chút bảo vật có thể giúp người cấp tốc để thăng. Liên Vương Bang Long biết thì có vài loại. Trong đó một loại con đường chính là tiến nhập thần tính chỉ tại tự thân đã là đường thành thần người tiền đệ bên dưới có thể cấp tốc để thăng chỉ cần không gặp được bình cảnh liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Ngoài ra, nếu như có thể lấy được được thần linh thạch hoặc là thần tùy các loại đồ vật, cũng có thể xuất hiện to lớn đề thăng. Địa cầu bản thổ bảo vật đều ở đây chút năm được thu thập hầu như không còn, thế nhưng một ít phát hiện mới thế giới khác đã có đại lượng bảo vật. Vương Bang Long càng nghĩ càng thấy được Lê Thương là phát hiện nào đó loại ít thấy bảo vật. Tất cả mọi người nghe được lời nói của Vương Bang Long sau, đều nhìn về Lê Thương, chờ lấy Lê Thương trả lời. Lê Thương nói thẳng nói, bên kia chỉ cần có chút phổ thông yêu ma, tạm thời không có phát hiện cường đại hơn, bất quá khoảng cách chỗ rất xa. Dường như có bán thần cấp bậc tồn tại, ta không dám tới gần. Diêu Vũ Vi bất động thanh sắc nhìn sang Lê Thương, cũng không nói gì lời nói, nhưng trong lòng nói thầm, bán thần liền để ngươi không dám tới gần. Nàng trước đó nhưng là nhìn thấy Lê Thương tự tay đánh bại một tôn yêu ma bán thần. Không có tới gần là chính xác, chúng ta ở bên kia lại nhận thế giới khác tiên địa quy tắc áp chế, thực lực đại giảm, cho nên mỗi một lần tham dò thế giới khác đều phải cẩn thận cẩn thận hơn. Vương Bang Long lúc này biểu hiện giống như là một cái người hiền lành, dường như cùng Lê Thương không có bất kỳ mâu thuẫn đồng dạng. Lê Thương trong lòng giễu nhưng biểu hiện mặt thì cung kính nói: Lão sư nói đúng lắm. Lúc này một vị khác bán thần mở miệng nói, bên kia là cái gì địa thế? Lê Thương, là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, cần phải tại sơn mạch chỗ sâu. Vị kia ban thần lần nữa mở miệng, bên kia sinh vật là dạng gì? Có phát hiện sinh vật có trí không sao? Lê Thương nói, chỉ phát hiện một ít cùng loại gấu sám tẩu thú cùng cùng loại chim nhạn hung cầm. ngoài ra còn có thật nhiều độc trùng. Về phần sinh vật có trí khôn, tạm thời không có phát hiện. Cái kia ban thần gật đầu, còn muốn nói tiếp cái gì? Đồng nhiên. anh, vù vù, toàn bộ thiên địa đều là một trận rung động. Tất cả mọi người là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Hán Hải thành phố phương hướng. Dù là cách hơn 500 cây số, Lê Thương bọn người có thể nhìn thấy, một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh một trường trấn áp mà xuống. Cái hướng kia không gian đều vặn bẹo, cái kia từ trên trời giáng xuống cự tay dường như bị lực lượng gì ngăn chặn, hơi hơi dừng lại, nhưng cũng may không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất cuối cùng thành công hạ xuống. Rốt cục, cái kia cổ nhường người hít thở không thông khí tức tiêu thất, mà trước đó cái kia đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh, cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Là hiệu trưởng đại nhân xuất thủ. Lẽ nào thành tây không gian thông đạo bị đả thông rồi? Tất cả mọi người tại chỗ đều là biến sắc. Vương Bang Long hít sâu một hơi, nói: Có thể đem hiệu trưởng đại nhân thần linh thân thể đều bứt ra, tuyệt đối cũng là cao đẳng thần lực. Xem ra lại là một trận trường kỳ kháng chiến. Một cái khác bán thần nói ra, thật lâu dài cảm giác, nghĩ lúc đó Hàn Châu cũng là thế giới khác, là hiệu trưởng tự tay dẫn dắt trên trăm vị thần linh đánh xuống. Khi đó đối diện có một vị cao đẳng thần lực, chúng ta bên này cũng chỉ có hiệu trưởng là trung đẳng thần lực. Tại hiệu trưởng đại nhân dẫn dắt bên dưới, vô số người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vì sinh tồn. Liêu mình quên chuyện, cuối cùng lấy hơn 10 vị cấp thấp thần lực và 40-50 vị yếu đất thần lực. Vẫn lạc làm Giá rốt cục đem cái kia thế giới khác công hãm, bảo vệ gia viên, Hán Hải thần đồ đại học cũng là khi đó thiết lập. Cái này hay là đối phương tại tiến vào địa cầu sau đó, thực lực bị áp chế đến rồi trung đẳng thần lực duyên cớ, bằng không căn bản không có khả năng thắng lợi. Vị này bán thần lứa tuổi hiện nhiên rất lớn, trải qua đã từng trận chiến kia. Lúc này hắn hồi tưởng lên cuộc chiến đấu kia, thân thể cũng hơi run rẩy. Lần này hẳn là sẽ tốt một điểm, hiệu trưởng đại nhân đã là cao đẳng thần lực Lan phó hiệu trưởng cũng lúc nào cũng có thể đột phá đến cao đẳng thần lực, phụ cận còn lại vài tòa thần đồ đại học cũng có thực lực đứng đầu trung đẳng thần lực. Hơn nữa lần này chúng ta không cần lại cùng hàng trăm năm trước lần kia giống nhau tự chiến, chúng ta chỉ cần bảo vệ không gian thông đạo là được. Vương Bang Long nói, điều này cũng đúng. Tiên tiên là đàm chấn hiền bán thần gật đầu, lần trước là bởi vì đối phương đột nhiên xông tới, chúng ta vì tự bảo vệ mình không thể không chiến, nhưng lần này chúng ta sớm phát hiện không gian thông đạo, chúng ta có thể thủ tại không gian chỗ lối đi, đem đối phương ngăn trở. Nhất gần 10 năm tới. Không gian thông đạo xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. Vương Bang Long mặt lộ vẻ buồn rầu. Đống nhiên Lê Thương cảm ứng được một cỗ mênh mông mà kinh khủng thần thức quét ngang mà đến. Vương Bang Long mấy người cũng cảm ứng được, đều là hơi biến sắc mặt. Lê Thương nhanh chóng trở về. Lam phó hiệu trưởng thanh âm tại Lê Thương vang lên bên hai. Ngay sau đó thanh âm kia lại tại tất cả mọi người vang lên bên hai. Di chuyển bộ đội lưu xuống hai vị bán thần cùng mười vị hiển thánh cảnh, còn lại hiển thánh cảnh trở lên, toàn bộ về trường học, chuẩn bị nên chiến. Là Lam phó hiệu trưởng, chuẩn bị ra chiến trường. Tất cả mọi người là trong lòng dùng mình. Lê Thương trong lòng âm thầm rung động, lão sư thần thức vậy mà có thể bao trùm như vậy khoảng cách xa. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, liền hiện tại chính mình, thần thức đều có thể bao trùm xung quanh 10 cây số, mà mình mới hiện thánh cảnh mà thôi. Dù là chính mình đặc tụ, nhưng lão sư có thể là trung đẳng thần lực thần linh. Chuẩn bị đi trở về đi." Vương Bang long nói, hơi hơi trầm ngâm, dạng này, ta và lão Đàm lưu lại duy trì trật tự, phía sau hẳn là sẽ có chấp pháp giả tới thay thế chúng ta. Những người còn lại, trừ 10 cái hiển thánh cảnh học sinh ở ngoài, những người còn lại đều trở về chuẩn bị chiến." Lê Thương chúng ta trở về đi. Vương cực nóng lòng muốn thử, hắn đi là chiến thần đường thành thần, đối với chiến đấu không sợ hãi chút nào, phản mà phi thường chờ mong. Sự thực bên trên tại đi tới Hàn Châu trước đó, hắn chính là bên ngoài Châu không gian thông đạo chiến trường tu luyện, đối với cùng thế giới khác chiến tranh, hắn đã hết sức quen thuộc. Được. Lê Thương trực tiếp mang theo Phạm Tư Tư bay lên trời. Vương cực cũng một bước bước ra, phía sau xuất hiện chiến hồn hư ảnh, vọt lên đuổi theo. Diêu Vũ Vi hơi hơi do dự sau đó, cũng đội vàng đuổi kịp Hiện thánh cảnh đều đã có thể bay đi, dù là một ít vô pháp phi hành người cũng có thể sử dụng phi hành pháp thuật tới phi hành, bất quá phi hành pháp thuật so bản năng phi hành tiêu hao lớn hơn. Siêu siêu siêu Ngay sau đó lại có mấy người bay lên trời đuổi kịp Lê Thương. Những thứ này đều là chủ động xin đánh người. Tại chỗ còn lưu xuống vượt qua 10 cái hiện thánh cảnh, nhưng những người này cũng không muốn đứng ra, chuẩn bị chờ bán thần lao sư sẵn tuyển. Chương 166, khu vực thành thị gặp man nhân. Bay về phía trước mấy ngàn thước sau, Lê Thương đã nhìn thấy di chuyển đại bộ đội đoạn trước nhất đã tại tuyệt địa bên ngoài ngừng lại. Có lẽ là xuất phát từ đối với tuyệt địa sợ hãi, dù là tuyệt địa đã tiêu thất Những người kiếp như trước không dám tùy ý tiến nhập ban đầu tuyệt địa Phạm Vi. Lần này đại thiên di liên quan đến nhân khẩu nhiều lắm, lấy Hán Hải thần đồ đại học làm danh giới tuyến thành tây, toàn bộ di chuyển. Lê Thương không biết lại có bao nhiêu người, thế nhưng 4.5 triệu nhân khẩu là tuyệt đối có. Thậm chí khả năng còn muốn vượt qua mấy cái chữ này. Nhiều người như vậy, quả là đem tuyệt địa phía ngoài Đại Bình Nguyên đều muốn trên lấy. Lúc này đang có đại lượng nhân viên chính phủ tại dựng tạm thời chướng đồng, còn có đại địa thần đường thành thần người đang cấp tốc kiến tạo phòng Úc. Có đường thành thần người xuống thần tính quang huy, Triệu hồi ra từng vị cao mười mấy mét ngốc thạch nhân đang chuyên trở vật tư, hoặc là vận chuyển tài liệu kiến trúc. Đại lượng phòng ốc tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xây dựng lên tới. Đường thành thần thời đại mang tới chỗ tốt không chỉ có là sức chiến đấu phía trên, liền kiến tạo công trình đều bị mang theo tới. Tại các loại siêu phàm lực lượng bên dưới, rất nhiều loại cực lớn cứng nhắc bị thay thế, trừ không thể thiếu khí giới ở ngoài, hầu như đều dùng đường thành thần người tới thay thế, có thể tiết kiệm không biết bao nhiêu vật lực tài lực. Lê Thương nhìn thấy, có một cái đường thành thần người đến một tòa núi đá nhỏ phía dưới sử dụng năng lực trực tiếp đem tòa kia núi cắt nhỏ, sau đó đem xoắn nát thành hạt cát. Ngay sau đó có thủy thần đường thành thần người triệu hoán đến nước, hòa lẫn xi măng trực tiếp ghép. Sau đó dùng khiên dẫn thuật đem dẫn dắt đến đại địa thần đường thành thần người làm ra thật sâu cơ bên trong. Một tòa xi măng cốt thép kiến trúc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà đại địa thần đường thành thần người đang không ngừng thi triển năng lực cố hóa đại địa, đồng thời kiến tạo nước ngầm nói. Sơn mạch và bình nguyên Châu đối tiếp, từng bụi đại thụ che trời xuống, sau đó bị các loại đường thành thần người thi triển năng lực hóa thành tài liệu. Nguyên bản hoang vu khu vực, từng mảnh một thấp lùn kiến trúc vụ xuất hiện, từ nhân viên tương quan đem di chuyển mà đến cư dân phân phối đi vào ở tạm. Trang diện vô cùng đổ sộ cùng náo nhiệt, có chút đánh vỡ Lê Thương tam quan. Bất quá hơi chút xem một chút sát, Lê Thương liền phát hiện những cái kia đường thành thần người lứa tuổi đều rất lớn, hơn nữa cơ hồ không có hiện thành cảnh, đều là thần tính hộ thể làm chủ. Hắn lập tức suy đoán những cái kia đường thành thần người hơn phân nửa là đường thành thần đi không thông, cuối cùng sáng lập thần đồ tập đoàn, lợi dụng năng lực của tự thân làm làm thật lớn, bỏ qua tự thân cường đại, không thể không nói đường thành thần người năng lực. Thật phải nghiêm túc đi mở mang, công dụng vẫn là rất quang đại. Bất quá nhìn một hồi, Lê Thương liền bắt đầu tăng tốc, hắn không có thời gian ở chỗ này trì hoãn. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cho dù là mang theo một người, tốc độ cũng dần dần đạt tới trăm mét mỗi giây. Lê Thương, chậm một chút. Ngươi làm sao có thể bay nhanh như vậy? Vương Cực gặp Lê Thương rất nhanh liền đem tốc độ tiêu xạ đến trăm mét mỗi giây, trong lòng giật mình không thôi. Mặc dù trên mặt đất hắn tốc độ di động cũng có thể đạt được hơn hai trăm mét mỗi giây, nhưng là phi hành trên không trung cùng dưới đất là không giống nhau. Phi hành trên không trung. Hoàn toàn là dựa vào thần tính thuốc dục chuyển động thân thể tới di động, vô pháp mở lực. Hậu Phương Diêu Vũ Vi mấy người cũng như bị điên đuổi kịp, bởi vì không ít người đều được chứng kiến Lê Thương thực lực, dù là Lê Thương chỉ là sinh viên mới vào năm thứ nhất, cũng không có chút nào khinh thị hắn. Lúc này đều muốn phía trên tốc độ cùng Lê Thương ganh đua cao thấp. Bất quá trừ số rất ít am hiệu tốc độ, những người còn lại cũng rất khó đạt được trăm mét mỗi giây tốc độ. Cái này dù sao cũng là phi hành trên không trung, vô pháp mở lực, muốn tăng tốc cũng không cách nào tăng tốc. Sau 2 giờ, Lê Thương cùng Phạm Tư Tư dẫn đầu tiến vào khu vực thành thị nguyên bản Lê Thương là muốn trực tiếp trở lại Thần đồ Đại học, mà ở đi qua một mảnh khu phố thời điểm, hắn đột nhiên nếu có cảm ứng, tốc độ hơi chút chậm lại. Lê Thương, người rốt cục nghĩ thông suốt, muốn chờ chúng ta hành động chung rồi. Phía sau đổi thở không ra hơi Vương Cực gặp Lê Thương thả chậm tốc độ, vội vàng kêu gào nói. Nhưng mà Lê Thương không để ý đến Vương Cực, thoáng cảm ứng sau đó, mang theo Phạm Tư Tư cấp tốc hướng phía một cái phương vị bay đi. Bên kia không phải Trường Học A, ngươi qua bên kia làm cái gì? Vương Cực nghi hoặc, nhưng vẫn là theo sát ở phía sau mặt. Hậu Phương Diêu Vũ Vi cũng hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng vội vàng đội kịp, nàng cảm thấy Lê Thương cũng không về phần nhận nhiệm phương hướng rất nhanh Lê Thương tại một chỗ quảng trường ngừng lại thân thức đảo qua chân mày lập tức nhăn lại siêu siêu siêu Vương cực cùng Diêu Vũ Vi mấy cái hiển thánh cảnh đường thành thần người cũng đi theo đáp xuống nghi hoặc nhìn Lê Thương đột nhiên Lê Thương hướng phía xa xa hàng cây bên đường bóng ma bên dưới đánh ra một đạo thiểm điện. ven cạnh một tiếng bang thật lớn đột nhiên gốc cây kia bên dưới truyền ra kêu thảm thiết ngay sau đó một cái bóng mở bị đánh ra dựa vào tà ma ít nhất là hiển thánh cảnh cấp bậc tà ma Vì sao loại vật này sẽ xuất hiện tại thị khu, lại là chân thần hội sớm dở trò quỷ sao? Diêu Vũ Vi bọn người là hơi biến sắc mặt. Quanh Anh Tạch, Lê Thương lần nữa đánh ra một đạo thiểm điện, trực tiếp đem cái kia chuẩn bị trốn chạy tà ma hoanh sát. Tiếp lấy hắn vung lên tay, một đạo vô hình lực kéo hút lại xa xa kiến trúc từ mặt. bỗng nhiên lôi kéo. ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bức tường kia trực tiếp đổ nát. Ngay sau đó một bộ máu tươi rầm rề hình tượng xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Đóa. T. Vương cực đám người nhìn thấy cái kia trong kiến trúc hình tượng sau, tất cả đều hít một hơi lạnh khí chỉ thấy bên trong chất đầy thi thể, máu tươi đem mặt đất đều nhuốm đỏ. lúc này vách tường bị kéo ra, đại lượng máu tươi từ bên trong chảy ra tới, một cái mùi máu tươi phun trào mà ra. huyết tế, chết tiệt, đây là điên thần tín đồ kỳ tác, đáng ghét. sau lưng vương cực đám người sau khi khiếp sợ, chính là không có gì sánh kịp phẫn nộ. cái kia trong kiến trúc, có ít nhất bên trên trăm cỗ thi thể, nam nữ la hấu đều có, đều đã không có khí tức, máu tươi chảy như dòng nước trên mặt đất khắc một cái quỷ dị hình vẽ bên trong, trong huyết dịch tinh hoa đã bị hấp thu. lúc này chảy ra đều là tàn dư máu loãng. Ta cũng cảm giác vì sao nơi đây an tĩnh có chút không bình thường. Cái khu phố này kết cấu theo lý thuyết cần phải là khu náo nhiệt mới đúng, vì sao lại an tĩnh như vậy? Chân chính tử vong, khủng sợ không chỉ như vậy điểm người a. Mấy tên khốn kiếp này thừa dịp chấp pháp giả cùng thần đồ đại học người đều đi làm việc, bị điều đi liền bắt đầu gây sự. Mỗi một lần chỉ cần chúng ta hơi chút không chú ý, những con chuột này liền nổ ra, không khiến cho thế giới đại loạn không bỏ qua. Thật là đáng chết. Diêu Vũ Vi đám người sắc mặt tâm trầm, nhưng là vì sao trước đó ta người không thấy mùi máu tươi? Nơi này có phải là có lực lượng gì các đức? Nói Lê Thương học đệ là làm sao tìm được nơi đây? Không ít người đều nghi hoặc nhìn Lê Thương, nhưng mà Lê Thương không trả lời, hắn mang theo Phạm Tư Tư đi về phía trước. Rất nhanh, hắn đi tới ngoài 300 thước một dãy nhà phía trước, đột nhiên một quyền đánh ra. Không có bất kỳ năng lượng, chỉ có kinh khủng quyền uy. Một quyền này xuống dưới, đại khí đều sụp đổ, điên cuồng hướng vào phía trong áp xúc, không kịp bỏ trốn. Kinh người sóng xung kích hóa thành quyền uy trực tiếp đem hơn 10 thước bên ngoài vách tường đánh ra một cái to lớn tự động. Vương cực đám người còn chưa kịp khiếp sợ tại lê thương uy lực của một quyền này, đột nhiên một đạo thân ảnh khổng lồ từ cái kia bách hóa đại lâu trong kiến trúc bắn ra, mang đến uy áp kinh khủng, địch tấn công. Cẩn thận! Phía sau tất cả mọi người đồng thời xuất thủ, ác mộng chi lực trực tiếp nhường cái kia thân ảnh cường tráng thân thể cứng ngắc sau đó đại lượng công kích rơi xuống. Rầm rầm, cái kia thân ảnh cường tráng trong nháy mắt bị đánh tứ phân ngũ liệt ngược lại bay trở về. Giết! Bị phát hiện, giết sạch bọn họ. Đột nhiên tứ phương trong kiến trúc chạy ra khỏi đại lượng thân ảnh, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ là. Những cái kia lao ra thân ảnh cũng không phải là địa cầu nhân loại, mà là man nhân. Những người man kia, mỗi một cái đều là cao 2 mét, tóc loạn tao tao, thân thể cường tráng được không giống lời nói. Chương 167, man nhân tế đàn. Man nhân? Thế giới khác man nhân làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Không phải điên thần tín đồ sao? Hoặc có lẽ là điên thần tín đồ chính là những người man này. Diêu Vũ Vi bọn người là sắc mặt tâm trầm Giết. Vương Cấp không nói được một lời, trực tiếp giết đi lên, đối với những thứ này thế giới khác chủng tộc tràn đầy cứu hận. Chỉ thấy hắn gọi ra hai lưỡi búa lóe lên một cái ở giữa cùng một cái man nhân sượt qua người, người man kia đã tại hắn phía sau hóa thành hai nửa. Sau một khắc hắn một búa đem phía trước đánh tới rất đầu người bộ ra. Diêu Vũ Vi mấy người cũng thẳng hướng những phương hướng khác. Và anh, một cái sơn thần đường thành thần người biến thân cự đại hóa, một quyền đem một cái man nhân đánh bay ra ngoài, đập gậy xa xa biển quảng cáo của đá. Ngay sau đó hắn ôm lấy cây cột sắt đống nhiên vung mạnh. Rầm rầm rầm. Tất cả đến gần man nhân đều bị quét bay. Bất quá cái này cây cột kim loại tử cũng trong nháy mắt liền biến hình, sau đó nổ tung. Những người man kia thực lực cũng không yếu yếu nhất đều là võ sư cấp bậc, không ít man nhân thậm chí là võ tông cấp bậc, liền truyền kỳ cường giả đều có một cái cá thể chất kinh người, có thể tay không đánh bạo cây cổ sát. Vô anh tạch, lê thương tiện tay đánh ra một đạo tia chớp màu vàng, đem tới gần đến 20 em ở bên ngoài một cái cường đại rất đầu người vang bạo. Sau đó nói với phạm tư tư, đi giết địch. A, là thiếu chủ. phạm tư tư vội vàng thi triển năng lực, đôi mắt đẹp chừng, một cái hướng bên này vọt tới man nhân đột nhiên thân thể cứng ngắc, rơi vào trong ác động, tay chân vô pháp động đậy, như là bị quỷ áp giường đồng dạng. Nhưng mà Phạm Tư Tư chỉ có thể làm đến bước này, nàng tạm thời còn vô pháp làm đến trong ngọng giết người, hơn nữa cần duy trì ác ngộng, không thể chú ý những địch nhân khác. Lê Thương khẽ lắc đầu, âm thầm vận chuyển Kim Chi pháp tắc, vẫy tay một cái, xa xa nổ tung trên đất từng cục tây của sát hải cốt bay tới, cấp tốc hòa tan dung hợp, đồng thời đang điên cuồng áp súc nương tụ, làm những cái kia kim loại bay đến trong tay hắn lúc, đã hóa thành một thanh tinh xảo bội kiếm. Thanh bội kiếm này dài 1 mét 3 nữ sinh sử dụng thích hợp nhất, bởi vì tương đối nhỏ hẹp. Nhưng mà thanh kiếm này bên trong trọng lượng cũng rất kinh người, tối thiểu có hơn trăm kilogram. Người bình thường cầm cũng chưa chắc có thể cầm nổi. Lê Thương tại phía trên da chỉ một tia kim chi phát tắc, lấy cường hóa bội kiếm chất lượng và sắc bén, sau đó đưa cho Phạm Tư Tư, đi thôi, sử dụng ác ngộng chi lực vây khốn địch nhân, sau đó giết chết đối phương. Phải học được chiến đấu. Là thiếu chủ. Phạm Tư Tư tiếp nhận trường kiếm, xông lên chính là một kiếm, trực tiếp đưa nàng khốn trụ được man nhân kia đầu góc bổ xuống. Lúc này bên cạnh một cái man nhân giống giận bạo hướng mà đến, thẳng hướng Phạm Tư Tư, Lê Thương tiện tay một chỉ điểm ra, vinh cảnh, kia màu vàng bắn ra trực tiếp đem cái kia rất đầu của người ta đánh nát. Hắn một bên trong trường phạm tư tư, vừa dùng thần thức cảm ứng bốn phía, tìm kiếm man nhân phải nguồn. chung quanh đây kiến trúc đều có dấu man nhân, hơn nữa còn có huyết tế vết tích. Rất hiển nhiên, phụ cận nơi đây cũng không có người sống, đều gặp khó, hoặc là chính là bị tà ma giết chết, hoặc là chính là bị huyết tế. Man nhân thủ đoạn, quả là cùng điên thần tín đồ tựa như, vô cùng tàn nhẫn, liền lão nhân tiểu hại đều không buông tha. Cho nên Lê Thương giết lên những người man này tới, cũng không chút nào thiếu mềm. Venket, rầm rầm rầm. Lê Thương ngón tay gật liên tục. Tiêu chớp màu vàng một đạo lại một đạo, từng cái hướng hướng bên này man nhân trực tiếp bị đánh bạo đầu góc. Sa sa một cái truyền kỳ cấp khác man nhân gặp lê thương như vậy dũng mãnh, trong mắt lóe lên lửa giận, đống nhiên đem mặt đất đều đạp được sụp đổ, xông phá âm trướng bạo hướng mà đến. Vô hình tạch. Nhưng mà lê thương đồng dạng một chỉ điểm ra, tiêu chớp màu vàng trực tiếp vung bạo cái kia truyền kỳ rất đầu của người ta, không có gì ngoài ý muốn. Dầm dầm rầm. Sa sa vương cực cùng một cái truyền kỳ man nhân gặp được, hắn hai lưỡi búa cùng phách nổi giận chém, phủ ảnh bùng lên. Nhưng mà người man kia trong tay lang nha bồng uy lực đồng dạng to lớn hai người đúng là đánh cho lực lượng ngang nhau. Thế nhưng rất nhanh hắn liền tao ngộ rồi nguy hiểm. Một cái khác chuyển kỳ cấp khác man nhân từ phía bên phải công tới, cùng phía trước man nhân giáp công hắn. Vương cực hơi biến sắc mặt, phóng xuất ra chiến hồn hư ảnh, đem hết toàn lực nên chiến hai đại cường giả. Lê Thương nhìn thấy bên kia động tĩnh, trực tiếp một trường gỗ ra, hắn lòng bàn tay một đạo to bằng ngón tay tia chốc màu vàng bắn ra, đem tại phía xa ngoài chăm thức một cái chuyển kỳ rất đầu người đánh bạo. Vương cực rốt cục nhẹ nhõm lên, chỉ còn lại một cái đối thủ. đa tạ. Mặc dù trong lòng phức tạp, nhưng Vương cực lúc này cũng không dám phân tâm hai lưới búa cuốn phách một cái khác man nhân. bên kia, diêu vũ vi thân thể mang theo đạo đạo tàn ảnh, nơi nàng đi qua, từng cái man nhân thân thể cứng tại nguyên chỗ, bị kéo vào trong ác ngục. sau đó sau lưng diêu vũ vi, một cái hiện thánh cảnh sơn thần đường thành thần người từng quyền từng quyền oanh bạo những thứ này bị diêu vũ vi khốn trụ được địch nhân. hai người liên thủ bên dưới, giết địch tốc độ vậy mà không thể so với lê thương chậm bao nhiêu. vanh tạch, lê thương lần nữa bắn ra một đạo thiểm điện, đem một cái truyền kỳ man nhân vanh sát, bang xa xa một cái học trường giải vây. sau đó nhìn về phía phố lớn phần cuối, tại cái hướng kia. Hắn cảm ứng được không gian ba động, trừ diêu vũ vi, tại chỗ còn lại cấp cao học trường đều chấn động trong lòng, cảm giác lê thương giết địch quá dễ dàng, liền truyền kỳ man nhân đều là một chiêu vỡ đầu. Muốn biết, những cái kia truyền kỳ man nhân, thực lực đều là có thể so với thông thường hiển thánh cảnh đỉnh phong tồn tại, đặc biệt cận chiến phi thường cường đại. Vậy mà mặc dù như thế, lê thương cũng là một chiêu giải quyết, không chút rong dài. Lê thương một bên đánh chết man nhân, một bên mang theo phạm tư tư hướng có không gian ba động phương hướng di động, ngăn lại hắn. Có truyền kỳ man nhân phát hiện lê thương dự định, lúc này gầm lên đánh tới một bên chỉ huy còn lại man nhân vây giết Lê Thương. hiển nhiên cái hướng kia có bọn họ bố trí, không muốn bị Lê Thương cắt đứt hoặc là phát hiện. bất quá tất nhiên phát hiện cái hướng kia có không gian ba động, Lê Thương liền không lại trì hoãn thời gian, đột nhiên một tay chỉ trời, trên bầu trời trực tiếp xuất hiện một cái đường kính mấy trăm thước kim sắc lôi vân, dây đặc kia chớp màu vàng ở trong đó xuyên toa. ung ung. sau một khắc, dầm dạp chẳng trị kia chớp màu vàng từ trên trời giáng xuống. Quanh cách vung cách, dây đặc tiềm điện rơi xuống, đại lượng man nhân trực tiếp bị điện giật thành thanh gốc, đầu góc vỡ tan, hoặc là thân thể bị xuyên hùng một cái lớn phạm vi công kích, trực tiếp đem cái phạm vi này bên trong sở hữu man nhân đều diệt sát. Nguyên bản loạn tao tao chiến trường, lập tức an tĩnh lại. Chiến đấu kịch liệt say xưa vương cực cùng Diêu Vũ Vi đáng người, đều là sử sốt. Vương Cực cấp tốc nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện địch nhân hầu như toàn quân bị diệt, lập tức hú lên quái dị, động đoá. Còn lại mấy cái cấp cao học trưởng cũng là nhịn không được hít một hơi linh khí, bọn họ đánh nửa ngày mới đánh chết mười mấy người. Kết quả lê thương một cái này, trực tiếp toàn diện địch nhân. Cái phương hướng này có không gian ba động, ta hoài nghi có không gian thông đạo. Chúng ta mau đi qua. Tốt nhất là đem cái không gian này thông đạo bảo vệ, đừng để cho thế giới khác người tiến đến phá hoại chúng ta phía sau." Lê Thương cấp tốc nói một câu, sau đó liền dẫn Phạm Tư Tư hướng cuối đường phố chạy đi. "Không gian thông đạo? Làm sao có thể? Vương cực bọn người là biến sắc, nếu như nơi đây lại xuất hiện không gian thông đạo, vậy thì phiền phức lớn hơn rồi, Thần đồ Đại học chiến lực sẽ bị đánh vác, chiến tuyến sẽ bị kéo dài." Đây đối với Hàn Châu đến nói, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Bất quá mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng mấy người đều không có bất kỳ do dự nào, cấp tốc đuổi kịp Lê Thương. Vương Cực là đã sớm đối với Lê Thương tâm phục khẩu phục, cho nên không có bất kỳ nghi hoặc. Diêu Vũ Vi càng là được chứng kiến Lê Thương giết chết bán thần cấp bậc yêu ma, cho nên hoàn toàn lấy Lê Thương dẫn đầu, Lê Thương nhường làm cái gì thì làm cái đó. Những người còn lại tại thấy được Lê Thương cường đại sau đó, cũng không có bất kỳ câu phản hận. Trong đó một cái đại học năm tư học trưởng trong lòng vô cùng phức tạp, hắn là nơi đây duy nhất năm thứ tư đại học học trưởng, thần đồ bảng bên trên 10 người đứng đầu tồn tại, một thân thần tính cao tới hơn 8000 điểm, sức chiến đấu so Diêu Vũ Vi mạnh hơn lớn. Nguyên bản hắn mới cần phải là đám người kia người dẫn đầu. Nhưng Lê Thương cái này tên học sinh mới lại phá vỡ hắn tăng quan, lấy một tên học sinh mới chi lực mang theo hắn người học sinh cũ này chiến đấu. Hơn nữa hắn còn phát hiện mình phát ra từ nội tâm không có nửa điểm câu hoan hận. Phía trước liên tiếp có man nhân từ trong kiến trúc tuôn ra tới. Trung quanh đây trong kiến trúc hơn phân nửa đều đã không có người sống, coi như có khả năng cũng ẩn nấp rồi. Lê Thương phía trước mặt mở đường, nhìn thấy man nhân trực tiếp bắn ra từng đạo tia chớp màu vàng, quanh cách quanh cách, từng cái man nhân bị điểm giết, tia chớp màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Những người man kia đầu góc liền trực tiếp nổi mạnh. Thực sự là đáng sợ tiềm điện, lại vẫn mang theo vật lý đã tính. Lợi hại. Mấy cái học trưởng đều là lần đầu tiên nhìn thấy lê thương cái này loại tia chớp màu vàng, trong lòng đều là kinh ngạc không gì sánh được. Rất nhanh, trước mọi người đi hơn 800m, rốt cục nhìn thấy không gian ba động chuyển ra phương hướng. Cái kia dĩ nhiên là một cái tế đàn, tọa lạc tại một cái cỡ nhỏ hưu nhàn quảng trường bên trên. Chương 168, chấp pháp cố vấn. Thời khắc này tế đàn bốn phía, tất cả đều là máu tươi, nhưng những cái kia máu tươi hiển nhiên là trước đó bị đánh chết những cái kia nhân loại. Lúc này quanh tế đàn chính quỷ sát đại lượng man nhân trong đó một cái rất người tay cầm cốt chất quần trượng tại tế đàn phía dưới nhảy quái múa một bên lớn tiếng ngâm sướng bừa bộn lời nói nhìn thấy lê thương đám người đánh tới trừ bộ phận man nhân đứng dậy nên chiến ở ngoài càng nhiều hơn man nhân vẫn ở chỗ cũ tiến hành nghi thức người man kia tế tự càng là không lọt vào mắt lê thương đám người tiếp tục khiêu vũ ngâm sướng thế giới khác cầu vật tới chúng ta địa cầu dùng chúng ta đồng bào huyết dịch tiến hành nghi tế. giết sạch những thứ này dị tộc vương cực đám người lòng đầy cam vẫn đối với thế giới khác người phi thường cự hận chiến đấu hết sức căng thẳng Vương cực cùng cái kia đại học năm tư học trưởng phân biệt thẳng hướng hai bên, cùng hai cái truyền kỳ man nhân đánh nhau. Diêu Vũ Vi cùng Phạm Tư Tư trực tiếp đi theo Lê Thương Tả Hữu, thi triển ác ngộng chi lực vây khốn cái khác sông lên người. Còn lại mấy cái học trưởng mỗi người thi triển năng lực công kích tầm xa, đem những thứ này bị ác ngộng chi lực khốn trụ được man nhân đánh chết. Lê Thương thì đứng tại chỗ, một tay chỉ trời, câu thông thiên địa lôi đỉnh. Liền thấy bầu trời bên trong xuất hiện một cái đường tính mấy trăm thước kim sắc lôi vân vòng xoáy, đặc điện điện xuyên tới xuyên lui. Lê Thương chỉ ngải tay bỗng nhiên đệ một cái, chỉ về phía trước tế đàn. U một đạo lớn tia chớp màu vàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh phía tế đàn. Kết quả tế đàn bên trên đột nhiên dâng lên một đạo bình chướng vô hình, đúng là chặn tia chớp màu vàng nguyên kích. Lê Thương nhíu mày, lần nữa triệu hoán tiềm điện. Đỉnh đầu lôi vân vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, hội tụ thiên địa lôi đỉnh, một cỗ uy áp kinh người bao phủ xuống, nhường trước tế đàn phương khiêu vũ man nhân tế tự đều là hơi biến sắc mặt. Chết. Lê Thương quá khẽ, lần nữa chỉ một cái tế đàn. Úng Úng. càng lớn tia chớp màu vàng từ trong lôi vân hạ xuống. Trước tế đàn man nhân tế tự bỗng nhiên lấy quyền trượng trong đất gia trì tế đàn vô hình bình trướng, ung ung, kinh khủng kia trước màu vàng rơi vào phía trên tế đàn bình trướng vô hình bên trên, đánh bình trướng cấp tốc lấp lóe, lập lóe, tiêu tan không chừng. người man kia tế tự cấp tốc niệm động chú ngữ, giống như là muốn phát động cái gì sát chiêu. lê thương trực tiếp một cất giấm, Phúc. đột nhiên người man kia chân dưới một cây gai đất toát ra, trực tiếp từ người man kia tế tự phần hông đâm thủng, đưa hắn đinh ở trên mặt đất, ung ung. rốt cục tế đàn vô hình bình trướng bị đánh vỡ, ẩn chứa vật lý công kích đặc tính kim sắc lôi điện trực tiếp đem tế đàn đánh ra một cái hố to. Toàn bộ tế đàn trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Giống, đáng chết, đáng ghét. Những cái kia quỷ lệ tại trước tế đàn phương man nhân lập tức nổi giận, từng cái nhảy lên liền muốn gia nhập chiến đấu. Lê Thương vội vàng vội nắm tay ép xuống. Ùng ung. Dây đặc kia chớp màu vàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem lớn nửa man nhân bao phủ đi vào, chỉ có cực bộ phận ít truyền kỳ cấp bậc man nhân sớm dự đoán trước lôi điện hạ xuống vị trí, né tránh ra. Còn lại bị oanh kích chúng man nhân, toàn bộ đầu óc vỡ tan, bị điện giật thành than cốc. Còn lại 7, 8 cái truyền kỳ man nhân thấy như vậy một màn, Sắc mặt rốt cục thay đổi, rút lui. Một cái truyền kỳ man nhân hung hăng trợn mắt nhìn Liếc mắt lên thương, nhưng sau xoay người chạy. Lê Thương trực tiếp vừa chỉ cái kia man nhân, "Veng cạnh." Đầu đỉnh một đạo kim sắc lôi điện rơi xuống. Kết quả người man kia đúng là sớm dự chủ, trong nháy mắt lướt ngang nửa thước, sau đó một cái vội sông đã đến 300-400m bên ngoài, mang theo chói tai âm trướng âm thanh. anh. Bất quá người man kia mới vừa lao ra lôi vân vòng xoáy phạm vi bảo phủ, đột nhiên bị một đạo lực lượng đánh cho ngược lại bay trở về. siêu siêu siêu ngay sau đó mười mấy người mặc chấp pháp giả đồng phục người cấp tốc chạy tới cầm đầu bán thần chấp pháp giả đung nhiên một trường ép xuống còn lại tất cả man nhân đều bị ép tới ngã nhào xuống đất không thể động đậy trong đó mấy cái chấp pháp giả vội vàng xông lên đem mấy cái kia man nhân trói lại lê thương gặp sự tình kết thúc liền phải dẫn người ly khai đứng lại chợt vì thủ chấp pháp giả nói các ngươi vì sao lại ở chỗ này nơi đây đã xảy ra chuyện gì lê thương đám người bước chân dừng lại diêu vũ vi nói chúng ta là hộ tống đại bộ đội người rời đi đó được chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh chuẩn bị về trường học Trên đường phát hiện bên này không có người sống, liền chạy tới nhìn tình huống, kết quả liền phát hiện nơi đây nghi thức hiến tế. Là thế này phải không? Cầm đầu bán thần chấp pháp giả nói, bất quá các ngươi nói chưa chắc đã là thật, chờ ta điều lấy phụ cận ca mê ra giám sát. Lê Thương bọn người là những mày. Đại học năm tư vị học trưởng kia nói, vị này chấp pháp giả đại nhân, ngươi nên nhìn thấy chúng ta ở chỗ này nên chiến man nhân a. Chẳng lẽ ngươi còn sẽ cảm thấy chúng ta cấu kết man nhân? Có dạng này cấu kết man nhân? Chiến thần đường thành thần người vương cực càng là tức giận nói, vừa rồi ta giết man nhân đều vượt qua 10 cái. Ngươi vậy mà hoài nghi chúng ta, các vị đừng khẩn trương, ta chỉ là giải quyết việc chung. Bán thần chấp pháp giả mặt không chút thay đổi nói. Lúc này Lê Thương Tựa Hồ nghĩ đến cái gì, một phên tay lấy ra một cái nho nhỏ, vẹn vẹn tiền xu lớn nhỏ lệnh bài. Ta là chấp pháp cố vấn, chấp pháp cố vấn. Bán thần chấp pháp giả sử sốt, có thể cho ta nhìn một chút không? Lê Thương run lên tay, đem bỏ túi lệnh bài ném ra. Bán thần chấp pháp giả tiếp nhận, sau đó dùng máy truyền tin của mình tra xét một lần phía trên đánh số. Thành Tây chấp pháp đội trưởng Đường Minh đảm bảo, Lê Thương, nguyên lai like ngươi chính là Lê Thương. Hắn đem bỏ túi lệnh bài ném về cho Lê Thương, Nguyên Lai like là người một nhà, vừa rồi xin lỗi, ta cũng là giải quyết việc trùng, cũng không có làm khó các vị ý tứ. Lê Thương tiếp nhận bỏ túi lệnh bài, thu hồi sau đó, nói, vậy chúng ta có thể đi được chưa? Tự nhiên có thể, chấp pháp cô vẫn nắm giữ quyền chấp pháp, chỉ cần ngươi là đúng, ngươi hoàn toàn có thể tiên trạng hậu tấu, nhưng sau đó chúng ta như trước sẽ điều tra rõ chân tướng, ngươi có công lao chúng ta sẽ cho ngươi trao giải, ngươi giết sai rồi, chúng ta sẽ cho người định tội. Bán thần chấp pháp giả nói. Lê Thương gật đầu, sau đó mang theo Phạm Tư Tư bay lên. Diêu Vũ Vi cùng Vương Cực mấy người cũng vội vàng thi triển phi hành pháp thuật bay lên trời, đi theo Lê Thương nhanh nhanh rời đi. Chờ Lê Thương đám người tiêu thất trong tầm mắt, bán thần chấp pháp giả mới thở dài, vốn tưởng rằng có thể lưu xuống mấy cái miễn phí cũng đủ, không nghĩ tới là người một nhà, ngược lại là không nghĩ tới có người có thể đem Lê Thương kéo đến đội ngũ của chúng ta bên trong tới. Đây chính là có thể đánh bại lên đỉnh thiên đường người tuyệt thế thiên tài. Cái kia Đường Minh ghi một lần công lao là đội trưởng bên cạnh một người cung kính nói, Lê Thương học đệ, ngươi dĩ nhiên là chấp pháp cố vấn, bay trở về trên đường. Đại học Nam Tư học trưởng kinh ngạc nhìn Lê Thương. Ta là chấp pháp cố vấn thật kỳ quái sao? Lê Thương hỏi. Đại học Nam Tư học trưởng nói, nói chân quý cũng rất chân quý. Ngươi có lẽ không biết, chấp pháp cố vấn trên trình độ nào đó, so chấp pháp giả bản thân còn chân quý hơn. Bởi vì chấp pháp giả đều là chấp pháp cục nội bộ người, bình thường chỉ có chấp pháp giả vô pháp giải quyết sự tình, mới có thể thỉnh cầu chấp pháp cố vấn xuất thủ. Cũng là vì vậy, dù là chấp pháp cố vấn không phải chấp pháp cục nội bộ người, chấp pháp cố vấn cũng có thể bị coi như chấp pháp giả mà đối đãi. Diêu Vũ Vi cũng nói ra. Chấp pháp cố vấn tuy nói có điểm giống môn phái cung phụng, nhưng địa vị lại so cung phụng cao, ngược lại có thể trở thành là chấp pháp cố vấn người đều không đơn giản, nói thí dụ như chúng ta, gia nhập chấp pháp cục trở thành chấp pháp giả cần phải không có bất cứ vấn đề gì, nhưng muốn trở thành chấp pháp cố vấn, liền không nhất định có thể xong rồi. Bên kia Vương Cực cũng mở miệng, chấp pháp cố vấn là không cần thực hiện chấp pháp nghĩa vụ, lại có thể hưởng thụ quyền chấp pháp lợi tồn tại, ta nghe nói tại lúc ban đầu thời điểm, chấp pháp cố vấn là bởi vì chấp pháp cục muốn lôi kéo cường giả, nhưng cường giả chướng mắt chấp pháp cục Cuối cùng, tiểu lấy cố vấn danh nghĩa đem buộc ở chấp pháp cục lập trường bên trên. Ngược lại, đại khai ý tứ chính là tinh anh mới có thể trở thành là chấp pháp giả, mà không chỉ có là tinh anh, còn cần có năng lực đặc thủ, Chấp pháp cục muốn kéo người, người ta lại không nguyện ý gia nhập tình huống bên dưới mới có thể cho ra chấp pháp cố vấn thân phận. Lê Thương trong lòng hiểu rõ, hắn trước đây đã cảm thấy chấp pháp cố vấn thân phận sớm muộn gì có thể sử dụng bên trên, bây giờ rốt cục phát huy được tác dụng. Mặc dù dù là không có chấp pháp cố vấn thân phận, trước đó khẳng định cũng sẽ không có nguy hiểm, nhưng bị một phen kiểm tra nhất định là không tránh khỏi. Lúc trước cái kia 10 kg yêu ma xương tiêu đáng giá. Không bao lâu, thần đồ đại học ngay trước mắt. Lê Thương đám người trở về thời điểm, phát hiện rất nhiều người đều ở đây đi ra ngoài, ly khai cửa trường học sau đó, liền bay lên trời, hướng phía thành tây phương hướng bay đi. Liếc nhìn lại, quả là như ong vò vẽ ra tổ, chi chít, đầy trời đều là bóng người. Chương 169, Minh chiếu cùng Dương Mỹ Hân. Đây chính là chiến tranh lại sắp tới dáng vẻ sao? Lê Thương chấn động trong lòng, hắn vẫn là lần đầu tiên trải qua loại chuyện như vậy. Chúng ta làm sao bây giờ? Là trực tiếp theo sau sao? sao? Vương Cực hỏi, hắn mặc dù đã tham gia không gian lối đi chiến tranh, nhưng trước đó là chính bản thân hắn chủ động đi, trước mắt loại tình huống này cũng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Xem là ai dẫn đội A, nhưng bây giờ tình huống hình như là đi trước thành Tây tập hợp. Diều Vũ Vi nói, lúc này cái kia Đại học năm tư học trưởng mở miệng, Lê Thương học đệ, ngươi là chấp pháp học viện người, ngươi về trước đi tìm Lão sư ngươi à, nhiệm vụ của ngươi cần phải là giám sát những người khác, theo chúng ta hơn phân nửa không giống nhau. Giám sát những người khác, Lê Thương nghĩ hoặc, Đại học năm tư học trưởng mở miệng, luôn có người tránh đánh làm đảo bình. Lúc này liền cần các ngươi chấp pháp học viện xuất thủ, là bắt là giết nhìn tình huống. Nếu như không có chấp pháp học viện trấn áp thu bạo, phòng chứng rất nhiều người cũng không muốn tham chiến. Lê Thương bình tĩnh, cái kia tốt. Ta đi về trước, chính các ngươi bảo trọng." Nói, hắn liền dẫn Phạm Tư Tư hướng trường học cửa lớn bay đi. Hở. Lê Thương học đệ không biết cửa trường học thì không cách nào phi hành sao? Diêu Vũ Vi nghi ngờ trong lòng. Mới vừa bay đến cửa trường học Lê Thương, lập tức cảm giác được một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ xuống, trực tiếp đưa hắn ép tới rơi vào trên đất. Hắn giờ mới hiểu được Vì sao những người khác đều là bay đến cửa trường học, bộ hành đi ra cửa trường học, lúc này mới lần nữa phi hành. Lúc này, hắn mang theo Phạm Tư Tư cấp tốc thông qua đoạn này vô pháp phi hành khu vực, sau đó lần nữa bay lên trời, hướng phía chấp pháp học viện phương hướng bay đi. Bây giờ hắn rốt cục không cần lại ngồi xe trường, có thể chính mình đi. Thiếu chủ, ta không cần về ác mộng học viện sao?" "Không chung," Phạm Tư Tư hỏi, lúc này nàng như trước cầm trường kiếm nhỏ máu, nhân là thứ nhất thứ xác địch, nàng đến bây giờ còn sắc mặt hơi trắng bệnh nhưng rất kiên tường. "Người trước đi theo ở bên cạnh ta." lê Thương nói nửa giờ sau, Lê Thương trở lại chấp pháp học viện. Còn tại cửa, đã nhìn thấy không ít giống như hắn mặc màu đen chấp đao người quần áo học sinh ra bên ngoài bay. Lê Thương tới chỗ của ta. Lam phó hiệu trưởng thanh niên xuất hiện ở Lê Thương bên hai. Lê Thương tiến vào học viện cửa lớn sau đó, liền lần nữa vọt lên hướng phía truyền thừa tháp phương hướng bay đi. Không bao lâu, hắn đi tới truyền thừa tháp đang chuẩn bị hướng lên bay, kết quả lối vào bán thần lão sư ngăn cản hắn. Truyền thừa tháp cấm không, trừ Lam phó hiệu trưởng đại nhân, những người khác đều vô pháp phi hành. Lê Thương bừng tỉnh, cảm ơn giữ cửa lão sư. Sau đó hỏi. Làm sao bên trên tháp đỉnh, ta tìm lão sư. Ngươi đi vào, đến phần cuối, có một cái bậc thang, một đường đi lên là được." Bán thần lão sư nói nói. "Cảm ơn." Lê Thương mang theo Phạm Tư Tư đi vào truyền thừa tháp, một đường đi tới phần cuối, mới nhìn đến một cái hướng lên bậc thang. Hắn lúc này hướng bậc thang đi tới, một đường bên trên lại cũng không có nhìn thấy lầu hai, cái này bậc thang rất cổ quái, vậy mà không cần chuyển biến, chính là thẳng tắp hướng chéo bên trên. Một đường đi tối thiểu mấy ngàn bậc thang, ngay tại Lê Thương cũng bắt đầu hoài nghi cuộc sống thời điểm, rốt cục, hắn nhìn thấy tia sáng. Đó là lối ra. Mang theo Phạm Tư Tư, Lê Thương đi ra bậc thang lối ra, rốt cục nhìn thấy một cái cự đại bình đài bên trên lưng đối với bên này, ngồi xếp bằng mặc trường sam màu xanh lam lam phó hiệu trưởng. "Lão sư, học sinh tới." Lê Thương hơi hơi không người nói. Phạm Tư Tư vội vàng đi theo không người. Lê Thương nói chuyện đồng thời, tò mò quan sát bốn phía. Hắn kinh ngạc phát hiện, xung quanh lại chính là trời xanh mây trắng, nơi đây cao độ, xa xa không chỉ từ đất mặt bên trên thấy như vậy cao, xung quanh chính là mây trắng, độ cao này, sợ rằng tại mấy ngàn mét, thậm chí là vạn thước trên không. Truyền thưa tháp có như vậy cao sao? hắn nghi ngờ trong lòng, lam phó hiệu trưởng nhàn nhạt nói, chờ một lần đại sư huynh của ngươi cùng nhị sư tỷ, lê thương trong lòng hơi động, đúng, hai người yên lặng đứng sau lưng lam phó hiệu trưởng, kiên trì cùng đợi. qua đại khái 20 phút, hậu phương thông đạo mới rốt cục truyền lên tiếng, ngay sau đó cả người mặc trang phục màu đen thanh niên đi tới, thanh niên đầu tiên là nhìn thoáng qua cầm trong tay nhỏ máu trường kiếm phạm tư tư, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, sau đó nhìn về phía lê thương, ánh mắt sáng lên, nói, ngươi chính là lê thương sư đệ A. lê thương gặp qua đại sư huynh, lê thương lên tiếng chào. Hắn phát hiện, đại sư này huynh dĩ nhiên là bản thần, hơn nữa thần tính cao tới hơn 8 vạn điểm. Cái này thần tính, khoảng cách yếu ớt thần lực đã không xa. Hơn nữa không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác vị đại sư này huynh trong cơ thể dường như có một cô ẩn đi chứ không lộ ra sắc khí, rất nồng đậm sắc khí. Không dám. Đại sư huynh ta gọi Minh Chiếu, về sau có chuyện có thể tìm ta. Minh Chiếu mỉm cười, sau đó nhìn về phía Phạm Tư Tư, vị này chính là nàng là Phạm Tư Tư, của ta người hầu của thần. Lê Thương nói. Minh Chiếu bình không có nói thêm nữa một cái người hầu của thần không đáng hắn quan tâm lập tức hắn hướng Lam phó hiệu trưởng không lưng tay nói lão sư ta đã trở về ừm Lam phó hiệu trưởng lên tiếng tiếp tục kết lặng Minh Chiếu thấy thế trong lòng hơi động lẽ nào sư muội cũng bị Lão sư triệu hồi tới ba người tiếp tục chờ đợi rất nhanh lại là nửa giờ trôi qua rốt cục một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng đồng dạng mặc màu đen ăn mặc nữ tử đi ra hậu phương thông đạo đầu tiên là hướng Minh Chiếu nói đại sư Minh sau đó nàng xem hướng Phạm Tư Tư nhưng chưa nghe nói qua lão sư thu nhận qua nữ đệ tử thế là nhìn về phía Lê Thường Ngươi chính là Lê Thương sư đệ a? Ta là ngươi nhị sư tỷ, Dương Mỹ Hân. Lê Thương gặp qua nhị sư tỷ. Lê Thương trả lời lấy mỉm cười. Dương Mỹ Hân gật đầu, sau đó hướng Lam phó hiệu trưởng không lưng tay, "Lão sư." Lam phó hiệu trưởng lúc này mới xoay người, bất quá hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua cầm trong tay nhỏ máu trường kiếm Phạm Tư Tư, ánh mắt chủ yếu tại Phạm Tư Tư trường kiếm trong tay bên trên, cuối cùng mới nhìn hướng Minh Chiếu, "Tình huống như thế nào?" Minh Chiếu trả lời nói, "Quả thực như lão sư dự liệu như thế, không gian thông đạo càng ngày càng nhiều, chỉ là học sinh cái này thời gian nửa năm phát hiện." là hơn đặt đến hơn 10 cái, hơn nữa đều là mình mở ra, không có thế giới khác thần linh công kích. Bất quá những cái kia thông đạo đều rất nhỏ, tối đa chỉ có thể dung nạp hiển thánh cảnh thông qua, học sinh làm có dễ, cũng không biết đối diện có cái gì. Những cái kia không gian thông đạo, tạm thời trừ một chút yêu ma tà ma ẩn nấp tới, tạm thời không có phát hiện sinh vật có chi khôn. Lê Thương nghe được trong lòng cảm giác nặng nề, lại là không gian thông đạo. Hơn nữa, là tự động mở ra. Thời gian nửa năm, liền phát hiện mười mấy cái tự động mở ra không gian thông đạo. Lam phó hiệu trưởng hơi hơi yên lặng, lập tức nhìn về phía Dương Mỹ Hân. Mỹ hơn đâu? Có phát hiện gì? Dương Mỹ hơn trước đó là đi điều tra bên ngoài châu tình huống. Lúc này nghe vậy, nàng mở miệng nói ra, cùng hiệu trưởng đại nhân dự liệu giống nhau, bên ngoài châu rất nhiều thần đồ đại học, đều cùng thế giới khác thần linh hợp tốc rồi, bất quá nhiều nửa là thế giới khác nhân loại thần linh, dị tộc rất ít. Trong đó một vài gia tộc thế lực cũng cùng thế giới khác thần linh hợp tốc rồi, bọn họ sử dụng bình đẳng khế ước phương thức tới thôi động hai thế giới dung hợp, như vậy, không cần công hám thế giới khác, cũng có thể đạt thành thế giới dung hợp mục đích. Lam phó hiệu trưởng khẽ gật đầu, tự hồ sớm có chú ý mà lúc này Dương Mỹ Hân lại mở miệng, lão sư, ta phát hiện một việc. Nói. Lam Phó Hiệu trưởng nói. Dương Mỹ Hân nói ra, ta trở về thời điểm, phát hiện lôi trạch hải vực bầu trời lôi điện đang tiêu tán. Lôi trạch hải vực bầu trời lôi điện đang tiêu tán. Lam Phó Hiệu trưởng hơi hơi trầm ngâm, nói, cần phải là thế giới dung hợp sắp kết thúc duyên cớ, chúng ta nơi đây sắp triệt để biến thành địa cầu một bộ phận. Lê Thương lập tức nghi ngờ, lẽ nào Hàn Châu còn không là địa cầu một bộ phận? Lam Phó Hiệu trưởng tựa hồ nhìn thấu Lê Thương nghi hoặc, giải thích nói, Hàn Châu trước kia là thế giới khác là địa cầu cắn nuốt thế giới khác mà xuất hiện khu vực ở thế giới khác giới còn không có bị hoàn toàn thôn phệ trước đó xung quanh sẽ xuất hiện một cái thiên địa quy tắc lực tràng cái này lực tràng giống như là nào đó loại bình chướng, mặc dù sẽ không triệt để cắt đứt ngoại giới nhưng người bình thường cũng vô pháp thông qua chỉ có hai thế giới triệt để dung hợp sau đó cái này lực tràng mới có thể hoàn toàn biến mất trước đó tân sinh thi đấu vị trí địa phương chính là hàn châu trước kia vị trí thế giới khác lê thương bừng tỉnh cái kia thiên địa quy tắc lực tràng sau khi biến mất sẽ có ảnh hưởng gì sao đương nhiên là có ảnh hưởng. Lần này là dương mỹ hơn mở miệng, thế giới khác cùng thế giới khác ở giữa, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện không gian thông đạo, nhưng rất ít, càng nhiều hơn đều là thế giới khác cùng địa cầu thông đạo. Mà nếu như Hàn Châu triệt để dung vào địa cầu sau đó, thế giới khác thông đạo xuất hiện liền sẽ càng ngày càng nhiều. Chương 170, đi trước không gian thông đạo chiến trường. Đại sư Minh Minh chiếu cũng mở miệng, kỳ thực rất dễ hiểu, địa cầu giống như là vạn giới trung tâm, tại lực lượng nào đó thôi động bên dưới, thế giới khác sẽ cùng địa cầu dung hợp, nhưng sẽ không cùng các thế giới khác dung hợp, tại chúng ta Hàn Châu còn không có triệt để dung vào địa cầu thời điểm. Thế giới khác muốn muốn xâm lấn nơi đây, nhất định muốn thế giới khác thần linh tự mình xuất thủ, đả thông không gian thông đạo. Nhưng nếu như Hàn Châu triệt để dung nhập địa cầu sau đó, không cần thế giới khác thần linh xuất thủ, sẽ tự xuất hiện không gian thông đạo. Đương nhiên, những cái kia không gian thông đạo đều rất nhỏ, cần thần linh đi chống đỡ lớn. Lê Thương trong lòng hiểu rõ, nói cách khác, tương lai sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Không sai, sự thực bên trên tại 10 năm trước, chúng ta Hàn Châu là không có không gian lối đi, những cái kia không gian thông đạo đều là mấy năm gần đây mới xuất hiện, mà gần nhất xuất hiện càng ngày càng nhiều. Minh Chiếu nói mặt lộ vẻ buồn rầu. Đống nhiên Lê Thương nhớ tới trước đó Lão sư cùng nhị sư tỷ đối thoại thế giới dung hợp. đúng thế. Làm phó hiệu trưởng mở miệng. nào đó loại chúng ta không thể nào hiểu được lực lượng đang thôi động thế giới dung hợp. bất luận là chúng ta công hàm thế giới khác, vẫn là thế giới khác đánh bại chúng ta. hai thế giới đều sẽ dung hợp. chỉ bất quá phe thắng lợi sẽ đạt được lợi ích. đây cũng là chúng ta luôn luôn chấn thủ không gian lối đi nguyên nhân. Minh Chiếu nói ra, tiểu sư đệ, ngươi có thể biết, mấy trăm năm trước, toàn bộ hàng Châu mới không đến trăm vị thần linh. nhưng vì sao vẹn vẹn mấy trăm năm, chỉ là chúng ta hãn hải thần đồ đại học. Thần linh số lượng liền mấy trăm rồi. Thậm chí toàn bộ Hàn Châu cũng không thiếu thần đồ đại học, thần linh số lượng, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Lẽ nào cũng là bởi vì công hám thế giới khác? Lê Thương trong lòng hơi động. Không sai. Đại sư Minh Minh chiếu nói ra, chúng ta công hám thế giới khác sau đó, địa cầu tại thôn phệ dung hợp thế giới khác trong quá trình, chúng ta những người tham chiến này sẽ nhận được khí vận gia thân, tu luyện tốc độ tăng gấp bội, cơ duyên không ngừng. Đây cũng là Hàn Châu mấy trăm năm nay tới thần linh như măng mọc sau cơn mưa xuất hiện nguyên nhân. Lê Thương trong lòng bình tĩnh. Minh chiếu lần nữa mở miệng, Sự thực bên trên, nếu như chỉ là vì gia viên, chúng ta căn bản không cần thiết liều mạng như thế, bởi vì thế giới khác chỉ đánh bại lối vào tất cả trở ngại, là có thể cùng địa cầu dung hợp, mà không cần triệt để tiêu diệt địa cầu bên trên cường giả. Hơn nữa bây giờ địa cầu càng ngày càng lớn, dù là nhân khẩu cũng càng ngày càng nhiều, nhưng như trước có mảng lớn khu vực vết tích rất hiếm, chúng ta căn bản không cần liều mạng như thế đi ngăn cản thế giới. Khác thần linh. Thế nhưng, tham chiến sau đó, nếu như thắng lợi thu hoạch của chúng ta vô pháp tưởng tượng Đây mới là thần đồ đại học thủy trung tận sức tại ngăn cản thế giới khác thần linh xâm lấn lớn nhất động lực. Lê Thương gật đầu, nguyên tới nơi này mặt còn có cái này loại bí ẩn. Công ham thế giới khác sau đó, sẽ thu được khí vận gia thân, cơ duyên không ngừng, tu luyện tốc độ tăng gấp bội. Chắc không được, địa cầu kịch biến đến nay bất quá ngàn năm thời gian, địa cầu bên trên liền xuất hiện nhiều như vậy thần linh. Nguyên lai, like, đều là công ham thế giới khác sau đó lấy được chỗ tốt. Coi như nắm giữ một cái thấp duy thế giới lê Thường, rất rõ ràng khí vận gia thân sau đó chỗ tốt. Tựa như trước đó Hắn chỉ là đem một luồng khí vận dung nhập thấp duy thế giới con vượn trong cơ thể, cái kia viên hầu liền tránh ra từ kiếp, đồng thời thức tỉnh thái dương chi lực, trở thành hầu vương, đến bây giờ còn không chết. Bất quá hắn cũng không rõ ràng, chính mình cái này đầu đường thành thần dường như rất đặc thủ, tham chiến sau đó, nếu như thắng lợi, có hay không cũng có thể thu được địa cầu khí vận ra thân đâu. Lam phó hiệu trưởng chờ mấy cái học sinh nói xong, lúc này mới mở miệng, cho nên Lê Thương, lần này ngươi cũng muốn tham dự chống cự thế giới khác chiến đấu? Là lão sư. Lê Thương cung kính nói, nỗ lực trưởng thành lên a. Hòa bình duy trì liên tục không được thời gian dài bao lâu. Lam phó hiệu trưởng nói ra, thế giới dung hợp sẽ trở thành đại thế. Theo càng ngày càng nhiều không gian thông đạo xuất hiện, chúng ta sẽ rất khó bận tâm tất cả. Cho nên, có lẽ chúng ta cũng sẽ học tập bên ngoài châu, chống cự dị tộc, lôi kéo đồng tộc thế giới khác nhân tộc. Nói, hắn nhìn về phía Minh Chiếu cùng Dương Mỹ Hân. Chiến đấu lần này, các ngươi không cần cách các ngươi tiểu sư đệ quá xa, chăm sóc hắn một lần. Lão sư yên tâm. Minh Chiếu nói, Dương Mỹ Hân cũng gật đầu. Lam phó hiệu trưởng vừa nhìn về phía Lê Thương, Lê Thương bởi vì là tân sinh không cần làm cái gì, trước đi theo mọi người tham chiến. Tình huống bình thường bên dưới, chấp pháp học viện học sinh đều là lấy giám sát học viện khác học sinh làm chủ. Bất quá tại lúc cần thiết, chúng ta cũng là cần ra chiến trường. Lần này hiệu trưởng sẽ cùng thế giới khác thần linh rằng co, hai vị cao đẳng thần lực không thể trực tiếp đấu võ. Cái này loại chiến tranh, bình thường đều cần người phía dưới trước chém giết một đoạn thời gian, tranh đoạt khí vận, chỉ có đến cuối cùng mới cần đỉnh cấp chiến lược chém giết. Vâng. Lê Thương gật đầu. Tốt rồi, các ngươi đi thôi. Còn sống trở về. Lam phó hiệu trưởng nói. hắn vung lên tay trực tiếp đem Lê Thương bọn bốn người đều đưa ra tháp đỉnh. Lê Thương chỉ cảm thấy một hồi thiên toàn địa chuyển, làm ngất sỉu cảm giác tiêu thất lúc. Bọn họ đã trở lại truyền thừa tháp cửa vào. Lúc này Minh Chiếu nói ra, mấy ngày trước ta chợt nghe nói Lão sư thu cái tiểu sư đệ, tiểu sư đệ ngự nhưng là đại danh người a, liên sư huynh ta đều hâm mộ. Đây là ta trở về trên đường chế luyện, xem như là sư huynh đưa cho người quả giá mắt. Hắn xuất ra một thanh tiểu kiếm, đưa cho Lê Thương, đây là một thanh thần bình. Bất quá ngươi vô pháp khu động, nơi đây ẩn chứa toàn lực của ta một kích, gặp phải nguy hiểm lúc trực tiếp ném ra. Tại tiểu kiếm vỡ tan trong máy mắt, ta sẽ cảm ứng được. Lê Thương nhận ra, lập tức tiếp nhận tiểu kiếm, đa tạ đại sư Minh. Minh Chiếu nhìn về phía Dương Mỹ Hân, ngươi chuẩn bị tặng cái gì cho tiểu sư đệ? Lê Thương vội vàng nói, kỳ thực không cần. Đây là tập tục, trước nhập môn cho sau nhập môn sư đệ sư mẫu lễ gặp mặt. Minh Chiếu giải thích nói. Lê Thương sững sốt, còn có cái này loại tập tục sao? Dương Mỹ Hân rất ít nói, nàng trực tiếp lấy ra một mảnh lá trúc, đây là ta cơ duyên xảo hợp bên dưới đạt được thần thụ lá cây, không phải thần binh, lại hơn hẳn thần binh, tiểu sư đệ ngươi có thể đưa nó luyện hóa trở thành bên người tới sử dụng, tác dụng của nó chính là phi hành, tốc độ rất nhanh, cho dù là phổ thông hiện thánh cảnh, khống chế cái này thần thụ là cây, cũng có thể bay ra tốc độ âm thanh. Lê Thương trong lòng kinh ngạc, cái này có thể là đồ tốt đa. Đa Tạ nhị sư tỷ. nếu là tập tụ, hắn liền không có cự tuyệt. Dương Mỹ hân gật đầu, sau đó nói, ngươi người hầu của thần, chưa can trí một cái đi, hoặc là ngươi muốn dẫn ra chiến trường cũng có thể, nhưng là chúng ta địa phương muốn đi, thấp hơn hiện thánh cảnh, là không có cách nào thăm dự. Tu vi của nàng đã là hiện thánh cảnh tuột cùng nhất thần tính cao tới 9.999 điểm, khoảng cách bán thần chỉ có một bước ngắn. Minh Chiếu cũng mở miệng, như vậy đi, ngươi an trí ngươi một chút cái này người hầu của thần, chúng ta tại học viện cửa chờ ngươi. Được rồi, cái kia sư huynh sư tỷ chờ. Lệ Thương lúc này mang theo Phạm Tư Tư hướng phía chính mình ngọn núi bay đi. Bất quá hắn vẫn chưa đem Phạm Tư Tư phóng tới chính mình ở ngọn núi bên trên, mà là khi tiến vào chính mình ngọn núi, tiến nhập Lam phó hiệu trưởng bảy gia bình chướng Phạm Vi sau đó liền vung lên tay, đem Phạm Tư Tư thu vào thấp duy thế giới. Tại địa cầu trung tâm của thế giới chỗ, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút chế tạo một tòa ngọn núi to lớn. Cái kia cự ngọn núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, gió lốc trực bên trên chín vạn giảm, đường kính càng là đạt được mười mấy vạn giảm, nghiêm nhiên tạo thành một tòa khổng lồ sơn mạch. Lê Thương ý thức phủ xuống đến thấp duy thế giới, ngưng tụ ra thân thể, đối với Mở Mị Phạm Tư Tư nói ra, cái gì đều không cần hỏi, chính mình đi phát hiện. Người trước ở chỗ này tu luyện, nhàn chán thời điểm có thể thăm dò thế giới này, thời điểm ta cần ngươi, sẽ đưa ngươi gọi ra đi. Hắn không có giải thích nơi này chính là hắn thần quốc, mặc dù người khác khiếp sợ sẽ để cho trong lòng hắn rất thoải mái, nhưng lần một lần hai hoàn hảo nhiều lần hắn cũng liền bình tĩnh, chẳng muốn đi cố ý khiến người khác khiếp sợ. Là thiếu chủ, Phạm Tư Tư cung kính nói, đối với cái này không có bất kỳ câu oán hận. Lê Thương suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, ngọn núi lớn này bên trên thời gian lưu tốc cùng ngoại giới giống nhau, nhưng Đại Sơn phía ngoài thời gian lưu tốc là ngoại giới một ngàn lần, nơi đây một ngày chính là Đại Sơn phía ngoài một ngàn ngày. Tại Đại Sơn bên ngoài thăm dò mệt mỏi, có thể tới nơi đây nghỉ ngơi. ở chỗ này ngươi sẽ không có người cùng nguy hiểm. Phạm Tư Tư lập tức chấn động trong lòng, thời gian lưu tốc, cái này tốt rồi ngươi nỗ lực tu luyện đi. Lê Thương thu hồi cái này sợi ý thức, ngoại giới thu hồi Phạm Tư Tư sau đó, Lê Thương trực tiếp bay lên trời, cấp tốc hướng phía học viện cửa lớn phương hướng bay đi. Lần này bởi vì đã không có Phạm Tư Tư liên lụy, hắn thử sử dụng lôi điện tăng tốc. Bất quá trên không trung sử dụng lôi điện tăng tốc cũng không dễ dàng khống chế, dù là hắn toàn thân đều là kỳ quang, toàn thân lôi điện lượn lờ, nhưng những cái kia lôi điện cũng vô pháp hình thành động lực. Trước đó trên đài chiến đấu, hắn chính là sử dụng trong nháy mắt bạo phát, đồng thời sử dụng lôi điện bạo liệt hiệu quả tới thôi động tự thân, do đó đuổi kịp triệu anh tốc độ nhưng trên không trung cũng rất khó xử đến điểm ấy vô pháp bực lực cũng không biết những cái kia lôi thần đường thành thần người là như thế nào không chế lôi điện phi hành Lê Thương trong lòng nghĩ vấn đề này cũng không biết ra đèn trong sách mặt có hay không lôi điện phương diện pháp thuật không bao lâu hắn trở lại học viện cửa Minh Chiếu cùng Dương Mỹ Hân đã trở ở chỗ này tới chúng ta đi thôi Minh Chiếu nói thẳng nói được rồi ba người lúc này hướng phía trường học cửa lớn phương hướng bay đi trên đường Minh Chiếu hỏi sư đệ ngươi là lôi thần đường thành thần Lê Thương hơi hơi trầm ngâm sau đó nói xem như thế đi bất quá không là bình thường lôi thần đường thành thần đúng đại sư minh các ngươi là cái gì đường thành thần minh chiếu nói ta là giết chóc thần đường thành thần ngươi nhị sư tỷ là âm ảnh chi thần đường thành thần mặc dù là giết chóc thần đường thành thần nhưng minh chiếu rất yêu cười sát khí ẩn đi chứ không lộ ra cũng chính là lê thương năng lực cảm ứng cường đại mới có thể cảm ứng được trong cơ thể hắn cái kia cổ điên cùng sát khí lê thương lập tức kinh ngạc lão sư ba học sinh dĩ nhiên có không phải hải dương chi thần đường thành thần minh chiếu cười nói bình thường rất nhiều thần linh thu đồ đệ đều cùng tự thân đường thành thần không giống nhau Thần đồ đại học không chỉ có trường học là môn phái hình thức, liền thần linh các sư phụ thu đồ đệ cũng tương tự với trong môn phái kéo bè kết phái, lão sư thu học sinh càng nhiều hơn chính là lôi kéo thiên tài. đương nhiên, cần thiết chỉ điểm vẫn sẽ có. Lê Thương âm thầm gật đầu. Chẳng qua nếu như có thể gặp được đến cùng loại hình đường thành thần học sinh, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Minh Chiếu lại nói một câu. Nhưng loại tình huống này rất ít, bởi vì loại tình huống này bình thường đều là lựa chọn sử dụng y bát của mình người thừa kế, mà truyền thừa y bát người chỉ có thể có một người, nhưng thần linh y bát bình thường đều sẽ truyền thừa cho huyết thống con cháu. Lý luận đi lên nói, thần linh là bất tử, nhưng cũng có chết trận thời điểm, vì vậy không ít thần linh đều sẽ sớm lưu xuống một ít truyền thừa. Ba người tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đi tới trường học cửa, tụ vào chạy về thành Tây trong đại quân. Ba người rơi xuống đất, đi ra cửa trường học, lúc này mới lần nữa vọt lên, một đường hướng phía thành Tây phương hướng bay đi. Chương 171: Kim loại sinh mệnh. Xung quanh khắp nơi đều là người, bất quá bởi vì ở chỗ này không có mang đội, cho nên trận hình rất loạn. Một bên phi hành, minh chiếu một bên nói ra, cùng thế giới khác chiến tranh, chủ yếu là tranh đoạt khí vận. Hơn nữa không gian thông đạo quá nhỏ, vô pháp hình thành quân đội bài binh bố trận, cho nên chúng ta thần đồ đại học rất ít tập luyện. Tập luyện cái kia là quân đội sự tình, chúng ta đường thành thần người mỗi một cái đều là cường giả, muốn muốn làm kỷ luật nghiêm minh, rất khó. Đặc biệt, khác biệt đường thành thần người, năng lực khác biệt, rất khó hình thành quân đội. Đương nhiên, cái gọi là quá nhỏ, cũng là đối với đường thành thần người đến nói. Có thể dung nạp cao đẳng thần lực thần linh đối kháng không gian thông đạo, chí ít cũng là ngàn mét lớn nhỏ. lê Thương khẽ gật đầu. Cho nên, tại không gian thông đạo chiến trường bên trên, chứ cần thiết phát ra mệnh lệnh thần linh bên ngoài, không có trận hình, đều là vọt thẳng giết, bởi vì chúng ta đều là đường thành thần người, có phương thức chiến đấu của mình, có thể dùng chính mình am hiểu nhất năng lực đi chiến đấu, dạng này ngược lại có thể giảm thiểu thương vong. Minh chiếu nói, Dương Mỹ Hân cũng mở miệng, tại xung Phong Liều chết thời điểm, tại không nhiễu loạn trận hình tiền đề bên dưới, tận lực không cần vọt tới trước nhất mặt, cũng không cần xông qua đầu tiến nhập thế giới khác phạm vi, một khi bị thế giới khác thiên địa quy tắc áp chế, thực lực đại giảm, sẽ cùng tại tử vong. Tiểu sư đệ mặc dù thực lực không kém, nhưng chắc cũng là mới vừa đột phá đến hiện thánh cảnh. Tận lực không cần xông đến quá nhanh, dù là có thể cấp tốc giết địch, cũng tận lực thả chậm tốc độ, nếu không sẽ gây nên đối phương cường giả chú ý." Minh Chiếu nói. Lê Thương gật đầu, "Ta biết, súng bắn chim đầu đàn." "Đúng thế." Minh Chiếu nói. Ba người lăn lộn ở trường học đường thành thần người trong đội ngũ, một đường hướng Tây phi hành. Một đường bên trên, Lê Thương phát hiện, phía dưới kiến trúc tất cả đều vô ích, không có bất kỳ ai. Thậm chí, liền xe trước đều đã không có, hầu như đều là bay trên trời đường thành thần người. Bay về phía trước hơn 100 cây số sau đó, Lê Thương liền nhìn thấy Đại lượng quân xa đang hướng lấy thành Đông Phương hướng rút lui, rất nhiều rách dưới xe tăng đang hướng lấy thành Đông Di động. Quân đội muốn rút lui khỏi sao? Lê Thương nghĩ hoặc, những quân đội kia dù sao chỉ là người bình thường, nếu như không gian thông đạo đối diện thần linh mạnh nhất chỉ là trung đẳng thần lực, cái kia những khoa học kỹ thuật này vũ khí còn hữu dụng, chúng ta bên này thần linh có thể giúp một tay quấy giày đối phương phòng ngự, nhưng đối phương cũng có năng lực theo chúng ta bên này đối kháng thần linh, những khoa học kỹ thuật này vũ khí liền sắp xếp không bên trên dụng chẳng, lưu lại chỉ là chờ chết, sẽ bị đại chiến sóng xung kích rất chết. Minh Chiếu nói, Lê Thương tỉnh hoàn toàn chính xác, tại thần linh trước mặt, cái gì khoa học kỹ thuật vũ khí đều là bài biện. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì thế giới này khoa học kỹ thuật không đủ phát đạt, ta, bằng không nếu là có kia cái gì mới hành tinh cấp chiến hạm gì, phòng trường thần linh cũng chiếu đánh không lầm. Rất nhanh, Lê Thương đám người bay ra 200 cây số sau, liền gặp đỉnh đầu trên bầu trời, mây đen rậm rạp, một cỗ khí tức đè nén bao phủ đại địa bên trên. Tất cả mọi người theo bản năng phi thấp một chút. Đương nhiên tất cả mọi người cách xa thần đồ đại học 300 cây số sau đó, liền thấy phía trước kiến trúc toàn bộ sụp đổ. Như là bị một cỗ kinh khủng sóng xung kích nghiền ép lên. Liếc nhìn lại, tất cả kiến trúc đều chỉnh hình qua hướng phía phía bên ngoài khuynh ngược lại, hoặc là trực tiếp đổ nát. Cái này, động não. Không ít lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy đường thành thần người đều là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì cuối tầm mắt tất cả kiến trúc hầu như đều là loại tình huống này, hoặc là trực tiếp sụp đổ, hoặc là bởi vì quá kiên cố, chỉ là nền tảng bất ổn, vì vậy hướng phía phía bên ngoài sụp đổ. Giống như là phía trước nhất phát sinh qua siêu cấp kinh khủng nổ lớn, sóng xung kích cuốn sạch đến nơi này bên mà khi lê thương đám người đi về phía trước 400 cây số sau đó phát hiện phía trước kiến trúc toàn bộ đều vỡ vụn đã từng thành phố lớn dáng dấp đã hoàn toàn nhìn không ra liếc nhìn lại chỉ còn lại đại lượng hải quất cùng một phần đây là hiệu trưởng cùng đối diện cao đẳng thần lực thần linh đối anh tạo thành sóng xung kích minh chiếu vẻ mặt nghiêm túc nói cũng may mà đã sớm đem người rút lui khỏi thành tây bằng không một lần kia va chạm dư ba không biết sẽ giết chết bao nhiêu người dương mỹ hân cũng mở miệng lê thương trong lòng nghiêm nghị đây chính là cao đẳng thần lực va chạm sao chỉ là cách không gian thông đạo va chạm sinh ra sóng xung kích là có thể tạo thành như vậy lực tàn phá kinh khủng. Đây nếu là thật đánh tới tới, được bao kinh khủng. Hắn hỏi, lẽ nào các thần linh bình thường đánh tan đại địa? Dựa theo cái này lực phá hoại, muốn đánh tan một cái lục địa, phòng trường căn bản không có độ khó gì à? Cái này ngược lại không đến nỗi, tiểu sư đệ ngươi không biết cũng bình thường. Sự thực bên trên bán thần trở lên tồn tại chiến đấu, hầu như đều là trên không trung chiến đấu, thực lực càng mạnh bay càng cao, bất luận là một bên nào thần linh, đều không cần chính mình sau khi thắng lợi, lấy được là tan tành lãnh địa. Minh chiếu nói ra, một cái nữa chính là, trên không trung chiến đấu dễ dàng hơn có thể tùy ý bung ra chiến đấu. Dương Mỹ hơn lần nữa mở miệng, sự thực bên trên cao đẳng thần lực thần linh chiến trường đều là tại ngoài không gian, bằng không loại kia tồn tại chiến đấu, hoàn toàn có thể hình thành thiên hai. Cho dù là tại bên trong tầng khí quyển, đều sẽ tạo thành một cái lục địa thiên hai. Minh Chiếu cười nói, tiểu sư đệ ngươi cảm thấy lôi trạch hải vực là thế nào hình thành? Trừ thiên địa lực tràng ở ngoài, cái kia hải vực cũng không phải là ngay từ đầu thì có, mà là trước đây giết chết thế giới khác cao đẳng thần lực thời điểm đánh ra. Đây còn là bởi vì trước đây thế giới khác cao đẳng thần lực thần linh tiến nhập chúng ta bên này sau đó bị thiên địa quy tắc áp chế, thực lực hạ xuống trung đẳng thần lực, nếu không thì không phải chỉ đánh ra một cái biển rộng. Lôi Trạch Hải vực là bị đánh ra. Lê Thương âm thầm hít thở, xem ra thế giới này mặc dù thần linh thực lực hạn cuối rất thấp, nhưng hạn mức cao nhất cũng là thật rất cao a. Xem ra sau này gặp phải cường đại thần linh chiến đấu, được chạy xa một chút, nếu bị tác động đến mà chết, vậy thì hoan ổn. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, đỉnh đầu mây đen là chuyện gì xảy ra? Lê Thương hỏi. Từ tiến nhập bị phá hủy thành tây sau đó, đâu đỉnh liền tất cả đều là thật dày mây đen. Minh Chiếu giải thích nói: đó là thiên điệu dị tượng, thần linh thần lực thả ra liền sẽ tạo thành thiên địa dị tượng. Thần linh chỉ phải thả ra thần lực liền sẽ tạo thành thiên địa dị tượng. Lê Thương kinh ngạc. đúng vậy, thần lực là một loại phi thường lực lượng thần kỳ, có thể câu thông thiên địa, thần linh giận dữ, thiên điệu biến sắc. đây cũng không phải là khoa trương miêu tả. Minh Chiếu nói. Lê Thương trong lòng bừng tỉnh. không gian này thông đạo cửa vào, có ít nhất trên trăm vị thần linh trong bóng tối coi chừng, còn có hiệu trưởng tự mình toa chấn, cần phải thả ra khí tức kinh sợ đối diện thần linh, cho nên xuất hiện thiên điệu dị tượng, rất bình thường. Minh Chiếu nói. Lê Thương gật đầu. Rốt cục, tại cách xa Hán Hải Thần Đồ Đại học 500 cây số sau đó, Lê Thương mới nhìn thấy không gian thông đạo. Đó là một cái đường kính trừng hơn 1000 mét lớn nhỏ cự đại không gian thông đạo, nhưng không gian kia thông đạo không có vòng xoáy, càng không có bị không gian lực lượng ẩn dấu, mà là trực tiếp quan thông. Từ bên này, có thể nhìn thấy bên kia cảnh tượng. Bên này là hàng ngàn hàng vạn người đứng tại bị bình định mặt đất, hoặc là bay trên không trung. Bên kia là một mảnh đồng dạng bị nghiền bình hư hư thực thực sa mạc khu vực, trong sa mạc, đứng rất là nhiều nhiều thân hình cao lớn, tản ra kim loại sáng bóng sinh vật. Khoảng cách Song phương Không Gian Thông Đạo đều có ngàn mét khoảng cách, cũng chính là cách 2000m đang đối đầu. Mà ở giữa Song phương, lúc này đang có hai người đang chiến đấu. Một người là người tộc bên này hiển thánh cảnh cương giả, một cái một tôn cao tới 3 thước kim loại sinh mệnh. Là kim loại chủng tộc sinh mệnh. Minh Chiếu thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Thật là nhiều người, chỉ ít đều là hiển thánh cảnh tu vi. Lê Thương ba người giống như những người khác, tại nhân tộc bên này trong trận hình ngừng lại, trôi nổi giữa không trung, một bên nhìn phía trước chiến đấu, vừa quan sát tình huống chung quanh. Chương 172, Kim Sắc Lôi Điện Phát Uy. Hán giật mình phát hiện, chỉ là nhân tộc bên này hiện thánh cảnh, số lượng ngay tại hai ba chục ngàn. Hơn nữa khả năng này còn không phải toàn bộ, bởi vì hôm nay mới là không gian thông đạo quán thông ngày thứ nhất, thần đồ đại học còn rất nhiều học sinh tại hướng bên này bay, tới khắp cả hãn hải thành phố, khẳng định cũng có cái khác hiện thánh cảnh không có có mặt, đương nhiên nhiều. Minh chiếu nói ra, rất nhiều đường thành thần người cực hạn đều là hiện thánh cảnh, đường thành thần đi không thông, đều dừng bước nơi đây, mấy trăm năm tích lũy, nơi đây số lượng sẽ không thiếu. Vô anh, lúc này phía trước chiến trường bên trên. Nhân tộc bên này hiện thánh cảnh bị đối phương kim loại sinh mệnh đánh bay, ngay sau đó cái kia kim loại sinh mệnh giống giận truy sát. Nhân tộc bên này trận doanh hơi hơi gây rối, nhưng không có người tiến lên hỗ trợ. Hiện tại là tình huống gì? Lê Thương hỏi, thế giới khác sinh mệnh hiện tại đã tiến nhập chúng ta bên này, vì sao không có bị áp chế? Minh Chiếu giải thích nói, đây là bởi vì hai thế giới vừa mới triệt để quan thông, hai thế giới thiên địa quy tắc cùng số mệnh lực lượng đang lẫn nhau ăn mòn, tạo thành một cái đối xung khu vực, khu vực này đại khái sẽ có vài chục cây số, lớn nhất sẽ có trên trăm cây số phạm vi, tại cái phạm vi này bên trong đều thuộc về không gian thông đạo chiến trường, song vương cũng sẽ không bị áp chế. Dương Mỹ Hân cũng mở miệng, nói cách khác, vô luận là chúng ta tiến nhập thế giới khác trên trăm cây số, hay là đối phương tới chúng ta bên này, tại cái phạm vi này bên trong đều sẽ không nhận áp chế. Lê Thương bừng tỉnh, nguyên lai like cái này chính là không gian thông đạo chiến trường. Hai thế giới, thế giới quy tắc cùng số mệnh lực lượng đối sung, sinh ra một cái khu vực đặc biệt. Minh Chiếu tiếp tục nói ra, hiện tại chính là tại tranh đoạt khí vận, trước trận gọi chiến, xuất chiến song phương liền đại biểu song phương số mệnh lực lượng, phe thắng lợi có thể thôn phệ đối phương khí vận. Không chỉ có cái khí vận của người sẽ nhận được đề thăng, phe thắng lợi thế giới khí vận cũng có thể vượt trên đối phương khí vận, một khi khí vận triệt để đè tới, chúng ta bên này thì sẽ hoàn toàn áp chế đối phương, mà chúng ta tiến nhập thế giới khác trong phạm vi nhất định lại không biết bị áp chế. Dương Mỹ Hân bổ sung nói ra, cái này loại trước trận gọi chiến sau khi thắng lợi, trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều, đây chính là khí vận tác dụng, rất nhiều vô pháp đột phá người đều sẽ tới đánh cược một lần. Lê Thương bừng tỉnh, Chúng ta bên này người phải thua, đối phương là kim loại sinh mệnh, lực phòng ngự quá cường đại. Hơn nữa lực lượng cũng không yếu. Minh Chiếu khẽ như mày. Không có thể rút một tay sao? Lê Thương hỏi, muốn là chúng ta bên này người muốn chiến tử, có thể cứu viện sao? Đương nhiên có thể, thế nhưng nếu như chúng ta bên này xuất thủ trợ rút, đối phương cũng sẽ xuất thủ, dạng này sẽ sớm dẫn phát đại chiến, cho nên chỉ có thể ở quy tắc cho phép trong phạm vi xuất thủ cái dày, không thể trực tiếp công kích xuất chiến người. Minh Chiếu nói ra, hãy chờ xem, chúng ta bên này người phải thua. Chúng ta có thể làm chính là xuất thủ quái dày đối phương trận rành. Nếu là có thể bẫy chết đối phương xuất chiến người không còn gì tốt hơn nhất, dù là lại hèn hạ cũng không đáng kể, đây là chiến trường, không hạn chế thủ đoạn, liền nhìn thủ đoạn của người nào càng cao minh. Quả nhiên, theo minh chiếu tiếng nói rơi xuống, nhân tộc trận doanh bên này không ít người đều âm thầm vận chuyển thần tính, đỉnh đầu trên bầu trời mây đen la lộn, thần linh cũng trong bóng tối để phòng đối phương thần linh xuất thủ đánh lén. Đống nhiên nhân tộc bên này hiện thánh cảnh cường giả lần nữa bị kim loại sinh mệnh một quyền đánh bay, tiếp lấy cái kia kim loại sinh mệnh một cái tăng tốc một quyền đánh phía nhân tộc hiện thánh cảnh đầu góc. Xuất thủ Đột nhiên nhân tộc bên này một cái bán thần mở miệng, đột nhiên phóng xuất ra một đạo to lớn phong nhận đánh phía không gian thông đạo. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, nhân tộc bên này bay ra dặm dặm chẳng trị công kích, chìm không có chỗ thông đạo. Mà bên kia kim loại sinh mệnh cũng nhao nhao gầm lên, bộc phát ra cường đại công kích, vây bạo nhân tộc trận doanh đánh ra lực lượng. Minh chiếu trực tiếp bổ ra một đạo dài đến ngàn mét kiếm quang, nhưng bị đối phương bán thần cấp kim loại sinh mệnh chặn. Cùng lúc đó, nhân tộc bên này có người xuất thủ quấy rầy thế giới khác xuất chiến người, mặc dù không thể trực tiếp công kích, nhưng có thể dùng âm u thủ đoạn quấy Song phương trận doanh các sử dụng thủ đoạn, trang diện hỗn loạn tương mừng. Lê Thương thấy thế cũng đi theo bắn ra một đạo tia chớp màu vàng. Nguyên bản hắn chỉ là thăm dự, không có ý định giết người. Dù sao cách 2.000 em ở đâu, công kích của hắn còn vô pháp cách xa như vậy đánh chết đồng đẳng cấp cực giả. Kết quả, làm tia chớp màu vàng chui vào thế giới khác trận doanh trong máy mắt. Ôi anh, một tôn truyền kỳ cấp bậc kim loại sinh mệnh trực tiếp xảy ra nổ lớn. Mà tia chớp màu vàng khuyết tán ra, phù cận bị lan đến gần kim loại sinh mệnh cũng tất cả đều nổ tung. Tốt nhất tình huống cũng là bạo điệu một cánh tay. Cái kia trong phạm vi sở hữu kim loại sinh mệnh đều sợ đến vội vàng rời xa. Lê Thương hơi sướng sở, lập tức lộ ra vẻ bình tĩnh, nhưng sắc mặt nhưng có chút cổ quái, bởi vì hắn kia chớp màu vàng, dường như khắc chế kim loại. Chư thần binh cái này loại tài liệu đặc biệt ở ngoài, bình thường kim loại chỉ cần tiếp xúc hắn kia chớp màu vàng, liền sẽ kết cấu bất ổn, sẽ phát sinh nổ lớn. Trung hợp là, cái này thế giới khác dĩ nhiên là kim loại sinh mệnh. "Giống." Kim loại sinh mệnh bên kia có thần linh xuất thủ, đột nhiên đánh ra một cái kinh khủng kim loại sáng bóng. Kim loại thế giới thần linh không chơi nổi sao? Nhân tộc bên này, hậu vương lớn trên bầu trời, có thần linh cách không bắn ra một đạo băng truy. "Roanh" một tiếng vang thật lớn, đem cái kia kim loại sáng bóng đánh nát giữa không trung. Rất nhanh, đột nhiên bùng nổ chiến đấu đình chỉ, xuất chiến nhân tộc bị đánh tàn, bị người tộc bên này cứu trở về. Mà cái kia xuất chiến kim loại sinh mệnh cấp tốc trở lại chính mình trận doanh. "Là các ngươi nhân tộc không chơi nổi, vậy mà dùng âm u thủ đoạn bấy chết ta tộc thiên tiêu. Thế giới khác thần linh dùng tiếng thông dụng giống giận, một đạo như giống như mặt trời chói mắt ánh mắt bắn về phía Lê Thương. "Hừ." Minh Chiếu lạnh rên một tiếng, đột nhiên bổ ra một ánh kiếm đem ánh mắt kia đánh nát. Lê Thương như mày, hắn vốn không muốn nổi tiếng, thế nhưng chính mình kia chấp màu vàng qua tường đại, trực tiếp liền để cho mình bị đối phương thần linh theo dõi. Mà phụ cận không ít người đều giật mình nhìn về phía Lê Thương. Tình huống trước bởi vì quá hỗn loạn, cho nên nhìn thấy Lê Thương người xuất thủ cũng không nhiều, nhưng không ít người đều nhìn thấy thế giới khắc kim loại sinh mệnh phát sinh nổ mạnh một màn. Lúc trước không ít người đều còn lộ ra vẻ ngạc nhiên đâu, bởi vì một màn kia cảm giác giống như là những cái tia kim loại sinh mệnh chính mình tự bạo đồng dạng, nhưng hiện tại xem ra thế giới khắc kim loại sinh mệnh tự bạo là Lê Thương đang làm trò quỷ. Một ít người ánh mắt nhất động, hơn phân nửa là nhận ra Lê Thương, dù sao bây giờ Lê Thương cũng coi là một tiểu danh nhân, tại Hãn Hải thần đồ đại học, thậm chí là tại toàn bộ Hãn Hải thành phố, đều tính là có chút danh tiếng, không ít người đều gặp hình của hắn. Nhân tộc bên này, có thần linh cười nhạt nói, thực sự là nực cười, đây chính là chủng tộc chiến tranh, đây là tranh đoạt khí vận chiến tranh, tất cả dựa vào thủ đoạn, chính các ngươi thủ đoạn không được, vậy mà trách người khác. Không chơi nổi liền cút về bú sữa mẹ. Thế giới khác cầu vật, không dám chơi liền cút. Tầng mây bên trên Những này nhân tộc thần linh miệng có thể không tha người, có thể ra chiến trường thần linh, bình thường cũng sẽ không ưu nhã đi nơi nào. Nhân vì nhân tộc thần linh đều bảo trì nhân tính, cho nên cũng không có người phạm trong tưởng tượng như vậy thần thánh. Thế giới khác bên kia, sở hữu kim loại sinh mệnh đều táo bạo lên, vô cùng phẫn nộ. Đột nhiên một tôn bán thần cấp bậc kim loại sinh mệnh đứng ra, cách không chỉ một cái lê gương, gầm lên nói, "Nhân tộc kia chó con, đi ra nhận lấy cái chết." Hắn nói là tiếng thông dụng, mà nhân tộc bên này, tiếng thông dụng đã bị liệt vào giáo dục bắt buộc môn học. Lần này nhân tộc bên này Hầu như tất cả mọi người nhận ra Lê Thương, đã biết chuyện lúc trước là Lê Thương làm ra. Lê Thương trong lòng bất đắc dĩ, chính mình mới vừa tới đây đến không gian thông đạo chiến trường A, làm sao lại nổi danh. Thực sự là vô sỉ, bán thần bắt nạt một cái hiện thành cảnh tiểu gia hỏa, rất có cảm giác thành công sao. Minh Chiếu trực tiếp một bước bước ra, bay lên trời, ta là Minh Chiếu, có dám đánh một trận. Có gì không dám. Cái kia thế giới khác kim loại sinh mệnh bán thần cũng là kiên cường, gặp Minh Chiếu đứng ra, trực tiếp chào đón. Chủ yếu là nó trước đó nhìn không ra lê thương cảnh giới cho rằng Lê Thương cũng là bán thần thực lực cấp bậc, muốn khiêu chiến Lê Thương, nhưng phát hiện Lê Thương cũng chỉ là tương đương với truyền kỳ hiện thánh cảnh mà thôi, vậy thì không đáng nó xuất thủ. Tại cái này loại trước trận khiêu chiến tràng cảnh bên dưới, bình thường chỉ có thể khiêu chiến đồng đẳng cấp cường giả, hoặc là khiêu chiến người mạnh hơn, mà không thể khiêu chiến kẻ yếu. Đại sư huynh cẩn thận. Lê Thương truyền âm nói, yên tâm. Minh Chiếu nhàn nhạt trả lời. Dương Mỹ Hân nói ra, tiểu sư đệ yên tâm, đại sư huynh đi nhưng là giết chóc thần đường thành thần chiến lược kinh người, hơn nữa đã là đỉnh tiêm bán thần cho dù là kim loại sinh mệnh bán thần, cũng chưa hẳn là đại sư huynh đối thủ. Lê Thương lúc này mới hơi chút tiến tâm. Chương 173, Lê Thương xuất chiến. Song phương trong trận doanh, lực chú ý của mọi người đều bị Minh Chiếu cùng thế giới khác kim loại sinh mệnh bán thần hấp dẫn lấy. Lam Minh Chiếu, Lam phó hiệu trưởng đại đệ tử. Hắn vậy mà cũng tới. Nghe nói vị này bán thần đi là giết chóc thần đường thành thần, cái này đầu đường thành thần nhất là hung, không cẩn thận sẽ xuất hiện điên thần, hy vọng vị này Minh Chiếu bán thần có thể bảo trì tự mình, lưu xuống lý trí đi. Thần đồ Đại học không ít người đều nhận ra Minh Chiếu Rất nhanh, Minh Chiếu cùng kim loại sinh mệnh bán thần đều bay đến không gian chỗ lối đi, song phương cách trăm mét khoảng cách. Nhân tộc bán thần, nhận lấy cái chết. Kim loại sinh mệnh bán thần giống giận, một quyền đánh tới, cái kia màu bạc trắng kim loại quả đấm đúng là bộ phát ra kim loại thần quang. Minh Chiếu trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm, một kiếm bộ ra. Cái kia kim loại thần quang bị bộ ra, thân hình hắn lóe lên, giống như thuấn di xuất hiện ở kim loại sinh mệnh trước mặt, một kiếm phách bên dưới. Khen. Hỏa tinh vậy ra, một kiếm này cũng chỉ là đem đối phương đầu góc bổ ra một đạo sâu đậm vết tích, nhưng chưa bộ ra. Kim loại sinh mệnh bán thần đống nhiên đấm ra một quyền, Minh Chiếu vội vàng trượt lui, sau đó vòng quanh kim loại sinh mệnh bán thần cấp tốc xuất kiếm, kiếm của hắn phi thường nhanh, mà kim loại sinh mệnh bán thần nhưng là lực lượng mười phần mà nhanh nhẹn chưa đủ, bị hắn một kiếm lại một kiếm phách trên thân, nhưng mà cũng chỉ là hỏa tinh vậy ra, lại không cách nào phá vỡ phòng ngự, kim loại sinh mệnh thật là cường đại phòng ngự. Lê Thương tao mày nói, sư đệ có thể thấy rõ chiến đấu. Dương Mỹ Hân kinh ngạc nói, có thể thấy rõ một điểm. Lê Thương nói, bởi vì Minh Chiếu là đỉnh tiêm bán thần không là trước kia chân thần hội cái kia loại cấp bậc bán thần có thể so sánh, cho nên Lê Thương cũng chỉ có thể nhìn rõ quỹ tích di động. Bất quá Minh chiếu thực lực chân chính, phòng trưng cần phải so thành đông 500 cây số bên ngoài tuyệt địa bên trong cái kia bán thần yêu ma càng mạnh một ít. Thật là một vỏ cứng. Đông Nhiên Minh chiếu giống giận, toàn thân buộc phát ra huyết sắc thần quang, trường kiếm đồng dạng nở rộ huyết quang, một kiếm bổ về phía. Hự. Kim loại sinh mệnh bán thần đầu góc trực tiếp bị đánh bay. Đáng chết. Thế giới khác trận doanh phát sinh giống giận, tiếp lấy từng đạo kim loại thần quang quanh hướng bên này. Đánh lại Nhân tộc trận doanh bên này đồng dạng đánh ra từng đạo thần thông, Lê Thương cũng vội vàng lần nữa bắn ra một đạo tia chớp màu vàng. Vành cạnh, tia chớp màu vàng xuyên qua 2000m trời cao, trực tiếp rơi vào một cái kim loại sinh mệnh trên thân. Vang một tiếng vang thật lớn, cái tia kim loại sinh mệnh lần nữa nổ tung. Mà tia chớp màu vàng lan tràn xuyên toa bên dưới, phụ cận lại có mấy cái kim loại sinh mệnh bị làm nổ. Đáng chết, làm sao lại là chiêu này? Đáng ghét. Thế giới khác trận doanh, kim loại sinh mệnh giống giận, cấp tốc tản ra. Lập tức nhân tộc bên này, không ít người đều nhìn về Lê Thương đều lộ ra vẻ giận mình. ở loại tình huống này bên dưới, cách 2000m, lê thương vậy mà lần nữa âm chết nhiều cái kim loại sinh mệnh. loại thủ đoạn này, để cho không ít người đều kinh ngạc. siêu, minh chiếu bay trở về, trong tay dẫn theo một viên to lớn kim loại đầu óc, nhưng mà lông mày của hắn lại nhíu chặt lấy. bởi vì giờ khắc này, cái kia kim loại sinh mệnh bán thần thi thể không đầu, đang lung la lung lay hướng phía thế giới khác trận doanh bay đi. đáng chết, những kim loại này sinh mạng linh hồn cũng không tại trong óc, hoặc có lẽ là, trong óc chỉ có cực bộ phận ít linh hồn. minh chiếu sắc mặt khó coi. Một trận chiến này hắn mặc dù thắng, nhưng chỉ là đánh cho tàn phế đối phương, mà không có thể đánh chết đối phương. Trong tay hắn kim loại trong đầu linh hồn đã bị hắn diệt sát. Đại sư Minh thật lợi hại. Lê Thương nói: "Vẫn tốt chứ, cái này thế giới khác kim loại sinh mệnh, lực phòng ngự quá mạnh mẽ, lực lượng cũng rất kinh người, nhưng nhanh nhẹn chưa đủ." Minh Chiếu lại không quá để ý, hắn đánh chết thế giới khác bán thần, không có 20 cái cũng có 18 cái, không kém, cái này một cái. Rất nhanh, kim loại sinh mệnh bán thần cũng bay trở về thế giới khác trận doanh, biến mất ở thế giới khác chỗ sâu, cần phải là đi dưỡng thương. Lúc này lại có một cái kim loại sinh mệnh đứng ra, là truyền kỳ tu vi. Nó trực tiếp chỉ một cái Lê Thương, giống giận nói, cái kia hèn hạ nhân tộc, đi ra nhận lấy cái chết. Nó không thể nhịn được nữa, Lê Thương liên tục hai lần dùng âm u thủ đoạn bây chết tộc nhân của mình, quả là đáng ghét. Lê Thương lông mày nhíu lại. Nhân tộc bên này, không ít người đều nhìn về Lê Thương. "Tiểu sư đệ, đừng xung động." Minh Chiếu nói ra, những kim loại này sinh mệnh, lực phòng ngự quá mạnh, ngươi chưa chắc đánh cho phá, chỉ cần không đánh tan được phòng ngự của bọn nó, liền vô pháp chiến thắng chúng nó, mà lực lượng của bọn họ phi thường cường đại chỉ cần bị có chúng, liền sẽ thụ thương. Thế giới khác bên kia, kim loại sinh mệnh truyền kỳ gặp lê thương chậm chạp không đứng ra, gầm lên nói, nhân tộc chó con, ngươi sợ sao? sợ liền tự sát nhận lấy cái chết, chỉ dám dùng âm mũ thủ đoạn đánh lén ta tộc, có gì tài ba? có gan đi ra theo ta đánh một trận. lê thương nhử mày, chính là truyền kỳ, cũng dám chửi mình. vừa lúc ta cũng muốn trải nghiệm đống chốc bị khí vận ra thân tình huống. hắn trực tiếp một bước bước ra, hư không dậm chân nên đón. tiểu sư đệ, minh chiếu khẽ nhử mày dương mỹ hơn nói, đại sư minh đừng lo lắng. Tiểu sư đệ trên thân khẳng định cũng có lao sư cho pháp chỉ, hơn nữa còn có người lưu lại một kích mạnh nhất, cho dù bại cũng không chết được. Hơn nữa tiểu sư đệ này, nhưng là đã đánh bại lên đỉnh thiên lộ người, chúng ta có thể không thể xem thường hắn. Minh chiếu lúc này mới gật đầu. Nhân tộc bên này, tất cả mọi người thấy được nên đón Lê Thương, không ít người như mày, cảm giác Lê Thương quá xung động. Lê Thương coi như lại thiên tài, cũng chỉ là mới vào thần đồ đại học tân sinh mà thôi. Mà thế giới khác kim loại sinh mệnh, dám trước trận gọi chiến tồn tại, không khỏi là một cảnh giới bên trong mạnh nhất tồn tại. Bất quá một ít đối với Lê Thương có hiểu biết người lại cảm thấy Lê Thương có lẽ thật có khả năng có thể cùng thế giới khác chính là cái kia kim loại sinh mệnh đánh một trận. Dù sao, trước đây Lê Thương cùng Triệu Anh chiến đấu động tĩnh, có thể không hề yếu tại đỉnh tiêm hiển thánh cảnh chiến đấu động tĩnh. Rốt cục dám ra sao? Kim loại sinh mệnh truyền kỳ đại hỉ, vội vàng bay tới. Lê Thương hư không dậm chân, đi tới khoảng cách không gian thông đạo 50m địa phương. Mà đối phương cũng ở cách không gian thông đạo 50m bên ngoài ngừng lại, cao 3m thân hình mắt nhìn xuống Lê Thương, giống như đê âm pháo tiếng nói lên tiếng, nhân tộc đáng chết, ta sẽ để cho ngươi biết, tất cả âm vũ thủ đoạn gặp phải lực lượng cường đại đều sẽ không chịu nổi một kích. Tiếng nói rơi xuống, nó liền giống giận giết tới. Lê Thương vội vàng vừa nhấc tay, bên cạnh một đạo tia chớp màu vàng trong nháy mắt từ hắn lòng bàn tay bắn ra, đối phương căn bản là không có cách né tránh, bởi vì tốc độ tia chớp quá nhanh. ầm ầm trong nháy mắt mà thôi, cái kia truyền kỳ cấp bậc kim loại sinh mệnh trực tiếp liền xảy ra nổ lớn, sụp đổ biến thành hàng trăm hàng ngàn mảnh vụ. Nhân tộc trận doanh, thế giới khác trận doanh, một màn này là tất cả mọi người không có dự liệu đến, vốn tưởng rằng này lại là một trận long tranh hổ đấu chiến đấu kịch liệt, thắng bại khó nói. Nhưng mà, Lê Thương vậy mà một đạo thiểm điện liền giải quyết rồi đối phương, quả là ngoài dự liệu của mọi người. Cũng là vì vậy, Song Vương lần này cũng không có tới kịp xuất thủ quái giày đối phương trận doanh. Bởi vì Lê Thương giết địch tốc độ quá nhanh, căn bản không cần trợ giúp, đối phương cũng không kịp trợ giúp cái kia kim loại sinh mệnh truyền kỳ. Đồng loạt, rốt cục, nhân tộc trận doanh bên này, có người hú lên quá dị, thật là khủng khiếp, cái này Lê Thương là muốn nghịch thiên sao? Cái này thế giới khác kim loại sinh mệnh cũng không phải là bùn nặn đó à lực phong ngự cường hãn đến đáng sợ, lại bị hắn một kích đánh bại. Khủng bố như vậy, không ít người đều âm thầm hít thở. nhưng mà bán thần trở lên, thậm chí là thần linh cấp bậc tồn tại, nhưng nhìn ra nguyên nhân, tiểu sư đệ thiểm điện có chuyện. minh chiếu bừng tỉnh, cùng dương mỹ hân truyền âm nói, tiểu sư đệ thiểm điện lực công kích, căn bản không đủ để đánh bại cái kia kim loại sinh mệnh, nhưng hắn thiểm điện có chứa đặc thù tính năng, trực tiếp làm cho đối phương thân thể xảy ra nổ mạnh. thì ra là thế. dương mỹ hân bừng tỉnh, nói như vậy, tiểu sư đệ chẳng phải là cái này thế giới khắc tất cả kim loại sinh mạng khắc tinh, cái này ngược lại chưa chắc, chỉ cần là thủ đoạn cũng sẽ bị nhầm bảo. minh chiếu nói. Nhân tộc trận doanh bên này, bởi vì bán thần không ít, cho nên đi qua bán thần giải thích, tất cả mọi người hoàng nhiên. Nguyên lai like là Lê Thương tiềm điện có chuyện. Tất cả mọi người là lớn thở dài một hơi, cái này có thể tiếp nhận rồi. Vàng không, bọn họ đều không thể phá vỡ kim loại sinh mệnh, tại Lê Thương trong tay thật yếu ớt như vậy, liền quá không giống bảo. Thế giới khác bên kia, cũng có cường giả nhìn thấu tình huống. thiên nhân tộc này tiệm điện có chuyện, có bán thần truyền âm, nhắc nhở những cái kia truyền kỳ cấp bậc kim loại sinh mệnh. Lê Thương tiện tay một kích đánh bảo cái kia kim loại sinh mệnh, sau đó vung lên tay, thi triển khiên dẫn thuật đem những cái kia tản mát kim loại thu lòng, hóa thành một cái to lớn kim loại cầu, sau đó liền muốn lui lại lấy bay trở về. Ta tới đánh với ngươi một trận. Bỗng nhiên lại có một tôn kim loại sinh mệnh đứng ra, cấp tốc bay về phía Lê Thương. Tiểu sư đệ cẩn thận, lần này đối phương đối với nửa có chuẩn bị, nếu như không địch lại liền trực tiếp lui lại, ngươi đã xuất chiến qua, không ai sẽ cười nhạo ngươi." Minh Chiếu truyền âm nói. Lê Thương khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía thế giới khác trận doanh bay ra cái kia kim loại sinh mệnh, sắc mặt không thay đổi. Rất nhanh, cái kia kim loại sinh mệnh đi tới không gian trước thông đạo lạnh lùng nhìn Lê Thương. Lê Thương vừa nhấc tay, lòng bàn tay có tia chớp màu vàng hội tụ. Cái kia kim loại sinh mệnh biến sắc, vội vàng phóng xuất ra một đạo mang theo kim loại sáng bóng năng lượng màu trắng bạc cháo, đem thân thể bảo vệ, tiếp lấy cười nhạt nhìn về phía Lê Thương, "Đã không có ngươi cái kia quái dị năng lực, ta xem ngươi như thế nào dễ ta." Bên cạnh, đột nhiên Lê Thương run lên tay, tia chớp màu vàng xuyên qua hư không, trực tiếp đem cái kia kim loại sinh mạng hộ thể ánh sáng đục lỗ, sau đó bắn chúng thân thể hắn. Ầm ầm. Sau một khắc, thân thể của nó trực tiếp nổ tung. Cùng trước đó cái kia đồng tộc không có khác nhau chút nào. Chương 174, lặng ngắt như tờ cùng bán thần tập sát. Động đó Lại là như thế này. Đối phương đều thi triển hộ thể ánh sáng, lại còn là giống như trước đó. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ta liền biết sẽ là như thế này. Trong đám người, Vương Cực cầm trong tay chiến phủ, vẻ mặt quả nhiên biểu tình như vậy. Hắn chính là được chứng kiến Lê Thương lợi hại, Lê Thương cùng Triệu Anh chiến đấu sóng xung kích, liền đưa hắn lao ra đại chiến đấu. Nếu như Lê Thương cùng thế giới khác truyền kỳ sẽ xuất hiện đánh cho khó phân thắng bại tình huống, vậy thì quá khoa trương sẽ có vẻ bọn họ có yếu, bởi vì hắn chính là đã nhìn ra, Lê Thương rõ ràng đã đột phá đến hiển thánh cảnh. Lúc trước vẫn là thần tính hộ thể, cũng đã có thể nghiền ép bọn họ, đạt tới hiện thánh cảnh sau đó, càng là không cần nhiều lời. Bên kia, Can Phong Vũ Mạch cùng Hỏa Diễm Thần Nữ đám người, gặp Lê Thương nhẹ nhõm đánh giết hai cái kim loại sinh mệnh truyền kỳ, đều là vẻ mặt bình tĩnh. Bọn họ cũng đều là thần linh con cháu, thủ đoạn không ít, nhưng ở Lê Thương trong tay lại không có sức đánh trả, hiện tại gặp Lê Thương đánh người khác cũng là nhẹ nhàng như vậy, bọn họ đều là trong lòng thư thái không ít. Cho dù là thủy trung không phục Lê Thương Thái Dương thần tử, gặp Lê Thương nhẹ nhõm đánh chết kim loại sinh mệnh chuyển kỳ cũng hiểu được chuyện đương nhiên Minh Chiếu lộ ra vui vẻ tên tiểu sư đệ này tiềm điện có chứa vật lý công kích đặc tính không tệ à Dương Mỹ Hân cũng muốn thán phục một tiếng đống nhiên vang lên bên tai một cái thần linh lão sư lời nói thế là nói với Minh Chiếu đại sư minh ta muốn đi giám sát những cái kia võ giả ừm đi thôi Minh Chiếu gật đầu chiến trường bên trên Lê Thương tiện tay đánh chết cái thứ hai kim loại sinh mệnh chuyển kỳ lần nữa sử dụng khiên dẫn thuật đem kim loại hài cốt hội tụ đến một chỗ ánh mắt thì tiếp tục nhìn chằm chằm thế giới khác trận doanh lúc này hắn rất muốn nói bên trên một câu, còn có ai? bất quá hắn trung quy không phải cái kia loại tính cách nhảy thoát thích nổi tiếng người, vì vậy không thể đem câu kia lời nói gọi ra. nhưng dù cho như thế, hắn ánh mắt này như trước nhượng người cảm thấy hắn nói cái này loại lời nói, thế giới khác trận doanh có chút gây rối, có bị lê thương ánh mắt này phát ấu, chúng nó có chút không thể nào hiểu được, vì sao lê thương thiểm điện sẽ để cho thân thể của bọn họ nổ mạnh? chúng nó có thể không phải không có mạng sống kim loại, chúng nó mặc dù là kim loại sinh mệnh, có thể đó cũng là sinh mệnh, là có thể khống chế thân thể sinh mệnh, ta cũng không tin. Nhân tộc này tiệm điện thật có khủng bố như vậy. Lại có một tôn kim loại truyền kỳ bay lên trời, ta tới chiến ngươi. Cái này kim loại truyền kỳ chính là truyền kỳ bên trong đỉnh cấp cường giả, khí tức cường đại, nó vừa hiện thân, nhân tộc bên này không ít người đều lộ ra thần sắc nghiêm trọng. Mà kim loại sinh mệnh trận doanh cũng lộ ra thở dài một hơi biểu tình, nguyên do bởi vì cái này kim loại sinh mệnh tại thế giới của bọn nó bên trong đều là đỉnh cấp thiên kiêu, tại truyền kỳ bên trong có thể nói vô địch tồn tại. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới, cái này kim loại sinh mệnh cường giả trên thân sáng lên trói mắt kim loại quang tráo. Giống như lưu tình bắn về phía Lê Thương, đồng thời trên không trung cấp tốc chuyển biến, muốn lấy thân pháp đặc thù né tránh Lê Thương tiềm điện. Loẹt loẹt. Lê Thương mặt không chút thay đổi, giơ tay chính là một đạo tia chớp màu vàng đánh ra. Vút cạnh. Tia chớp màu vàng xuyên qua vài trăm thước, trực tiếp đánh vào cái kia kim loại truyền kỳ cường giả trên thân. Nhưng mà lần này, tia chớp màu vàng vậy mà không thể xuyên qua cái kia kim loại sinh mạng thể biểu hiện sáng lên quang tráo. Phòng vệ. Tốt. Thế giới khác chợ tất cả kim loại sinh mệnh đều hò reo khen ngợi, lớn thở ra một cái. Mà nhân tộc bên này lại nhao nhao lộ ra vẻ lo âu. Lê Thương hơi hơi nhíu mày, lần nữa đánh ra một đạo tiệp điện. Bên cạnh, mặc dù cái kia kim loại truyền kỳ né tránh tốc độ rất nhanh, nhưng không mau hơn hắn tư duy tốc độ phản ứng, cho nên như trước bị đánh trúng. Nhưng là tia chiếc màu vàng trừ nhượng cái tia kim loại truyền kỳ cường giả hộ thể quang tráo lấp lóe một lần bên ngoài, cũng không có kiến công. Rốt cục, cái tiêu kim loại truyền kỳ cường giả đến gần rồi Lê Thương, đi chết đi nhân tộc đáng chết. Nó giống giận một quyền đánh phía Lê Thương, muốn đem cái này ra hỏa đánh bạo, là phía trước hai cái đồng tộc báo thủ. Lê Thương không có lựa chọn cứng đối cứng, dù là hắn có lòng tin tuyệt đối, thế nhưng không cần thiết. Chỉ thấy hắn cấp tốc lói lên, linh hoạt tránh thoát kim loại chuyển kỳ thế đại lực trầm một quyền, mang theo thiểm điện một trưởng bỗng nhiên khắc ở kim loại chuyển kỳ trên lưng. Ẩm, bàn tay của hắn trực tiếp đánh xuyên kim loại chuyển kỳ trên người hộ thể con cháo, sau đó tia chớp màu vàng rốt cuộc xâm nhập đối phương trong cơ thể. Lập tức, kim loại chuyển kỳ sắc mặt đại biến, lần này tự mình trải nghiệm, nó rốt cuộc minh bạch trước đó những cái tia đồng tộc tại sao lại nổ tung? Tại Lê Thương tia chớp màu vàng nhánh vào bên trong cơ thể trong ném mắt nó chỉ cảm thấy thân thể hạt nguyên tử đều trở nên không ổn định, năng lượng trong cơ thể mất đi không chế. Và anh, Một tiếng vang thật lớn, cái này kim loại chuyển kỳ trực tiếp nổ tung. Cùng trước đó cái kia hai cái kim loại sinh mệnh không khác nhau gì cả, có lẽ khác biệt duy nhất chính là nó nhiều chống giữ hai lần. Làm sao có thể? Thế giới khác kim loại sinh mệnh trong trận doanh chuyển ra vô pháp tin thanh âm. Nhân tộc bên này thì đều là thở dài một hơi, hoàn hảo. Lê Thương như trước cho lực. Lê Thương bắt chủ cùng nhau phía sau tử vong cái này kim loại sinh mạng thân thể tàn khối cảm ứng loại kim loại này. Phát hiện cái này dĩ nhiên là một loại kỳ lạ hoạt tính kim loại. Mặc dù tạm thời không biết những thứ này đặc thù kim loại có cái gì cường hãn đặc tính, nhưng chỉ là cái này trồng sống tính, liền vượt qua rất nhiều kim loại, nắm giữ rất tác dụng lớn chỗ. Lập tức hắn trong lòng hơi động, nhìn về phía thế giới khác trận doanh, đạm mặt nói, còn có ai muốn đi tìm cái chết sao? Nhất thời gian, thế giới khác trận doanh bên kia kim loại sinh mệnh lặng ngắt như tờ. Mặc dù những cái kia kim loại sinh mệnh từng cái vô cùng phẫn nộ, nhưng ở không có nắm chắc ngăn cản lê thương cái kia loại quỷ dị tiềm điện tình huống bên dưới, chúng nó cũng không muốn đi chịu chết. Mà nhân tộc trận doanh bên này, gặp thế giới khác trận doanh lại bị Lê Thương một người chân trụ, giật mình đồng thời, khí si khí đại chấn. Lúc này Lê Thương cảm ứng được, chính mình cùng chúng quanh thiên địa, dường như càng thêm thân mật, có một cỗ lực lượng vô hình gia chỉ mang theo, nhượng hắn cảm giác mình điều động thiên địa chi lực tốc độ đều sẽ tăng nhanh rất nhiều. Còn giống như có một cỗ tự do thiên địa năng lượng, tại hướng trong cơ thể hắn toàn, cái kia hẳn là là thiên địa linh khí, là võ giả tu luyện cần có năng lượng. Thậm chí còn, Lê Thương cảm giác, nếu như hiện tại chính mình thôi diễn người khác người vận mệnh, bị lực cảm, đều sẽ thu nhỏ Đây chính là khí vận ra thân sao. Lê Thương trong lòng hơi động, nhìn về phía thế giới khác trận doanh, quát hỏi đến. Còn có ai sao? Thế giới khác trận doanh không người có thể chiến sao? Đáng ghét. Một tôn kim loại truyền kỳ giống giận, nhưng Trung Quy không dám đi ra ngoài, nó không sợ chết trận, lại sợ chết oan. Liên lúc trước tôn này cường giả đều không thể chống cự Lê Thương cái kia loại quỷ dị tiềm điện, nó càng là không có nắm chắc. Vô Anh. Đột nhiên, thế giới khác trận doanh một tôn kim loại bán thần xuất thủ, không có dấu hiệu nào một đạo mười thước to lớn quyền lớn nhanh ra ngàn mét, trong nháy mắt sẽ đến Lê Thương phụ cận. Hiện nhiên, thế giới khác trận Doanh không muốn để cho Lê Thương tiếp tục sống sót, muốn giết chết hắn. Người muốn chết? Nhân tộc trận Doanh bên này mình chiếu tức giận, đống nhiên liền xông ra ngoài. Kim loại sinh mệnh trận Doanh các ngươi muốn chết? Giết! Nhân tộc trận Doanh bên này, đại bộ phận bán thần cường giả đều đống nhiên giết đi ra ngoài, từng đạo kinh khủng công kích đánh phía thế giới khác trận Doanh. Lê Thương bị cái kia đột nhiên bán thần công kích kinh ngạc một lần, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc một lần mà thôi. Hắn cảm giác mình mới có thể ngăn trở một quyền này. Thế nhưng, không cần thiết, hắn có thể né tránh. Ngàn cân treo sợi tóc trong nấy mắt. Hắn thi triển thuẫn di, mà ở thuẫn di trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên thi triển thế giới thân thể cục bộ biến hóa năng lực, cải biến thân cao cùng dung mạo, cùng với bại lộ hiển thánh cảnh đối kháng bán thần thực lực, bại lộ Thuấn di năng lực, cần phải càng có thể khiến người ta tiếp thu, bởi vì cái này có thể bị nhìn thành là một loại pháp thuật, một ít thần kỳ pháp thuật hoặc là thần thông, cũng là nắm giữ loại năng lực này. Vô anh, kim loại sinh mệnh bán thần công kích bị cực tốc chạy tới Minh Chiếu một kiếm bổ ra. chương 175, Ngự Thiên Thiên chết. Lê Thương sư đệ, Minh Chiếu phát hiện Lê Thương vậy mà tiêu thất, lập tức quá sợ hãi cho rằng Lê Thương bị một quyền đánh bạo. Đại sư Minh yên tâm, ta không sao. Bất quá Đại sư Minh trước đường rêu dao Lê Thương truyền âm nói, không có việc gì liền tốt. Minh Chiếu cũng không tìm được Lê Thương, trong lòng rất là kinh ngạc, nhưng là thở dài một hơi. Bất quá trước đường rêu dao là có ý gì? Minh Chiếu trong lòng hiện lên dạng này nghĩ hoặc, nhưng là không suy nghĩ nhiều, tiểu sư đệ phải có quyết định của chính mình. Sau đó, hắn liền tức giận giết đi ra ngoài, muốn nhượng cả gan tập sát Lê Thương thế giới khác bán thần trả giá thật lớn. Dậm dầm, đại chiến cứ như vậy phát. Mặc dù khẳng định không phải cuối cùng đại quyết chiến, nhưng lần đầu tiên va chạm mạnh, đúng là từ Lê Thương đưa tới. Rất nhiều bán thần xông vào trước nhất mặt, cùng thế giới khác bán thần đối đầu, bay thẳng ra 500m trên cao, ở giữa trời cao va chạm mạnh. Nhân tộc còn lại hiển thánh cảnh cũng mau tốc phản ứng kịp, giống giận đánh ra. Rất nhiều người không phải là vì Lê Thương, mà là vì chính mình kiến công lập nghiệp, vì thu được khí vận gia thân mà tham chiến. Thuấn Di đến trong đám người Lê Thương, cũng theo đoàn người giết đi lên. Bởi vì hắn cải biến thân cao cùng dung mạo, cho nên không ai có thể nhận ra hắn. Hắn trực tiếp cùng tại một nữ tính hiển thánh cảnh bên người. Hóa thân chiến thần đường thành thần người cùng kim loại sinh mệnh cận chiến đang cùng thế giới khác kim loại sinh mệnh trận doanh gặp nhau trong nháy mắt hắn nhanh chóng hướng về đâm ở một cái kim loại sinh mệnh không có phản ứng kịp trong nháy mắt một trường ấn ở đối phương lồng ngực bên trên vang trong tiếng nổ cái này kim loại sinh mệnh trực tiếp nổ tung tứ phân ngũ liệt mà lê thương cấp tốc nazi sau một khắc đã xuất hiện ở một cái khác kim loại sinh mệnh phía sau một trường ấn ở đối phương sau lưng vang cái thứ hai kim loại sinh mệnh bị hắn đánh bạo hắn bây giờ thân thể quá cường đại mặc dù những kim loại này sinh mệnh từng cái lực phòng ngự cực kỳ kinh người nhưng cũng không phải là hắn một trưởng địch dầm dầm dầm Lê Thương không ai địch nổi những nơi đi qua từng cái kim loại sinh mệnh muốn nổ tung lên bị thế giới khác bán thần đánh lén hắn chính là có chút tức giận hắn chính là có tính khí thu này được báo trở về bất quá hắn không có thả ra tia chớp màu vàng cái chiêu bài này hiện tại quá làm người khác chú ý dễ dàng chiêu tới cường địch cái này loại trong hôn chiến rất dễ dàng bị bán thần đánh lén lúc này Lê Thương nhìn thấy trước đó hắn theo đuôi nhân tộc kia nữ tính lại bị một tôn kim loại sinh mệnh đánh bạo thân thể lập tức nhíu mày sau đó sung lên một quyền liền đem cái kia kim loại sinh mệnh đánh bạo, hắn lại lúc quay người lại, liền gặp càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả chết trận. Mặc dù kim loại sinh mệnh cũng coi chết trận, nhưng là tại cái này loại cận chiến đối kháng bên trong, không có cùng kim loại sinh mệnh kinh nghiệm chiến đấu nhân tộc, nhưng là chịu thiệt hại lớn. Bởi vì kim loại sinh mạng lực phòng ngự quá mạnh mẽ, có thể công phá đối phương phòng ngự không nhiều, mà một chiêu cờ sai, đầy bàn đều vừa, thua, thua liền là sinh mệnh. Nhân tộc nhận lấy cái chết. Một tôn kim loại sinh mệnh giống giận hướng Lê Thương đánh tới, Lê Thương hơi hơi vừa né tránh mở cái kia đánh bạo đại khí một quyền. Phản tay một trường ấn ở đối phương vai, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem cái này ra hỏa bả vai đều trục rẹt. Tôn này kim loại sinh mệnh tại lực lượng kinh khủng bên dưới bay ngược ra đi, ở giữa không trung nổ tung. Đương nhiên, Lê Thương nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Ở cách hắn hơn 50m bên ngoài, một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp trung quanh thân thể màu hồng cánh hoa bay lượn, cấp tốc quanh kích lấy một tôn kim loại sinh mệnh. Khanh khanh khanh. Nhưng là những cái kia cánh hoa mặc dù lực sát thương kinh người, lại không cách nào phá vỡ tôn này kim loại sinh mạng phòng ngự. Người kia chính là Ngự Thiên Thiên, Hoa Thần Đường thành thần người. Tại thời điểm chiến đấu đều giống như hoa bên trong thần, thân thể mầm đầu mà hoa mỹ, khuôn mặt tinh xảo nhượng người chăm sóc. Nhưng mà giờ khắc này, ngự Thiên Thiên mặt cười bên trên lại tràn đầy hoan hốt, bởi vì cái kia kim loại sinh mệnh tại cấp tốc tới gần, tốc độ của nàng có chút theo không kịp. Rốt cục, cái kia kim loại sinh mệnh đến gần rồi nàng, đung nhiên một quyền đánh trên người nàng. Lê Thương lạnh lùng nhìn, đồng thời một quyền đem đánh lén đến gần một tôn kim loại sinh mệnh đánh bạo. Thình thịch, Ngự Thiên Thiên trên thân xuất hiện một đạo vòng bảo hộ, nhưng vòng bảo hộ sau đó một khắc đã bị đánh bạo, nàng nhược thân thể mệt mại bay ngược ra đi, phun một ngụm máu lớn cũng may không tính quá nặng. bất quá rất nhanh, cái kia kim loại sinh mệnh lần nữa đuổi theo, đầu đá lung tung, nó lực lượng kinh người, tại cường đại sức bật bên dưới, trên mặt đất mặt tốc độ di động rất nhanh, tốc độ nhanh hơn ngự thiên thiên rất nhiều. với anh, rốt cục ngự thiên thiên không thể tránh được một tiếp, bị tôn này kim loại sinh mệnh đánh lồng ngực, đầu góc cùng nửa người dưới hoành bay ra ngoài. lê thương sắc mặt không đổi nhìn đây hết thảy, không có đi lên đi cứu viện. giết. chờ ngự thiên thiên bị đánh chết sau đó, hắn mới giả vờ nổi giận gầm lên một tiếng, đung nhiên sung lên, muốn chết tôn này đánh bạo ngự thiên thiên kim loại sinh mệnh gặp một người không quen biết tộc dám chủ động tập sát chính mình, đương nhiên một quyền đánh tới. lê thương cũng một quyền nên đón. đang, hai cái quả đấm gặp nhau, phát sinh tiếng kim loại va chạm, kim loại chuyển kỳ quả đấm càng lớn, nhìn lên tới lực đạo kinh người hơn, nhưng kết quả lại là kim loại sinh mệnh chuyển kỳ quả đấm trực tiếp bị đánh bạo. mà lê thương nắm đấm chưa từng có từ trước đến nay, doanh ở đối phương trước ngực, làm cho đối phương cả người đều trong nháy mắt nổ tung. ta báo thủ cho ngươi. lê thương nhìn thoáng qua ngự thiên thiên thi thể, sau đó vung lên tay đem đối phương thi thể thu hồi tới, bởi vì cỗ thi thể này thật rất hoàn mỹ, dù là bị đánh bạo, vốn lấy thủ đoạn của hắn, chữa trị một lần vấn đề không lớn. Kỳ thực Lê Thương trong lòng luôn luôn có một cái kế hoạch, cái kế hoạch này là trước đây thu Tần Hưu Hối là người hầu của Thần Thời Điểm, liền xuất hiện, chỉ là luôn luôn không có cơ hội thi triển mà thôi. Dầm rầm rầm, đột nhiên xa xa nổ rất lớn, từng vị kim loại sinh mệnh bị lực lượng kinh khủng đánh bay hướng giữa không trung, sau đó ở giữa không trung nổ tung. Lê Thương thần thức đã qua, liền phát hiện người xuất thủ là Triệu Anh, Triệu Anh quả là như hình người bạo long thân thể xinh sắn, lại lực lớn vô cùng, nàng dưới chân di chuyển ở giữa tựa như xúc địa thành tuấn, một bước một trường. Vây, vây. Nơi nàng đi qua, từng vị kim loại sinh mệnh bị nàng đánh bạo, không có ai đỡ nổi một hiệp. Ngay từ đầu còn rất nhiều kim loại sinh mệnh giống giận sông lên vây giết nàng, nhưng mà về sau, một mình nàng giết xuyên ngàn mét, trực tiếp giết tới không gian thông đạo lối vào, hầu như muốn đi vào thế giới khác thông đạo chiến trường phạm vi. Lúc này cái khác kim loại sinh mệnh mới bị giết sợ, nhao nhao tách ra. Nhân tộc giống cái người một chết. Đột nhiên một tôn bán thần cấp bậc kim loại sinh mệnh giống giận thẳng hướng triệu anh. Triệu Anh tránh mau. Nhân tộc bên này có bán thần giống giận nên hướng cái kia kim loại sinh mệnh bán thần. Nhưng là Triệu Anh nghe vậy nhưng là trong mắt nở rộ tinh quang, đột nhiên một trưởng bổ về phía cái kia kim loại sinh mệnh bán thần to lớn quả đấm. Với anh, kinh khủng kinh phong sao động mở ra. Triệu Anh không huyền niệm chút nào bị đánh bay ra ngoài. Triệu Anh, nhân tộc bán thần quá sợ hãi. Nhân tộc bên này những cường giả khác cũng là sắc mặt đại biến, bởi vì Triệu Anh tại nhân tộc bên này cơ hội là một cái chưa bài. Nếu như Triệu Anh chết trận, đối với nhân tộc bên này đả kích cũng là rất lớn. Bất quá ngay tại tất cả mọi người lo lắng trong nấy mắt, ngược lại bay ra ngoài triệu anh đột nhiên đón gió căng phồng lên, hóa thành mười thước cự nhân, thân thể giữa không trung xoay chuyển, một cái xúc địa thành thốn trực tiếp xuất hiện ở kia đánh bay nàng kim loại sinh mệnh bán thần bên cạnh thân, một trưởng bổ về phía đối phương đầu. Cái gì? Kim loại sinh mệnh bán thần lại càng hoảng sợ, theo bản năng lệch một cái đầu góc. Kết quả triệu anh trưởng đao lao đầu của nó phách bên dưới, trực tiếp đưa nó nửa cái bả vai đều bộ ra. Với anh. Triệu anh khắc một bàn tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đưa ngón vào lòng đất, đùi thon dài hung hăng dữ mạnh. Với anh. Đại địa sụp đổ hơn 10 thước, kim loại sinh mệnh bán thần bị giấm bạo trong lòng đất. Đồng hóa. nhân tộc trận doanh bên này, tất cả chú ý tới một màn này, người đều sợ ngây người. Triệu Anh vậy mà đánh chết một tôn bán thần. Hơn nữa còn là kim loại sinh mệnh bán thần, cái này để phòng ngự cùng lực lượng chứ danh chủ tộc. Không ít người đều lộ ra rung động chi sắc. Bất quá bây giờ hỗn chiến thời khắc, không ai dám phân tâm, rất nhanh lại đầu nhập trong chiến đấu. Triệu Anh đánh chết kim loại sinh mệnh bán thần sau đó, tiếp tục tại chiến trường đấu đá lung tung, hình như là đang tìm người. Rốt cục tại tiện tay chụp nổ một cái không né tránh kịp nữa kim loại sinh mệnh sau đó nàng nhìn thấy lê thương vội vàng nhanh chóng lao tới ngươi quả nhiên không chết lê thương sửng sốt ngươi nhận thức ta ngươi là lê thương a ngươi bị đánh mất trí nhớ triệu anh khiếp sợ nói lê thương chấn kinh rồi ngươi làm sao nhận ra ta sao hiện tại hắn chính là biến ảo dung mạo thậm chí ngay cả khí tức đều cải biến hắn đường thành thần đặc thù phải cải biến khí tức quá dễ dàng về phần bình thường thậm chí là liền khí tức cũng không có trực giác triệu anh nói lê thương ngươi cái này trực tiếp thật là Quá chuẩn đi. Bởi vì Triệu Anh còn không quen sử dụng dùng thần thức chuyên âm, là nói thẳng ra, mà bây giờ thân thể nàng to lớn, giọng cũng không nhỏ, tăng thêm hiện tại nàng vốn là bị không ít người quan tâm, cho nên người lần cận đều nghe được lời nói của nàng. Lập tức, những người kia đều nhìn về lê thương. Cái kia người là lê thương. Hắn không chết. Ta dựa vào, ta đã nói ở đâu ra nhiều như vậy hung ác loại người, ta trước đó nhìn thấy hắn một quyền một cái, nguyên lai like hắn chính là lê thương, vậy mà ngụy trang thành người khác. Nguyên lai like vị này tiên tài cận chiến thực lực cũng mạnh như vậy sao liên liên kim loại sinh mệnh cũng là một quyền một cái, không ít người đều kinh ngạc. lê thương hoàn toàn không còn gì để nói, đơn giản khôi phục dung mạo, sau đó trực tiếp triệu hoán thiểm điện, liền gặp thân thể hắn toát ra kim quang chói mắt, từng trường cấp tốc đánh ra, quanh kết quanh kết, từng đạo tia chớp màu vàng bắn ra, phu cận từng vị kim loại sinh mệnh bị đánh bạo. lê thương ở chỗ này, không ít kim loại sinh mệnh nhìn thấy lê thương sau đó, đều hoàn toàn biến sắc, điên cuồng trốn chạy. nhưng mà tốc độ của bọn họ cùng thiểm điện so với tới liền kém xa. rầm rầm rầm, lê thương tia chớp màu vàng không cần tiền đồng dạng đánh ra thường vị kim loại sinh mệnh chỉ cần bị đánh trúng liền trực tiếp nổ mạnh. Dù là trận một kia chớp, thứ hai đạo thiểm điện cũng nhất định đưa đối phương quý thiên. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, lê thương xung quanh trăm mét, đã bị thanh không. Trung quanh đây người, đều ngơ ngác đứng tại chỗ.